t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy ngươi là có hay không cảm giác cái trụ sở này không quá bình thường a t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy ngươi là có hay không cảm giác cái trụ sở này không quá bình thường a vậy lần này quán cơm chuyện phát sinh căn cứ chuẩn bị giải quyết như thế nào nếu như một chút phản ứng nếu như không có căn cứ này bên trong so với chúng ta sớm tới thanh niên hẳn là sẽ không tiếp nhận đi r ố t hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong cười cười ta và căn cứ này người phụ trách cái kia gọi johnson đã trải qua nói xong đem những cái kia không tiếp thụ dẫn đầu kháng nghị thanh niên ngày mai đều đưa đi người may mắn còn sống sót trụ sở mới đi cứ như vậy liền không có người nào sự trong phòng ngủ r ộ t c á mỹ nô đám người nghe thấy kết quả đều mật ra chúng ta nguyên lai、like、cũng chưa từng thấy qua johnson a hắn vì sao biết chiếu cố như vậy ngươi c á mỹ nô nhịn không được hỏi l ô i k h á c đoán chừng là giá trị của ta lớn nhân cách m g ị lực lớn đi l ô i k h á c vừa nói dù sao mình thể nội kháng thể hàm lượng cao dân bản địa phòng thí nghiệm tổ chức sẽ không tùy tiện giết bản thân bọn hắn chỉ sẽ nghĩ biện pháp bắt bản thân căn cứ này bên trong những cái kia sớm tới thanh niên vì sao đối với chúng ta có định ý ngươi biết không lỗi khắc sau đó hỏi trong phòng vị kia so với bọn hắn tới trước căn cứ này nhân loại bề ngoài dân bản địa thanh niên bọn hắn nói Các người khác khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tra xét chính mình cái này phòng ngủ dưới giường đường ống thông gió cái này đường ống thông gió thật đúng là giống nguyên tắc bên trong một dạng tồn tại tại gian phòng của mình dưới giường bất quá nguyên tắc bên trong tên kia từ đều là nữ nhân phe mạ giờ dần nờ chạy đến g â y yếu tiểu bạch thanh niên đêm nay không có tìm đến mình đây lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng theo những cái này thắc loạn đường ống thông gió tìm kiếm lấy không lâu tìm được danh tiểu bạch thanh niên cái này tiểu bạch thanh niên tại hắn gian phòng của mình phòng ngủ nằm trên giường bên trong nhìn dạng cũng không có muốn tới tìm lôi khác dự định lôi khác quyết định nếu tiểu bạch không tìm đến hắn bản thân liền đi tìm cái này tiểu bạch thanh niên đi ta đi một lát sẽ trở lại đúng ta rời đi sự tỉnh đừng với ngoại nhân nói lôi khác tại trong phòng ngủ nói người muốn đi đâu cái này phòng ngủ đã trải qua khóa cửa rồi rốt hỏi dưới giường có cái đường ống thông gió hẳn là có thể ra ngoài ta đi xem xét hạ căn cứ này tình huống ta cuối cùng cảm giác căn cứ này không quá bình thường lôi khắc nói ra đi theo sau dưới giường đem đường ống thông gió kim loại lưới tháo xuống tới dù n g chúng ta cùng đi với ngươi sao cạm bị nổ lên tiếng hỏi ta tự mình một người là được nhiều người ngược lại dễ dàng bị phát hiện lôi khắc hồi phục lôi khắc bắt đầu nhanh chóng bỏ vào đường ống thông gió bên trong tiểu chư đầu cũng đi theo lôi khắc hơn mười phút sau hai người tới này ta ra trắng thanh niên phòng ngủ cái này gây yếu ra trắng thanh niên là một người ở không có bạn cùng phòng lôi khác từ dưới giường leo ra đem cái này tiểu bạch thanh niên giật mình kêu lên số hai tôn giả ngươi từ g i ò n sân cái kia chạy ra ngoài tiểu bạch thanh niên kinh ngạc nhìn lôi khắc hỏi ta bị thả đã trải qua trở về phòng ngủ được rồi cái này không trọng yếu người tên là gì lôi khắc hướng về phía cái này gây yếu tiểu bạch thanh niên hỏi ta gọi hạ gì ngươi tìm đến ta làm cái gì tiểu bạch thanh niên hạ gì đối với lôi khắc hỏi ạ gì ta cảm giác căn cứ này không quá bình thường cái này trong căn cứ cứu trở về cái kia những thanh niên cũng không quá bình thường lôi k h á c cười lấy đối với ạ gì nói ạ gì nghĩ thầm à căn cứ này bên trong nhất không bình thường chính là ngươi ngươi cũng bởi vì người khác một câu khiêu khích sẽ dùng bộ đồ ăn cái xin ê đem hắn tàn n h ẫ n giết bất quá ạ gì chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng cũng không dám trực tiếp cùng số hai tôn giả nói như vậy dù sao số hai tôn giả hùng tàn trình độ ạ gì thế nhưng là tận mắt qua sau khi xem xong ăn cơm đều không n ó i bụng cũng không dám dùng cái xiên ạ gì đều muốn hô cứu mạng bất quá nghĩ đến số hai tôn giả cái k i a dùng cái xiên giết tốc độ của con người a dì biết coi như bên ngoài căn cứ chiến sĩ nghe được mở cửa đi vào trước đều đủ số hai tôn giả đem hắn giết đến mấy lần ừ phải không quá bình thường a dì quyết định theo số hai tôn giả lại nói chớ chọc giận số hai tôn giả không phải đem hắn giết trong nháy mắt liền b ị kịch ngươi cũng như vậy cảm giác là được rồi ngươi phát hiện căn cứ này có chỗ nào khả nghi à, mỗi ngày bị căn cứ chiến sĩ mang đi thanh niên đến cùng đi đâu là có hay không đi người may mắn còn sống sót mới doanh trại lôi khác thử lấy đối với a dì hỏi quyết định từ bản thân thôi động nội dung cốt chuyện phát triển không có phát hiện cái gì a dì nói lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút nghĩ đến có thể là bản thân cái này hành giả tiểu đội đến căn cứ thời gian so nguyên tắc bên trong sớm mấy ngày này ạ d ì còn chưa bắt đầu dò xét căn cứ này đây bất quá lôi khắc cảm giác cái này cũng không quan hệ mình có thể mang ạ d ì đi phát hiện căn cứ này c h â n diện mục xê dịch như vậy mê cung hai nội dung cốt truyện liền có thể thuận lợi bắt đầu rồi đi theo ta chúng ta cùng đi xem xét hạ căn cứ này tình huống đi lôi khắc đối với ạ d ì phát ra mời ngón tay nhập lại chỉ hắn mới vừa bỏ ra tới dưới giường đường ống thông gió ạ dị hiện tại biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn hắn không dám đi à có chút sợ cái này hung tàn số hai tôn giả lựa chọn tại đường ống thông gió bên trong đem hắn tàn sát nói như vậy trong thời gian ngắn căn cứ người đều không phát hiện được còn tìm không thấy thi thể của hắn bất quá a dì cũng không dám trực tiếp cự tuyệt cái này hung tàn số hai tôn giả mau tới thời gian của chúng ta không n h i ề u n g ư ờ i cái này phòng ngủ trống không lâu cũng dễ dàng bị căn cứ chiến sĩ phát hiện lôi k h ắ c lên tiếng thúc giục a dì a dì cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ lôi k h ắ c dẫn đầu chui vào đường ống thông gió bên trong a dì cẩn thận tại lôi khác g ó lấy lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cái này tháp loạn đường ống thông gió đối với lôi k h ắ c mà nói căn bản không biết là đường lôi k h ắ c rất nhanh mang theo hạ di đi tới căn cứ cất giữ vật thí nghiệm thanh niên phòng thí nghiệm bí mật bên ngoài trên hành lang mới lôi k h ắ c mang theo hạ di mở ra đường ống thông gió cửa ra nhảy đi xuống sau bất quá tuần áo cái này phòng thí nghiệm bí mật cánh cổng kim loại trước lôi k h ắ c mới có chút buồn bực phát hiện căn này cất giữ mười mấy tên trạng thái ngủ say vật thí nghiệm thanh niên phòng thí nghiệm bí mật hắn mang theo hạ di không tiến vào được cái này phòng thí nghiệm bí mật cần thẻ căn cước mới có thể mở môn tiến vào lôi khác trước đó dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng đến rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy cái cho nên liền không để ý đến cần mở cửa cùng thẻ căn cước sự t ì n h bất quá bên người ạ dị có thể cách cánh cổng kim loại nhìn không thấy cái này bên trong phòng thí nghiệm bí mật tình huống a ạ dị mới vừa tới tìm ngươi trước đó ta xem đêm nay bị điểm danh mang đi các thanh niên liền bị đưa vào cái này cánh cổng kim loại bên trong về sau liền không có đi ra hôm nay ta trước mang ngươi đến nhận biết đường chờ hai ngày này ta trộm được căn cứ này chiến sĩ thẻ căn cước có thể lái được cái này cánh cổng kim loại sau lại mang ngươi đến một chuyến l ô i khác chút lúng n g t đối với bên cạnh ạ dị nói ạ dị gật đầu bất đắc dĩ chương h đến tám trăm ba mươi tám vũ trụ sân thi đấu tuyên bố độ cống hiến nhiệm vụ chương tám trăm ba mươi tám vũ trụ sân thi đấu tuyên bố độ cống hiến nhiệm vụ đi thôi trở về đi lôi khác vừa nói lần nữa cùng hạ dị bỏ lại đường ống thông gió cũng đem đường ống thông gió cửa ra khôi phục nguyên dạng lôi khác trước cho hạ dị dẫn đường đem hắn đưa về vị trí phòng ngủ sau lôi khắc lại bản thân cùng tiểu chư đầu tại đường ống thông gió bên trong di chuyển nhanh trong l ấ y tiểu chư đầu ngày mai có thể giúp ta trộm một cái có thể lái được cái kia cửa kim loại thẻ căn cước không lôi khắc hướng về phía đi theo phía sau tiểu chư đầu hỏi a trộm đồ không tốt ta tiểu chư đầu hồi phục lôi khắc nghe xong đều muốn một cước gặp tới n g ư ơ i biết trộm đồ không tốt trước đó còn trộm bản thân đạt được màu lam huyết t h a n h thực thể n g ư ơ i đi mượn một chút ta sử dụng hết n g ư ơ i lại trả lại trở về lôi khắc nói ai vậy còn không như trộm đâu cái này so với trộm càng tốn sức tiểu chư đầu đ á n trách ngày mai cho ta mượn tấm thẻ thân phận chờ ta chạy ra căn cứ này mang ngươi ăn đại tiệc lôi khác chịu đựng đánh tiểu chư đầu xúc động thử lấy cùng tiểu chư đầu thương lượng dù sao thông quan cái này phó bản có thể thu được đầu heo ta điều kiện thế nhưng là muốn cái này tiểu chư đầu đồng ý cùng mình rời đi mới được tiểu chư cúi đầu nhớ sau nói với lôi khác được nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một bữa tiệc lớn mấy phút đồng hồ sau lôi khác cùng tiểu chư đầu về tới bọn hắn vị trí phòng ngủ từ đường ống thông gió bên trong bò ra thế nào do xét đến cái gì sao dốt hỏi vừa trở về số hai tôn giả có chút phát hiện căn cứ này đưa tiễn thanh niên bị đưa vào một cái có cửa kim loại căn phòng bên trong căn phòng k i a ta hiện tại vào không được chờ hai ngày này ta nghĩ biện pháp lấy tới chìa khóa tử lại tiến vào ta còn đi đi xem hôm nay cùng chúng ta một bàn ăn cơm thanh niên hắn gọi hạ gì lôi khắc nói tại ngươi sau khi đi chúng ta cũng thảo luận dưới cái này người sống sót trụ sở tạm thời đem từ the mạ dở dần n ở bên trong trốn ra được người đều tụ tập lại một chỗ là rất kỳ quái coi như căn cứ này muốn đem chúng ta mang đến doanh điệu tạm thời hoàn toàn có thể trực tiếp đưa qua một ngày liền chống mấy người đưa tiễn tuyệt không bình thường các mỹ nộ nói trước chờ một chút xem ta dò xét kết quả lại định mấy ngày nay thuận tiện tìm tờ dễ x a nàng cùng chúng ta cùng đi căn cứ này nhưng là đơn đ ộ c bị mang đi đi quán cơm lúc ăn cơm đợi cũng không có gặp nàng đâu lôi khác vừa nói cũng nằm lại bản thân trên giường nhỏ tiểu chư đầu cũng chọn một không giường nằm trong phòng ngủ người lại nhỏ giọng hàn huyên sẽ liền đều lên giường đi ngủ sáng sớm hôm sau lôi khác bản thân lưu tại phòng ngủ r ố t c ả bị n ô bọn hắn đi quán cơm ăn cơm tiểu chư đầu cũng đi cùng quán cơm lôi khác bữa sáng từ căn cứ này chiến sĩ trực tiếp đưa đến phòng ngủ Căn cứ này người p hiện ụ trách j tại trong phòng ăn vũ trụ các người chơi đối với số hai tôn giả thủ đoạn cũng có chút kiếm kỵ cũng may sáng nay số hai tôn giả chưa từng xuất hiện tại trong phòng ăn Vũ tương r ụ các n g ờ i c h i k h ô tiếp tục đối với những cái này tới cái coi giả, buổi rột ra rất tĩnh. tôn những này ăn cơm các cư dân bản địa, lộ ra địch dí bữa ăn sáng quán như bình sáng nay phòng ăn địch hôm bữa cơm các cư cơm dí bầu địa, lộ Số kỳ h khí rất quái dị. Đám người trở lại phòng nghỉ khắc ô lôi n người ngủ sau, đối với nằm ở trên giường nghỉ ngơi lôi khắc nói. Tương g k rất Rột trở quái sau, đám lại đối với đối dị. ở quái so với chúng ta tới trước căn cứ này những cái tia the mạ dở dần nở các thanh niên bọn hắn giống như biết chút ít cái gì tại bảy tên thanh niên bị tuyển ra sau tất cả thanh niên sắc mặt đều trở nên khó coi bọn hắn sau đó nhìn ánh mắt của chúng ta đều có chút kiên kỵ c á bị nổ đối với lôi khắc nói bị rút ra bên trong đưa tiễn thanh niên hạ tràng hẳn là cũng không tốt kết quả này tại trong phòng ăn đi ăn cơm thanh niên giống như đều biết nhưng là không ai trực tiếp đứng ra phản kháng johnson r ố t nói ra phán đoán của hắn lôi khắc nghĩ đến vì cái gì không ai phản kháng vũ trụ người chơi còn muốn ở nơi này sân thi đấu phó bản sinh hoạt hai năm đâu hiện tại liền phản kháng đối bọn hắn mà nói sẽ chỉ làm dân bản địa phòng thí nghiệm tổ chức sớm thành là địch nhân của bọn hắn đang lúc lôi khắc tự hỏi như thế nào đánh g i ế t những cái này phi nhân loại vũ trụ người chơi thời điểm chư thiên ôn lại sân thi đấu tiếng nhắc nhở âm đột nhiên tại lôi khắc trong đầu vang lên chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn gi đến nơi thẻ mạ dợ dần nở đệ nhị màn phòng thí nghiệm tiền tiêu c ă n cứ cũng bình thường dung nhập thẻ mạ dợ dần nở hai nội dung cốt truyện thẻ mạ dợ dần nở đệ nhị màn ngoài định mức thu hoạch độ cống hiến nhiệm vụ xuất hiện người chơi số hai tôn giả dẫn đầu bản thân vị trí thẻ mạ dợ dần nở hành giả chạy ra này phòng thí nghiệm tiền tiêu c ă n cứ đi qua sa mạc đến nơi ngăn cản quân tướng tài doanh địa, sẽ được ngoài định mức phó bản độ cống hiến b a n t h ư ở n g phó bản độ cống hiến b a n t h ư ở n g cùng số hai tôn giả vị trí the mạ dở dần nợ trung hành người tiểu đội đến nơi tướng tài doanh địa nhân số thành có quan hệ trực tiếp ấm áp nhắc nhở thời hạn trong một tháng hoàn thành nếu như một tháng sau không thể đến nơi tướng tài doanh địa lần này ngoài định mức phó bản đ ộ cống hiến ban thưởng đem hủy bỏ lôi khác nghe lấy trong đầu chư thiên online mới vừa ban bố tin tức sau hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư lôi khác nghĩ đến nếu bản thân nhận được chư thiên online sân thi đấu nhiệm vụ nhắc nhở cái khác the mạ dở dần nợ chạy đến khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi cũng có thể là nhận chư thiên online nhắc nhở hơn nữa bọn hắn nhận được nhiệm vụ nhắc nhở thời gian đoán chừng so với chính mình còn phải sớm hơn rất nhiều khi tiến vào căn cứ này ngày thứ hai khả năng sẽ bị bất quá cái khác the o mạ giờ dần n ở chạy đến vũ trụ người chơi nhận được nội dung nhiệm vụ rất có thể cùng mình không giống nhau cái khác vũ trụ các người chơi trước đó đều lựa chọn dừng lại ở căn cứ này tại quán cơm ở lại còn đối với mình có rất lớn để ý đoán chừng những cái này vũ trụ các người chơi nhiệm vụ cùng mình cùng rốt các bị nô đ á m người có liên quan lôi khác suy nghĩ một hồi sau lần nữa mở hai mắt ra chuẩn bị tìm tờ dễ xạ hỏi thăm nàng nhận được nhiệm vụ không có lôi khác cảm giác tốt nhất là tìm cái khác the mạ giờ dẫn n ở chạy đến vũ trụ người chơi thẩm vấn hạ cái kia vũ trụ người chơi đến cùng bọn hắn nhận được là nhiệm vụ gì ta giữa t r ư a cùng các ngươi cùng đi ăn cơm hiện tại giúp ta đem cái này chống không giường trên ván giường t h á o xuống lôi khắc chỉ mình giường trên chống không đầu gỗ ván giường nói số hai tôn giả n g ư ơ i t h á o xuống đầu gỗ bản làm gì các vị nộ nghi ngờ hỏi ta đột nhiên khôi phục điểm ký ức ta nghĩ ra rồi ta biết một loại thần t h u ậ t chờ giữa t r ư a đi quán cơm lúc ăn cơm lợi ta tìm so với chúng ta tới trước căn cứ này thanh niên thí nghiệm hạ lôi khắc nói cái gì thần thuận giót to mò hỏi trước a, a điêu đó số hai tôn giả liền triển lộ ra tàn bạo tính cách bây giờ còn có biết vu thuật ký ức cũng may trong phòng ngủ r ố t bảy người đều là bị lôi khắc từ vị trí thẹn mạ dở dần nở mang ra ngoài cũng coi như đồng cam cộng khổ qua mới không có căm thủ lối khác trong phòng ngủ hiện tại một cái duy nhất tới trước cái này phòng ngủ dân bản địa thanh niên hiện tại cũng trốn ở cạ mị nổ sau lưng không dám l ú u đầu sợ bị số hai tôn giả nhìn thấy số hai tôn giả bất hắn thí nghiệm vừa nghĩ ra vụ thuật đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m u i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết h a i hảo tâm tặng mình ít đ ầ u thì càng tốt chương tám trăm ba mươi chín ngươi nhìn ta điêu khắc đầu gỗ tiểu nhân giống hay không ngươi chương tám trăm ba mươi chín ngươi nhìn ta điêu khắc đầu gỗ tiểu nhân giống hay không ngươi lôi khác bắt đầu xuất ra chớ chú khiêu đao cắt gọn đầu gỗ ván giường đem ván giường cắt thành từng cái tiểu một đầu khối c ắ t gọn sau lôi khác bỏ vào túi láo bên trong mười cái tiểu một đầu khối còn dư lại bỏ vào bản thân giường chiếu bên cạnh tiểu chư đầu có thể đem ta tại quán cơm sau đó cử động thoạt nhìn bình thường chút à chỉ cần để giám sát cùng trong căn cứ don sân cùng thù hạ của hắn nhìn không thấy trong tay của ta chớ chú khiêu đao cùng khối gỗ nhìn ta một mực đang dùng cơm là được lôi khác ngồi về bản thân trên giường nhỏ giọng hỏi tiểu chư đầu lôi khác từ khi hôn qua phòng thẩm vấn bên trong phát hiện tiểu chư đầu cái kia kỹ năng có thể che đậy sửa đổi căn cứ này giám sát sau lôi k h ắ c liền căn cứ không lãng phí nguyên tắc để cái này đầu heo ta làm nhiều chút có ý nghĩa sự t ì n h có thể ngược lại là có thể ngươi muốn làm gì tiểu chư đầu hỏi lôi k h ắ c ta b ổ i trưa hôm nay đồ ăn đều cho ngươi ta không ăn cơm trưa ngươi ăn hai phần cơm trưa lôi k h ắ c nhỏ d ọ n g hướng về phía tiểu chư đầu nói không có vấn đề che đậy bao nhiêu người đ ừ n g lại cơm che đậy cũng không có vấn đề gì tiểu chư đầu cơ hắn đầu heo nói ra số hai tôn giả ngươi ở đây trên giường nói một mình cái gì chứ hiện tại liền bắt đầu sử dụng ngươi cái kia thần thuật không phải nói giữa chưa đi quán cơm mới dùng sao dốt có chút bận tâm hỏi trong phòng ngủ cái k h á c hành giả thanh niên cũng đều vụng trộm nhìn lấy lôi k h á c dốt hỏi tiếng lòng của bọn họ a bọn hắn hiện tại có chút bận tâm bị số hai tôn giả cho người liền rủa vô dụng a ta chuẩn bị chờ ăn cơm buổi t r ư a thời điểm lại dùng yên tâm ta sẽ không đối với các ngươi sử dụng người rủa còn có ta khôi phục điểm ký ức biết chơ chú việc này chứ đừng nói cho tờ rẽ xạ ta lo lắng nàng sau khi biết trong lòng sẽ đối với ta sẽ có chút kiến kỵ đến lúc đó ta và tờ rẽ xạ quan hệ liền có ngăn cách lôi khác cười lấy đối với r i ộ t mấy người nói r i ú p ca mỹ nô mấy người nghe xong một mặt gật đầu bất đắc dĩ trong lòng lớn đều đang nghĩ trong lòng bọn họ cũng kiên kỵ à làm sao không cân nhắc cảm thụ của bọn hắn căn cứ giữa chưa đến giờ ăn cơm sau cửa phòng ngủ bị bên ngoài tới chiến sĩ mở ra lôi khác một đoàn người rời đi phòng ngủ hướng về quán cơm đi đến lôi khác đi ở tiểu đội phía trước nhất một bộ rất tùy ý dáng vẻ đi vào quán cơm trong phòng ăn phi nhân loại vũ trụ người chơi thậm chí dân bản đ i ệ thanh niên nhìn thấy lôi khác sau khi đi vào đều tận lực tránh né lách qua lôi khác mang theo giột bọn hắn đều không cần xếp hàng mùa cơm trước đó xếp hàng chuẩn bị mua cơm các thanh niên nhìn thấy số hai tôn giả dẫn người tới sau trực tiếp đổi được khác cửa sổ đi mua cơm lôi khác rất nhanh liền cầm bàn ăn đánh tốt thức ăn của mình lôi khác quay người quét mắt một vòng bên trong phòng ăn phi nhân loại dáng vẻ người chơi hiện tại trong phòng ăn đông đảo phi nhân loại người chơi đều lựa chọn không cùng hắn mắt đối m ắ t lôi khác cảm giác có chút kỳ quái theo lý thuyết có thể sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào vũ trụ sân thi đấu người chơi không nên nhát gan như vậy mới đúng bản thân liền giết một cái vũ trụ người chơi cái khác vũ trụ người chơi coi như biết một hai người đánh không lại bản thân cũng sẽ không sợ không dám cùng bản th hiện tại những cái này vũ trụ người chơi cùng hôm qua thái độ đối với chính mình hoàn toàn khác biệt lôi khác đoán chừng buổi sáng căn cứ này người phụ trách johnson tuyên bố mang đi bảy tên người chơi đại biểu sau những cái này vũ trụ người chơi nhìn dạng lại cùng nhau thỏa thuận đối phó bản thân với kế sách các ngươi đừng cùng ta đi qua ta sẽ chờ muốn phát động tần h thuật tới gần có phong hiểm lôi khác nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh rột bọn người nói lấy cũng cầm trong tay bàn ăn đưa cho bên cạnh tiểu chư đầu lôi khác sau đó hướng về một cái trên mặt mọc ra ba con mắt vũ trụ người chơi đi đến cái kêu ba con mắt vũ trụ người chơi hiện tại chính đang ngồi một mình ở một cái trước bàn dài ăn cơm đây lôi k h ắ c trực tiếp ngồi vào đối diện với của hắn n g ư ơ i tốt tam nhãn thần đồng chúng ta có thể nói chuyện sao lôi k h ắ c ngồi ở đây ba con mắt vũ trụ người chơi đối diện trên thế từ bản thân quần áo trong túi quần lấy ra một cái tiểu m ộ c đầu khối cũng đem trong tay hình xăm trạng thái chớ chú khiêu đao lấy ra ngoài nhìn thấy số hai tôn giả trong tay lại đem lấy đao cái này ba con mắt vũ trụ người chơi ngừng dùng cơm ba con mắt đều nhìn chằm chằm lôi k h ắ c đề phòng lôi k h ắ c bắt đầu cầm chớ chú khiêu đao nhanh chóng điêu khắc cái này ba con mắt vũ trụ người chơi dáng vẻ đầu gỗ tiểu nhân lôi khác n n mắt cười lấy cầm lấy chớ chú ma ngẫu đối với cái này ba con mắt vũ trụ người chơi lung lay tim ta có chuyện gì số hai tôn giả nếu như ngươi ở nơi này trong phòng ngăn lần nữa công nhiên độc thủ lại nhận chúng ta tất cả người chơi phản kích dù cho thực lực ngươi không yếu cũng không sống nổi ba con mắt vũ trụ người chơi thấp giọng nói với lôi khắc tìm ngươi thật đúng là có chút việc nói cho ta biết các ngươi thu đến chư thiên ôn lê sân thi đấu ban bốn h i ệ m vụ tình huống cụ thể vẫn còn các ngươi những cái này vũ trụ người chơi trước đó thỏa thuận cái gì lôi khắc tay trái cầm chớ chú mang ngẫu tay phải cầm chớ chú khiêu đao lên tiếng hỏi nhiệm vụ giữ bí mật đó là thuộc về chúng ta nhiệm vụ không có lý do vô duyên vô cớ nói cho người khác biết chúng ta thỏa thuận cái gì cũng không liên quan gì đến ngươi ba con mắt vũ trụ người chơi rất kiên cường đối với lôi khắc nói a ta cảm giác ngươi chọn nói cho ta biết lôi k h ắ c cười nói lấy sau đó trong tay phải chớ chú khiêu đao mũi đ a o trực tiếp đâm vào cái này bà con mắt chớ chú ma ngâu trên n ó t một con mắt bà con mắt vũ trụ người chơi phòng bị nhìn lấy lôi k h ắ c cử động có phát hiện không dùng đao công kích hắn yên tâm chút đột nhiên bên cạnh trên b à n đang dùng bữa ăn một cái màu hồng d a vũ trụ người chơi đang ở cách ra một cái xương cốt gặm xương cốt bị đẩy ra sau một cái tiểu cốt đầu khối vụn nhanh chóng bay về phía cái này bà con mắt vũ trụ người chơi kêu đau đớn âm thanh hắn trên nóc cái kia con mắt đã bắt đầu chảy máu phía trên cắm một cái bén nhọn tiểu cốt đầu khối vụn thật xin lỗi ta không phải cố ý ta cùng ngươi chút chưa thiết tệ một bên cái bàn màu hồng ra vũ trụ người chơi mau chạy tới đây xin lỗi ừ lần sau coi chừng chút ba con mắt vũ trụ người chơi vừa nói lấy ra cái hót trong mắt xương cốt m ả n h vụn hối sau lập tức lấy ra khôi phục d ự thể cho mình b ô i thuốc lôi k h ắ c lúc này lại đem lên chớ chú kiêu đao bắt đầu cái thứ hai chớ chú ma ngâu đ i ê u khắc rất nhanh lôi k h ắ c hoàn thành cái thứ hai đầu gỗ tiểu nhân đ i ê u khắc tiến hành chuyển đổi lại một cái bạch ngân cấp chớ chú ma ngâu xuất hiện lôi khác lần nữa cầm chớ chú kiêu đao đâm về phía trong tay chớ chú ma ngâu mắt trái a Quán cơm trần n cơm hiện à một c á lỗ thông tại cái này ba con mắt vũ trụ người chơi dùng hắn chỉ có một cái có thể mở mắt ra vẻ mặt sợ hãi ngồi đối diện số hai tôn giả hắn phát hiện số hai tôn giả từ trong túi quần lần này lấy ra tám cái đầu gốc khối nhìn dạng còn muốn tiến hành đ i ề u khắc đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đ ọ trong, trong, trong phòng ớ để lại b ngăn khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi cũng biết hôm qua bọn hắn mười người ngăn thương cũng hẳn là cái này số hai tôn giả kỹ năng duyên cớ vậy mà có thể đ i ề u khắc đầu gỗ tiểu nhân liền có thể thi triển nhìn như chuyện ngoại ý muốn kỹ năng công kích căn bản khó lòng phong bị hơn nữa cái này kỹ năng công kích tổn thương còn không yếu cứu mạng johnson t r ư ở n g quan ta báo cáo thân ta trước đang ngồi số hai tôn giả trong tay vậy mà cầm đao kim loại hắn muốn giết ta ba con mắt vũ trụ người chơi phát hiện trong phòng ăn cái khác vũ trụ người chơi cũng không đến giúp hắn sau trước đối với cửa phòng ăn johnson hô hào johnson sau khi nghe được rất mau dẫn hai tên cầm súng kích điện chiến sĩ đi tới đ a o ở đâu johnson hỏi cái kia ba con mắt vũ trụ người chơi ngay tại hắn tay phải cầm đâu nói đùa không tốt số hai tôn giả thế nhưng là đang dùng cơm đâu cầm trong tay hắn mềm nhựa lặt tịp t h a đang uống canh đâu số hai tôn giả đã trải qua đối với ta bảo đảm hắn sẽ không lại đả thương người người có phải hay không hôn qua h ù dọa có hãm hại chứng v ọ n g tưởng thả lỏng ăn cơm đi johnson nói xong liền mang theo hai tên chiến sĩ lại rời đi hiện tại trong phòng ăn khôi phục trí nhớ vũ trụ các người chơi đều thật bất ngờ biểu lộ nhìn lấy số hai tôn giả cái này số hai tôn năng lực quá quỷ dị johnson cái này dân bản địa lời nói mới rồi không giống như là trang nói rõ cái này số hai tôn giả có được mê hoặc loại kỹ năng có thể thay đổi dân bản địa thị ra thấy mắt đơn thần đồng hướng dân bản địa cầu cứu là không có ích lợi gì hơn nữa nhìn dạng ngươi đã bị cái khác vũ trụ người chơi từ bỏ bọn hắn lựa chọn hy sinh ngươi đến dò xét ta có được kỹ năng vi lực vẫn còn đừng nghĩ rời đi bữa ăn này bàn cũng là vô dụng hôm qua đả thương mười người kia ngươi cũng biết đi ta kỹ năng này diện tích c h e phủ tích ở nơi này trong căn cứ bất kỳ địa phương nào đều hữu hiệu, hiệu lôi k h ắ c nhỏ giọng hướng về phía đối diện tam nhãn người chơi nói ngươi muốn hỏi cái gì có thể nói cho ngươi nội dung ta sẽ nói cái này tam nhãn người chơi một con mắt trừng mắt lôi khắc nói ra ngươi nhận được chư thiên ôn lê sân thi đấu ngoài định mức nhiệm vụ tình h u ố n cụ thể lôi khắc hỏi cái này tam h thoát mạ giờ tiểu đội, đi dần nở căn cứ s u đuổi Đồng giết ngươi. thời theo ta chúng các u ố nhãn trong một t vòng á cái Cái n đến nơi tướng ngươi này dần nở hành lượng càng nhiều, tưởng thưởng cống hiến càng này n g Giết giờ giả đội độ chết tài tiểu tổ thè tam chức. cao. h mạ số người chơi nói với l ô i khác l ô i khác nghe xong biểu lộ không có đổi bất quá trong lòng nghĩ đến cái này sân thi đấu điên rồi vậy mà trong bóng tối hưng ơ cái khác thẹn mạ giờ dần n ở trốn tới khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi tuyên bố đuổi rét hẳn cái này tiểu đội nhiệm vụ tình huống này dưới bản thân chạy ra căn cứ này sau c đi đi vấn đề thứ hai các ngươi những cái này vũ trụ người chơi như thế nào thương định có kế hoạch gì lôi khắc lên tiếng hỏi bất quá lần này còn không có đợi cái này tam nhãn vũ trụ người chơi trả lời phụ cận bàn ăn đang ngồi vũ trụ người chơi liền vây lại một lần vây lại tám người đều ngồi ở lôi khắc cùng tam nhãn vũ trụ người chơi chương này bàn giải bắt đầu cùng một chỗ dùng cơm lôi khác phát hiện bản thân chỗ ngồi trước sau trái phải vũ trụ người chơi hiện tại cũng đang làm đề phòng muốn phát động công kích dáng vẻ số hai tôn giả người đánh như vậy nghe kế hoạch của chúng ta thế nhưng là tuyệt không hữu hảo tiếp tục hỏi dù cho bị căn cứ này giòn sân người mang đi chúng ta cũng sẽ đối với người phát động công kích đem người đánh chết trong tay ngươi chỉ có một cái chớ chú đao không có khả năng đồng thời đ i ề u khắc chớ chú tất cả chúng ta thực lực của ngươi mặc dù không yếu nhưng chúng ta trong phòng ngăn tất cả người chơi liên thủ ngươi cũng chỉ có một đường chết một tên cơ bắp dị thường bành trướng trăng hán hướng về phía lôi khắc nói lôi k h ắ c nghe xong cười cười thu hồi trơ c h ú khiêu đ a o cũng đem trên bàn tiểu một đầu khối nạp lại hồi túi láo bên trong được ta không còn thẩm vấn mắt đơn thần đồng lão đệ đã các ngươi nhận được nhiệm vụ là ta ra căn cứ này sau đảo vòng quá trình bên trong đánh giết ta vị trí hành giả tiểu đội các ngươi có nghĩ tới không tại ta thoát đi căn cứ này trước giết chết ta không những sẽ không thu hoạch được trừ thiên ôn la sân thi đấu ngoài định mức độ cống hiến b a n thường còn có thể biết để cho các ngươi độ cống hiến giảm xuống cũng khó nói các ngươi lựa chọn trực tiếp công kích phương thức sớm giết ta cái này nhân vật chính lời nói giết ta người độ cống hiến có thể sẽ biến thành số âm Lôi k h ắ cũng v ừ may rốt các bị nổ trước đó mua cơm thời điểm liền nghe số hai tôn giả nói phải thả ra chớ chú dốt những người kia hiện tại cũng ở trong phòng ăn khoảng cách lôi khắc xa nhất cái bản ngồi xuống ăn cơm đây đến không có bị suy thần lĩnh vực bao phủ nghe được lôi khắc lời nói phụ cận vũ trụ người chơi trầm mặc một hồi chúng ta định một cái ước định như thế nào n g ư ơ i ở đây trong căn cứ không còn đối với chúng ta đ ộ c thủ chúng ta ở nơi này trong căn cứ cũng sẽ không hợp lực đánh chết ngươi chúng ta giao chiến chờ ngươi chạy ra căn cứ này lại tiến hành dị thường cường tráng vũ trụ người chơi đối với lôi khắc nói ừ đây là một cái rất tốt đề nghị ta trước tiên nghĩ hạ lôi khắc cười nói lấy suy thần bên trong v ư ơ n g giả kỹ năng có một trăm giây thời gian kéo dài bị suy thần lĩnh vực bao phủ thời gian càng dài bị nguyền rủa hiệu quả thì sẽ t ă n g mạnh lôi khắc hiện tại đã ở trì hoãn thời gian chờ đợi nguyền rủa phát động đột nhiên đứng ở đàng xa một cái dân bản địa chiến sĩ đi lại dò xét lúc xoay người bị bên cạnh hắn chiến sĩ đục vào trong tay hắn súng kích điện phát sạc hóa không khéo bị hàn nhấn súng kích điện không có trực tiếp đánh về phía đang dùng bữa ăn các thanh niên mà là đánh về phía nóc nhà nhưng là thật vừa đúng lúc cái này súng kích điện bắn ra con nhện trang súng điện đánh vào nóc nhà một cái đèn dây điện bên trên dây điện sau đó chật mạch quán cơm phía trên đèn t ừ n g d ã y phát sinh bạo tạc tung tóe mảnh kiếm bể bắt đầu từ nóc nhà rơi xuống bộ phận mảnh kiếm bể phá nhập sắp xếp máy thông gió bên trong sắp xếp máy thông gió cũng liên tiếp phát sinh bạo tạc quán cơm nóc nhà trần nhà trong nổ tung trong nháy mắt sụp đổ hết thể chỉ ở trong nháy mắt k hai ô ba giây sau khẩn cấp nguồn điện mới một lần nữa cho quán cơm cung cấp điện căn cứ người phụ trách j o n s o n mặt đen lên chứng mắt tên kia phát động súng kích điện chiến sĩ johnson lập tức để người đi gọi nhân viên cứu cấp tới cũng tổ chức chiến sĩ đi cứu người bất quá cái thứ nhất ý đồ nâng lên trần nhà cứu người chiến sĩ thân thể của hắn trong nháy mắt bị điện giật té sự điện không nên tới gần nhanh đi chặt đứt nơi này nguồn điện có dây điện rơi xuống một tên phía trước chiến sĩ hô hào đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bốn mươi mốt phòng thí nghiệm căn cứ âm nhu cùng đánh g i ế t vũ trụ người chơi chương tám trăm bốn mươi mốt phòng thí nghiệm căn cứ âm nhu cùng đánh rết vũ trụ người chơi lôi khác lúc này l ạ loi trơ trọi ngồi trên thế c u n g quanh hắn đi ăn cơm vũ trụ người chơi hiện tại phần lớn bị rơi xuống trần nhà đập chúng coi như không, chết, cũng tạm thời không đứng dậy nổi. một lần ngoài n ý mớn johnson thống kê số người chết hơn một mươi người bị thương có hơn bốn mươi người hiện tại vật thí nghiệm thanh niên chỉ còn lại hơn chín mươi người còn sống người sống bên trong có một nửa đều mang thương johnson tức giận tại chỗ liền cầm lên cái ghế đem cái k i a n g ộ phát xạ s ú n g kích điện chiến sĩ đầu cho đập ra bầu tại chỗ đập chết đến cho những thí nghiệm này thể thanh niên một cái công đạo căn cứ này người phụ trách johnson hiện tại dị thường nổi giận cũng không biết nên như thế nào cùng lao thái thái h a va tiến sĩ giải thích bởi vì hắn thủ hạ sai lầm thụ thương cùng chết rồi nhiều như vậy vật thí nghiệm thanh niên hiện tại còn sống vũ trụ người chơi bọn hắn nhìn số hai tốt hơn giả cũng như cùng nhìn tử thần một dạng cái này phòng thí nghiệm q u á n cơm có thể xảy ra bất chắc sự cố khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi có thể rõ ràng tuyệt đối cùng một chút tổn thương đều không có vẫn ngồi ở bạo tạc trung tâm nhất mỉm cười nhìn bốn phía số hai tôn giả có liên quan bốn phía nguồn điện dọn dẹp xong sau lôi khắc liền đi dân bản địa john sân đứng bên cạnh john sân bên cạnh hiện tại đã trải qua tụ tập mười mấy tên phòng thí nghiệm tổ chức chiến sĩ hiện tại tình huống này tỉnh lại vũ trụ các người chơi đang do dự muốn hay không lúc này ra tay với lôi khắc giết lôi k h ắ c cái này tên ra hỏa nguy hiểm ta chước quay về phòng ngủ cái này quán c ơ m quá nguy hiểm ta không cần lại ở lại số dưới lôi khắc nhanh hướng về phía bên cạnh j o n sân nói sau đó lôi khắc cũng không đợi john sân hồi phục liền lập tức khởi động dưới chân dậy chạy đua bắn vọn kỹ、năng. lôi khác như một làn khói chạy mất chạy hướng phòng ngủ của mình lôi khác cũng phát hiện những cái này vũ trụ các người chơi địch ý đối với hắn cái này chống c h ả i quán cơm không thể lại ở lại xuống dưới không phải sẽ đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích dọn sân cái kia mười mấy tên chiến sĩ quá sức có thể đỡ nổi cái kia hơn chín mươi tên vũ trụ người chơi hợp lực công kích vũ trụ các người chơi nhìn lấy số hai tôn giả chạy cái kia nhanh à, muốn đuổi theo cũng không khả năng trừ phi tất cả vũ trụ người chơi đều đi truy số hai tôn giả không phải số ít vũ trụ người chơi đuổi theo số hai tôn giả lời nói biết bị căn cứ này d â n bản địa chiến sĩ cả、lại. lôi khác trở lại bản thân phòng ngủ mở ra hỏa nhãn kim tinh t ấ u thị kỹ năng nhìn lấy tình huống bên ngoài may là không có vũ trụ người chơi chạy tới bất quá lôi khác cũng biết về sau không thể ở nơi này căn cứ vũ trụ người chơi tụ tập số lượng nhiều thời điểm lộ diện nếu không mình lại nhận những cái này nhớ thủ vũ trụ người chơi công kích Rốt, Camino người, sau đó cũng trở rồi rất trần rơi Rốt Số muốn xuống, Tôn thật một Camino cũng cái cón sau vừa may đám hiểm, mắn, người, giả, ngoài người người. phòng ngủ. Số hai, tôn giả, vừa rồi phòng ngăn nguy đến lớn như vậy một cái trần nhà đến rơi xuống, đều không gện vào đó đều về vậy là ý nói, cho ngươi ta thừa dịp loạn mượn được có thể lái được phòng thí nghiệm cửa kim loại thẻ căn cước thả ngươi túi láo bên trong số hai tôn giả ngươi lại đem quán cơm hủy ta cơm còn không có ăn được đâu về sau loại sự tình này cũng đừng làm có thể sẽ bị thiên khiển tiểu chư đầu vừa nói đem hắn mới vừa trộm được thẻ căn cước bỏ vào lôi khắc một bộ trong túi quần thừa dịp căn cứ này hiện tại so sánh h ỗ n loạn ta đi xem xét hạ mỗi ngày bị mang đi thanh niên tình huống lôi khắc nói đi nhanh về nhanh cẩn thật chút các mỹ nộ nói với lôi khắc lôi khắc sau đó chui vào dưới giường tiến vào đường ống thông gió bên trong lôi khác biết được vũ trụ người chơi nhiệm vụ sau cảm giác còn có thể căn cứ này bên trong vũ trụ các người chơi con bản thân kết minh thời điểm đã trải qua ước định xong những cái kia mỗi ngày bị chọn đi đưa vào trong phòng thí nghiệm hôn mê những cái kia vũ trụ người chơi tại chỗ có vũ trụ người chơi lựa chọn thoát đi căn cứ này lúc cũng sẽ đi cứu bọn họ đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ đổi bắt săn giết bản thân cái này tiểu đội lôi khác chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường thừa dịp hôm nay quán cơm xảy ra tai nạn trong căn cứ phòng thủ biết yếu kém chút vũ trụ các người chơi cũng xuất hiện thương vong còn không có lập tức đến đánh giết bản、thân. lôi khác quyết định bản thân đi trước cái kia phòng thí nghiệm bí mật đem trong hôn mê đang bị phòng thí nghiệm căn cứ rút ra trong máu kháng thể vũ trụ người chơi đều làm thịt cứ như vậy về sau mình cũng có thể ít một chút đ ị c h nhân sau đó mình liền mang theo tiểu đội bắt đầu thoát đi căn cứ này để the o mạ dợ dần nở đệ nhị màn nội dung cốt chuyện sớm triển khai lôi khác tại đường ống thông gió bên trong nhanh chóng b ỏ sát đi g ầ y yếu tiểu bạch thanh niên ạ d ì phòng ngủ ạ d ì đã trải qua trở về phòng ngủ khi thấy số hai tôn giả lại tới sau giật này mình theo ta đi ta mượn được hợp kim có vàng thuộc môn sợi tổng hợp lôi khác hướng về phía ạ dị nói hạ dị gật đầu bất đắc dĩ lôi k h ắ c sau đó mang theo hạ d ì chui vào dưới giường đường ống thông gió mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lôi k h ắ c rất dễ dàng mang theo hạ d ì đi tới ngày hôm qua phòng thí nghiệm bí mật bên ngoài hành lang đường ống thông gió phía trên xem xét hảo phụ cận trong hành lang không có người sau lôi k h ắ c mang theo hạ d ì từ thông qua đường ống xuống tới lôi k h ắ c từ quần áo trong túi quần lấy ra thẻ căn cước thành công mở ra cái này phòng thí nghiệm bí mật cửa kim loại cửa kim loại mở ra sau lôi khác lập tức mang theo ạ dị tím ảo ạ dị sau khi tím ảo nhìn thấy cái này trong phòng thí nghiệm tình huống hắn liền ngây dạy nơi này trưng bày từng dãy dụng cụ mỗi cái trên dụng cụ cũng đứng lấy một tên hôn mê thanh niên những dụng cụ này tại rút ra những cái này thanh niên huyết dịch cuối cùng thu hoạch được màu xanh nhạt kháng thể bọn hắn thật không có bị đưa vào người may mắn còn sống sót mới doanh địa, người sống sót hẳn là căn bản không tồn tại ạ di phẫn nộ nói nơi này nhìn dạng vẫn là phòng thí nghiệm tổ chức cần tàng căn cứ chúng ta đều bị phòng thí nghiệm lừa ngươi nhanh trở lại đường ống thông gió ở bên trong chợ ta ta lại xem thêm hạ tình h u ố n nơi này lập tức liền trở về chúng ta muốn lập tức rời đi cái này nguy hiểm căn cứ lôi khắt nói ạ di nhẹ gật đầu hướng về sau chạy tới mấy phút đồng hồ sau lôi k h ắ c đem cái này trong phòng thí nghiệm tất cả vũ trụ người chơi đầu đều đâm xuyên qua lôi k h ắ c sau đó cũng mau mau rời đi cái này phòng thí nghiệm về tới đường ống thông gió mang theo hạ dì cùng nhau đi đến phòng ngủ của mình hơn một mươi phút sau lôi k h ắ c cùng hạ dì từ dưới giường đường ống thông gió bỏ ra căn cứ này hẳn là phòng thí nghiệm tổ chức trụ sở bí mật những cái tiêm mỗi ngày bị rút ra đi thanh niên cũng không có mang đến người sống sót mới doanh địa mà là bị giam tại một gian trong phòng thí nghiệm rút ra trong huyết dịch kháng thể lôi k h á c hướng về phía nhìn lấy hắn r ộ t các bị nộ bọn người nói lấy căn cứ này cứu viện chúng ta chính là cái âm mưu a gì đã ở bảng sinh khí nói bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bốn mươi hai dẫn đội thoát đi căn cứ cùng tiến vào sân、chơi. In tám trăm bốn mươi hai dẫn đội thoát đi căn cứ cùng tiến vào sân chơi nơi này thuộc về phòng thí nghiệm tổ chức nói như vậy chúng ta chạy ra theo mạ giờ dân nở cũng là phòng thí nghiệm kế hoạch tốt dốt nghe xong có chút kinh ngạc nói ừ lập tức đem cửa phòng chắn chúng ta đều tiến vào đường ống thông gió ta trước đó đã trải qua xem xét căn cứ này có thể chạy trốn lộ tuyến ở nơi này căn cứ hậu phương có một tòa khủng bố sân chơi chúng ta chỉ có thông qua tòa kia khủng bố sân chơi mới có thể tương đối an toàn thoát đi căn cứ này lôi khắc nói khủng bố sân chơi đó là cái gì các bị nổ nghi ngờ nói rốt các bị nộ chờ hành giả đã bắt đầu di chuyển trong phòng trên dưới trại giường chiếu đi cản trở cửa phòng ngủ cứ như vậy có thể làm cho cửa phòng ngủ dưới tình huống bình thường đẩy không ra để căn cứ này chiến sĩ chậm chút phát hiện bọn hắn thoát đi cùng loại the mạ giờ dần nở tồn tại khủng bố sân chơi lối đi ra là vùng núi cùng phế tích thành thị từ trong đó ra ngoài chúng ta liền có thể tránh né phòng thí nghiệm tổ chức bắt chờ gặp các ngươi xem thì biết đi thôi lôi khắt nói ghê t ẩ m phòng thí nghiệm tổ chức rốt cuộc lại làm ra một cái the mạ g i dần nở số hai tôn giả ngươi còn không có nghĩ cách cứu viện tờ rẽ xa đây tờ rẽ xạ làm sao bây giờ chúng ta muốn đem tờ rẽ xạ ở lại đây căn cứ mặc kệ rốt hỏi lôi khác suy nghĩ một chút đang chạy trốn quá trình bên trong bản thân vị trí tiểu đội còn đem nhận vũ trụ người chơi truy kích đây chỉ dựa vào một mình mình muốn đối kháng những cái kia vũ trụ người chơi phong hiểm thật đúng là thật lớn là nên mang theo tờ rẽ xạ cùng một chỗ đào vong tờ rẽ xạ thuộc về chỗ ở mình t h e o mạ giờ dần nở tiểu đội nàng thu đến chư thiên ôn lasson thi đấu nhắc nhở hẳn là không khác mình làm ấy là che trở rốt c á bị nổ đ ắ n người thoát đi căn cứ này trong vòng một tháng đến nơi quân kháng chiến tướng tại doanh địa đương n h i ê n cứu nàng Chúng ta đều lôi à từ một the một mạ muốn cái cùng cái cũng giờ đi đi đi, h dẫn nở ra, k n g thể t h ế u Lôi khác ắ c được c kiên định ngữ khi nói. Nghe được số 2 tôn giả trả lời, định ngữ Nghe tôn số rốt, trả nô bọn người mới cảm giác cảm này số 2 tôn giả mặc dẫn ù tàn chút, tính tin theo tôn tệ là hành nhưng còn đáng đồng động chung cũng không bạo cái khắc giả lắm. Lôi đội, đi số d đội bắt đầu tiến vào đường ống thông gió hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới dẫn đầu ở nơi này đường ống thông gió bên trong vỏ s á t lấy lôi k h ắ c nghĩ đến cũng may phòng thí nghiệm tổ chức chiến sĩ đều là cầm súng kích điện làm vũ khí đây nếu là có sở trường lôi trực tiếp ném tới bọn hắn cái này đường ống thông gió bên trong mấy cái lựu đạn hắn một đội này người không chết cũng điểm trọng thương lôi khác đã tìm được tờ rẽ xả vị trí tờ rẽ xả đang ở trạng thái hôn mê tại một gian trong phòng y tế trên ghế dựa nằm trên người cắm ống truyền dịch tử chờ một chút nhảy đi xuống hai người đi với ta cứu người ta phụ trách đối phó người thấy thuốc kia các người đem tờ rẽ xả nghĩ biện pháp làm tỉnh lại lôi khác nhỏ giọng đối với sau lưng đồng đội nói mấy phút đồng hồ sau lôi khác đã tới tờ rẽ xả vị trí phòng y tế phía trên miệm thông gió lôi khác nhanh chóng đẩy ra đường ống thông gió kim loại lá cây cửa sổ nhảy xuống tới sau lưng lôi khác ca m i n o cùng giọt cũng nhảy xuống tới lôi khác cầm lấy trong phòng y tế một cái trên xe đẩy kim loại dao giải phẫu trong nháy mắt giải quyết một người trung niên nữ bác sĩ không có thủ hạ lưu tình đánh chết tại chỗ giọt cùng ca m i n o đã bắt đầu lấy xuống tờ rẽ xạ trên người cắm ống truyền dịch lung lay tờ rẽ xạ thân thể nhưng là tờ rẽ xạ vẫn là không có tình đây các người ôn nhu như vậy gọi người phương thức cái kia ra xem ta lôi khác trực tiếp xốc lên cái ghế bên cạnh hướng về phía tờ rẽ xạ đầu đập xuống lại nhanh chóng đối với tờ rẽ xạ b đúng chút hai tiếng đập xong sau lôi khắc liền đem cái ghế g a o cho bên cạnh r ộ t trong tay r ộ t theo bản năng nhận lấy lôi khắc trong tay cái ghế tiếp xong liền hối hận ai u tờ d ẽ x a bị đau nhất tỉnh xoa trên nót mới vừa x ư n g bao nhìn lấy bên cạnh lôi khắc cạm bị nổ cùng r ộ t r ộ t là ngươi cầm cái ghế đập ta tờ d ẽ x a sau khi tỉnh lại trừng mắt rồi hỏi r ộ t một mặt vô tội nhìn lấy bên cạnh số hai tôn giả cái này số hai tôn giả làm việc cũng quá hào phóng cái gì cũng nghĩ hắn không phải ta là số hai tôn giả đập r ộ t nhanh ném trong tay cái ghế giải thích là ai đập ngươi không trọng yếu tờ rẽ xạ khôi phục thế nào m a u cùng chúng ta rời đi căn cứ này hiện tại có chút loạn chúng ta muốn lập t ứ c thoát đi căn cứ tình huống cụ thể chúng ta trên đường nói lôi khắc chỉ phía trên đường ống thông gió cửa vào sau đó dẫn đầu bỏ lên trở về tờ rẽ xạ rốt các bị nổ cũng đi theo bỏ lên trở về lôi khắc một bằng người bắt đầu nhanh chóng tại đường ống thông gió bên trong bỏ sát gì đ ộ n tới lôi khắc trên đường bắt đầu nói với tờ rẽ xạ lấy vũ trụ người chơi nhận được chư thiên ôn lesson thi đấu nhiệm vụ nội dung ta nhận được chư thiên ôn lesson thi đấu nhiệm vụ là bảo vệ rột bọn hắn đến nơi tướng tài tổ chức cũng sau đó hướng phòng thí nghiệm báo cáo tướng tài tổ chức tọa độ cụ thể hiện giai đoạn chúng ta cùng vũ trụ người chơi là đối địch chúng ta lần này thoát đi chẳng những muốn tránh né phòng thí nghiệm đổi bắt còn muốn phòng bị vũ trụ người chơi đánh giết tờ d ẽ xa nhỏ giọng đối với lôi khắc nói căn cứ này đường ống thông gió hết sức phức tạp cũng may lôi khắc hỏa nhãn kim tinh thấu thị k ỹ nam dưới tất cả đường ống thông gió lộ tuyến đều hiện ra ở lôi khắc mắt trái trước hơn m ộ ư ơ i phút sau lôi khắc mang theo mấy người từ đường ống thông gió bên trong xuống tới hiện tại tiểu đội tính cả đầu heo ta ở bên trong hết hệ có m ư ơ i một người đường phía trước đường ống thông gió đã trải qua không thông lôi khắc dẫn đầu tại tiểu đội phía trước chạy nhanh lúc này căn cứ hậu phương đã trải、qua. linh linh vang lên khẩn cấp phòng bị tiếng cảnh báo sau đó còn lần lượt xuất hiện tiếng nổ vang đằng sau tình huống như thế nào dột nghi ngờ hỏi cái khác mê cung chạy ra thanh niên cũng bắt đầu vượt ngục nhanh chúng ta phải ra tốc thoát đi lôi khác nói với mọi người lấy chúng ta cùng những cái kia thanh niên cùng một chỗ hợp tác thoát đi căn cứ này tốt bao nhiêu các bị nổ nói ra không đừng quên chúng ta bây giờ bị những cái kia the mạ d ở dẫn nở chạy ra thanh niên nộ nhận là phòng thí nghiệm tổ chức gián điệp việc này hiện tại không giải thích được một khi gặp được những cái kia thanh niên sẽ cùng chúng ta đánh nhanh chúng ta muốn chạy trước tiên lôi k h ắ c đối với tiểu đội người giải thích nói ở nơi này kim loại trong thông đạo chạy trên đường lại gặp được mấy tên giải r ắ c cầm súng kích điện phòng thí nghiệm chiến sĩ cùng nghiên cứu viên đều bị lôi khắc cùng tờ r ẻ xạ mấy người hợp lực rất nhanh giải quyết hiện tại căn cứ này đã trải qua đại loạn don sơn mặc dù đang tập trung trong căn cứ chiến sĩ bắt đầu bắt chặn đường ý đồ thoát đi vật thí nghiệm thanh niên bất quá lôi k h ắ c thế nhưng là có được cùng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn x u y tưởng mang theo tiểu đội ở nơi này hỗn loạn tình h u ố n d ư i vẫn là tương đối dễ dàng tránh đi phòng thí nghiệm lớn chặn đường đội ngũ hiện tại lôi khắc tờ rẻ xa, carbono, trong tay đều cầm từ phòng thí nghiệm chiến sĩ trong tay giành lại tới súng kích điện ở căn cứ kim loại trong thông đạo chạy nhanh lấy rất nhanh mọi người đi tới một cái lấy lớn cửa kim loại trước lôi khác cầm trên đường từ một tên cao cấp nghiên cứu viên trên người lấy xuống thẻ căn cước thử nghiệm mở cửa cũng may nghiệm chứng thân phận sau cái này lớn cửa kim loại bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt hướng hai bên bình dĩ mở ra đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chứng tám chương tám trăm bốn mươi ba tiến vào đặc thù sân chơi chạy a cánh cổng kim loại mới vừa mở ra gần một nửa đại môn vậy mà đình chỉ mở ra lại bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt đảo ngược di động nhìn dạng lập tức sẽ nhanh sông đi vào căn cứ phát hiện chúng ta mở ra cái này t ử v o n g sân chơi lôi khắc hô lớn một tiếng dẫn đầu sông vào trong cửa lớn cũng may lôi khắc mấy người ở nơi này cánh cổng kim loại khẩu dù cho đại môn tốc độ nhanh lôi khắc cái này m ộ ư ơ i hai người cũng thành công s ô n g vào cánh cổng kim loại bên trong ẩm một tiếng vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại giọt mấy người nhìn phía trước hoàn cảnh cùng đám người theo dự đoán sân chơi hoàn cảnh khác biệt trước mắt mấy người là một cái tỏa ra lục quang cùng loại sơn động một dạng thông đạo trên sơn động vẫn còn cái đẹp dẹp viết mạo hiểm phòng r ố t cùng ca m i n o mấy người nhìn lấy cái này tỏa ra lục quang mạo hiểm phòng bên trong vẫn còn khí tức cấm lãnh bị thổi ra đây là sân chơi sao có thể hay không đi đường này so từ căn cứ cái khác phương vị thoát đi nguy hiểm hơn ca m i n o có chút kiên kỵ nhìn lấy cái này mạo hiểm phòng cửa hàng nói ra hiện tại tử vong sân chơi cửa vào đại muôn đã muốn đổi đường cũng không khả năng đi theo ta không cần phải sợ sau khi tiến vào tuyệt đối đường lớn tiếng kêu sợ hãi k lôi khác i、so、không khỏi cởi khổ mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng dẫn đầu đi ở đội ngũ phía trước nhất lôi khác cầm trong tay súng kích điện đổi đem trước đó theo nghề thuốc vụ phòng lấy được giao giải phẫu nằm trong tay này sơn động mạo hiểm phòng thông đạo trên vách tường nạm rất nhiều dùng rượu thủy ngầm qua chân cụt tay đức vẫn còn sinh vật khí quản trong thông đạo giống như một mộ đ ị a một dạng có cái này nồng đậm thi thể hương vị lôi khác tận lực mang theo bọn hắn tránh đi mạo hiểm trong nhà bấy dập phía trước có hay không mặt y tá không nên bị hù đến chúng ta mau chóng chạy tới những cái kia đều là người máy không phải chân nhân tuyệt đối không nên kêu to không phải biết dẫn tới càng nhiều không mặt y tá vẫn còn từ giờ trở đi không cần chạm đến vách tường trên vách tường t ì n h tế viễn dược tề cùng thuốc mê lôi khác nhỏ giọng dẫn theo lấy đám người nay sơn động trong thông đạo an tính dị thường hiện tại chỉ có lôi khác tiểu đội mấy người chạy bộ phát ra thanh âm Lại loại lê là đạo trải thời điểm, gian tiên cái vải cái nơi tinh trong tế thông một tế nát, trong một cột trắng tay, một từ thủy trô ra ra. qua quan đầu màu sau đầu, cửa pha cửa sơn động cùng phòng phòng phòng bên vươn băng cánh tay. Sau đó một cái không có ngũ đầu. Từ nơi này vỡ vụn đập đó có y y bị vỡ dù cho có lôi khắc nhắc nhở cũng đem đám người giật này mình đi tuốt ở đằng trước lôi khắc trực tiếp một đấm vung tới đánh về phía cái này không mặt y tá đầu đem cái này không mặt y tá đầu đánh về trong môn sau đó lôi khắc bắt đầu gia tăng tốc độ chạy nhanh phu cận mấy cái phòng y tế cửa phòng cùng khóa cửa chỗ cũng bắt đầu lắc lư từng cái cửa phòng tuần tự mở ra bên trong tuân g a đông đảo không mặt y tá những cái này không mặt y tá trong tay cầm kim tiêm g i a o giải phẫu trên mặt chỗ cổ quấn quanh lấy y dùng băng vải cánh tay hai chân bất quy tắc phương thức gì động tới hướng về lôi khắc tiểu đội đuổi theo hiện tại cũng không cần số hai tôn giả nhắc nhở tiểu đội người nhìn thấy nhiều như vậy không mặt y tá sau khi ra ngoài đều bắt đầu gia tăng tốc độ đi theo số hai tôn giả chạy nhanh chạy hơn m ộ ư ơ i phút có thể tính đem đám này không mặt y tá vứt bỏ lại đã trải qua một chút bảy quái vật sau cái này tiểu đội hữu kinh vô hiểm thông qua mạo hiểm phòng đi vào kế tiếp tràn cảnh cái này tử vong trong sân chơi thông đạo là từng cái sân chơi cảnh khu vực tương liên rời đi mạo hiểm phòng thông đạo sau phía trên trở nên trong không phía trước có cái rất rộng hồ nhân tạo hồ nhân tạo bên cạnh còn để đó rất nhiều hai người chân đạp điều khiển con vịt lớn nga chân đạp thuyền lôi khác nhìn thấy nhân công này trong hồ cùng những cái k i a chân đạp thuyền những mày hồ nhân tạo bên cạnh vẫn còn tấm bảng gọi là hào hữu hồ hồ nước này chứa nọc độc, độc vậy ra đến trên da biết ăn mòn chúng ta làn ra cũng để cho chúng ta trúng độc những thuyền này mở ra trong hồ nước ở giữa liền sẽ bắt đầu dỉ nước dưới tình huống bình thường muốn mở ra bờ bên kia hai người điều khiển thuyền nhỏ chí ít cần hy sinh một người hai chân ngâm ở nơi này dỉ nước thuyền nhỏ chân đạp bản trèo thuyền mới được dù cho thành công đến bờ bên kia hai chân cũng sẽ bị ăn mòn biến thành tàn phế lôi khác cho tiểu đội đám người kể nhân công này hồ tình huống phòng thí nghiệm trong tổ chức nhà thiết kế quá ghê thởm liền nên để cái này t ử v o n g sân chơi nhà thiết kế bản thân kinh lịch một lần t ử v o n g sân chơi do t o á n trách một bên tờ rẽ xà nghe xong cờ ư i nhẹ không có nói cho đám người nơi này thiết kế ý nghĩ là số hai tôn giả lúc trước cống hiến ra tới chứ hy sinh một người biến thành tàn phế còn có biện pháp khác không các bị nô nhìn lấy nước hồ hỏi không có lối đi khác có thể thay cái thông đạo à điều khiển cặp kia còn nhỏ thuyền g i quá lớn hiện tại chúng ta còn không có chạy ra căn cứ nếu như hai chân thụ thương bị ăn mòn con đường tiếp theo căn bản đi không được rốt cao mày nói ta mang các ngươi tới trong tay của ta có cái khoa học kỹ thuật vật phẩm gọi là cỡ nhỏ bị phờ ớt nhưng là chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ ta làm hảo bị phờ ớt sau liền chạy bước đi qua nhưng là nhớ kỹ bên trên bị phờ ớt thời điểm tuyệt đối không nên quay đầu quay đầu rất nguy hiểm tờ rẽ xạ vừa nói lấy ra một cái vải đạo cụ tờ rẽ xạ đi tới nơi này bên hồ nước hướng về phía bờ bên kia liền quăng ra đạo cụ này một cái vải trắng đầu dần, dần dối dài chống rông xuất hiện ở nơi này trên hồ nước nhanh liền một phút thời gian kéo dài chạy mau đi qua không nên quay đầu lại tờ rẽ xạ thúc giục đám người cũng dẫn đầu đạp vào cái này bị phở hướng về phía trước cấp tốc chạy nhanh bị phở s ô không phải là thất sắc sao n h a n sát đ ầ u r ử a đi sát cả vậy làm sao được vải quấn chân màu sắc lôi khác cũng nhanh nhảy tới ở nơi này trên vải trắng nhanh chóng chạy trước vải trắng cầu độ rộng hoàn toàn đủ một người chạy hơn nữa còn rất ổn lôi khác cũng nhớ ký tờ rẽ xạ d ặ n dò không quay đầu lại do đám người nhìn thấy tờ rẽ xạ cùng số hai tôn giả đều trước sau nhảy lên cái này vải trắng cầu bọn hắn cũng đi theo nhảy lên bắt đầu chạy cũng may bởi vì t r ư thiên online nguyên nhân phó bản thế giới dân bản địa đối với người chơi đạo cụ lựa chọn ngầm thừa nhận tiếp nhận dốt những cái này hành giả năng lực chiến đấu không phải quá cao nhưng là tốc độ chạy đều thật mau tại một phút đồng hồ thời gian kết thúc trước đều chạy tới bờ bên kia từ nơi này vải trắng trên cầu nhảy xuống tới nhảy xuống vải trắng cầu sau lôi k h á c r ồ t bọn hắn mới quay đầu nhìn xuống cái này vải trắng cầu một phút đạt tới sau cái này vải trắng cầu liền bắt đầu tự nhiên xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam còn mơ hồ xuất hiện chút tiếng đều thấm khổ đi đi tới một cái sân chơi hoàn cảnh lôi khắc cũng không còn lưu lại mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. lôi khác cùng tờ rẽ xạ cũng biết lúc này t r ư ớ c mang theo dột những cái này dân bản địa càng sớm chạy ra căn cứ về sau tìm tướng tài tổ chức trên đường biết càng an toàn bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bốn mươi bốn cớ nhịp tim xe cắp treo rời đi sân chơi chương tám trăm bốn mươi bốn cớ nhịp tim xe cắp treo rời đi sân chơi lôi khác cùng tờ rẽ xạ vị trí tiểu đội lại tại cái này tử vong trong sân chơi trải qua xoay tròn đoạt mệnh ngựa gỗ xe lửa nói đào vòng đến đến cuối cùng một cái c h à n cảnh nhịp tim xe cắp treo lôi khác nhìn lấy cái này nhịp tim xe cắp treo q u ý đạo là vượt qua người bình thường cực hạn chịu đựng thiết kế cái này q u ý đạo thiết kế có được mấy cái liên tục không trung cấp hàng dốc đứng bình thường cưỡi người còn không chờ xe cắp treo đến chặn đâu liền sẽ chết ở xe cắp treo bên trên hiện tại tiểu đội mười hai người lôi khác phán đoán bản thân tiểu chư đầu cùng tờ r ẹ xạ thân thể hẳn là có thể chịu đựng lấy cái này nhịp tim xe cắp treo bất tử nhưng là d ố chờ những cái này dân bản địa thanh niên ngồi lên cái này nhịp tim xe cắp treo sau có thể hay không còn sống xuống xe liền xem bọn họ mệnh có cứng hay không cái này nhịp tim xe cắp treo cuối cùng chính là rừng cây rậm rạp chân núi lại sau này sân chơi thiết bị cái này phòng thí nghiệm căn cứ còn không có xây xong đây có thể nói cươi xong cái này nhịp tim xe cắp treo liền có thể thành công thoát đi phòng thí nghiệm căn cứ tất cả mọi người lên xe thợ r ẹ x a ngươi cùng ta ngồi ở hàng trước nhất đi những người còn lại sau khi lên xe tận lực hít sâu không nên bị hủ đến chúng ta sắp an toàn rời đi cái này sân chơi lôi khác vừa nói chỉ về đằng trước xe cắp treo nói ra cái này xe cắp treo không có nguy hiểm không dốt hỏi hẳn là có thể còn sống sót chỉ cần các ngươi thể lực không phải quá kém lôi khác vừa nói chuẩn bị sử dụng bản thân chân á m luôn thuật vòng đỏ vòng kỹ năng đến lúc đó cho g ộ t những người này đều đeo một cái vòng đỏ vòng tăng máu cùng khôi phục thể lực khu trừ mặt trái hiệu quả bản thân chân á m luôn thuật hết thể có mười cái vòng đỏ vòng có thể đồng thời phóng thích lôi khác chuẩn bị lưu lại một cái còn lại chín cái đợi lát nữa tại xe cắp treo chạy một nửa lúc g ộ t những người này thân thể chịu lấy không được tình huống dưới cho bọn hắn đều mặc lên chân á m luôn thuật vòng đỏ vòng cứ như vậy bản thân cái này tiểu đội liền có thể sống lấy thông quan cái này nhịp tim xe cắp treo cái cuối cùng cảnh tượng người có biện pháp bảo vệ bọn h cũng cùng số hai tôn giả ngồi ở xe cắp treo phía trước nhất một đoạn xe tỏa bên trong tờ r ẹ x ạ cũng mang hảo trên chỗ ngồi an toàn mang cái này xe cắp treo quỹ đạo thiết kế quá mức nguy hiểm nàng nếu là ở trên đường bị đuổi ra xe tỏa xe cắp treo cấp tốc chạy tình hôn g dưới không chết cũng điểm trọng thương cũng không có vấn đề lôi khác vừa nói cũng cầu nguyện một cái ám ngôn thuật vòng đỏ vòng đủ dột mấy người cũng lập tức ngồi lên xe cắp treo xe tỏa bên trong đều đổi nhanh mang thật an toàn mang cố định lại riêng phần mình thân thể đợi một hai phút sau cái này xe cắp treo liền bắt đầu bản thân khởi động xe cắp treo bắt đầu gia tăng tốc độ đầu tiên là đi lên, lên cao tốc độ này đám người còn có thể chịu được nhưng là sau đó làm qua xe đường đến đỉnh sau liền bắt đầu từ dốc đứng nhanh chóng hạ xuống bắt đầu mang theo đám người thể nghiệm cảm giác của nhịp tim a a chơi a a lôi khác sau lưng tiểu chư đầu cùng rột đám người đã không nhịn được bắt đầu hô to cấp tốc chạy dưới xe cắp treo mang theo lôi k h ắ c đám người dị thường kích thích chạy qua không trung dốc đứng hạ xuống thân thể đảo ngược chạy xe cắp treo q u ý tích chạy một nửa lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng t r a xét rột đám người tình huống hiện tại những cái này dân bản địa trừ cao b nổ bên ngoài những người khác đã trừ cao bị nổ bên ngoài những người khác đã t cái này dân bản địa h à n h giả trong đoàn đội nguyên lai cả m i nổ là thân thể thuộc tính tốt nhất hiện tại cả m i nổ cũng sắc mặt trắng bệnh bị tốc độ cao này chạy xe cắp treo bị hủ cũng không kêu to nói chuyện nhìn dạng cũng phải không chịu nổi tiểu chư đầu bị hủ không nói không rằng đóng chặt hai mắt lôi khác nhìn lấy tình huống lập tức sử dụng chân ám nôn thuật kỹ năng đem tiểu chư đầu tính ở bên trong mười cái ám nôn thuật vòng vòng đều cho bọn hắn dùng tới chờ đợi thêm nữa đoán chừng sau khi xuống xe cái này một xe đại bộ phận đều là thi thể à, số trong lòng đã trải qua oán hận cái này số hai tôn giả m u ố n r a nguy hiểm như vậy sân chơi c h ẳ n g cảnh c h ắ c không được phòng thí nghiệm tổ chức thu đến số hai tôn giả nâng lên phương án liền lựa chọn kiến tạo cái này tử vong sân chơi đối với dân bản địa thanh niên kinh lịch cái này nhịp tim xe cắp treo sau sống sót cái kia gần như cảm giác sợ chết so the mạ dở dần nở bên trong thoát đi có thể cao hơn tờ rẽ x a hiện tại ngồi ở hàng trước nhất cũng kinh hại toàn thân đều là mồ hôi lạnh cũng may lôi khắc mười cái chân á m g nôn thuật vòng vòng đeo vào ca mỹ nỗ bọn người trên thân sau những cái này sắp gặp từ vòng dân bản địa hành giả thân thể bị chân áng nôn thuật kỹ năng cưỡng ép từ kề xe cắp treo còn tại cấp tốc hành xử chân áo luôn thuật vòng vòng một cái liền có thể tiếp tục mười giây mười giây sau những cái này dân bản địa lại lần nữa trải qua không c h u n g cấp tốc hạ xuống sợ hãi cũng may xe cắp treo quỹ đạo có h ạ n đang đếm giây sau đã trải qua cái cuối cùng lớn dốc đứng sau xe cắp treo bắt đầu ở mấy cái liên tục vòng tròn tạo thành quỹ đạo bên trong giảm tốc độ cuối cùng đứng tại dưới chân núi rừng cây bên cạnh nhịp tim xe cắp treo rốt cục đến c h ạ m ngừng lại đây là ta làm qua kích thích nhất xe cắp treo lôi khác cười nói đấy giải khai an toàn mang từ xe cắp treo trung hạ đến lôi khác chân của mình cũng có chút như nút ra lôi khác nhìn lấy cùng hắn ngồi chung đang ngồi hàng trước tờ rẽ xạ lúc này tờ rẽ xạ cũng lập tức cởi dây nịt tan toàn ra từ nơi này nguy hiểm xe tỏa bên trong xuống tới tờ rẽ xạ đều đứng không yên chân n h ũ n ra lấy nửa quỳ tại thổ địa bên trên lôi khác cùng tờ rẽ xạ chậm thêm vài phút đồng hồ sau liền bắt đầu đi xe này tỏa bên trong đem rốt các bị nổ đắng người đều cởi dây nịt tan toàn ra k h i ê n xuống tiểu trư đầu bản thân leo xuống ghé vào hậu phương thổ địa bên trên ở trong đó phun trong đoàn đội dân bản địa toàn bộ là trạng thái hôn mê lôi khác lựa chọn trực tiếp vào, vào miệ tử đem bọn thất tình cũng may cái này chín tên dân bản địa tăng thêm tiểu t r ư đầu ở bên trong hiện tại cũng sống tiếp được tỉnh lại dột những cái này dân bản địa bây giờ nhìn đứng ở bọn hắn bên cạnh cách đó không xa xe cắp treo trên nét mặt tràn đầy sợ hãi bọn hắn cũng không dám quay đầu nhìn cao ngất quỹ đạo đi mau rời đi nơi này rồi thanh em run dậy nói mấy tên khác hành giả dãy ruổi lấy đứng dậy lẫn nhau đỡ lấy lập tức hướng về phía trước rừng cây đi đến bọn hắn không nghĩ ở chỗ này nữa t ử vòng xe cắp treo bên cạnh mãi mãi cũng không nghĩ lại nhìn thấy từ vòng xe cắp treo lôi khác nhìn thấy tình huống này cười, cười. Cùng、tờ rẽ xạ cũng bắt đầu hướng về phía trước trong rừng cây đi đến đến vào trong rừng cây tờ rẽ xạ làm ra mấy cây thân cây cho rột những cái này dân bản địa làm quả trộn dùng không phải bọn hắn bước đi đều đi không vững tiếp tục đi tới vượt qua ngọn núi nhỏ này thông qua phía dưới cái k i a phế tích thành thị rời xa cái này phòng thí nghiệm căn cứ chúng ta mới có thể an toàn hơn Lôi lấy. Tôn không nói với mọi người lấy. Số 2 tôn Giả, giờ nghiệm đi ngoài khác kế hay hoạch, chúng ta bây giờ chạy ra phòng thí có căn cứ sau muốn đi đâu? bên ngoài bây Số sau ta ra đâu, r ố t hỏi đi đến tướng tài tổ chức doanh địa, đó là nhân loại chân chính người sống sót tạo thành người chống cự tổ chức ta trước đó tại phòng thí nghiệm trong căn cứ nghe được phòng thí nghiệm người nói tướng tài tổ chức sự t ì n h chúng ta dựa theo hiện tại cái phương hướng này đi một đường tiến lên xuyên qua sa mạc liền có thể đ ế n nơi lôi khắc r ơ nón tay chỉ phía trước nói chư thiên ôn lại tại tuyên bố nhiệm vụ sau đã cho ra tướng tài tổ chức phương vị toa độ lôi khắc những cái này thu đến nhiệm vụ người chơi vẫn có thể tìm được đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết h a i hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bốn mươi lăm đối người mình động thủ ta xuống dưới không đi tay chương tám trăm bốn mươi lăm đối người mình động thủ ta xuống dưới không đi tay vẫn là lôi khắc đi ở trước nhất dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cha tìm tạm biệt con đường mang theo tiểu đội tiến lên ấm áp nhắc nhở chấp hành độ cống hiến người chơi chú ý tất cả tham dự nhiệm vụ này vụ người chơi tọa độ cùng hành giả tiểu đội tọa độ đem tại sau mười phút công bố về sau mỗi mười phút đồng hồ đem đổi mới mới nhất tọa độ chư thiên ôn lại sân thi đấu tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc cùng tờ rẽ xạ trong đầu vang lên nghe t h ế nhắc nhở lôi khắc cùng tờ rẽ xạ nhìn nhau sau đó sắc mặt đều trở nên âm chấm chút dưới chân đều tăng nhanh tốc độ nhiệm vụ này chư thiên ôn lại sân thi đấu mỗi mười phút đồng hồ công bố một lần mới nhất tọa độ rõ ràng là cổ vũ người chơi tiến hành chép giết mà xem như vũ trụ người chơi cùng chung mục tiêu l thế nhưng là nguy hiểm nhất hiện tại mỗi mười phút đồng hồ công bố một lần ba độ muốn tại tiến lên trên đường tiến hành nhận nút đã trải qua không thể nào lôi khắc cùng tờ rẽ xạ rõ ràng chỉ có chạy ở tất cả vũ trụ người chơi trước đó cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách mới tương đối an toàn chút đêm nay liền muốn vượt qua ngọn núi nhỏ này tiến vào phế tích thành thị lôi khắc nói không nghỉ ngơi hạ à chúng ta mới vừa ngồi xong xe c ắ p treo còn không có khôi phục tốt một tên hành giả thanh niên lên tiếng hắn cảm giác đã trải qua rất mệt mỏi muốn sống sót liền không thể nghỉ ngơi chúng ta theo phía sau đúng không riêng gì phòng thí nghiệm căn cứ chiến sĩ đuối bắt còn đem đối mặt chạy ra căn cứ thanh niên tiểu đội công kích trước đó căn cứ phát sinh hỗn loạn cũng không chỉ chúng ta một tiểu đội trốn tới cái khác t h e m mạ giờ g i n n ở bên trong thanh niên tiểu đội nhóm đ ừ n g q u ê n bọn hắn thế nhưng là coi chúng ta là làm thí nghiệm phòng tổ chức gián điệp tình huống này dưới chúng ta không cách nào cam đoàn cùng bọn hắn giải thích rõ ràng thân phận lôi khắc nghiêm túc ngữ khi nói tiếp tục đi tới chờ đến nơi tướng tài doanh đ i ệ chúng ta mới có thể chân chính an toàn hành giả đội trưởng dẫn nói hành giả tiểu đội tiếp tục tại núi rừng bên trong đi tới cũng may có lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng dò đường tìm lộ tuyến chư thiên ôn lại sân thi đấu công tố người chơi tọa độ biểu hiện người chơi khác tiểu đội lúc này còn tại phòng thí nghiệm trong căn cứ chứ lôi khắc cái này một tiểu đội chạy trước đi ra bên ngoài cái khác vũ trụ người chơi tiểu đội còn không có thuận lợi thoát khốn bất quá nhanh nhất mấy cái tiểu đội đã tới căn cứ biên giới vị trí đại bộ phận vũ trụ người chơi tiểu đội lựa chọn tử v o n g sân chơi con đường này vẫn còn số nhỏ vũ trụ người chơi lựa chọn tránh đi tử vòng sân chơi từ căn cứ những phương hướng khác thoát đi từ căn cứ những phương hướng khác đường vòng thoát đi trước khi trời tối lôi khắc dẫn theo hành giả tiểu đội. rốt cục vượt qua ngọn núi nhỏ này từ trong rừng cây đi ra phía trước là một tòa phế tích thành thị thành thị bên cạnh có một tòa cũ nát đại công nhà máy vài phút trước t r ư thiên ôn lê sân thi đấu ban bố toa độ hiện tại đã có ba cái vũ trụ người chơi tiểu đội tiến vào tử vong sân chơi cuối cùng cảnh tượng bọn hắn mặc dù giảm quân số chút nhưng nhìn dạng cũng sắp thoát khốn nhịp tim xe cắp treo đối với thân thể thuộc tính cao vũ trụ người chơi mà nói nguy hiểm cũng không lớn cái này ba cái tiểu đội rời đi tử vong sân chơi chỉ là vấn đề thời gian bởi vì mỗi qua hai mươi phút mới có thể khởi động một cỗ xe cắp treo xe cắp treo chỗ ngồi có hạn cái này ba cái tiểu đội muốn điểm ba lần cưỡi mới được lôi khác nhìn lấy bên cạnh hành giả nhóm những cái này dân bản địa hành giả hiện tại đã trải qua mẹ ệ không được dân bản địa hành giả thể lực mặc dù không tệ nhưng là so sánh cao thuộc tính vũ trụ người chơi mà nói vẫn là kém chút đã trải qua tử vong sân chơi lại leo núi tiến vào rừng cây đi đường hiện tại những cái này hành giả dân bản địa đã trải qua mẹ ệ không đi mau được đi phía trước vứt bỏ nhà máy nghỉ ngơi chú ý không nên động bên trong điện lực thiết bị cái này phê tích thành thị bên trong co cồn bạo vi rút người lây bệnh tồn tại chúng ta đi vứt bỏ trong nhà xưởng tìm chút chống lạnh quần áo và t i ế t tế nghỉ ngơi một đêm sau hừng đồng tiếp tục đi đường. lôi khác tuyên bố hành giả tiểu đội người nghe được có thể nghỉ n ơ i cuối cùng yên tâm hiện tại coi như cái này phế tích trong thành tồn tại cồn g bạo vi rút người lây bệnh cũng chỉ có thể lựa chọn tiến vào dù sao tiểu đội trước đó cũng không có từ trong căn cứ mang ra tiếp tế lôi khác mang theo tiểu đội thành viên tiến vào cái này vứt bỏ nhà máy lôi khác nhặt được căn côn sắt cầm trong tay cái này vứt bỏ nhà máy thật lâu trước đó có dân bản địa người sống sót sinh hoạt qua là cái tiểu doanh địa nhưng lúc này cái này tiểu doanh địa đã trải qua hoa phế người sống sót không phải trong lúc vội vã rút lui chính là chết lôi khác mang theo tiểu đội thành viên tại vứt bỏ trong nhà xưởng tìm chút chống lạnh quần áo và có thể uống thức uống cùng đồ ăn sau liền lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ chúng ta chứ không tách ra dò xét cái này nhà máy có hay không an toàn nghỉ ngơi nữa sao r ố t đề nghị lấy không cần các ngươi lập tức ăn một chút gì nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thể lực ban đêm từ ta và tờ rẽ xạ các đêm có cồn bạo vi rút người lây bệnh tới gần lời nói chúng ta biết sớm đánh thức các ngươi lôi khác vừa nói thúc giục mới vừa ăn xong đồ vật rột chờ dân bản địa hành già nghỉ ngơi một đội này hành giả các thanh niên chứ hạ gì cùng một tên thanh niên khác bên ngoài đều là bị số hai tôn, tôn, tôn giả những người khác đã chạy ra từ vòng sân chơi có ba cái vũ trụ người chơi tiểu đội đã trải qua tiến nhập rừng cây sau mấy tiếng liền có thể đến nơi chúng ta cái này vứt bỏ nhà máy lúc này để hành giả tiểu đội nghỉ ngơi một đêm đoán chừng đợi không được h ư ở n g đông liền sẽ cùng vũ trụ người chơi cái kêu ba cái tiểu đội giao chiến ngươi l ạ i chuẩn bị tự mình đậu thủ dết dột những cái này dân bản địa về sau hai người chúng ta thoát đi để những người khác vũ trụ người chơi không chiếm được độ cống hiến ban thường sao tờ d ẽ xa nhỏ giọng hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong sừng suốt một chút mới phát hiện nếu như mình cùng tờ d ẽ xa đậu thủ dết dột bọn hắn mà nói mặc dù sẽ không thu hoạch được ngoài định mức độ cống hiến ban thường nhưng cũng sẽ không để cái khác đối địch vũ trụ người chơi thu hoạch được độ cống hiến ban thường cứ như vậy hành giả tiểu đội chân chính thành viên chỉ còn lại mình mình một tên dù sao mình đã ở the mạ giờ dần n ở bên trong gia nhập hành giả tổ chức sau đó chỉ cần mình đến nơi tướng tài cái này quân phản loạn doanh địa cũng coi như hoàn thành cái này độ cống hiến nhiệm vụ chỉ là độ cống hiến ban thưởng đoán chừng sẽ cho ít một chút dù sao t r ư thiên ôn lại cho mình tuyên bố thu hoạch được độ cống hiến ban thưởng cùng mình lãnh đạo hành giả tiểu đội đến nơi tướng tài doanh địa nhân số số lượng thành có quan hệ trực tiếp dạng này động thủ giết hành giả tiểu đội người quá ta ác ta không xuống tay được đồng thời tình huống bây giờ còn không có biết bắt như vậy tờ d ạ xạ ngươi thực lực hiện hữu thế nào cùng cái này phó bản thế giới quần bạo vi rút người lây bệnh gặp gỡ viết bị thương sao lôi khác cười lấy hỏi tờ rẽ xạ tờ rẽ xạ nghe xong nghĩ đến số hai tôn giả đoán chừng không phải không xuống tay được là không bỏ được những cái k i a độ c ô n g hiến ban thưởng đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bốn mươi sáu đồng đội tờ rẽ xạ ký ức rốt cuộc khôi phục chương tám trăm bốn mươi sáu đồng đội tờ rẽ xạ ký ức rốt cuộc khôi phục tờ rẽ xạ nhẹ nói nói cái này sân thi đấu phó bản bên trong cuồng bạo vi g ú t người lây bệnh thực lực đã bị chư thiên online tăng cường. Trước t r đó o nhưng g p ò n nghiệm liền nhìn cùng n g ghi thí thể Ta ít rút chép phó liệu đối vi có số số ra. bạo ờ i lây b ệ h chỉ cần chú ý chút, hẳn h cần n ý là sẽ k ô thụ thương. Nhưng là đối phó vũ trụ người chơi lời nói liền không nhất định dù sao hiện tại những cái này đuổi theo vũ trụ của chúng ta người chơi đều là sử dụng cao cấp vé vào cửa tiến vào cái này sân thi đấu thực lực bản thân coi như đã mất đi chiến đấu loại kỹ năng và đạo cụ cũng sẽ không quá yếu không chừng bọn hắn vẫn còn đặc thù đạo cụ hoặc kỹ năng đâu vậy thì dễ làm rồi thợ dạy ngươi đi cái này phế tích trong thành thị tản bộ vòng ta hiện tại cho ngươi vẽ một cái đơn giản phế tích bản đồ thành phố phế tích thành thị bên trong mấy cái này vị trí có thật nhiều cồn bạo vi r ú t người lây bệnh tụ tập người tản bộ vòng đem những cái này cồn bạo vi r ú t người lây bệnh đều dẫn ra đưa vào trong rừng tây đi tìm ba cái kia đang ở leo núi vũ trụ người chơi tiểu đội cho bọn hắn đưa chút cồn bạo vi r ú t người lây bệnh t r ư thiên online sẽ chỉ công bố chúng ta t o à độ sẽ không công bố dân bản địa cồn bạo vi r ú t người lây bệnh t o à độ ngươi chỉ cần đem nhóm lớn cồn bạo vi r ú t người lây bệnh đưa vào rừng tây tối nay tuyệt đối sẽ giảm xuống hậu phương truy kích chúng ta vũ trụ người chơi đuổi theo tốc độ lôi khắc cười nói lấy lôi khắc đã trải qua giơ tay lên bên trong nhặt tại mặt đất cho tờ rẽ xạ vẽ đơn giản bản đồ ngươi có dò xét loại kỹ năng ngươi làm sao không tự mình đi dẫn cồn g bạo vi r ú t người lây bệnh người đi an toàn hơn còn để cho ta đi tờ rẽ xạ đối với lôi khắc lạnh lùng mà hỏi cũng là bởi vì ta có dò xét loại kỹ năng ta điểm lưu lại thủ hộ cái này hành giả tiểu đội để tránh có cồn g bạo vi r ú t người lây bệnh hoặc vũ trụ người chơi tiếp cận dù sao chư thiên o n lai mười phút đồng hồ mới công bố một lần vũ trụ người chơi t o à độ như là đụng tới có đặc thù di động kỹ năng vũ trụ người chơi tới một cái không chú ý cái này hành giả tiểu đội trừ ta ra rất dễ dàng đều bị xử lý đồng thời ta kế hoạch này rất không tệ tối nay trước tiên đem cái này phế tích trong thành số lớn của bạo vi rút người lây bệnh dẫn vào rừng cây cũng mới liền sáng mai chúng ta mang theo hành giả tiểu đội lại cái này phế tích thành thị bên trong tiến lên hơn nữa ngươi cùng ta kết minh tổ đội có phải hay không là ngươi cũng nên cho chúng ta cái này t r u n g đoàn đội làm chút cống hiến mới được ngươi nhìn trước đó hành động rất rõ ràng là ta là cái đoàn đội này xuất lực lớn hơn ngươi nhiều chúng ta kết minh tổ đội là bình đẳng trạng thái dưới tiến hành ngươi cũng phải xuất lực mới được lôi khắc vẻ mặt thành thật g á n vẻ cho tờ rẽ xa kệ tờ rẽ xa nghe xong suy nghĩ vài giây sau c u ố i cùng cũng ngầm thừa nhận nhẹ nàng lên, nàng hướng gật đầu, cũng đem đem mu thừa tay trái dơ lên, đem nàng mu tay trái hướng về phía lôi dơ về khác Lôi khác nhìn tờ trên biết tờ rẽ xạ đồng ý mặc dù bây giờ tờ rẽ xạ biểu lộ có chút không cao hứng nhìn dạng cũng không muốn nói chuyện với mình l ô i khác cầm gậy kim loại tại dưới chân v ẽ xong cái thành phố này đơn giản địa đồ sau liền cho tờ rẽ xạ g i ả n giải g hạ trong đó cái k i a m ấ y cái khu vực tụ tập cùng bạo vi rút người lây bệnh số lượng nhiều tờ rẽ xạ sau khi ngay xong liền xoay người rời đi cái này vứt bỏ nhà xưởng môn k h u thân ảnh biến mất trong bóng đêm mấy phút đồng hồ sau t r ư thiên ôn lại công bố người chơi cùng hành giả toa độ lôi k h ắ c nhìn lấy tờ rẽ xạ vị trí toa độ đã trải qua ở nơi này phế tích trong thành thị trên đường phố tờ rẽ xạ đã bắt đầu rất mái lôi k h ắ c tự mình một người ngồi ở đây nhà máy môn khẩu tiểu trư đầu cũng r ấ t ngủ không ai bồi lôi k h ắ c tán gấu cách mỗi mười phút đồng hồ lôi k h ắ c liền chú ý tra xét t r ư thiên ôn lại công bố mới nhất toa độ hơn nửa canh giờ tờ rẽ xạ vị trí toa độ đã trải qua rời đi thành thị tiến nhập trong rừng cây cái này tờ rẽ x ạ tốc độ so lôi khắc theo dự đoán nhanh hơn chút dẫn đi cái này phế tích thành thị bên trong phần lớn c u ầ n bạo vi r ú t người lây bệnh cùng theo một lúc tiến nhập rừng c â y lôi khắc là những cái kia đổi theo hắn vũ trụ người chơi tiểu đội mặc nhậm hạ nhìn dạng cái này vong linh công chúa tờ rẽ x ạ thực lực và có đặc thù đ ạ o cụ kỹ năng hẳn là so trước đó hiện ra mạnh hơn nhiều chỉ riêng là lôi khắc đã biết cái kia có thể khống chế thi thể kỹ năng tại ban đêm trong rừng c â y tiến hành đoàn đấu quá trình bên trong chính là cái mười phần hữu dụng t ự c phẩm kỹ năng dù sao làm trong tiểu đội đội viên nhận công kích vừa mới chết rơi thi thể liền có thể bị tờ rệ xả lại đi tập kích trong tiểu đội thành viên khác cái này tập kích nếu là trước đó không có phòng bị thế nhưng là rất khó phòng thủ sau đó thời gian lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn lại công bố vũ trụ người chơi toa độ bây giờ tiến vào trong rừng cây vũ trụ người chơi cái kê ba cái tiểu đội đã bắt đầu giảm quân số đồng thời một cái vũ trụ tiểu đội hoàn toàn đình chỉ di động mặt khác hai cái tiểu đội tốc độ di chuyển cũng giảm xuống dựa theo tốc độ này trước khi trời sáng bọn hắn có thể hay không còn sống ra rừng cây đều không nhất định chứ khoảng cách lôi khắp vị trí vứt bỏ nhà máy vị trí phụ cận đã không có vũ trụ người chơi tồn tại lôi khác lại đợi ba giờ tờ rẽ xa mới trở về hiện tại trong rừng c â y ba cái vũ trụ người chơi tiểu đội đã trải qua đ o à n diện chư thiên online đã trải qua không biểu hiện bọn hắn toàn bộ tại về sau vũ trụ người chơi đội ngũ cách mình cái này tiểu đội đều rất xa không sai tờ rẽ xạ ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ lôi khắc cười lấy đối cứng trở về tờ rẽ x a nói cái này tờ rẽ xạ ẩn nút thực lực so lôi khắc theo dự đoán mạnh hơn nhiều lôi khắc cũng đề phòng phòng ngừa tờ rẽ xạ sớm ra tay với hắn cái này sân thi đấu phó bản thế giới có chút kỳ quái ta vậy mà nhớ tới một chút không thuộc về ta ký ức tựa như là kiếp trước của ta kiếp trước ta cũng là bất tử t ộ ký ức những cái này trí nhớ của kiếp trước để cho ta thực lực lại tăng lên bất quá ta cảm giác đầu có chút hỗn loạn giống như muốn nổ bể ra một dạng ta điểm ngủ một lát đúng số hai tôn giả ngươi tiêm vào xong ký ức khôi phục dự thể nhớ tới trí nhớ kiếp trước sau tờ d ẽ x a đưa tay tay gõ nàng đầu của mình đối với lôi khắc nói cái kia hẳn là là cái này sân thi đấu đưa cho ngươi phần thưởng chúc mừng ngươi nhớ tới trí nhớ kiếp trước để thực lực bản thân tăng lên đây chính là chuyện tốt đừng suy nghĩ nhiều nhanh ngủ đi lôi khắc cười lấy an ủi tờ rẽ xạ nói lôi khác phòng đoán lấy đoán chừng là bản thân cho tờ rẽ xạ tiêm vào cái kia đạc si t mang về ký ức khôi phục d ư ợ c tề cái kia ba không sản phẩm bắt đầu tạo nên tác dụng để tờ rẽ xạ trí nhớ kiếp trước khôi phục chút cũng may tờ rẽ xạ khôi phục vẫn là thân là bất tử tộc ký ức chủng tộc không thay đổi hiện tại đến xem ảnh hưởng không lớn chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu ừ ta ngủ tiếp hai giờ đầu quá đau người giúp ta thủ vệ dưới sau hai giờ ngày liền nên sáng lên chúng ta lại xuất phát tờ rẽ xạ nói xong không có chờ lôi khác trả lời bên cạnh đưa tay xoa đầu vừa đi nhập cái này nhà máy rột đám người ngủ gian phòng kia tờ d ẽ xạ trong phòng tìm khối đất trống liền nằm xuống giấc ngủ lôi khác tiếp tục các đêm lôi khác thuộc tính giá trị cao mấy đêm rồi không ngủ được đến vẫn chịu được lôi khác nghĩ thầm tờ d ẽ xạ khôi phục trí nhớ kiếp trước thế nhưng là công lao của mình nếu là về sau có cơ hội tờ d ẽ xạ sống tiếp được cuối cùng không có đ ổ i thành tên i ê n bản thân điểm lại tìm nàng muốn chút thù lao mới được chính là đòi hỏi thù lao này l ô i khác hiện tại n c ũ gắt không có nghị có đêm, đêm n đêm đêm tự mình m i một chịu đ ê người ngồi hơn hai giờ chư thiên ôn là hiện tại công bố tọa độ biểu hiện phòng thí nghiệm trong căn cứ vũ trụ người chơi đại bộ phận đều chạy ra ngoài chỉ có một một số nhỏ bây giờ còn chỗ ở trong căn cứ còn tụ tập tại trong một cái phòng nhìn dạng hẳn là bọn hắn thoát đi phòng thí nghiệm quá trình bên trong xui x ẹ o gặp phòng thí nghiệm căn cứ chiến sĩ đại bộ đội chặt đường bị bắt trở về tiếp tục làm vật thí nghiệm rút máu đi chạy đến vũ trụ các người chơi bây giờ cách lôi khắc bên này nhanh nhất vẫn còn nửa ngày lộ trình lôi khắc đi gọi tình rốt c á a m i n ổ cùng tờ rẽ xạ khổ cực số hai tôn giả để ngươi tự mình một người gác đêm một đêm rốt rất chân thành đối với lôi khắc nói một bên mới vừa tình ngủ còn có chút nhức đầu tờ rẽ xạ nghe xong một mặt bất đắc di a tối hôm qua thế nhưng là nàng mạo hiểm ở trong màn đêm đi dẫn đi phế tích thành thị bên trong số lớn quần bạo vi rút người lây bệnh đi tới đường núi mang đến hậu phương trong rừng tây nàng còn cùng truy đuổi vũ trụ người chơi tiểu đội tác chiến số hai tôn giả chỉ là ở nơi này nhà máy môn khẩu ngồi xuống nhưng là bây giờ bị hành giả nhóm cảm tạng người chỉ có số hai tôn giả tờ d ẽ xa bị cho rằng ngồi tiếp số hai tôn giả t r o n g một hồi sau đó liền m ệ n h về nghỉ ngơi nhanh ăn một chút gì trời đã sáng chúng ta phải lập tức xuất phát lôi khác cười nói lấy cũng tìm chút đồ ăn bắt đầu ăn mấy phút đồng hồ sau lôi khác mang theo hành giả tiểu đội bắt đầu ở cái này phế tích trong thành thị chạy nhanh đi tới đừng làm ra quá lớn thanh âm không cần lớn tiếng giao lưu cái này phế tích thành thị bên trong vẫn còn cùng bạo vi rút người lây bệnh tồn tại đưa tới chúng ta lại chạy liền p h i ệ t thoái lôi k h ắ c nhỏ giọng dặn dò đám người cái này phế tích thành thị bên trong đã không có bình thường đường có thể thông hành cũng may lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng ra sức tìm kiếm tìm xong tương đối dễ dàng t h ô n g qua lộ tuyến sau liền mang theo hành giả nhóm leo lên phế tích nham thạch xuyên qua sụp đổ cao lầu hành giả tiểu đội tại lôi khắp dưới sự hướng dẫn đang chạy băng băng tốc độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu cái này phế tích thành thị r ấ ẩn năm ấp là phòng thí nghiệm phi cơ chính xác lôi khác lập tức lên tiếng nhắc nhở lấy đám người cũng tìm một t sụp đổ lâu hiện ể phía d ư ớ tại giam s giữ vật thí nghiệm thanh niên vậy mà cùng một chỗ tính kế bắt đầu thoát đi căn cứ thoát đi trước còn ở trong căn cứ dẫn bảo mấy cái thiết bị gian phòng tạo thành hỗn loạn cho đến bây giờ Johnson mới chỉ bắt về hơn mười danh vật thí nghiệm thanh niên vẫn còn hơn tám mươi danh vật thí nghiệm thanh niên chạy ra căn cứ từ phòng thí nghiệm bên trong căn cứ thoát đi còn tại không có ngoại viện dưới tình huống tại phòng thí nghiệm tất cả lớn trong căn cứ căn bản chưa từng xảy ra Johnson hiện tại cảm giác năng lực của mình bị những thí nghiệm này thể thanh niên vũ nhục Johnson đều không dám tự mình hướng lao thái thái h a va tiến sĩ báo cáo việc này chỉ là để phụ tá báo cáo hắn trực tiếp dẫn đầu trong căn cứ chiến sĩ đi bắt thoát đi vật thí nghiệm thanh niên điều tra máy bay trực thăng rời xa sau lôi khác mang theo hành giả tiểu đội từ chỗ tiềm ẩn đứng dậy tiếp tục hướng phía trước chạ chúng ta làm sao không nghĩ biện pháp làm một khung máy bay trực thăng hoặc lấy cỗ xe nói như vậy chúng ta có thể càng nhanh chóng hơn độ đến nơi quân phản loạn tướng tài tổ chức doanh điệu tờ rẽ xạ tại lôi khắc bên cạnh nhỏ giọng đề nghị lấy lôi khắc nghe xong lắc đầu hắn cũng muốn ngồi xuống máy bay trực thăng trực tiếp bay qua nhưng là chư thiên online ban bố nhiệm vụ không cho phép ngươi lại nhìn một lần chúng ta lần này ngoài định mức độ cống hiến nhiệm vụ yêu cầu thế nhưng là đi qua sa mạc đến nơi ngăn cản quân tướng tài doanh đ i ệ trước thả cái kia sa mạc chúng ta nhất định phải đi bộ thông qua mới được dựa vào máy bay hoặc cỗ xe thông qua sa mạc đoán chừng dù cho cuối cùng chúng ta trình độ đến nơi tướng tài doanh địa, i ệ chư thiên o n l i n e cũng sẽ không cho chúng ta độ cống hiến t h ư ờ n g t h ư ờ n g lôi khác bất đắc dĩ nói lấy tờ rẽ xạ một lần nữa tuần tra hạ nàng nhận được nhiệm vụ miêu tả mới phát hiện thật có câu này yêu cầu đi qua sa mạc tờ rẽ xạ nhẹ gật đầu không còn sách là máy bay hoặc xe cổ c h u y ệ n nếu là đi máy bay đến nơi tướng tài doanh địa, thật có khả năng thu hoạch được không được độ cống hiến b ắ n thường cái tiết trước đó cố gắng liền b một ví tờ rẽ xạ cũng không muốn cược chư thiên ôn lai tiêu chuẩn phán đoán lần này thoát đi coi như dùng phương tiện giao thông cũng phải thông qua phía trước sa mạc khu vực mới được hơn một giờ chiều lôi khắc mang theo hành giả tiểu đội thành viên đã tới cái này phế tích thành thị tích ngoài rìa vị trí phía trước coi như mênh mông bắt ngát sa mạc đi tiến vào sa mạc lôi khắc quả quyết hạ lệnh mang theo hành giả tiểu đội đi vào trong sa mạc hành giả tiểu đội thể lực chạy hồi lâu xuyên biệt thông qua phế tích thành thị sau đã trải qua không thể tiếp tục trong sa mạc chạy trốn lôi khắc chỉ có thể dẫn bọn hắn trong sa mạc đi nhanh cũng may cái này hành giả tiểu đội tình huống hiện tại so the mạ dở dần nở hai nguyên tắc bên trong mãi chút không có đội viên bị cuồng bạo vi rút người lây bệnh kích thương đắng người không cần trong sa mạc kéo đi thương binh tiến lên nhưng lập tức dùng dạng này lôi khác cũng không dám lúc này để hành giả tiểu đội nhóm nghỉ ngơi dù sao truy đuổi vũ trụ người chơi tiểu đội thân thể thuộc tính thế nhưng là rất tốt bọn hắn gần như không cần nghỉ ngơi hoặc nghỉ ngơi thời gian rất ngắn liền có thể tiếp tục đi đường lôi khác lãnh đạo cái này hành giả tiểu đội mặc dù bây giờ g i à n h t r ư ớ c cách bọn họ gần đây vũ trụ người chơi tiểu đội nửa ngày lộ trình nhưng là sau đó thời gian rời đổi những cái này dân bản địa hành giả đến ban đêm làm sao cũng phải nghỉ ngơi mấy giờ đến khôi phục thể lực lôi khác bây giờ nhìn vài phút trước chư thiên ôn lại công bố vũ trụ người chơi vị trí tọa độ đều có chút bận tâm bản thân cái này tiểu đội xuyên việt không được sa mạc cũng sẽ bị vũ trụ người chơi đ ộ i kịp lôi khác dẫn đội tiến vào trong sa mạc bắt đầu đi lại rốt các mi nô mấy người cũng không nói gì đến giảm bất thể lực tiêu hao những cái này hành giả thanh niên mặc dù tố chất thân thể đối với người bình thường mà nói đã trải qua rất tốt nhưng là đi tới cái này nhìn không thấy cuối cùng sa mạc cũng cảm giác có chút mê mang đừng ngừng lại người sống sót danh địa ngay tại phía trước chúng ta sắp thu hoạch được chân chính tự do lôi khác khích lệ tiểu đội thành viên đến rồi ban đêm sa mạc nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống lạnh nghề người, người tiểu đội đến nơi một cái trong sa mạc bỏ hoang nhà gỗ lúc lôi khác chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại khiến cái này hành g i ả thanh niên tiến vào cái này nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hào tâm tặng mình ít độ thì càng tốt chương tám trăm bốn mươi tám ta muốn đạt được phó bản cao nhất độ cống hiến ban thưởng chương tám trăm bốn mươi tám ta muốn đạt được phó bản cao nhất độ cống hiến ban thưởng chúng ờ d bản n địa, đều ở trong nhà ta đồ ăn s đi nằm hậu Tờ dẹ xạ cùng lôi k phương hiện tại có hơn tám mươi tên vũ trụ người chơi đang truy đuổi đây dựa theo chúng ta mang dân bản địa tiến lên tốc độ rời đi sa mạc nhanh nhất cần ba ngày thời gian tốc độ này chỉ ít có một nửa vũ trụ người chơi có thể đuổi kịp chúng ta tờ rẽ xạ cau mày nói lôi khắc cười lấy nhìn lấy tờ rẽ xạ nhìn ta làm gì ở nơi này hoang vu trong sa mạc ta cũng không có biện pháp đối phó nhiều như vậy số lượng vũ trụ người chơi đi qua tối hôm qua chiến đấu ta hiện tại đầu còn cảm giác muốn nước mở một dạng trong thời gian ngắn căn bản không biện pháp phóng thích cái gì có uy lực kỹ năng tờ d ẽ xạ khoát tay áo biểu thị nàng cũng bất lực ta một người cũng không đối phó được nhiều như vậy số lượng vũ trụ người chơi lôi khác vừa nói hắn cũng không định đi mạo hiểm vậy làm sao bây giờ người ta cũng không xuất thủ cũng không thể đem ruột những cái này dân bản địa bỏ xuống chúng ta đều đi đến sa mạc hiện tại bỏ xuống bọn hắn chúng ta một mình rời đi có chút đáng tiếc tờ rẽ xa nói lôi khác nhìn lấy hậu phương cắt đất cùng bầu trời sau đó nhấc ngón tay c h ỉ bầu trời l ô i khác nói ra chúng ta không đối phó được những cái này vũ trụ người chơi nhưng là phòng thí nghiệm tổ chức hẳn là có thể đối phó cái này hơn tám mươi tên vũ trụ người chơi số lượng đối với phòng thí nghiệm tổ chức mà nói cũng không tín hiệu h vừa vặn ngươi về sau muốn hướng phòng thí nghiệm tổ chức tiết lộ tướng tài doanh trại toa độ không bằng trước hết đi liên hệ phòng thí nghiệm tổ chức lao thái thái h a va tiến sĩ đi ngươi đem những cái này từ trong căn cứ chạy đến vũ trụ người chơi toa độ đều nói cho h a va tiến sĩ cũng coi như là công nói a chúng ta làm như thế những cái kia vũ trụ người chơi bị bắt sau rất có thể cũng sẽ tiết lộ chúng ta tọa độ tờ d ẽ xa nói ra sẽ không bây giờ bị bắt về vật thí nghiệm thanh niên hẳn là trước tiên liền bị gây tê ở vào chiều sâu trạng thái ngủ say một đoạn thời gian rất dài đều không biết thức tỉnh dù sao trước đó căn cứ đã bắt hơn mười danh thoát đi thất bại vũ trụ người chơi đến bây giờ cũng không có phòng thí nghiệm máy bay trực thăng tới bắt chúng ta đồng thời những cái kia không có bị bắt vũ trụ người chơi cũng sẽ trong lòng còn có may mắn muốn tự mình giết chết chúng ta về sau bọn hắn đến nơi tướng tài doanh địa mới có thể thu hoạch được ngoài định mức độ cống hiến ban thường vũ trụ người chơi dưới tình huống bình thường sẽ không tiết lộ chúng ta tọa độ cho phòng thí nghiệm tổ chức chỉ cần ngươi một lần đem trừ chúng ta bên ngoài tất cả vũ trụ người chơi tọa độ đều nói cho phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm phái gia đại quân tới bắt bọn hắn lời nói không cho những cái này vũ trụ người chơi lần nữa liên hệ e va tiến sĩ hoặc john sân thời gian chúng ta liền không có nguy hiểm gì đồng thời coi như những cái này vũ trụ người chơi may mắn tồn chạy đến ngươi chỉ cần sớm cùng e va tiến sĩ giảm tốt ngươi vị trí cái tiểu đội này sau đó sẽ đi hướng tướng tài doanh địa cũng đem tướng tài doanh địa tọa độ phát cho h va tiến sĩ coi như phòng thí nghiệm biết chúng ta tọa độ cũng sẽ không thực sự bắt chúng ta lối khác phân tích tợ r ẹ xa nhớ thêm vài phút đồng hồ cảm giác số hai tôn giả phương án này cũng không tệ lắm làm sao liên lạc đến phòng thí nghiệm eva tiến sĩ chúng ta bây giờ trong tay nhưng không có máy truyền tin tợ r ẹ xa hỏi lôi khắc ngươi bây giờ tăng tốc đi tới trực tiếp đi cái này sa mạc cuối cùng thiếu nữ b ợ rẽn đã cùng nàng lao cha rót gỡ người sống sót danh địa nơi đó hẳn là có thể tìm tới liên lạc đến phòng thí nghiệm tổ chức máy truyền tin ta mang theo những cái này hành giả tại trên sa mạc đi đường chỉ cần ngươi tốc độ nhanh lời nói liên lạc với phòng thí nghiệm tổ chức là có thể đem đuổi theo vũ trụ của chúng ta người chơi đều bắt đi ta nguy cơ liền giải trừ lôi khác đối với tờ r ẹ xa nói tờ r ẹ xa mắt nhìn phía trước nhìn không thấy bờ sa mạc ta dù cho cấp tốc chạy không nghỉ ngơi lời nói đoán chừng nhanh nhất cũng phải một ngày r ơ i mới có thể đến nơi cái kia xây dựng ở sa mạc danh giới nhân loại người sống sót doanh n g i ệ p ngươi mang theo những cái này hành giả bình thường đi lại lời nói hẳn là cần ba ngày lộ trình nhưng gần đây mấy cái vũ trụ người chơi tiểu đội tại một ngày r ơ i tả hữu liền có thể đổi kịp chúng ta nếu không chúng ta biến thành người khát chọn ngươi chạy tiến về sa mạc người sống sót thiếu nữ bờ rẽn đạ vị trí doanh n g ta mang theo những cái này hành giả đi đường tờ rẽ xa có chút tiếc lối nói không được ta đi liên hệ phòng thí nghiệm tổ chức sẽ đem ta thật vất và tạo dựng lên người phản kháng thân phận người sắp cho làm không có đồng thời ta liên hệ e va tiến sĩ lao thái thái kia cũng quá sức biết trước tiên tin tưởng lời của ta ngược lại ngươi liên hệ nàng hiệu quả thi đấu ta tốt hơn nhiều ta liên hệ phòng thí nghiệm e va tiến sĩ vẫn còn cái mầm hòa lớn chính là đoạt ngươi lần này độ cống hiến nhiệm vụ dù sao này của ngươi lần nhiệm vụ là yêu cầu đến nơi tướng tài tổ chức cũng hướng phòng thí nghiệm tiết lộ tướng tài tổ chức tọa độ ngươi cũng không muốn toi công bận rộn một trận đi ngươi chỉ cần bức bách bản thân một mực da tốc chạy ngươi là có tiềm lực ta tin từ ngươi không dùng đến một ngày dưới liền có thể đến nơi thiếu nữ bợ rẽn đ ạ vị trí người sống sót doanh địa quan hệ song song buộc lên eva tiến sĩ lôi k h ắ c mỉm cười hướng về phía tờ rẽ xa nói lôi k h ắ c trong lòng mơ hồ cảm giác vẫn là bản thân hộ tống r ộ t các bị nổ những cái này dân bản địa hành giả ổn thoát chút tờ rẽ xa mặc dù là minh h i ế u nhưng là còn không thể hoàn toàn tín nhiệm lôi k h ắ c đã trải qua chuẩn bị kỹ càng tại tờ rẽ xa sau khi rời đi bản thân mang theo ruột bọn hắn đi đúng lúc sớm ở nơi này hành giả trong tiểu đội vạch trần tờ rẽ xa là phòng thí nghiệm gián điệp thân t h ậ n dù sao cũng không thể để tờ rẽ xa thu hoạ lôi khác nghĩ đến lần này sân thi đấu người thắng lợi cuối cùng chỉ có một cái cũng không thể để tờ rẽ xạ độ cống hiến cao hơn chính mình nếu như tờ rẽ xạ chạy chậm bản thân cái này tiểu đội thực bị phía sau vũ trụ người chơi đổi kịp lôi khác liền chuẩn bị mở ra suy thần lĩnh vực kỹ năng cho mình mặc lên chân áng u g ô n thuật vòng vòng đi đấu võ lại khởi động giày chạy đua bắn vọt bạo đầu kỹ năng dây mất một đội vũ trụ người chơi không khó lắm thực sự không được mình cũng có thể chạy thoát sẽ chậm chậm tốn thời gian đợi chờ mình kỹ năng xi đi tốt ở nơi này trong sa mạc lần lượt tập kích giết chết tất cả đuổi theo bọn hắn vũ c ũ những cái kia vũ trụ người chơi cũng sẽ có tỷ lệ nhất định thu đến chư thiên online những nhiệm vụ khác thu hoạch được độ cống hiến ban thưởng tại loại này lớn sân thi đấu phó bản trong thế giới lôi khác phán đoán chỉ có cam đoan bản thân thu hoạch được cao nhất độ c ô n g hiến ban thưởng mới là ổn thỏa nhất đừng do dự nữa thợ dạy xa chạy mau đi chạy ngươi bây giờ mỗi nhớ một phút đồng hồ sẽ trở ngại một phút lôi khác thúc giục được số hai tôn giả ta tại dân bản địa thiếu nữ b ờ rẽn đạ vị trí người sống sót doanh địa chờ các ngươi bảo trọng tờ d ẽ xạ vừa nói lập tức quay người rời đi căn nhà gỗ nhỏ này trong sa mạc chạy nhanh bắt đầu đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết hãi hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bốn mươi chín nói cho các ngươi biết một cái tin xấu chương tám trăm bốn mươi chín nói cho các ngươi biết một cái tin xấu lôi khác đưa mắt nhìn tờ rẽ xạ sau khi rời đi cũng trở về trong nhà gỗ nhỏ đang ngồi lôi khác tại kiểm tra một hồi vài phút trước t r ư thiên ôn lê sân thi đấu công bố vũ trụ người chơi tọa độ bây giờ cách cái này nhà gỗ nhỏ gần đây vũ trụ người chơi tiểu đội vẫn còn đại khái nửa ngày lộ c h í n h đây lôi khác sau khi xem xong cũng lựa chọn nằm trước nhà gỗ nhỏ cụ nát trên sàn nhà nghỉ ngơi một hồi nhắm mắt ngủ ba bốn tiếng lần nữa sau khi đứng lên đã là sau nửa đêm lúc này trong sa mạc nhiệt độ không khí đã trải qua giảm xuống cũng may hành giả đoàn thể dân bản địa các thanh niên trước đó tại phế tích thành thị trong nhà xưởng chiếm được chống lệnh quần áo không phải hiện tại cái này nhiệt độ ở nơi này sa mạc ban đêm đều có thể bị đông cứng hỏng lôi khác ngồi ở phòng nhỏ trong mì đợi vài phút thấy được chư thiên ôn lesson thi đấu mới nhất công bố vũ trụ người chơi t o a độ nhanh nhất vũ trụ người chơi tiểu đội đã trải qua tiến vào trong sa mạc đi lại một đoạn lộ trình dựa theo vũ trụ người chơi tiến lên tốc độ lôi khác đoán chừng bọn hắn lại có bảy tám tiếng liền có thể đến nơi nhà gỗ nhỏ đứng lên đi nên lên đường thừa dịp bóng đêm trong sa mạc đi đường h ó m mát lôi khác đem đang ngủ say rột capino đám người đều gọi tình bên ngoài quá lạnh lúc này đi đường không tốt ta chúng ta đợi hừng đông lại đi như thế nào cạm bị nổ sau khi đứng lên thử lấy đối với số hai tôn giả hỏi số hai tôn giả ta còn chưa ngủ đủ đây ngươi là ma quỷ ả hơn nửa đêm để cho chúng ta trong sa mạc chạy bộ tiểu t r ư đầu bị đánh thức sau đã ở một bên đ o á n trách lôi khác cười cười không để ý đến tiểu t r ư đầu chạy sẽ không lạnh chúng ta chạy chậm tiến lên chúng ta hiện hữu thức ăn và uống nước không nhiều nhất định phải nhanh đi ra sa mạc hơn nữa hậu phương khả năng tồn tại phòng thí nghiệm tổ chức truy binh chỉ có đến nơi tướng tài doanh địa chúng ta sẽ an toàn chút lôi khác đối với mấy người nói số hai tôn giả làm sao lại ngươi ở đây tợ rẽ xa đâu h à n h giả đoàn thể đội trưởng r ộ t nhìn một chút trong phòng cũng không có phát hiện tờ rẽ xạ thân ả n h sau nghi ngờ hỏi lôi k h ắ c một bộ trần trờ dáng vẻ không có lên tiếng tờ rẽ xạ thế nào số hai tôn giả người đến nói a các bị nô nhịn không được hỏi lôi k h ắ c đầu tiên là thở dài sau đó đau lòng nhức g ó c dáng vẻ tờ rẽ xạ nhớ tới nàng trí nhớ lúc trước tờ rẽ xạ nhớ tới nàng là phòng thí nghiệm tổ chức cao cấp nghiên cứu viên trước đó các ngươi ngủ lúc ta nhìn thấy tờ rẽ xạ cầm một cái máy truyền tin ở nơi này nhà gỗ nhỏ bên ngoài y đ ộ liên hệ phòng thí nghiệm tổ chức tờ rẽ xạ muốn để phòng thí nghiệm tổ chức phái người đem chúng ta đều bắt về tại sao có thể như vậy tờ rẽ xa tại sao phải làm như vậy nàng cùng chúng ta cùng một chỗ thoát đi the o mạ giờ dần nở thế nhưng là đồng cam cực khổ số hai tôn giả ngươi sẽ không nghe lầm đi r ố t có chút không dám tin tưởng hỏi lôi khác bất đắc dĩ lắc đầu không sai được ta phát hiện tờ rẽ xa ý đồ liên hệ phòng thí nghiệm tổ chức sau liền lập tức đánh hư trong tay nàng máy truyền tin còn tưởng là trận chất vốn nàng tờ rẽ xa nói phòng thí nghiệm tổ chức phải nghiên cứu cứu vớt toàn bộ nhân loại huyết thành đem chúng ta những cái này có được cồn bạo vi rút kháng thể thanh niên đều bắt về mới có hy vọng cứu vớt toàn bộ nhân loại nàng cùng phòng thí nghiệm tổ chức là chính nghĩa chỉ là chúng ta lý niệm khác biệt nàng còn khẩn cầu ta lý giải tợ dẹ xạ còn nói ta trước kia cũng là phòng thí nghiệm cao cấp nghiên cứu viên còn cùng nàng là t ì n h lữ quan hệ ngươi về sau liền đem tợ dẹ xạ giết đào một hố cắt trôn dột nghĩ đến số hai tôn giả trước đó làm sự t ì n h không khỏi nói ra không ta để cho nàng rời đi ta lần này không có nhận tâm giết nàng ta cũng không biết lần này quyết định của mình là đúng hay sai về sau ta trở về cái này trong nhà gỗ nhỏ nàng một hồi một mực đang nghĩ việc này cho nên ta hiện tại đánh thức các ngươi dù sao tợ dẹ xạ khả năng phòng thí nghiệm căn cứ Cũng có tờ h những nhân loại khác ể là loại đi n g ư i sống sót doanh địa tìm dụng tìm t điệu cụ rẽ u y ề n tin, thử xạ còn biết chúng ta đi về phía trước lộ tuyến về sau lộ tuyến của chúng ta phải đổi một chút lôi khác một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói lôi khác phòng đ o lấy nếu tờ d ẽ xạ cùng mình cùng cái khác vũ trụ người chơi nhận được vũ trụ này sân thi đấu ngoài định mức độ cống hiến nhiệm vụ khác biệt tờ d ẽ xạ trước đó nói nàng cần đến nơi tướng tài tổ chức sẽ liên lạc lại phòng thí nghiệm thông báo tướng tài tổ chức tọa độ mới là hoàn thành nàng nhiệm vụ lần này tờ rẽ xạ rất có thể còn đối với mình có chỗ giấu giếm t r ư thiên online sân thi đấu cho mình cùng cái khác vũ trụ người chơi tuyên bố nhiệm vụ sau trực tiếp tiêu xuất tướng tài tổ chức doanh trại vị trí t o a độ để bọn hắn đi đường khả năng rất lớn tờ rẽ xạ nhận được cái này t r ư thiên online nhiệm vụ sau t r ư thiên online cũng không có cung cấp cho nó tướng tài tổ chức t o a độ cụ thể vị trí tờ rẽ xạ còn cần tự hành tìm kiếm hoặc đợi cái khác vũ trụ người chơi sau khi đến mới có thể thông qua chư thiên o n l i mỗi mười phút đồng hồ tuyên bố một lần tọa độ biết tướng tài tổ chức phương vị cụ thể lôi khác nghĩ đến hiện tại chư thiên online mỗi mười phút đồng hồ liền sẽ tuyên bố một lần vũ trụ người chơi cùng mình hành giả tiểu đội tọa độ cuối cùng trừ phi không có bất kỳ người nào đến nơi tướng tài tổ chức danh địa tờ d ẽ xạ mới tìm không đến tướng tài vị trí cụ thể đương nhiên lôi k h ắ c còn nghĩ tới một loại phương pháp có thể làm cho tờ d ẽ xạ không chiếm được cái này nhiệm vụ ban t h ư ở n g chính là để phó bản thế giới dân bản địa tại tờ d ẽ xạ trước đó liên hệ phòng thí nghiệm tổ chức báo cho tướng tài doanh trại tọa độ hoặc bản thân đến nơi tướng tài doanh địa sau nặc danh tại tờ rẽ xạ trước đó liên hệ với phòng thí nghiệm tổ chức báo cho tướng tài doanh địa tọa độ cụ thể lôi khác phán đoán cứ như vậy sẽ không phá hư the m à giờ dấn nở đệ nhị màn nội dung cốt truyện còn có thể có thể làm cho mình lần này độ c ô n g hiến nhiệm vụ bên trong thu hoạch được càng nhiều bàn thưởng ngươi không hạ thủ được giết tờ rẽ xạ là bình thường đội thành chúng ta đoán chừng cũng không hạ thủ được không trách ngươi số hai tôn giả dột nói chúng ta mau chóng đi đường đi hiện tại tình huống này là nên đi đường suốt đêm cạm bị nô nhẹ gật đầu nói nếu như đụng phải nữa tờ rẽ xạ ta cũng không biết nên làm gì bây giờ lôi khắc một bộ biểu tình khổ sở nói đi thôi rời khỏi nơi này trước dột nói ra lên hành giả các thanh niên đơn giản thu dọn một chút rồi rời đi cái này nhà gỗ nhỏ lôi k h ắ c bắt đầu dẫn đội tại ban đêm trong sa mạc chạy chậm tiến lên chạy sẽ chờ hành giả các thanh niên chạy đã mệt lôi k h ắ c liền giảm tốc độ biến thành đi nhanh chờ bọn hắn khôi phục chút thể lực lại tiếp tục ở đây trong sa mạc chạy chậm cũng may lần này tờ d ẽ xạ làm phản tin tức đối với mấy cái này hành giả thanh niên cũng là một cái kích thích đêm nay những cái này dân bản địa hành giả các thanh niên không tiếp tục t i ê u mệt lôi k h ắ c nhìn lấy chư thiên ôn lai mỗi m ư ơ i phút đồng hồ tuyên bố vũ trụ người chơi mới nhất tọa độ cách bọn họ gần đây vũ trụ người chơi tiểu đội cùng hắn khoảng cách vẫn là bảy tám tiếng lộ trình hiện tại hành giả tiểu đội tiến lên tốc độ cùng cái kia vũ trụ người chơi tiểu đội là tốc độ cơ h ồ ngang hàng đương nhiên bản thân lãnh đạo hành giả tiểu đội tốc độ biết dần dần giảm phân nửa còn nhất định phải nghỉ ngơi hai lần mới có thể đến nơi cái này sa mạc danh giới nhân loại người sống sót danh điệu bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương đến nơi sa mạc người trầu diện loại người sống sót danh đ i ệ chương tám trăm năm mươi đến nơi sa mạc người trầu d i a loại người sống sót danh o địa đến chưa thời gian hành giả nhóm chạy không nổi rồi chỉ có thể cải thành bước đi lôi khác còn đem mình chân ám n ô n thuật vòng đỏ vòng lần lượt cho những thứ này hành giả thanh niên mặc lên đến khôi phục bọn hắn tiêu hao thể lực nhưng lập tức dùng dạng này những cái này hành giả các thanh niên có thể tiếp tục trong sa mạc hành tẩu cũng không thể rồi lại tiếp tục đi gần nửa ngày lộ trình trong sa mạc đã đạt tới có đá địa phương không riêng gì h ạ t cát hiện tại tiểu đội đã trải qua tiếp cận sa mạc danh giới ở một cái tảng đá lớn bên cạnh hành giả tiểu đội ngừng lại lôi khác mang theo hành giả các thanh niên trước tiên ở tảng đá kia hậu phương quay lưng về phía mặt trời vị trí nghỉ ngơi hiện tại chỉ có thể khiến cái này hành giả thanh niên dừng lại nghỉ ngơi mấy giờ mới được đi tiếp nữa tốc độ sẽ chỉ chậm hơn còn có thể có người t é i xỉu ăn một chút gì ngủ ba giờ sẽ chỉ chúng ta lại đổi đường lôi khác hướng về phía ruột bọn hắn nói bây giờ cách gần đây vũ trụ người chơi tiểu đội vẫn còn chừng năm giờ lộ trình có thể đuổi kịp hành giả tiểu đội lôi khác chỉ có thể khiến cái này hành giả các thanh niên ngủ nhiều nhất ba giờ cứ như vậy sau khi đứng lên tiếp tục người đi đường lời nói còn có thể kéo kéo dài nửa ngày thời gian lôi khác nhìn lấy chư thiên ô n l ạ i công bố tham gia nhiệm vụ lần này vũ trụ người chơi tọa độ hiện tại tờ rẽ xạ đã trải qua sớm đã tới phía trước sa mạc danh giới nhân loại người sống sót doanh địa cũng tại kia nhân loại doanh địa dừng lại hơn hai mươi phút lôi khác nghĩ đến nếu như tờ rẽ xạ dựa theo cùng hắn ước định kế hoạch chấp hành lúc này đã trải qua có liên lạc phòng thí nghiệm tổ chức hậu phương đuổi theo bọn hắn vũ trụ các người chơi bị phòng thí nghiệm tổ chức bắt trở về chỉ là vấn đề thời gian dù sao từ phòng thí nghiệm từng cái căn cứ điều động máy bay trực thăng cùng phòng thí nghiệm chiến sĩ chạy tới cái này sa mạc không ngồi chung đánh dấu cũng cần thời gian số người ít phòng thí nghiệm chiến sĩ đội ngũ căn bản đánh không lại vũ trụ người chơi tiểu đội chỉ có tới phòng thí nghiệm chiến sĩ số lượng vượt qua vũ trụ người chơi tiểu đội mấy lần sau mới có thể nương tựa theo súng kích điện cùng súng gây mê nhóm vũ khí đem những cái này khôi phục trí nhớ vũ trụ người chơi thành công bắt tờ rẽ xạ tốc độ so trong dự đoán nhanh hơn hành giả tiểu đội các thanh niên bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi lôi khác không dám nghỉ ngơi chỉ là ở nơi này tảng đá lớn phía sau ngồi xuống mỗi qua m ư ơ i phút đồng hồ một lần nhìn chư thiên ôn lai ban bố tọa độ ba giờ sau khi kết thúc lôi khác lập tức đánh thức rột bọn hắn tiếp tục đi đường c hiện tại lần lượt có vũ trụ người chơi toàn độ tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về hậu phương di động tới rõ ràng là bị phòng thí nghiệm bắt về điểm ấy không chỉ lôi khắc phát hiện vũ trụ các người chơi cũng phát hiện còn dư lại vũ trụ người chơi bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên ỏng n n g nóng lại chạy hơn một giờ trên bầu trời chuyển đến phi cơ trực thăng tiếng oanh minh hơn nữa không phải một khung máy bay trực thăng c hơn mười tới, tới tới phút sau cái này máy bay trực thăng nhóm rồi rời đi lôi khác lại thu đến chư thiên ôn lai ban bố vũ trụ người chơi tọa độ nhắc nhở đi theo bọn hắn hậu phương gần đây vũ trụ người chơi tiểu đội rốt cục đều bị bắt đi lôi khác hiện tại có thể tính có thể yên tâm lên đường hiện tại chỉ còn lại có số ít vũ trụ người chơi bất quá có tờ rẽ xạ căn n à y điệp mỗi mười phút đồng hồ liên hệ một lần phòng thí nghiệm tổ chức báo cho vũ trụ người chơi vị trí toa độ cái khác chút vũ trụ người chơi bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian phòng thí nghiệm đang bắt chúng ta phải nhanh một chút đi đường mới được lôi khắc mang theo hành giả tiểu đội người từ trên sa mạc sau khi đứng dậy nói một đoàn người lại đi nửa ngày đường đã trải qua có thể nhìn thấy phía trước mơ hồ xuất hiện một cái nhân loại doanh trại kiến trúc lúc này hành giả tiểu đội hậu phương bầu trời đã bắt đầu trở nên mờ tối nhìn dạng một trận trong sa mạc báo tố sắp xảy ra lôi khắc là những cái kia không có bị chư thiên online bắt đi vũ trụ người chơi mặc nhiệm h ạ tại sa mạc trong hoàn cảnh kinh lịch báo tố cái tiêu mức độ nguy hiểm so trong biển kinh lịch báo tố còn lớn hơn lần này không cần lôi khắc thúc giục hành giả tiểu đội đều tự hành tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước nhân loại doanh địa phóng đi lúc đầu hai đến ba giờ thời gian mới có thể rời đi loại doanh địa chỉ dùng một canh giờ liền chạy tới nhân loại doanh địa biên giới trên bầu trời đã bắt đầu hạ tiểu vũ mây đen đã trải qua đang đến gần hậu phương xuất hiện thiểm điện địa thế của nơi này so sánh trải phẳng lôi khắc cũng không muốn giống nguyên tắc bên trong một dạng bị thiểm điện bổ bản thân, thân thể này thuộc tính mặc dù không tệ nhưng là bị thiểm điện bổ chúng sau có thể sống sót hay không cũng là không biết nhanh phía trước có cửa lôi k h ắ c hô hào mang theo tiểu đội người chạy tới cũng khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lôi k h ắ c phát hiện cái khóa cửa này lấy nhưng là phía sau mây đen cùng tiềm điện sắp tới gần đập cho ta mở cái cửa này loảng xoảng lôi k h ắ c trước đạp hai cước đem môn này khóa cho đạp hoạt động r ố t những cái này thanh niên hiện tại cũng bắt đầu tới phá cửa thùng thùng đục chút đ ậ p mạnh lấy cái này cửa kim loại rất nhanh bị đập mở lôi k h ắ c mang theo hành giả tiểu đội người lập tức tiến vào cái này doanh địa cửa vào đến tránh né tiềm điện tiến vào môn này sau là một cái so sánh rộng rãi p h o n g bế lớn phòng chứa đồ trước Chứ không nên động nơi này cột rất nhiều cồn u g bạo vi rút người lây bệnh chúng ta tại cửa bên cạnh ở lại chờ lấy nơi này chủ nhân dẫn đường lôi khác xem hết tình huống bên trong sau đối với dột bọn hắn nói cái này phòng chứa đồ rất nhanh được thắp sáng dột bọn hắn cũng nhìn thấy hơn mười danh cồn u g bạo vi rút lây nhân loại bị dây xích kim loại tử b ộ c lấy như là chó giữ nhà một dạng đang đối với bọn họ đứng lấy phương hướng gào thét cắn xé dột những cái này hành giả thanh niên nhìn thấy tình huống này phía sau cũng ra chút lạnh mồ hôi vừa vặn tại số hai tôn giả nhắc nhở bằng không bọn hắn đi trước đi、qua. rất dễ dàng bị những cái này cùng bạo vi r ú t người lây bệnh trào thương lôi khác thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy một cái tóc ngắn nhân loại thiếu nữ đã trải qua từ nơi này nhân loại trong doanh địa bộ phận hướng về bọn hắn trước cửa này đi tới nguyên tắc bên trong thiếu nữ bờ rẽn đã phải xuất hiện hơn nữa thiếu nữ bờ rẽn đã sau lưng còn theo hơn hai mươi danh cầm súng nhân loại dân bản địa những người này cầm thế nhưng là xác thực không giống với phòng thí nghiệm súng kích điện cùng súng gây mê doanh địa hậu phương cửa phòng bị mở ra dây xích kim loại tử bị từ phía sau túng động nơi này c ù n bạo vi g ú t người lây bệnh bị cưỡng ép nhớ kéo về phía sau kéo trừ lại một đầu có thể cung cấp người thông qua tương đối an toàn lộ tuyến b ợ rẹn đã bước dài đi tới một bộ cao nạo biểu lộ nhìn lấy lôi khắp đám người hậu phương người sống sót nhân loại họng súng đều chỉ lôi khắp những người này các ngươi từ đâu tới đây cùng lúc trước cái kia gọi tờ r n xả nữ ăn trộm có phải hay không là cùng một bọn đến chúng ta doanh địa muốn làm gì vợ r n đã đối với lôi khắp đám người hỏi tờ r n x ả nàng trước đó bị ta khu trừ tiểu đội bây giờ có thể tính địch nhân của chúng ta lôi khắc cười nói lấy bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m u i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết h a i hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm năm mươi mốt số hai tôn giả ngươi cảm thấy sao kế hoạch này quá hố người chương tám trăm năm mươi mốt số hai tôn giả ngươi cảm thấy sao kế hoạch này quá hố người ta gọi b ợ dẹn đạ toà này người sống s ó t doanh trại kẻ thống t r ị là cha của ta các ngươi lập tức thả ra trong tay tất cả vũ khí cùng ta tới vợ dẹn đạ nói xong liền xoay người hướng về sau đi đến lần nữa đi qua xích sắt buộc lấy quần bạo vi rút người lây bệnh đường nhỏ quần bạo vi rút lây nhân loại đối với bờ r ẹ n đạ dương nhanh múa vớt nhưng là bọn hắn khoảng cách không đụng tới bờ r ẹ n đạ thân thể r ố t đám người nhìn về phía số hai tôn giả chờ đợi số hai quyết định của tôn giả ném vũ khí trong tay cùng bọn hắn đi qua đi chúng ta điểm ấy vũ khí hiện tại cũng đánh không lại bọn hắn chúng ta còn thừa đồ ăn cùng uống nước không nhiều lắm cần ở nơi này trong doanh địa tiến hành tiếp tế lôi khác nhẹ nói lấy dẫn đầu đem bên hông mình giao giải p h ẫ ném tới bên cạnh trên mặt đất dẫn đầu đi theo bờ rẽn đạ sau lưng đi tới dốt bọn hắn sau khi nhìn, cũng nao nhao ném ra đ e o trên người vũ khí cùng theo một lúc rời đi rời đi cái này nhốt cùng bạo vi r ú t người lây bệnh c ă n phòng tiến vào cái này người sống sót trong danh o địa bộ phận lôi khác đám người bị b ờ r ẹ n đã đưa đến một tòa tầng hai kim loại trước lầu đi với ta thấy doanh trại kẻ thống trị trả ta giấc ở b ờ r ẹ n đã tại phía trước vừa nói tiếp tục dẫn đường đi tới kim loại trên bậc thang lấy lầu hai lôi khác nhìn lấy hậu phương vẫn còn hơn hai mươi danh dân bản địa nhân loại tại cầm thương chỉ bọn họ đâu lúc này cũng chỉ có thể đi gặp giấc ở lôi khác vừa đi lấy bên cạnh khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng quan sát đến cái này người sống sót danh đ i ệ thật đúng là để lôi khác phát hiện một kiện n g o à i ý muốn sự tình tờ rẽ xạ cái này bất tử tộc công chúa bây giờ lại bị treo ngược lên bị rơi tại lầu hai hậu phương một cái hình tròn thang lầu khu vực trung tâm trước đó đi liên hệ phòng thí nghiệm tổ chức tờ rẽ xạ bây giờ lại bị bắt còn chỗ ở trong hôn mê lôi khác hơi nghi hoặc một chút lấy bất tử tộc công chúa tờ rẽ xạ năng lực cái này dân bản địa người sống s ó t doanh trại lực lượng vũ trang muốn tóm lấy nàng cũng không dễ dàng các ngươi nhận biết tờ rẽ xạ tên ăn trộm kia dẫn đầu người tên gì các ngươi từ đâu tới đây đến ta cái này doanh địa muốn làm gì một cái trung niên đại thúc một tay cầm một bình lẫn rượu ngồi ở một cái sofa lớn bên trên hỏi mới vừa bị đưa lên lôi khắc đám người ta gọi số hai tôn giả từ phòng thí nghiệm tổ chức một cái căn cứ mới vừa chạy đến do cờ ngươi nghĩ đi người chống cự tướng t à i doanh địa à nơi đó điều kiện có thể so sánh ngươi cái này thật tốt hơn nhiều ta biết tướng tài doanh trại vị trí muốn đi lời nói chúng ta liền làm cái giao dịch ta mang ngươi cùng con gái của ngươi bợ rẽn đạ tiến b ề ngươi cho chúng ta cung cấp trên đường cần vật chất lôi khắc cũng ngồi ở trên ghế salon nói thẳng nghe được lôi khắc lời nói thiếu nữ vợ rẽ đ ã đến không có cảm giác gì bất quá rót gờ ngây m ẩ n cả người trước đó thẩm vấn qua t ờ ợ rẽ x a nàng căn bản không biết tướng tài doanh trại vị trí n g ư ờ i nói n g ư ờ i biết rót gờ nhìn lấy lôi khắc nàng là bị ta đổi phản đồ lôi khắc chỉ là lặp lại câu nói này vợ rẽ đ ã đem t ờ ợ rẽ xa mang tới rót gờ đối với trong phòng nữ nhi nói ra cho chúng ta cầm chút thức ăn nước uống dọc theo con đường này tại sa mạc chạy có thể mệt muốn chết rồi lôi khắc đối với rót g nói cái này người sống sót doanh trại lãnh tụ rót g chầm mặc mấy giây sau thật đúng là đi ra cửa phòng để người đưa tới chút đơn giản đồ ăn cùng thức uống dốt chờ thanh niên mặc dù có chút nghi hoặc rót gờ cử động nhưng là làm đồ ăn đến rồi sau vẫn là nhanh chóng ăn cũng đều ở rót gờ gian phòng kia tìm được ghế hoặc ghế s o f a tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi hơn mười phút sau tờ rẽ xạ bị bờ rẽn đ ã mang tới nhìn dạng tờ rẽ xạ mới vừa thanh tình không lâu bước đi đều có chút đi không vững tờ rẽ xạ tại sao phải phản bội chúng ta ngươi là có hay không đúng như số hai tôn giả nói như vậy nhớ liên lạc phòng thí nghiệm tổ chức đem chúng ta đều bắt về dốt đứng dậy đi vào tờ rẽ xạ bên cạnh hỏi tờ rẽ xạ nghe xong tức giận đến kém chút lại đã hôn mê ta muốn cùng số hai tôn giả đơn độc nói chuyện với nhau hạ tờ rẽ xạ chừng mắt lôi khắc nói cũng được ca chỉ cần những người khác không có ý kiến ta liền đơn độc cùng ngươi nói một chút lôi khắc nói giót cùng ca m i nổ đám người nhẹ gật đầu rót cờ mang theo cái khắc hành giả thanh niên đi trước bên cạnh gian phòng trong gian phòng đó chỉ để lại lôi khắc cùng tờ rẽ xạ số hai tôn giả ngươi vậy mà hại ta ta sức l i ề u toàn lực tăng tốc chạy tới này nhân loại người sống sót d a n điệu chỗ máy truyền tin tới cứu các ngươi ngươi vậy mà cùng g i t những cái này dân bản đ i ệ nói ta là phản đồ còn có n g ư ơ i cho lúc trước con mắt ta tiêm vào cái kia khôi phục ký ức huyết thanh có phải hay không là bị ngư ơ i động tay chân ta hiện tại quá dụng lực nhiều sau làm sao tóc trắng ở những người khác đều sau khi đi tờ rẽ xa một mặt dáng vẻ phẫn nộ đối với lôi khắc hỏi do bọn hắn phát hiện ngươi đi trước thời hạn ta cuối cùng muốn tìm một thích hợp lấy cớ giải thích đi nói ngươi là phản đồ cái này giải thích ta cảm giác rất không tệ dù sao chân thực n g ư ơ i c h o n g đầu hẳn là bị đưa vào phòng thí nghiệm trong căn cứ lại bị rót vào cái khác dược tế nguyên nhân cùng ta cho ngươi rót vào khôi phục ký ức huyết thanh không quan hệ ngươi nhìn ta cũng rót vào cái kia khôi phục ký ức huyết thanh đầu ta cũng không chẳng a lôi khắc cười nói lấy bây giờ tờ rẽ xạ thoạt nhìn hết sức kích động lôi khắc đề phòng bạo đ ầ u bắn vọt kỹ năng và suy thần bên trong vương giả lĩnh vực năng lực lôi khắc đều không có sử dụng cố ý giữ lại ở nơi này người sống sót nhân loại căn cứ nếu như gặp phải tờ rẽ xạ sau cùng tờ rẽ xạ đánh lúc dùng máy truyền tin liên hệ phòng thí liên phòng hệ phòng thí nghiệm đối với hứng thú của ta so với các ngươi những cái này có được kháng thể thanh niên còn lớn hơn nhiều tờ d ẽ xạ vẫn là m ộ ư ơ i phần phẫn nộ đối với lôi khắc nói À, vì cái gì lôi khắc có chút nghi ngờ hỏi người cái kia p h á kế hoạch để cho ta thông qua máy truyền tin nói cho phòng thí nghiệm tổ chức vũ trụ người chơi vị trí tọa độ ta lấy máy truyền tin mỗi m ộ ư ơ i phút đồng hồ nói cho một lần những cái này vũ trụ người chơi vị trí tọa độ sau phòng thí nghiệm bắt xong những cái kia vũ trụ người chơi ê va tiến sĩ ngay tại máy truyền tin luôn nói muốn mang ta trở về nói ta tiến hóa ra có thể cảm ứng được cái khắc thanh niên vị trí năng lực người ó i cái ta này n n dị ă còn cười dụng cụ của phòng thí nghiệm đã trải qua thông qua ta trước đó thông tin định vị tòa này nhân loại người sống sót doanh trại vị trí vị trí phòng thí nghiệm chiến sĩ lúc nào cũng có thể tới bắt ta thuận tiện đem các ngươi cũng bắt được hiện tại h a va tiến sĩ đối với ta cái kia cảm ứng cái khác thanh niên vị trí dị năng hứng thú so tướng tài tổ chức vị trí tọa độ cũng lớn nàng đoán chừng cho rằng bắt được ta coi như nghiên cứu không ra ta cái này dị năng sinh ra nguyên nhân cũng có thể để cho ta đem tất cả trốn có được kháng thể thanh niên vị trí đều cung cấp số hai tôn giả ngươi nói ngươi kế hoạch lúc trước có phải hay không là hữu người tờ rẽ xạ đối với lôi khắc gào thét đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm năm mươi hai người sống sót doanh địa bị hủy cùng thoát đi phòng thí nghiệm bắt chương tám trăm năm mươi hai người sống sót doanh địa bị hủy cùng thoát đi phòng thí nghiệm bắt tờ rẽ xạ chúng ta trước đó phương án này có thể làm cho bị phòng thí nghiệm tổ chức gây va tiến sĩ coi trọng như vậy ta trước kia cũng không nghĩ tới a mặc kệ ngươi có tin không lần này ta còn thực sự không phải hữu tâm bẫy ngươi nhìn thấy tờ rẽ xạ cái kia tức giận bộ dạng lôi k h á c n h ị n không được cười nói nói ừ nếu là ngươi hữu tâm l ừ a ta ta hiện tại liền cùng ngươi đánh bất quá ngươi cũng là người xấu có thể trong lúc vô tình liền muốn ra bẫy người như vậy phương án tờ rẽ xạ tức giận nói được rồi ngươi đều cái này huống dù sao phòng thí nghiệm tổ chức đã trải qua nhận định ngươi tiến hóa ra dị năng việc này ngươi và phòng thí nghiệm tổ chức ấy và tiến sĩ cũng không giải thích rõ ràng ta liền cùng dột bọn hắn nói ngươi xuất hiện dị năng ngươi liên hệ phòng thí nghiệm tổ chức là vì cho phòng thí nghiệm cung cấp cái khác chạy ra thanh niên tiểu đội t o à ộ ngươi làm như vậy vì để cho là chúng ta là gián điệp cái khác thanh niên tiểu đội đuổi không kịp chúng ta đi lôi khắc nghĩ nghĩ nói không làm phiên ngươi c h í n h ta đi cùng r u ộ t bọn hắn đi nói số hai tôn giả ngươi đi cùng cái này người sống sót doanh trại kẻ thống trị rót g nói chuyện muốn mau rời khỏi doanh địa mới được tờ d ẽ xạ vừa nói liền chuẩn bị đi bên ngoài gian phòng đúng chút mấy tiếng súng vang lên vang lên sau đó là liên tục súng vang lên cùng tiếng gọi ầm ĩ lôi khắc sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lập tức nhìn lấy phía ngoài hướng phòng thí nghiệm đông đạo chiến sĩ đang ở xâm lấn doanh trại này hiện tại đang cùng cái này doanh trại người sống sót nhân loại giao chiến đây hai phe vũ khí trang bị cùng thực lực căn bản không phải một cái trình độ bên ngoài cơ hồ chính là phòng thí nghiệm chiến sĩ đối với người sống sót nhân loại đơn phương đồ sát công chiếm cái này doanh địa chỉ là vấn đề thời gian ngoài cửa phòng này nhân loại người sống sót doanh trại lãnh tụ rót g nhanh chóng đẩy cửa chạy vào số hai tôn giả ngươi thật có thể tìm tới tướng tài doanh địa rót g lớn tiếng hỏi không sai lập tức tìm chút thức ăn nước uống chúng ta nhanh chóng rút lui cái này doanh địa đi người cái này doanh trại người phòng thủ không được phòng thí nghiệm xâm lấn lôi khắc nói b ợ dẹn đạ dẫn bọn hắn đi bên cạnh gian phòng lấy chút đồ ăn chúng ta chuẩn bị rời đi j o ó t gờ rất quả quyết hướng về phía sau nữ nhi nói thế nhưng là lão cha chúng ta cứ như vậy từ bỏ cái này doanh địa sao b ợ dẹn đạ cảm giác có chút đáng tiếc hỏi đi đến tướng tài nơi đó mới có thể an toàn chúng ta cái này doanh địa vật chất đã bắt đầu dần dần giảm bớt bất quá sang năm mùa đông j o ó t gờ vừa nói đi nhanh đến gian phòng kia trên mặt bàn bắt đầu phát ra âm nhạc lôi khắc nhìn lấy j o ó t gờ bắt đầu thả âm nhạc đã biết g i t gờ muốn nổ nát nơi này cái này âm nhạc kết thúc trong doanh địa tạc đạn liền sẽ dẫn bạo vợ rẹn đã nghe được âm nhạc văng lên cũng lập tức chuyển mang theo r ọ t bọn hắn đi bên cạnh gian phòng kiếm ăn vật tờ rẽ x a chúng ta đoạn hậu thế nào lôi khắc hướng về phía bên cạnh tờ rẽ x a hỏi đoạn hậu ta đều như vậy mới miễn cưỡng có thể bước đi ngươi còn để cho ta đoạn hậu tờ rẽ x a khi đối với lôi khắc hô a cũng phải a kỳ thật không dùng người đoạn hậu cũng được cùng theo một lúc đi thôi lôi khắc nói do cờ sau đó mang theo mới vừa lấy hảo đồ ăn trở về r ọ t bọn hắn đi đến bên cạnh một căn phòng khác sử dụng trượt dây thừng dây thừng tiếp như là không trung quỹ đạo một dạng trượt đi qua mặc dù bây giờ tờ rẽ xạ thoạt nhìn thảm nhưng là tờ rẽ xạ đi đến tướng tại doanh địa sau sẽ liên lạc lại phòng thí nghiệm tổ chức nhưng là sẽ thu hoạch được ngoài định mức độ cống hiến ban thường lôi k h ắ c nghĩ đến nếu như tờ rẽ xa độ cống hiến cao hơn hắn hắn gái này phó bản có thể coi như mất toi công rốt các ngươi rời đi trước ta và tờ rẽ xạ canh giữ ở cái này cửa sổ chúng ta trước tiên ở bậc này biết mỡ r n đ ã đợi nàng cùng rời đi lôi k h ắ c vừa nói cũng trong bóng tối khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng chỉ có lôi khắc có thể thấy màu xám cho suy thần lĩnh vực lấy lôi khắc tay trái chớ c h ú khiêu đao văn làm trung tâm bắt đầu quyết tán lôi khắc cầm lấy gian phòng trên bàn thương đi tới cửa điều chỉnh tốt lĩnh vực phạm vi Đem tờ rẽ x ả cái này bất tử t ộ c công chúa lồng che đậy ở trong đó tờ rẽ x ả nhẹ gật đầu dù sao hiện tại cái này âm nhạc còn chưa kết thúc nơi này còn bạo tạc không được tại khe trượt cửa sổ chỗ chờ bờ rẽ đ ã thiếu nữ kia cũng được tờ rẽ x ả đột nhiên đục khẽ run dày cảm giác có chút rét lạnh không khỏi đem quần áo nâng lên chút đợi vài phút bờ rẽ đ ã cầm lại vật phẩm của nàng hướng gian phòng kia nhanh chóng chạy tới hậu phương vẫn còn mấy tên phòng thí nghiệm truy binh tờ rẽ xạ cùng lôi khác dùng thương tiến hành điểm rất nhanh gần nhất mấy tên phòng thí nghiệm truy binh cho xử lý lôi khác suy thần chớ ch nơi này muốn nổ tung b ợ r ẽ n đã hô hào lập tức nhảy lên cửa sổ sử dụng dây thừng trượt rời đi tờ rẽ xạ cũng sau đó leo lên dây thừng bắt đầu trượt xuống dưới được hiện tại âm nhạc đều chuẩn bị kết thúc lôi khắc cũng lên dây thừng mặt đất phòng thí nghiệm chiến sĩ bắt đầu đối với trên bầu trời nhanh chóng trượt lôi khắp ba người sử dụng súng gây mê kích a phía trước mới vừa trượt đến một nửa tờ rẽ xạ cánh tay bị đánh trúng từ trên dây thừng trực tiếp t h a xuống lan trên mặt đất rơi xuống mấy lần sau liền lại bị mấy tên phòng thí nghiệm chiến sĩ cầm súng gây mê liên tục kích đừng có lại đánh nàng đã trải qua bị đánh xuống gây mê nhiều cũng có thể người chết một tên gần đây phòng thí nghiệm chiến sĩ đối với sau người hô hào lôi khác mắt nhìn mặt đất hôn mê bị bắt tờ rẽ xạ tiến tâm lại dạng này tờ rẽ xạ cái này bất tử tộc công chúa liền sẽ không cùng hắn kiếm ngoài định mức độ cống hiến nhiệm vụ phần thưởng lôi khác cùng thiếu nữ bợ r n đã đều không có nhảy đi xuống cứu tờ rẽ xạ mấy giây sau từ dây thừng trượt đến doanh địa cửa ra Dầm dầm dầm, tiếng nổ mạnh, tiếng tại nổ bọn hắn doanh hậu ở cái này người sống sót doanh địa bắt t đầu đổ, sụp cửa ra phụ cận vẫn còn mấy tên phòng thí nghiệm tổ chức chiến sĩ thi thể nhìn dạng là trước đến nơi nơi này rót gờ cùng rột đám người giết chết nơi này phòng thí nghiệm chiến sĩ rót gờ cùng rột đám người không có ở cái này doanh địa cửa ra chờ lôi khắc bọn hắn đi mau ta và lao cha ước định qua tụ hợp địa điểm đi theo ta đừng trở về cứu ngươi cái tia nữ đồng đội chương tám trăm năm mươi ba xuyên việt phế tích thành thị sau vương lòng nghỉ ngơi chương tám trăm năm mươi ba xuyên việt phế tích thành thị sau vương lòng nghỉ ngơi chạy rời đi doanh địa phía trước không xa chính là một tòa phế tích thành thị trước đó cái này người sống sót doanh trại tài nguyên chính là từ nơi này tòa phế tích trong thành thị tìm kiếm được đương nhiên cái này phế tích trong thành thị cũng có rất nhiều cuồng bạo vi r ú t người lây bệnh tồn tại có thể an toàn từ nơi này phế tích thành thị bên trong tìm tới có thể dùng sinh hoạt vật tư cùng thức ăn tỷ lệ càng ngày càng thấp cũng là bờ rẽn đạ vị trí doanh địa chứa đựng đồ ăn qua một năm nữa liền muốn tiêu hao sạch nguyên nhân ta dẫn đường đi ngươi và cha ngươi ước định tụ hợp địa điểm có phải hay không là phải xuyên qua tòa này phế tích thành thị lôi khác gọi lại chạy ở phía trước bờ rẽn đạ bây giờ sắc trời có đen một chút còn mưa rơi lác đác dựa theo b ờ rẹn đa loại này tại phế tích thành thị tùy ý chạy phương thức chạy lôi khắc cảm giác trên đường đi có thể dẫn tới quá nhiều cuồng bạo vi r ú t người lây bệnh đến lúc đó bất luận là đánh g i ế t vẫn là ngã sấp xuống những cái tia cuồng bạo vi r ú t người lây bệnh đều rất phiền phức số hai tôn giả ngươi đã tới thành thị này ngươi biết đường b ờ rẽn đã dừng lại hơi nghi hoặc một chút đối với lôi khắc hỏi ta chưa từng tới nơi này bất quá ta đối với nguy hiểm năng lực nhận biết rất mạnh ta dẫn đường có thể tránh thoát phần lớn c ồ n bạo vi g ú t người lây bệnh lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng rất có nắm chắc nói. được vậy trước tiên bởi ngài dẫn đường thử một lần ta và lão cha ước định tụ hợp địa điểm rất xa lúc trước ta và lão cha ước định qua nếu như doanh địa đến rồi cần dẫn bạo thoát đi thời khắc chúng ta nếu như thoát đi doanh địa sau đi rời ra liền đi vùng núi nhân loại bên kia người sống sót doanh địa tụ hợp vợ r n đã đưa tay cho lôi khắc chỉ đại khái phương hướng được người đi theo ta đằng sau đừng lên tiếng chú ý dưới chân là được lôi khắc vừa nói sau đó bắt đầu ở phía trước chạy c h ậ m dẫn đường lôi khắc thả chậm chút tốc độ để vợ rẽ đã có thể đuổi theo chạy bộ tốc độ mặc dù không nhanh nếu h khắc chọn h ư n này g là lôi cái p thích t h như thị trong, bên đối ạ mình biệt c trong danh địa trước đó liền có số hai tôn giả tồn tại liền tốt vậy đến phế tích thành thị thì vật chất trở nên dễ dàng nhiều Bở rẽn trước n đà c kia ũ gần từng tiến vào cái này phế tích thành thị rất này nhiều cái phế vào l nửa h hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được cùng rút người lây bệnh, không như ư được người n cùng tuyến, cũng không có số 2 tôn giả lần này mang tốt như vậy đi. Gần n g gặp giả bạo vi đi đi. đều ít rút tốt vậy lây lộ có số ngày thời gian lôi khác liền mang theo bờ rẽ n đạ an toàn chạy đến cái này phế tích biên giới thành thị thời gian đã là ban đêm lôi khác tìm biên giới thành thị một cái bỏ hoàng n ô n g trường phòng nhỏ đêm nay liền cùng bờ rẽ n đạ ở nơi này n ô n g trường phòng nhỏ nghỉ ngơi lôi khác thông qua chư thiên ôn l a s s thi đấu công bố tọa độ nhìn thấy dốt đám người bây giờ tốc độ di chuyển rất nhanh so chạy bộ tốc độ nhanh gấp bội nhìn dạng là ngồi xe đang đồi đường có thể lấy được sang người sống sót doanh địa cũng không nhiều hiện tại đã trải qua đi qua sa mạc lôi k h ắ c cũng sẽ không bị giới hạn nhiệm vụ hạn chế có thể sử dụng phương tiện giao thông đáng tiếc cái này phế tích nội thành vừa rồi lôi khắp một đường khi đi tới c h a xét căn bản không có công cụ giao thông thích hợp hắn cùng bờ rẽ đã chỉ có thể dựa vào bước đi chạy tới người kế tiếp loại doanh đ ị a về phần bất tử tộc công chúa tờ rẽ x ả tọa độ biểu hiện đã trải qua tại bay trở về nhìn dạng là bị phòng thí nghiệm tổ chức vận chuyển hồi trụ sở của bọn hắn Chư tờ i thi đấu còn tại biểu hiện ê n ôn sân còn là t đấu dẹ dẹ toà ít thấy độ, chí cho cái mới này công vừa rẽ i bởi không thuốc chết khác chúa lượng giác có tê tể người mà này cũng rắn, trong hương rơi, thương. giây, chỉ x ả bị mang về phòng thí nghiệm căn cứ coi như bị đánh thức thẩm vấn lôi khác cũng không lo lắng tờ rẽ x ả biết thu hoạch được lần này sân thi đấu ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng dù sao tờ rẽ xạ hiện tại đã trải qua không có cơ hội hộ tống rột những cái này hành giả đi đến tướng tài doanh trại coi như sau đó thông qua quan sát bản thân cùng rột bọn hắn tọa độ cáo chi lao thái thái hay ba tiến sĩ tướng tài doanh trại vị trí cũng không chiếm được bao nhiêu ngoài định mức độ cống hiến tưởng t h ư ợ n g lôi khắc kiểm tra một hồi tham gia lần này đến nơi tướng tài doanh địa nhiệm vụ vũ trụ người chơi hiện tại chỉ còn lại mình mình một cái còn ở bên ngoài hoạt động còn lại vũ trụ người chơi không phải đã chết chính là bị phòng thí nghiệm tổ chức bắt về lần này ngoài định mức độ cống hiến nhiệm vụ ngồi đến một bước này lôi khắc cũng yên tâm lôi khắc ở nơi này nông trường trong phòng nhỏ lò bảng sinh hỏa vui vẻ ngâm nga bài hát nướng hạ thân bên trên bị mưa rót quần áo b ợ r ẹ n đã từ nàng cóm đồ ăn trong bọc lấy ra chút thức ăn nước uống phân cho lôi k h ắ c chút ngươi vẫn còn tâm hữu ca lạc quan như vậy ngươi thật có thể tìm tới tướng tài doanh địa liên bởi vì các n g ư ơ i đến sớm để cho ta cùng lao cha k h ố n g chế doanh địa bị phòng thí nghiệm hủy diệt rồi ngươi nếu là tìm không thấy tướng tài doanh địa đừng trách ta không khắc k h í b ợ r ẹ n đã đưa cho xong lôi khắc đồ ăn sau một bộ nghiêm túc dán vẻ đối với lôi khắc hỏi có thể tìm tới tướng tài doanh địa yên tâm đi kỳ thật tướng tài tổ chức doanh trại này là ở một cái khu vực lớn bên trong di động không phải dừng lại lại một vị trí không đổi ta biết bọn hắn cuối cùng dừng lại mấy cái kia địa điểm vị trí đi sau tìm một chút phụ cận liền có thể tìm tới bọn hắn doanh trại lôi khắc rất có n ắ m chắc nói dù sao lôi khắc tin tưởng chư thiên ôn lại sân thi đấu cung cấp tướng tài tổ chức doanh trại vị trí toa độ khẳng định không sai được ngươi là những cái k i a thanh niên đội trưởng vợ rẹn đã hỏi lôi khắc không chúng ta những cái này thanh niên bên trong có cái gọi rốt mới là đội trưởng cái kia tại sao ta cảm giác cùng ngươi cùng nhau những cái tía thanh niên tất cả nghe theo ngươi vợ rẹn đã hỏi lôi khắc suy nghĩ một chút hẳn là ta dẫn bọn hắn chạy ra thẹ mạ giờ dần n ở đồng thời lực chiến đấu của ta tương đối mạnh nhân cách bị lực cao duyên cớ đi chạy ra thẹ mạ giờ dần n ở thẹ mạ giờ dần n ở là cái gì có thể cho ta nói một chút sao ta cũng nghe người khác đàm luận qua phòng thí nghiệm tổ chức có thẹ mạ giờ dần n ở căn cứ này nhưng là đến cùng là dạng gì vợ rẽ đã hỏi ừ chính là cái siêu cấp to lớn mê cung chờ ta ngủ một giấc ngày mai t ỉ n h ngủ chúng ta bên cạnh đi đường ta vừa cho ngươi nói a ta vài ngày không ngủ một tang i ấ c vừa ngủ quá hiện tại đưa tính chạy ra sa mạc không có truy binh có thể ngủ ngấc giấc lôi khắc nói vợ dẹn đã nghe xong nhẹ gật đầu cũng sẽ không thúc lôi khắc cho nàng giảng the mạ giờ dần n ở sự tỉnh lôi khắc ăn chút đồ ăn tại lò bên cạnh s ấ y khô bản thân quần áo sau liền đi tìm một n g ô i lớn giường phòng giấc ngủ lôi khắc sau khi rời đi vợ dẹn đã ngồi vào lôi khắc trước đó vị trí để nướng lấy y phục của nàng cái này số hai tôn giả cũng không biết trước hết để cho ta cái này nữ sĩ s ấ y khô quần áo còn đem duy nhất giường chiếm ta chỉ có thể ngủ s o f a vợ dẹn đã nhìn lấy đi ngủ lôi khắc Trong lôi ò n g k h n g k h ỏ nghĩ đến bông anh em chịu tuyết em khác ó đọc để đọc trên web để môi sau khi đọc khoảng 50, chương web môi chấm điểm, khi hiển sau sẽ một tạ ngươi đều muốn đánh ngươi nữa, ngươi ngươi đều đều đánh cảm muốn m chứng khắc lôi khác một giấc ngủ tới hừng sáng mưa bên ngoài cũng ngừng cùng bờ rẹn đã đơn giản ăn chút gì sau hai người rời đi cái này nồng trường phòng nhỏ tiếp tục đi đường về sau lộ trình cần tại g i ngoại đi một tuần lễ mới có thể đến nơi chân núi một tòa nhân loại người sống sót danh địa ở cái này ngoài định mức độ c ô n g hiến nhiệm vụ bên trong hiện tại lôi khắc đã không có hắn và hắn cạnh tranh vũ trụ người chơi lôi khắc cũng không gấp chạy bộ tới trước mỗi ngày liền cùng bờ rẽ đ ã đi nhanh đường tiến lên lôi khắc trên đường cho bờ rẽ đ ã kể trước đó tại the mạ giờ dần nở kinh lịch cùng the mạ giờ dần nở tình huống bờ rẽ đ ã đối với the mạ giờ dần nở còn thật tò mò khi nghe nói the mạ giờ dần nở bên trong có cao ngất vách tường kim loại cùng nửa đời hóa nửa cơ giới đại hình con n i ệ n sau đều muốn đi xem về sau có cơ hội ngươi có thể đi bỏ hoang the mạ g i dần nờ đi xem một chút lôi khắc nói cũng may bờ rẽ n đ ã cái này dân bản địa sớm thành thói quen tại tận thế thế giới chúng sinh tồn mỗi đêm tại giã ngoại tìm địa phương đi ngủ ban ngày đi đường bờ rẽ n đ ã đến không có cái gì không thích đứng đi một tuần lễ sau lôi khắc cùng bờ rẽ n đ ã rốt cuộc đã tới một tòa người sống sót nhân loại doanh địa tòa này doanh địa là xây dựng ở một cái phế tích trong thành phố thành thị này trước đó nhân khẩu số lượng liền thiếu đi cùng bạo vi rút buộc phát sau người lây bệnh số lượng có hạn thành thị này bên trong cùng bạo vi rút cái người lây bệnh đã bị phụ cận chạy tới người sống sót nhân loại đánh chết nhân loại may mắn còn sống s ó t ở nơi này thành thị bên trong sinh hoạt cũng ở nơi này thành thị bốn phía tạo dựng lên tường cao đến phòng n g ừ a ngoại lai c u ồ n g bạo vi rút người lây bệnh xâm lấn lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn lai cung cấp rột đám người toa độ biểu hiện ở nơi này nội thành di động tới tìm rột những cái này hành giả tiểu đội người đến rất dễ dàng chúng ta đi tìm thổ địa của nơi này đi lúc trước ta và láo cha ước định đến rồi nơi này sau liền đều đi tìm hắn vợ d ẹ n đã nói được ngươi dẫn đường đi trước nhìn xem lôi khác cười nói lấy đi trước cái này doanh trại địa đầu sàn nơi đó n h ả khiêu vũ uống chút rượu cũng tốt b ợ rẹn đã mang theo lôi khắc ở nơi này phế tích thành thị bên trong n g ặ t đông n g ặ t tây rất nhanh liền đi vào một cái lao lâu h ạ b v rẹn đã cùng lôi khắc lên lầu mau tìm đến rồi đang uống rượu một cái mập lùn cha ta rót gờ tới tìm n g ư ờ i sao b ợ rẹn đã hỏi cái này mập lùn cần chính ngươi đi tìm uống bình rượu này các ngươi liền có thể đi vào mập lùn nhận ra b ợ rẽn đã sau để người lấy tới một bình màu xanh biết rượu lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới rượu không có độc chính là cái rượu trái cây không quá độ số thật cao vợ rẹn đã do dự một lát liền đem cái này lục sắc bình rượu lấy tới bắt đầu ừng ngực, từ ngực. Uống vào. đừng uống hết đi chừa chút cho ta a ta cũng đã lâu không uống rượu lôi khác nhìn lấy b ờ rẽn đã như thế muốn đem cái này một nhóm đều uống sạch lôi khác tại b ờ rẽn đã uống non nửa bình cái này lục sắc rượu sau nhanh đưa bình rượu đợt lại lôi khác bắt đầu từ ngực từ ngực uống vào có chút thuộc về hoa quả mùi thơm rượu này uống đến không cay uống họng uống thời điểm cảm giác không thấy bao nhiêu độ cồn lôi khác rất uống nhanh xong vẫn còn không thêm hai chai nữa thế nào lôi khác cười lấy hỏi trước người mập lùn mập lùn sửng sốt một chút sau rượu này hậu k ì thật lớn người uống nửa bình đủ rồi đi vào chơi đi mập lùn vừa nói không định lại cho lôi khắc rượu hẹp hỏi lôi khắc nói câu cũng cảm giác có chút trong mặt cái này màu xanh biết rượu trái cây hậu kình thật đúng là rất lớn lôi khắc tiểu l ư ợ n g thế nhưng là rất tốt hiện tại cũng có chút cấp trên đi vợ rẽn đã lôi kéo lôi khắc tiến vào mập lùn chỉ gian phòng trong gian phòng đó tia sáng có chút tối chính là cái lớn sân nhảy đông đảo thanh niên nam nữ tại trong gian phòng đó khiêu vũ vợ rẽn đã hiện tại tiểu k ì n h cũng nổi lên bước đi cũng bắt đầu lung la lung lay lao cha bọn hắn ở đâu vợ rẽn đã nhìn lấy cái này sân nhảy sau đó hỏi lôi khắc người thật giống như u ố n g say nếu không hỏi một chút cái kia mập lùn vẫn còn rượu sai không đến hai bình tình rượu a lôi khác cởi lấy hướng về phía bờ r ẹ n đã nói không u ố n g say cái này âm nhạc không sai chúng ta khiêu vũ a Bờ r ẹ n đã nhìn lấy trước người lôi khác lôi khác vừa định đáp ứng lại nghe đến trong phòng môn khẩu chuyển đến ẩm ẩm ẩm súng văng lên trong phòng phát ra âm nhạc thiết bị bị đánh h ư âm nhạc ngừng lại sau đó đông đảo đang khiêu vũ những thanh niên nam nữ bắt đầu ra bên ngoài chạy số hai tôn giả có thể tính tìm tới ngươi chúng ta tới giống như rất kịp thời đi chúng ta đã tới cái này doanh địa đã mấy ngày liền chờ các ngươi đ ế n đâu không nghĩ tới các ngươi bị lừa nhập nơi này không cần cảm ơn cảm ơn chúng ta cầm súng r i ọ t tiến vào gian phòng kia sau đối với lôi k h á c nói ta quá cảm tạ ngươi lôi k h á c khi nói đều muốn cầm cây gậy đi đập giọt đầu b ợ r ẹ n đã lao cha giót gờ lúc này một tay n h ấ c lấy trước đó cái kia địa đầu xà mập lùn cũng t i ế n v à o nữ nhi giót gờ hô tiếng lại sau liền đưa tay một q u y ề n đánh tới mập lùn trên mặt đem địa đầu xà này mập lùn đánh chảy máu đầy miệng răng đều bay mấy k h ỏ ngươi giao cho nữ nhi của ta uống cái gì g i t gờ nhìn lấy mê hoặc dáng vẻ vợ rẽn đã、sau. thức giận hỏi mập lùn Ta thường ca, liền cho nàng uống bình rượu, không uống cho khắc rượu, địa á n Lùn h ta làm gì? Mập gì? đ đầu xảo i nói. nói qua c h ngươi à, nữ nhi của ta đến, nhanh h của ta p án i g ư ờ i c h o ta biết, ngươi c ò nói dám để cho tức nàng uống rượu. Tức giận n Giọt rượu. lại đi á á n h c này、mập、Lùn một quyền. Ta xem con Mập một xem Ta gió á của gờ vịn một bạn trái đã trải qua h uống say bợ rẹn đa đem mập lùn giao cho ruột chờ thanh niên nhìn lấy đám người nhanh chóng từ nơi này gian phòng cửa sau rời đi mập lùn trên đầu còn bị cả mì nổ thuần thục khoác lên cái đã sớm chuẩn bị xong b á o tải lôi khác loạng choạng đi theo rời đi lôi khác đi vào lâu bên ngoài thổi biết gió lạnh rượu liền t ỉ n h rất nhiều cái này mập lùn cho hắn cùng bờ r n đạ lần này uống chính là hậu kình lớn một chút rượu trái cây thật đúng là không phải là cái gì được dược gióc gờ đem cái này mập lùn dẫn tới bên cạnh trong kiến trúc một cái dưới đất phòng trong phòng đem cái này mập lùn cột vào trên một chiếc ghế dựa đem bờ rẽ đạ phóng tới trên gh xa lon bên cạnh, để bờ dẹn đã ngủ trước một chút. lôi khác cũng tìm đem ghế bành tử ngồi xuống trước địa đầu sàn này sau đó bị rót gờ cột vào trên ghế nghe nói ngươi có một c ố đổ đ ầ y sang xe cho chúng ta dùng xuống rót gờ nói làm sao có thể hiện tại sang thế nhưng là rất quý giá tài nguyên ta sao có thể lấy tới phanh rót gờ một quyền lại đánh qua ngươi cẩn thận suy nghĩ lại thật không có a đ ụ n g đ ụ n g đ ừ n g đ á n h n ữ a ta nhớ ra rồi ta có một c ố mượn ngươi chìa khóa xe ngay tại y phục của ta trong túi quần xe giấu ở doanh địa cửa tây một cái dưới đất nhà để xe đi chúng ta bây giờ liền đi để xe nếu là xe không ở ngươi cũng không cần tồn tại chương h tám trăm năm mươi năm rốt cuộc đến nơi tướng tài doanh trại cùng gia nhập tương tải chương tám trăm năm mươi năm rốt c ụ c đến nơi tướng tài doanh trại cùng gia nhập tương tải Ngươi t hơn ế chiếc thiếu nào, có thể cho ta chỉ đường Joker hỏi lôi khác. Chỉ đường không có vấn đề, chúng ta, những người này, nhất ngồi không xuống. nói. hiện chính xăng, xăng nói. là là cho sao? Joker Joker có chỉ khắc. Chỉ có được, cụ có chứa khắc Có được trước được. thể ta ta ít một thể thể tìm, tại tới hỏi phải hai h đề, xe xe lôi mới Lôi lái lấy dễ một giờ sau lôi khác cùng giọt bọn hắn ngồi xuống hai chiếc xe việt giã chạy rời đi doanh trại này mập l u ô n địa đầu xà bị đánh n g ấ t x ỉ u ném tới doanh địa khu vực biên giới j o ọ t gờ điều khiển một cỗ giọt điều khiển một cỗ lôi khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí cho g ọ t chỉ vị trí lôi khắc lúc đầu nhớ bản thân điều khiển kết quả bị rột bọn hắn cản lại nói số hai tôn giả ngươi bây giờ uống rượu sau bước đi cũng không đi thẳng tuyến thật vất vả lấy được xe ngươi chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghỉ ngơi chỉ đường là được hai chiếc xe tại giã ngoại nhanh chóng tiến lên hành giả các thanh niên hiện tại tâm tình đều rất không sai rốt cuộc có người đi đường phương tiện giao thông dựa theo tốc độ này lôi khắc tính hai ba ngày liền có thể đến nơi tướng tài tổ chức doanh địa. lôi khắc cảm giác lần này ngoài định mức độ cống hiến ban thưởng rốt cuộc phải hoàn thành hai chiếc xe mở một ngày rưỡi liền không có dầu lôi k h ắ c đám người chỉ có thể xuống lần nữa đến b ư ớ c đi cũng may quảng đường còn lại khoảng cách tướng tài doanh địa cũng không xa đi gần nửa ngày sau lôi k h ắ c mang theo tiểu đội người đến nơi một cái bị bỏ hoang cỗ xe chận lại vòm cầu lúc nhìn lấy phụ cận hoàn cảnh đã trải qua nguyên tắc tiếp cận chú ý đề phòng chớ bị tướng tài bên ngoài nhân viên phòng vệ nội thương chúng ta đã trải qua đến nơi tướng tài tổ chức lánh địa biên giới lôi k h ắ c nhắc nhở lấy đám người lôi k h ắ c thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng đã thấy phụ tùng đỉnh núi nhỏ có hơn hai mươi danh cầm súng chiến sĩ lôi khác cẩn thận mang theo trước mọi người tiến đ ộ chút cảnh cáo tiếng súng vang lên sau Đám đứng người nhanh trốn ở bên cạnh vứt bỏ cô xe sau. Lôi lần này cô ý đứng ở yếu tiểu bạch thanh niên gì bên gầy Lôi tiểu khắc bạch cạnh. sau. vứt cố ở ở bỏ cô ạ xe yếu ý dựa ầ n nở đến. chạy d theo theo mạ giờ dần n ở hai nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện tướng tài thủ vệ bên trong nữ nhân vừa vặn nhận biết ạ gì đây cũng là dọc theo con đường này lôi khắc cố ý mang theo ạ gì cái này tiểu bạch thanh niên duyên cớ cần nhờ cái này tiểu bạch thanh niên tiến vào tướng tài doanh địa bất quá lôi khắc phát hiện hiện tại ạ gì vậy mà ngồi sồn ở vứt bỏ cỗ xe dưới cũng không dám tỏ đầu ra tình huống này những cái kia chặn đánh bọn hán tướng tài nhân viên có thể nhìn không thấy ạ gì à đến cùng ta cùng một chỗ tiến lên chiếm lĩnh điểm cao lôi khác tùy tiện đối với ạ dì nói câu liền một tay nhấc lên ạ dì bà vai xông ra tránh né vứt bỏ c ố xe tiểu bạch thanh niên ạ dì bị số hai tôn giả t ú m ra về phía sau đều luôn cuống mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài d â y ruổi lấy muốn lại về vứt bỏ cố xe sau trốn tránh ạ dì chúng ta xông lên a chúng ta là chân nam nhân lôi khác cố ý hô to ạ dì danh tự để cho những cái kia tướng tài thủ vệ bên trong ạ dì người quen biết cũng nhận ra hắn a dì đỉnh núi phụ cận bên trên tuần tự truyền đến hai tên nữ nhân tiếng t sau đó xạ kích thực n g c lại có người ở gọi ta thanh â m rất quen thuộc a di ngầm đầu nhìn a là các ngươi các ngươi cũng chạy ra ngoài a di nhìn thấy đỉnh núi nhỏ đứng lên cầm súng hai tên thiếu nữ sau hưng phấn huy động cánh tay hô hào một nhóm hơn hai mươi người tướng tài tổ chức thủ vệ lần lượt từ phụ cận trên núi nhỏ xuống tới a di trực tiếp chạy đến hai tên thiếu nữ vậy đi đoàn tụ đi có ạ d ì cái tầm quan hệ này tại cái này tướng tài tổ chức thủ vệ nhân viên cũng sẽ không đối với lôi khắp đám người căm thủ chúng ta muốn gia nhập tướng tài tổ chức ta là số hai tôn giả chúng ta là từ phòng thí nghiệm căn cứ chạy đến lôi k h ắ c hướng về phía những cái này tướng tài thủ vệ nhân viên nói ta mang các người đi doanh trại thống lĩnh vậy là đi hay ở cần hắn làm phán đoán một thiếu nữ đối với lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu hành giả đoàn thể thanh niên cùng rót gờ giờ phút này nhìn lấy số hai tôn giả rốt cục dẫn bọn hắn tìm được tướng tài tổ chức người đều rất hư n g phấn lôi k h ắ c hơn mười người đi theo tướng tài tổ chức người thông qua được một cái vòm cầu sau an vị lên mấy chiếc xe việt giã lôi k h ắ c lúc này mới cảm giác nguyên lai tướng tài cái này ngăn cản quân thế lực kỳ thật ở nơi này thế giới coi như rất mạnh tướng tài ngăn cản quân tổ chức đi đường đều là điều khiển cỗ xe c h ỉ ít có đầy đủ xăng đây chính là đồng dạng quân kháng chiến tổ chức làm không được hơn hai mươi phút sau ngồi trên xe lôi khắc đám người bị đưa vào một cái chân núi doanh địa cái này doanh địa bốn phía có thật nhiều đại hình cỗ xe vẫn còn trang bị xăng bình mấy chiếc xe ngựa cái này doanh địa không phải cố định tại lôi khắc từ trong xe xuống tới thời điểm chư thiên o n l i nhiệm e n vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở âm rốt cục tại lôi khắc trong đầu vang lên lenken chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thành công dẫn đầu bản thân vị trí the mạ dở dần nở hành giả chạy ra này phòng thí nghiệm tiền tiêu căn cứ đi qua sa mạc đến nơi ngăn cản quân tướng tài doanh địa lôi khắc thở ra một hơi dài những ngày qua thoát đi phòng thí nghiệm người đi đường vất vả đưa tính có thu hoạch cái này chín vạn độ cống hiến bát thưởng hẳn là dựa theo đến nơi tướng tài doanh trại hành giả thanh niên nhân số tính toán cũng không biết cái này chín vạn độ cống hiến có phải hay không là viễn siêu những cái kia không có tham dự lần này ngoài định mức độ cống hiến nhiệm vụ vũ trụ người chơi lôi khắc giốt giót cơ bị mang đến cùng cái này tướng tài doanh trại lanh tụ gặp mặt cái này tướng tài ngăn cản quân lãnh tụ là một cái trung niên đại thúc đại thúc trung niên nhìn lấy lôi khắc bọn người nói lấy nơi này chỉ là chúng ta tướng tài quân kháng chiến mấy cái doanh địa một trong các ngươi có thể lưu lại nhưng chúng ta tướng tài tổ chức không phải chỗ tránh nạn cùng tổ chức từ thiện chúng ta là vì đối kháng phòng thí nghiệm vì giải cứu người nhiều hơn đương nhiên cũng vì để tự thân an toàn hơn sống sót mà tồn tại gia nhập chúng ta tướng tài về sau tránh không được cùng phòng thí nghiệm căn cứ giao chiến các ngươi nếu như lưu lại về sau cùng phòng thí nghiệm giao chiến thời điểm nhất định phải tham dự thông thường tìm kiếm vật chất cùng dò xét nhiệm vụ cũng cần tham gia có thể đồng ý cái này mấy điểm cái c n g ư l i ề này có khác cùng Chúng cung cấp cái thể rốt, giót ta nhìn nhau. lưu lại. Lôi muốn cùng cấp với n gờ trong doanh địa, đãi những người khác đã ngộ. khác trại gờ t ư tướng người ớ c Có chiến thắng địa làm ra công hiến càng cao người hoặc đội, càng、tốt. Cái tiên thể, ta tài trong thắng tiểu tốt. t nói nơi hiến đội, đãi này doanh ngộ này doanh lấy. làm ở địa, địa ra r lãnh tụ đại thúc trung nhân nói gió g ờ nghe xong biểu thị tiếp nhận cái này doanh địa lãnh tụ trả lời giót gỡ cảm giác còn thật hài lòng đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp n h é bông tuyết hãy hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm năm mươi sáu ta thức tỉnh dị năng ta là chúa cứu thế chương tám trăm năm mươi sáu ta thức tỉnh dị năng ta là chúa cứu thế cái này tướng tài tồn tại chủ yếu nhất là vì đối kháng phòng thí nghiệm hay là vì để tự thân tốt hơn sống sót lôi khắc cười lấy hỏi doanh địa lanh tụ đại thúc trung niên nghe xong nói ra chủ yếu nhất đương nhiên là vì sống sót bất quá phòng thí nghiệm căn cứ tụ tập rất nhiều chúng ta cần vật chất còn nuốt một chút thanh niên có thể công chiếm một chút phòng thí nghiệm căn cứ lấy được vật chất đồng thời giải cứu những cái kia thanh niên cũng là chúng ta tướng t à i tổ chức bình thường làm doanh đ g h i ệ p lãnh tụ đại thúc trung như nói n lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu cũng nghe rõ cái này quân kháng chiến tướng tài tổ chức hiện tại coi như cùng loại cướp đoạt cướp bóc đoàn đội a chuyên môn cướp bóc cái kia giàu có phòng thí nghiệm tổ chức t r á c không được phòng thí nghiệm trước đó nghĩ như vậy tiêu diệt cái này tướng tại quân kháng chiến người tổ chức này ta gia nhập rất thích h ợ ta lôi khác cười nói lấy ta tìm người an bài cho các ngươi ở l ề u vải chức quen thuộc hai ngày doanh trại sinh hoạt sau đó có nhiệm vụ biết phân phối cho các ngươi nhiệm vụ làm tốt tại trong doanh trại địa vị và đãi ngộ biết đề cao hảo hảo cố gắng sẽ trở thành cái này trong doanh địa đội trưởng cái này tướng tài doanh trại lãnh tụ hướng về phía lôi khắc ba người nói hoàn thành dạng gì nhiệm vụ có thể trở thành tướng tài doanh trại lãnh tụ lôi khắc nhịn không được hỏi một câu dù sao k h ô n g chế cái này doanh trại tất cả những người may mắn còn sống sót thuận tiện về sau hành động hơn nữa nghe lấy tướng tài doanh trại lãnh tụ nói nội dung tướng tài tổ chức không hề chỉ có cái này một cái doanh địa tồn tại lôi khắc cảm giác chỉ có trước trở thành doanh trại lãnh tụ mới thuận tiện liên hệ cái khác tướng tài doanh đ g h i ệ p hiện tại tới này the o mạ giờ dần n ở phó bản thế giới đã trải qua hơn ba năm vẫn còn thời gian hơn một năm vũ trụ này sân thi đấu phó bản thế giới thời hạn liền muốn kết thúc lôi khác cũng không biết trước đó mình nghĩ đẩy ra tiến thế giới này dựa theo nguyên tắc nội dung cốt t r u y ệ n phát triển sẽ hay không gia tăng mình ở phó bản đ ộ công hiến lôi khác nghĩ đến thừa dịp vẫn còn thời gian bản thân mang theo tướng tài tổ chức nhiều công chiếm mấy cái phòng thí nghiệm căn cứ đoán chừng cũng có thể tăng lên công hiến của mình độ dù sao the mạ dợ dần n hai cùng the mạ dợ dần n ba ở giữa một đoạn kia thời gian chống điện ảnh nguyên tắc bên trong nhưng không có diễn bất quá the mạ dợ dần n ba bắt đầu sau phòng thí nghiệm tổ chức bên ngoài đã biết căn cứ chỉ còn lại cuối cùng một tòa cuối cùng kim loại thành thị tại the mạ dợ dần n hai cùng ba thời gian bên trong phòng thí nghiệm trải rộng các nơi trên thế giới căn cứ cùng phòng thí nghiệm đều bị c u ồ n g bạo vi rút người lây bệnh công hãm cũng có thể là bị các nơi quân kháng chiến chiếm lĩnh nghe được số hai tôn giả tra hỏi cái này trong danh địa lãnh tụ cao mày trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào tốt cái này tướng tài doanh trại lãnh tụ trong lòng suy nghĩ mới vừa gia nhập tướng tài doanh trại số hai tôn giả đến rồi còn không có trong vòng một canh giờ liền muốn đoạt hắn quyền lợi còn tưởng là hắn mặt nói trực tiếp như vậy làm rất tốt nếu như ngươi ở đây trong doanh địa biểu hiện đột xuất ta muốn là tại sau này nhiệm vụ bên trong bất hạnh đã chết ngươi thu được trong doanh địa vượt qua một nửa người ủng hộ ngươi liền có thể trở thành cái này doanh trại lãnh tụ cái này trong doanh địa lãnh tụ nghĩ nghĩ sau mới đ ố i lôi khăn nói ừ ta sẽ cố gắng lôi khắc cười nói lấy một bên ruột cùng rót gờ nghe lấy số hai tôn giả cái này không chút kiến kỵ Cùng、cái ù n g c này doanh địa lãnh tụ nội dung nói chuyện đều lo lắng bọn hắn biết bị lập tức đổi u ra doanh địa đi số hai tôn giả chúng ta đi nhìn chúng ta một chút phân đến lều vải đi dốt nhanh vừa nói liền muốn lôi kéo lôi khắc rời đi sợ lại ở lại xuống dưới số hai tôn giả đến hỏi cái này lãnh tụ lúc nào có thể quan điệu đi như vậy không thất lễ sao lôi khắc cười lấy đối với rót g ờ cùng dột nói lôi khắc cũng không e ngại cái này tướng tài tổ chức lãnh tụ hiện tại mình đã lấy được cái này phó bản thế giới chín vạn độ c ô n g hiến hẳn là so đại đa số vũ trụ người chơi mạnh lôi khắc cảm giác có thể thả b ả n thân h ạ không thất lễ doanh địa lãnh tụ bể bộn nhiều việc dột vừa nói nghĩ thầm lại ở lại xuống dưới mới thất lễ đâu đoán chừng để số hai tôn giả chuyện trò tiếp nữa sẽ không chỉ là thất lễ mà là bị khu trụ cái này doanh địa cho lôi khắc bọn hắn an bài một cái lều vải lớn bên trong hơn mười cái giường đơn lôi khắc những người này đều có thể ở lại lôi khắc cùng vợ dẹn đạ tản bộ hộ i doanh cái này tướng tài tổ chức vũ khí cùng đồ ăn dự trữ coi như thật nhiều chỉ ít so lôi khắc trước đó nhân loại nhìn thấy người sống sót doanh địa mạnh hơn nhiều xem ra cướp đoạt phòng thí nghiệm căn cứ là làm giàu đường tắt một vốn bốn lời a lôi khắc không khỏi cảm thán n g h e làm sao cảm giác chúng ta giống cường đạo vợ dẹn đ ã nhìn lấy lôi khắc cái k i a đổi loại thuyết pháp từ phòng thí nghiệm cái này tội ác trong tổ chức giải cứu vật thí nghiệm thanh niên vì toàn bộ nhân loại sau này chúng ta phải cố gắng số hai tôn giả chúng ta đi bên kia trên núi nhỏ nhìn một chút như thế nào vợ rẽ n đã chỉ cái này doanh đ ị a bên cạnh một tòa thạch đầu n ú i nhỏ Ừm. lôi khác nhẹ gật đầu đoán chừng cái kia bất tử t ộ c công chúa tờ rẽ xạ sau khi tỉnh dậy không dùng đến mấy ngày liền sẽ mang theo phòng thí nghiệm tổ chức đến tiến đánh cái này tướng tài doanh trại mặc dù bây giờ hành giả tiểu đội đã bị mình dẫn tới tướng tài doanh đ ị a tờ rẽ xạ dù cho lại mang phòng thí nghiệm người tới cũng chưa không đến nhiệm vụ lần này ngoài định mức độ cống hiến phần thường nhưng lôi khác phân tích thợ rẽ xả mang theo phòng thí nghiệm người đến tướng tài doanh địa bắt đi có được kháng thể thanh niên có thể làm cho tờ rẽ xả tại phòng thí nghiệm trong tổ chức địa vị tăng lên nói không chừng lại cuối cùng phó bản sau khi kết thúc cũng có thể lấy được nhiều thu hoạch được chút độ c ô n g hiến b a n thường lôi khác cũng không định sớm thông chi cái này tướng tài doanh địa làm tốt phòng bị vừa v ậ n qua mấy ngày thợ rẽ xả mang theo phòng thí nghiệm đại bộ đội khi đi tới đợi đem cái này tướng tài trong doanh địa lãnh tụ giết chết cứ như vậy bản thân mới có cơ hội trở thành tướng tài doanh trại lãnh tụ lôi khác cùng bợ r ẽ đã rất nhanh bỏ lên trên thạch đầu núi nhỏ Bờ rẽn đã nhìn lấy phương xa cảnh sắc tại cái kia lẳng lặng đứng mấy phút đồng hồ người đ a n g suy nghĩ gì đấy lôi khắc hỏi bờ rẽn đã lúc nào chúng ta mới có thể đánh bại phòng thí nghiệm tổ chức chúng ta có thể tự do còn sống có đầy đủ nguồn nước cùng đồ ăn không cần lo lắng nữa cuồng bạo vi rút người lây bệnh công kích Bờ rẽn đã nhìn lấy phương xa nói ra nước sạch n g u y ê n ta có thể cung cấp nói cho ngươi cái bí mật kỳ thật ta thức tỉnh một cái dị n ă n g ta cảm giác ta là chúa cứu thế lôi khắc cười nói lấy tiểu thanh tiểu bạch cùng hải thần tam xoa kích mặc dù bị che giấu bất quá lôi khắc vẫn là có được chút khống thủy năng lực đơn giản từ trong không khí tụ tập chút nước còn có thể làm được vợ rẽ đã nghe xong vừa mới bắt đầu như là nhìn bệnh tâm thần một dạng ánh mắt nhìn lấy lôi khắc bất quá khi lôi khắc đưa tay ra khởi động khống thủy dị năng sau trong tay xuất hiện một cái thủy cầu sau vợ rẽ đã kinh ngạc nhiều chuyện lấy sâu sắc không biết nên nói cái gì cho phải bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặ tuyệt thành tử đối biến giải không nên dược vợ o n không nên biến thành g giải dược tử vong A. Trước 857, tuyệt ư đối d c tử vong vi bạo nơi này cuồng A ở rẹn ú t buộc đã cẩn thận nhận lấy lôi khắp nước trong tay cầu nâng đến bên mặt uống một hớp nhỏ sau thủy cầu này trực tiếp phá vỡ bờ rẹn đã bị động rửa mặt hào ngọt nào nước không có bất kỳ cái gì mùi lạ so với chúng ta bình thường nước uống tốt hơn nhiều vợ rẹn đã ngạc nhiên hỏi lối khắc nhiều nhất ta không có thí nghiệm qua bất quá chỉ là uống thỏa mãn một cái tiểu thành thị dùng lượng nước hẳn không có vấn đề ta đã cho ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng có tinh khiết một nước lôi khắc cười nói lấy ngươi thực sự là chúa cứu thế ta muốn nhanh nói cho láo cha đi b ợ rẽn đạ vừa nói liền chuẩn bị đi xuống cái này núi c h â m đã không n ó n g n ả y bây giờ còn chưa phải lúc còn không phải ta cái này chúa cứu thế xuất thế thời cơ chúng ta ít nhất phải khống chế cái này tướng tài doanh địa sau ta mới có thể triển lộ ta cái này dị năng không phải lấy hiện tại nước lọc trình độ chân quý ta một khi bại lộ ta có được loại này tạo ra nước lọc dị năng ta sau đó khả năng bị giam lại xem như nhân công máy đun nước dùng lôi k h ắ c nhanh ngăn cản b ờ dẹn đã ừ đúng ngươi đều có thể tụ tập nước trước đó người đi đường thời điểm còn để cho ta cóng lũ lụt tấm làm gì b ờ dẹn đã đột nhiên đối với lôi khắc chất vấn trước đó người đi đường thời điểm ta đều cùng ngươi nói cái tiêu thật nặng ấm nước để cho ta cóng ngươi không làm à ta khi đó nghĩ đem ấm nước một tới đem nước đều đổ chờ dùng thời điểm ta lại tụ học thập ai bảo ngươi để ý như vậy để phòng ta không cho ta lấy lấy ấm nước lôi khác nghĩ nghĩ sau tìm một cái cớ giải thích à ngươi lại cho ta tụ tập cái vừa rồi như vậy thùy cầu ta còn muốn uống chút cái này nước lọc b ợ rẽ n đ ã đối với lôi khắc nói lần này cho thêm ngươi tụ tập mấy cái ngươi còn có thể rửa mặt lôi khắc cười nói nói cũng đưa tay lần này cho b ợ rẽ n đ ã tụ tập năm cái tiểu thủy cầu lần này lôi khắc k h ô n g chế thủy cầu không cho cái này tiểu thủy cầu sớm vỡ tan như vậy sạch sẽ nước rửa mặt quá xa xỉ đi b ợ rẽ n đ ã không khỏi nói ra trước cẩn thận tiếp nhận một cái thủy cầu đem cái này tiểu thủy cầu uống hết có cần hay không lôi khắc hỏi dùng rửa sạch sẽ mặt vợ rẽ đạ cùng lôi khắc đứng ở nơi này trên núi nhỏ hiện tại vợ rẽ đạ biểu lộ trở nên mười phần buông lỏng đối với tương lai tràn đầy lòng tin lôi khác cùng b ờ rẽn đã lại tại ngọn núi nhỏ này nhìn lên không khí hội nghị cảnh lôi khác liền nghe được ngọn núi nhỏ này dưới giột đang kêu bản thân số hai tôn giả m a u xuống đây cái này doanh địa có người nói nhận biết ngươi đang tìm ngươi đâu ai nhận biết ta còn tìm ta tìm ta làm gì lôi khác hướng về phía dưới núi nhỏ hô hào xuống đây đi la như vậy lời nói quá mệt mỏi một cái trong doanh địa bác sĩ ta cũng không biết nàng tìm ngươi làm gì nhìn dạng giống như muốn quất máu của ngươi vừa rồi nàng mới vừa hút xong cả mi nổ máu g i t hô câu đi thôi ta muốn đi h i ế máu lôi k h ắ c đối với bên cạnh bờ r n đạ vừa nói sau đó bắt đầu đi xuống ngọn núi nhỏ này lôi k h ắ c nghe ruột kêu gọi đầu hàng đã biết ruột nói bác sĩ kia hẳn là nguyên tắc bên trong cho thomas rút máu trị liệu bị c u ồ n g bạo vi rút cảm nhiễm sau bờ r n đạ nữ bác sĩ tại nguyên tắc bên trong cái này nữ bác sĩ tại the mạ giờ dần n ở đệ nhị màn thế giới mới xuất hiện vài phút hình ảnh liền bị tới phòng thí nghiệm tổ chức người giết chết lôi k h ắ c lần này chuẩn bị bảo trụ cái này nữ bác sĩ dù sao cái này từ phòng thí nghiệm tổ chức phản trốn ra được nữ bác sĩ nhưng là sẽ chế tắc quần bạo vi rút kháng thể trị liệu huyết thanh về sau trong một đoạn thời gian, lôi khắc nghĩ đến bản thân nếu là có được cái này tướng tài doanh trại quyền k h ô n g chế sau trong tay lại nắm giữ quần bạo vi rút kháng thể huyết thanh l ờ i nói biết lại càng dễ ở nơi này thế giới phát triển thế lực của mình đến lúc đó người may mắn còn sống sót nhân loại đều không cần bản thân động viên tuyệt đối sẽ cai nguyện gia nhập bản thân cái này thế lực đổi u đều đổi u không đi loại kia quất ngươi máu bác sĩ trong cơ thể ngươi kháng thể nhiều không vợ d ẹ n đã biên hòa lôi khắc đi xuống núi nhỏ bên cạnh hỏi ngươi cảm giác chua cứu thế trong cơ thể kháng thể có thể ít sao lôi khắc cười nói lấy hơn mười phút sau lôi khắc vợ rẽn đã vẫn còn rốt đi tới một cái trong doanh địa lều vải lớn bên trong. một cái lao bà đang dùng dụng cụ điều phối lấy huyết dịch cái này lao bà chính là ruột nói trong danh địa nữ bác sĩ số hai tôn giả có thể gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt nữ bác sĩ có chút kích động đối với lôi khắc nói trí nhớ của ta không hoàn toàn khôi phục ta không biết ngươi lôi khắc nói ra lôi khắc bản thân có ký ức chỉ là bị chư thiên ôn la sân thi đấu sắp xếp vào cái này phó bản thế giới về sau ký ức cùng thân là vũ trụ người chơi ký ức đoạn này trí nhớ đầy đủ bên trong lôi khắc cũng không có gặp qua cái này nữ bác sĩ đó là rất nhiều năm trước chuyện khi đó ta còn đang vì phòng thí nghiệm làm việc lúc ấy ta phát hiện trong cơ thể người cồn bạo vi rút kháng thể hàm lượng đặc biệt cao sau giao lên báo cáo kết quả chờ tới không phải mở ra nghiên cứu mà là e va tiến sĩ muốn giết ta diệt khẩu hành động phòng thí nghiệm tổ chức hoặc có lẽ là phòng thí nghiệm tổ chức k h ô n g chế e va tiến sĩ nàng căn vốn không muốn làm cho cồn bạo vi rút sớm như vậy được chữa may m à ta lúc trước đã cứu phòng thí nghiệm chiến sĩ hộ vệ dưới chạy ra phòng thí nghiệm căn cứ nữ bác sĩ đối với lôi khắc nói quất ta máu người để luyện ra huyết thanh chữa trị thế giới này tất cả cồn bạo vi rút người lây bệnh sao lôi khắc hỏi lôi khắc nghĩ thầm nếu như thế giới này tất cả cồn bạo vi r ú t người lây bệnh được chữa lời nói cái tiêu the mạ giờ dần nở đệ tam màn tử vong dài dược nội dung cốt t r u y ệ n khả năng liền sẽ không xuất hiện bởi như vậy bản thân không biết biết bị trừ thiên ôn lasson thi đấu khấu trừ bản thân phó bản thế giới độ công hiến vẫn sẽ thu hoạch được số lượng cao phó bản thế giới độ công hiến cũng may lôi khắc sau đó nhìn thấy cái này nữ bác sĩ lắc đầu chúng ta hiện hữu thiết bị không được tương tài trong tổ chức chữa bệnh thiết bị mặc dù có thể tinh luyện ngươi trong huyết dịch kháng thể nhưng là không có cách nào phục chế quá nhiều phần cồn bạo vi g ú t chữa trị huyết thanh loại này cồn bạo vi g ú t kháng thể rất kh đ o á nữ c h ừ n bác sĩ đối với lôi khắc kể lôi khắc nghe nói như thế lập tức khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng cẩn thận nhìn về phía cái này lều vải cũng may trong lều vải chỉ có bản thân rút vơ rẽn đạ cùng cái này nữ bác sĩ lều vải phụ cận cũng không có người nào khác lôi khắc cảm giác mình hiện tại thành đường thì tươi vấn đề này hay là chớ bại lộ tốt rút ra huyết dịch của mình có thể chữa trị cuồng bạo virus còn không thể đại lượng sinh sản chữa trị huyết thanh giá trị của mình ở nơi này khắp nơi đều là cuồng bạo virus người lây bệnh thế giới có thể so sánh có được tụ tập nguồn nước còn chân quý sơ sót một cái t h e m mạ giờ d ầ n n ở đệ tam m ả n tử vong g i ả i dược liền sẽ biến thành g i ả i dược tử vong bản thân biết bị rút ra máu khô đã chết đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt đ một, một khi để ngoại nhân biết đem cho ta rước lấy vô tận kiến thức đến lúc đó đoán chừng chín mươi h trở lên may mắn còn sống sót nhân loại đều sẽ muốn đem ta bắt lại quất chút máu của ta lưu làm bảo mệnh dùng lôi khác dùng giọng hết sức nghiêm túc hướng về phía trước người nữ bác sĩ nói a cũng phải a thật có lỗi số hai tôn giả Ta c â nữ nhắc không tru toàn, lần này có thể nhìn thấy ngươi quá ngoài ý muốn, hiện tại việc này chỉ chúng ta cái này trong liều vài mấy người n thể thấy chỉ có việc cái tru tại ta quá liều mấy vài ý biết.、Nữ、bác sĩ nghe xong nghĩ nghĩ sau đó rất là áy náy nói với lôi khắc lôi khắc nhìn một chút bên cạnh ruột cùng bợ dẹn đạ số hai tôn giả trong cơ thể ngươi quần bạo vi rút kháng thể nhiều như vậy việc này ta sẽ không đối với người ngoài nói một bên ruột kinh ngạc nhìn lôi khắc lôi khắc nhẹ gật đầu trong cơ thể mình kháng thể thế nhưng là trừ thiên ôn la sân thi đấu p h o n g ấn bản thân đông đảo kỹ năng vũ khí cùng sinh vật triệu hồi lâm thời đổi lấy cho người sớm tiêm vào một ống trị liệu huyết thanh đến dự phòng hạ cồn bạo vi rút cảm nhiễm đúng bác sĩ đang bị cồn bạo vi rút cảm nhiễm trước sớm tiêm vào kháng thể huyết thanh cũng có dự phòng hiệu quả không như là n g ư ỡ i máu trong cơ thể tinh luyện đi ra huyết thanh sẽ có chút dự phòng hiệu quả mặc dù không có khả năng hoàn toàn miễn dịch cồn bạo vi rút cảm nhiễm nhưng chỉ ít có thể nhất định hiệu quả kéo dài bị lây bệnh sau thân thể cồn bạo hóa thời gian cụ thể công hiệu ta cũng không có thống kê qua dù sao lúc trước phát hiện trong cơ thể ngươi có được cao hàm lượng kháng thể sau ta thí nghiệm liền chấm dứt nữ bác sĩ nói, rút máu đi bớt hút một chút ngươi dùng dòng máu của ta chế tạo mấy quản kháng thể huyết thanh còn dư lại giữ lại chậm rãi nghiên cứu đi tuyên bố trước ta không có khả năng để ngươi mỗi ngày rút máu tối đa một tháng quất một ống nhỏ huyết dịch lôi khắc đối với nữ bác sĩ nói một ống nhỏ quá ít không ít ta đã từng cũng là phòng thí nghiệm nghiên cứu viên những huyết dịch này tiết kiệm một chút nghiên cứu chỉ cần không lãng phí đủ ngươi một tháng nghiên cứu lượng lôi khắc nói t ố c ta tới rút máu đi bác sĩ vừa nói để lôi khắc ngồi xuống ghế cũng cầm một cái tiểu ống tiêm bắt đầu ở lôi khắc trên cánh tay rút máu rút đi một ống nhỏ huyết dịch sau cái này nữ bác sĩ đem cái này ố n g máu dịch chia hai phần bắt đầu dùng dụng cụ rút r a trong huyết dịch cồn bạo vi rút kháng thể cái này trong lều vải chữa bệnh thiết bị đối với phòng thí nghiệm trong căn cứ phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong thiết bị mà nói đơn sơ rất nhiều lôi khác không hề rời đi đợi hơn mười phút cái này nữ bác sĩ mới chiết xuất tốt ba tiểu quản màu xanh n h ạ t kháng thể huyết thanh mặc dù lượng ít chút nhưng chỉ dùng để đến dự phòng cồn bạo vi rút cảm nhiễm hẳn là đủ dùng ruột cung bợ rẽn đạ đều tiêm vào sao bọn hắn đều không có kháng thể nữ bác sĩ hỏi lôi khắc ừ cho bọn hắn hai đều tiêm vào lôi khắc nói r ố t cùng bờ rẽn đã đều không có trì hoãn dù sao loại này có thể chống cự cồn g bạo vi rút cảm n h i ệ m đến huyết thanh tiêm vào thật sự là quá hữu dụng cảm ơn n g ư ơ i số hai tôn giả r ố t nói với lôi khắc r ố t cùng bờ rẽn đã bị lưu ở trong lều này quan sát lôi khắc rời đi trước lại tại trong doanh địa đi sẽ lôi khắc cũng trở về hắn mới vừa phân đến lều vải đi nghỉ ngơi những tháng ngày tiếp theo liền tương đối bình tĩnh nhưng ở cái này tướng tài doanh địa ngốc đến đệ tứ t h i ê n trên bầu trời liền bay tới mấy chiếc phòng thí nghiệm tổ chức máy bay trực thăng phòng thí nghiệm bắt đầu hướng về phía tướng tài doanh địa tiến hành tập kích lôi k h ắ c mấy ngày nay một mực chờ đợi đợi lần này phòng thí nghiệm tổ chức tập kích đây doanh địa trong nháy mắt trở nên hôn l o ạ n lên lôi k h ắ c thừa dịp loạn trực tiếp đi cái này tướng tài doanh trại lãnh tụ bên cạnh tướng tài doanh trại trung niên lãnh tụ đang ngồi ở một cỗ phía trên mang theo súng máy trong c h i ế n xa k h ô n g chế súng máy đối với máy bay trực thăng tiến hành x ạ kích lôi k h ắ c khởi động suy thần bên trong vương giả kỹ năng suy thần lĩnh vực bao phủ lại cái này tướng tài trung niên lãnh tụ mấy chục giây sau cái này lãnh tụ cùng hắn vị trí trên xa liền nhận lấy phòng thí nghiệm máy bay trực thăng bảy trọng điểm đà kích rầm rầm rầm tiếng nổ mạ lôi này khác khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy bất tử tộc công chúa tờ rẽ xa lúc này cùng phòng thí nghiệm lao thái thai hay va tiến sĩ đứng ở phía sau nhìn dạng lai、like、đặc dĩ tật thụy tắt đã trải qua lấy được hay va tiến sĩ một bộ phận tín nhiệm chính là thông qua báo cho cái này tướng tài doanh địa tọa độ phương thức lôi khác không có vội vã độc thụ mà là trước trốn ở cái này mới vừa bị phá hủy chiến xa hậu phương phòng thí nghiệm lần này có chuẩn bị mà đến tới chiến sĩ số lượng là tướng tài doanh trại mấy lần cũng may phòng thí nghiệm chiến sĩ từ máy bay trực thăng sau khi xuống tới sử dụng là súng gây mê cùng súng kích điện loại này vũ khí mới không có để cái này tướng tài doanh địa máu chạy thành sông lôi khác chờ đợi thời cơ hơn mười phút sau phòng thí nghiệm chiến sĩ không chế được cục diện đã trải qua bắt không được rất nhiều thanh niên sau ê v a tiến sĩ đi vào trong doanh địa bộ phân lúc lôi khác lập tức khởi động bản thân g i y chạy đua bạo đầu bắn vọt kỹ năng lôi khác tốc độ cùng nhanh nhẹn thuộc tính trong nháy mắt tăng lên tại cầ nhanh chóng xông vào phòng thí nghiệm đông đảo chiến sĩ trong đám thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh giơ tay chém xuống h ạ một hàng phòng thí nghiệm chiến sĩ đầu rơi xuống bọn hắn bị cắt cổ lôi khác đi tới hê ba tiến sĩ sau lưng tiểu đao trong tay bỏ vào hê ba tiến sĩ chỗ cổ đột nhiên này xuất hiện một màn để phòng thí nghiệm các chiến sĩ đều ngừng bắt trong doanh trại hành động Số sống, sợ chống tôn tiến ta thí không không ngươi cũng còn sống, ngươi cũng Ngươi cần cùng phòng nghi giả, hồi xem làm ra hóa. cự, lão thái thái h a va tiến sĩ đến không có quá sợ hãi trực tiếp hướng về phía trước người lôi khắc nói ra trở về không được là người đem ta đưa vào the mạ giờ dẫn nờ một khắc kia trở đi phòng thí nghiệm tổ chức đã cùng ta đối địch lôi khắc lớn tiếng vừa nói tỏ rõ lập trường số hai tôn giả cùng ta cùng một chỗ trở về chúng ta tại phòng thí nghiệm căn cứ dùng thời gian còn lại nghiên cứu cồn bạo vi rút giải dược cứu vớt cái thế giới này đứng một bên tờ rẽ xa nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong có chút nghi hoặc nhìn tờ rẽ xa lôi khắc phát hiện tờ rẽ xa nhìn dạng không giống như đang nói cười lôi khắc sau đó trực tiếp lắc đầu tờ rẽ xạ tại nguyên tắc bên trong là tại phòng thí nghiệm căn cứ công tác hiện tại bất tử tộc công chúa tờ rẽ xạ hồi phòng thí nghiệm căn cứ có thể nói là dựa theo nguyên tắc t h e o mạ dở dần n ở đệ tam mà nội n dung cốt t r u y ệ n phát triển nàng cuối cùng còn có thể thu được chút độ cống hiến ban t h ư ở n g nhưng là lôi khắc như biết mình là thay thế thomas bản thân lúc này hồi phòng thí nghiệm căn cứ coi như không bị phòng thí nghiệm ám hại cũng thu hoạch được không có bao nhiêu sân thi đấu phó bản độ cống hiến ban t h ư ở n g chẳng bằng ở lại bên ngoài thả tất cả bắt được thanh niên các ngươi lập tức trở về trên phi cơ trực thăng rời đi cái này doanh địa ta sau đó sẽ thả hệ và tiến sĩ lôi khác hướng về phía phòng thí nghiệm chiến sĩ hô hào những cái k i a phòng thí nghiệm chiến sĩ không có hành động nhìn lấy h a va tiến sĩ chờ đợi chỉ thị của nàng đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để môi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai h ả o tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm năm mươi chín mới chỗ mục đích chương tám trăm năm mươi chín mới chỗ mục đích lập tức phóng thích ta ta sẽ dẫn người rút lui lao thái thái h va tiến sĩ nói với lôi khác lôi khác nghe xong cũng không tin tưởng người lưu lại trước tiên ở ta cái này làm khách mấy tiếng chờ các ngươi phòng thí nghiệm máy bay cũng bay xa ta cái này doanh địa chuyển rời đến địa phương an toàn thì sẽ thả ngươi trở về không phải chúng ta liền tiếp tục đánh đi ngươi sẽ vì phòng thí nghiệm tương lai hy sinh đi dù sao các ngươi phòng thí nghiệm tổ chức cho dù bỏ mạng ngươi cái này lãnh tụ lại tìm một cũng rất dễ dàng tỉ như bên cạnh cái k i u cao cấp nghiên cứu viên tờ rẽ xạ giống như liền có thể thay thế vị trí của ngươi lôi k h ắ c cười nói lấy lao thái thái h a va tiến sĩ bắt đầu do dự tờ rẽ sáng n g xong trứng mắt nhìn số hai t u ố giả nàng biết mình bây giờ nhất định phải đứng ra làm những gì không phải h va tiến sĩ coi như lần này bị trả về ở trong lòng cũng sẽ đối với nàng tồn tại chút đề phòng sẽ không đi trọng dụng nàng ta lưu lại bồi tiếp e va tiến sĩ số hai tôn giả ngươi nhất định phải cam đoan chúng ta máy bay rời đi cái này doanh địa sau ngươi liền phóng thích e va tiến sĩ tờ rẽ xạ tiến lên một bước hướng về phía lôi khắc nói ra lôi khắc nhìn tờ rẽ xạ dạng này rõ ràng là muốn bằng lần này cứu được e va tiến sĩ kinh lịch tại phòng thí nghiệm trong tổ chức đề cao địa vị lôi khắc cũng đang suy nghĩ lấy có hay không thành toàn tờ rẽ xạ cái này bất tử tộc công chúa lôi khắc nhìn thấy tờ rẽ xạ nâng tay phải lên lưng lung y không cho phép chơi xấu nhìn thấy cái này bản thân khắc chữ được rồi liền thành toàn cái này bất tử t ộ c công chúa đi lôi khắc nghĩ đến dù sao mình trước kia cũng từ nơi này bất tử t ộ c công chúa tờ rẽ xạ trong tay phải đến chút chỗ tốt có thể ngươi có thể lưu lại chờ sau mấy tiếng ta xác nhận an toàn ngươi liền mang theo hệ va tiến sĩ rời đi lôi khắc nói l a o thái thà hệ va tiến sĩ nhìn về phía tờ rẽ xạ do dự thêm vài phút đồng hồ cuối cùng nhẹ gật đầu số hai tuân giả nhớ kỹ ngươi hứa hẹn phóng thích ta rời đi hai mươi bốn giờ bên trong ta muốn không trở về được phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm tổ chức đem triệu tập toàn bộ lực lượng đối với ngươi cùng ngươi vị trí tướng tài doanh địa tiến hành bắt lôi khác nhẹ gật đầu tiểu đao trong tay còn đặt ở e va tiến sĩ cổ bên cạnh e va tiến sĩ bắt đầu mệnh lệnh phòng thí nghiệm chiến sĩ phóng thích mới vừa bắt được thanh niên cũng đều cưới máy bay trực thăng rời đi doanh trại này đông đảo máy bay trực thăng rất nhanh cất cánh tướng tài trong doanh địa người hoan hô lập tức thu thập nơi này tiến hành rút lui hiện tại cái này doanh địa vị trí đã bị phòng thí nghiệm biết được bọn hắn còn có thể trở lại hết thể chờ chúng ta đều rút lui đến địa điểm an toàn sau lại tiến hành thương nghị lôi khắc gào to tiếng tướng tài trong doanh địa may mắn còn sống sót nhân loại bắt đầu thu thập cũng cứu chữa lấy trước đó chiến đấu bị thương chiến hữu cũng may tướng tài doanh địa trước đó chính là một cái di động doanh địa muốn rút lui vẫn là rất dễ dàng lôi khắc sau đó ngồi ở một mặt trên xe việt giã thiếu nữ bợ rẽn đã chủ động yêu cầu điều khiển cái này xe việt giã bất tử tộc công chúa tờ rẽ xả ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế lôi khắc bắt giữ lao thái thái e va tiến sĩ ngồi ở ghế sau xe số hai tôn giả người cái này thân thủ cưỡng ép ta lao thái thái này ngươi không mất m ặ sao h va tiến sĩ ngồi ở sau xe tòa đối với lôi khắc hỏi một tiếng văng trầm lôi khắc một cái thủ đao đánh vào hê va trên tiến sĩ nào chỗ đem hê va tiến sĩ đánh n g ấ t xịu không ai nhìn thấy cái này sẽ không mất mặt lôi khắc đánh n g ấ t xịu cái này nói nhiều hê va trên tiến sĩ cười nói lấy tờ d ẽ xạ cùng bờ dẹn đã ngồi ở xe việt giã phía trước hai nữ nhân vừa mới bắt đầu không có giao lưu bất quá lôi khắc phát hiện bờ dẹn đã nhìn lấy ánh mắt của tờ d ẽ xạ tràn ngập tí số hai tôn giả không thật tốt ngươi đường chừng mắt ta tờ rẽ xạ thuận miệng đi ngược chiều xe vợ rẽ đã nói vợ rẽ đã nghe xong không có trả lời nhưng đem chân ga đạp nặng hơn xe việt giã đang nhanh chóng chạy rời đi trước cái này tướng tài doanh điệu ta làm sao không xong tờ rẽ xạ lần này bán ngươi một cái nhân tình vội vã ngươi thiếu nợ ta tiền đến lúc đó phải trả ta lôi khắt nói tờ rẽ xạ thế nhưng là còn thiếu hắn một ngàn vạn chư thiên t ệ đây yên tâm nhất định sẽ cho ngươi tờ rẽ xạ nói số hai tôn giả ngươi đòi tiền có làm được cái gì nàng thiếu ngươi tiền sao tiền ngay tại số ít mấy cái doanh điệu cùng phòng thí nghiệm căn cứ có thể sử dụng còn giống như không thông d ụ n g b ợ rẽ đã nghi ngờ hỏi về sau hóa vàng mã dùng ngươi không hiểu đó là loại tình hoài ngươi tiếp tục mở xe là được lôi k h ắ c đối với bờ dẹn đã nói Bờ dẹn đã lái xe chạy được hơn bốn giờ đi vào một cái bên dưới núi lớn các người ở nơi này xuống xe đi Bờ dẹn đã đem sau khi xe dừng lại đối với tờ dẹn xa nói lưu cho ta một cái máy truyền tin không phải hai mươi bốn giờ phòng thí nghiệm tổ chức tìm không thấy chúng ta tờ dẹn xa nói Bờ dẹn đã nhìn lấy lôi k h ắ c lôi k h ắ c nhẹ gật đầu biểu thị cho phép Bờ dẹn đã ném cho tờ dẹn x a một cái máy truyền tin tờ rẽ xạ vịn hôn mê lão thái thái và tiến sĩ xuống xe hai người bọn họ mới vừa xuống xe vợ rẽ đã liền lập tức khởi động xe việt g ã nhanh chóng rời đi nơi này b ợ rẽ n đã điều khiển xe việt giã nhanh chóng hành xử trước đó tại tướng tài doanh địa trước đó rút lui thời điểm nàng đã trải qua cùng người ở đó hỏi thăm tốt mới mục đích vị trí lái chậm một chút trong thời gian ngắn phòng thí nghiệm máy bay trực thăng coi như thu đến thông tin cũng tìm không thấy nơi này chúng ta có đầy đủ thời gian rời đi lôi khác đi ngược chiều xe tờ rẽ xạ nói điểm nhanh lên ta vừa rồi cho tờ rẽ xạ là một cái hư máy truyền tin cũng không biết nàng biết sửa chưa không núi nhỏ kia cách đó không xa còn có nhân loại người sống sót doanh địa tờ rẽ x nếu là phát hiện không sửa được máy truyền tin hẳn là có thể đi chỗ đó người sống sót doanh địa trộn máy truyền tin đi ngươi không cần lo lắng vợ r n đ ã nói lôi khác nghe xong sửng sốt một chút sau đó cười cười cũng không có trách cứ vợ r n đà vợ r n đ ã điều khiển xe việt giã chạy được sau mấy tiếng đem xe đứng ở một cái bên rừng cây bên trên từ sau chuẩn bị dương lấy ra xăng cho xe ủng hộ sau đó vợ r n đ ã lấy ra một ít thức ăn phân cho lôi khác một nửa nước ta không mang làm một ít thủy cầu đi vợ r n đ ã đối với lôi khác nói lôi khác đưa tay làm hơn một ư ơ i tiểu thủy cầu lơ lửng tại trước người hai người chỉ cần muốn uống nước liền đưa tay cầm một cái thủy cầu ăn hết là được ngươi cái này dị năng thật đúng là thuận tiện Bờ r ẹ n đạ nhìn lấy trước người lơ lửng hơn mười thủy cầu có chút hâm mộ nhìn lấy lôi khắc t ư ớ n g tài lần này mới doanh địa vị trí vẫn còn rất xa lôi khắc hỏi một tiếng bờ r ẹ n đạ trước đó lôi khắc bắt giữ lao thái thái hay ba tiến sĩ không có cách nào đi hỏi thăm tướng tài mới doanh trại vị trí đều là bờ r ẹ n đạ đi tìm người hỏi còn ấn mở một ngày đi chúng ta không v ộ i mà đi đường đ o á n chừng tướng tài doanh địa những xe k i a chiếc cũng sẽ không ngày đêm không ngừng đi đường chúng ta tới trước mới chỗ mục đích cũng vô dụng chúng ta nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi là được ngày mai đổi lấy ngươi họp xe thế nào ngươi biết mở xe việt ra a vợ rẽ đạ hỏi lôi khắc không có vấn đề đi đi rừng cây này tản bộ sẽ dù sao cũng không chuyện làm vừa vặn nhìn xem có thể đi săn chút thịt rừng không chúng ta nướng thêm đồ ăn lôi khác chỉ bên cạnh rừng cây nói bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm sáu mươi trong doanh địa liên tục xảy ra bất chắc sự cố chương tám trăm sáu mươi trong doanh địa liên tục xảy ra bất chắc sự cố lôi khác cùng bợ r ẹ đạ ở nơi này trong rừng cây tản bộ lúc đầu muốn đánh săn cái thỏ rừng loại hình thế nhưng làm mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng ở nơi này trong rừng cây đều không tìm tới thỏ rừng cũng may lôi khắc cuối cùng tìm được cái ổ chim non đánh một con chim lớn b ợ rẹn đ ã nhóm lửa cùng lôi khắc đem cái này đại điệu nướng lên ăn thịt chim không nhiều cũng không có cái gì đồ gia vị nhưng lôi khắc đi tới nơi này t h è mạ dở dần nở phó bản thế giới sau liền không có ăn vào món gì ăn ngon lôi khắc cảm giác thịt chim nướng còn ăn thật ngon cùng b ợ rẹn đ ã một người một nửa đem cái này xui xẻo đại điệu rất nhanh liền hết sau đó lôi khắc cho vợn đạ triệu h o n đi ra một ít thuỷ hai người trở về xe việt giã nghỉ ngơi vợ r n đã ngồi ở chủ chỗ ngồi lái xe lôi k h ắ c ngồi ở việt giã xa chỗ ngồi kế bên tài xế ngươi chẳng những có triệu hoán nước dị năng còn có thể giã ngoại tìm tới đồ ăn đi theo ngươi ở đây giã ngoại đều không nói chết thật sự là quá tốt vợ r n đã có chút sùng bái ngữ khi nói với lôi k h ắ c về sau biết sẽ khá hơn khi mọi người trùng k i ế n ra viên sau sẽ có uống không hết nước ăn không chỉ đồ ăn lôi k h ắ c cười nói l ấ y tại tận thế trong hoàn cảnh nơi này dân bản địa theo đuổi rất đơn giản chính là hoàn cảnh an toàn cùng đồ ăn nước tài nguyên hy vọng như thế đi tốt nhất tướng tài doanh trại nữ bác sĩ có thể mau mau nghiên cứu ra quần bạo vi rút giải dược nếu không dạng này số hai tôn giả n g ư ờ i mỗi tháng là hơn cho trong doanh trại nữ bác sĩ mấy ống máu đi mỗi tháng liền cho một ống máu có phải hay không là quá ít Bờ rẹn đã rất vẻ mặt nghiêm túc quên lơn lôi khác lôi khác cảm giác cùng bờ rẹn đã không có cách nào lại trao đổi đi cũng bắt đầu đề nghị bản thân nhiều hiến máu đi ngủ nghỉ ngơi không nói dưỡng đủ tinh thần ngày mai hảo đi đường lôi khác vừa nói đem xe việt dạ chỗ ngồi kế bên tài xế tọa ỷ sau này để nằm ngang sau đó liền nhắm mắt lại vợ rẹn đã cũng đem ghế ngồi của nàng để nằm ngang sau bắt đầu nghỉ ngơi lôi k h ắ c cái này ngủ một giấc hơn mười giờ mới dậy đem bờ r ẹ n đ ã đánh thức sau lôi k h ắ c cùng bờ r ẹ n đ ã đổi vị trí lôi k h ắ c ngồi ở vị trí lái bắt đầu điều khiển xe việt giã nhanh chóng hành xử mở nửa ngày sau đổi bờ r ẹ n đ ã điều khiển hai người như thế đổi lấy điều khiển mở cả ngày sau mới vừa tới một dòng sông nhỏ bên cạnh trước đó bọn hắn doanh địa tướng tài cốt xe nhìn dạng cũng mới vừa đến không lâu những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót đang ở làm lều vải cùng xuống sông bắt cá đây lôi k h ắ c điều khiển xe việt g ã trực tiếp hành xử tiến vào doanh địa cũng cùng bờ rẽn đà xuống tới các ngươi trên đường đi không có gặp được nguy hiểm đi lao cha giót gờ nên tới hỏi hắn rốt c ụ c đ ợ i đến bờ r ẹ n đã an toàn đã trở về giót chờ hành giả thanh niên cũng tụ tới trên đường đi tương đối thuận lợi Bờ r ẹ n đã nói cái này trong doanh địa lãnh tụ chết doanh địa chuẩn bị ngày mai một lần nữa chọn một vị lãnh tụ số hai tôn giả người trở về đúng lúc có hứng thú hay không làm cái này doanh trại lãnh tụ giót gờ hỏi mới từ xe việt ra xuống lôi khắc nhất định phải có hứng thú vẫn còn cái khác người cạnh tranh à cái này trong doanh địa muốn làm lãnh tụ không chỉ ta một người a lôi khắc cười nói lấy ngươi vẫn còn hai vị người cạnh tranh nhưng cũng may cái này trong doanh địa nữ bác sĩ Ta h giót qua rồi, n n à cờ nói vẫn còn hai cái người cạnh tranh a mang ta đi nhìn ta một chút người cạnh tranh đi lôi khắc nói số hai tôn giả ngươi có thể không thể động thủ đánh bọn hắn sẽ phá hương ngươi ở đây tướng tài doanh địa mới vừa lấy được hy vọng giót nhanh nói cái này tướng tài danh o địa bởi vì số hai tôn giả mới đến không lâu trong doanh trại người sống s ó t còn không biết số hai tôn giả tàn bạo không có việc gì ta liền xa xa xem bọn hắn hình dạng thế nào là được lôi k h ắ c cười nói lấy tiểu chư đầu chen chúc tới ta dẫn ngươi đi ta biết ngươi nhanh lên làm cái này thứ số mười tám tướng tài doanh trại lãnh tụ hảo cho ta làm nhiều chút đồ ăn ngon ngươi còn thiếu nợ ta một phần đại từ đâu ta ra the mạ giờ dân n ơ l i ề n một đường chạy a chạy đều n ó i gầy tiểu chư đầu nói ra tiểu chư đầu tồn tại cùng hắn vẫn chỉ có lôi khắc bản thân có thể nghe được lôi khác nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề giót chờ hành giả nhóm vẫn là không định mang số hai tôn giả đi gặp hai vị khác doanh địa lãnh tụ người ứng cử để tránh số hai tôn giả nhịn không được xuất thủ đem hai người kia đánh giót g không biết rõ lắm tình huống như thế nào bất quá nhìn lấy r ộ t cái này những thanh niên cũng không mang số hai tôn giả đi gặp hai vị kia đối thủ cạnh tranh giót g cũng không để ý chính là mang theo nữ nhi b ở r ẹ n đã đi làm lều vải của bọn họ c h í n h ta ở nơi này doanh địa tàn bộ biết lôi khác vừa nói dù sao đã có tiểu chư đầu nhỏ gián điệp dẫn đường lôi khác cũng không cần tìm r ộ t bọn họ lôi khác sau đó ở nơi này trong doanh địa đi theo tiểu chư đầu chậm rãi bước đi tới trong danh o đ ị a những người may mắn còn sống sót nhìn thấy lôi khắc đi tới sau đều lộ ra chút tiểu dung rất nhiều người còn hướng lôi khắc gật đầu chào hỏi vân an dù sao lôi khắc tại trước đây không lâu mới vừa cứu được doanh trại này tất cả mọi người bên kia chỉ huy bắt cá đại hán hắn chính là n g ư ờ i một cái người cạnh tranh tiểu chư đầu đưa tay cho lôi khắc chỉ lôi khắc theo tiểu chư đầu cái kia móng heo chỉ phương hướng nhìn về phía trên bờ sông một tên đại hán chân trần đứng ở trong nước sông đang chỉ huy người sống sót nhân loại tung lưới bắt cá lôi khắc nhìn biết nhớ kỹ đại hán dán vẻ mang ta đi kế tiếp người cạnh tranh cái kia nhìn xem lôi khắc đối với tiểu chư đầu nói tiểu chư đầu lại mang theo lôi k h ắ c ở nơi này trong doanh địa đi lại bên k i a cái k i a gầy yếu người trẻ tuổi tại làm lều i vải chính là ngươi cái thứ hai người cạnh tranh tiểu chư đầu nói lôi k h ắ c nhìn biết nhẹ gật đầu được rồi bọn hắn ngày mai đều sẽ không phải là ta uy hiếp cái này doanh trại người sống sót sẽ không để người bị thương làm lãnh tụ lôi k h ắ c cười nói lấy bắt đầu hướng doanh địa cách đó không xa mấy k h o ả cây nhỏ đi đến lôi k h ắ c lấy ra chớ chú khiêu đ a o ngồi ở cây nhỏ dưới bắt đầu điêu khắc mấy phút đồng hồ sau vợ sông chức vang lên tiếng kêu cứu trong sông vậy mà tới một đầu q u n h ngư cũng không biết con cá này có phải hay không là cuồng bạo vi rút cảm nhiễm sau cá hoặc là thực nhân ngư chủng loại con cá này đem đại hán chân cắn bị thương còn cắn tráng hán một cái ngón chân tráng hán này nhanh bị người v ị t đi tìm trong doanh địa nữ bác sĩ x u ố n g lần nữa nước bắt cá này lại đều mang giày ống không dám chân trần xuống sông không mang giày nhiều nguy hiểm à. lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng xem hết tình huống này sau không khỏi cảm thán mấy phút đồng hồ sau tại làm lều vải vậy lại chuyển tới ẩm một tiếng một cái lều vải có không có ổn sụp đổ có gỗ trực tiếp đập chung cái tia gầy yếu thanh niên chân chương á i kia gầy yếu t a n niên h bị nệm gây x c tám trăm sáu mươi t một nữ bác h i công bình đánh bại đối thủ cạnh tranh thu hoạch được doanh địa lãnh tụ thân phận chương tám trăm sáu mươi một công bình đánh bại đối thủ cạnh tranh thu hoạch được doanh địa lãnh tụ thân phận lôi khác nghĩ đến hiện tại trong doanh địa bản thân hai cái người cạnh tranh chân đều bị thương trong thời gian ngắn bọn hắn đã trải qua không thể dẫn đầu cái này trong danh o địa người sống sót đi tìm kiếm phế tích thành thị hoặc công kích phòng thí nghiệm doanh trại bọn hắn mặc dù không có mất đi tranh đoạt cái này doanh địa lãnh tụ tư cách bất quá ngày mai doanh địa lãnh tụ tuyển cử thời điểm trong danh o địa cái khác những người may mắn còn sống sót vì tốt hơn sống sót có một bộ phận rất lớn người sẽ không bỏ cho bầu bằng phiếu bọn hắn làm lãnh tụ hiện tại lôi khắc cũng yên tâm lôi khắc sau đó tại cây nhỏ ngồi xuống sẽ mới hồi doanh địa đi tìm ruột những người kia lôi khắc chuẩn bị đưa tay giúp đỡ làm cố định lều vải chúng ta rất may mắn n g ư ơ i hai gã khác đối thủ cạnh tranh vừa mới chân đều bị thương một cái bị cá cắn bị thương một cái bị đổ lều vải đập bị thương rót gỡ đi tới nhỏ giọng đối với lôi khắc nói số hai tôn giả nhanh ngươi đứng xa một chút không cần ngươi giúp đỡ làm lều vải đêm nay ngươi chỉ cần không bị thương tình huống này hạ ngày mai ngươi khẳng định bị chọn làm cái này số một ư ơ i tạm tướng tài doanh trại lãnh tụ r ố t phán đoán lập tức không cho số hai tôn giả tham dự làm lều vải không có việc gì ta sẽ không xui xẻo như vậy bị thương làm lều vải rất an toàn lôi khắc cười nói lấy dù sao sẽ không bản thân cho mình mượn rủa ngươi chính là đừng tham dự công tác ngươi đêm nay ngàn vạn lần chớ để cho mình xảy ra bất chắc ngày mai ngươi bị chọn làm cái này doanh trại lãnh tụ đối với chúng ta những cái này đi theo ngươi người cũng tốt chỗ Bờ rẽn đã ngăn lại lôi khắc vừa nói cũng không cho lôi khắc động thủ làm lều vải lôi khắc cơ khổ chỉ có thể đi theo bờ rẽn đã đi một bên ngồi xuống nhìn lấy những cái này hành giả thanh niên cùng rót g ờ làm lều vải hiện tại lều vải cố định cọp gỗ đã trải qua đánh tốt còn dư lại chính là đem lều vải bồng vải trói tốt là được căn bản không nguy hiểm gì lôi khắc ngồi một hồi lều vải làm tốt sau rút các bị nổ cùng rót gờ trước vào trong trướng bồng kiểm tra rồi dưới xác nhận cái này lều vải mười phần vững chắc sau mới bắt đầu hướng trong trướng đồng vận chuyển trồng chất giường nhỏ cùng đệm chăn những cái kia trồng chất giường nhỏ cùng đệm chăn trước đó đều đặt ở trên xe hết thể chuẩn bị xong sau lôi khác mới bị đám người đồng ý tiến vào cái này trong trướng đồng nghỉ ngơi lôi khác tùy tiện tại trong trướng đồng tìm một giường ngủ ngồi xuống xem ra lão thiên cũng làm cho ngươi làm cái này doanh trại lãnh tụ giót gở tới cười lấy đối với lôi k h á c nói nếu thiên ý như thế ta ngày mai sẽ c ố hết sức hợp lý cái này doanh trại lãnh tụ đi lôi khắc nhẹ gật đầu nói g i t cùng ca mỹ nộ đám người làm hảo lều vải sau doanh trại bữa tối cũng phải làm tốt d t dẫn người đi nhận lấy thuộc về bọn hắn bữa ăn tối tiểu trư đầu cũng không biết từ nơi nào làm ra một cái lớn kim loại chén đi theo ruột sau lưng cùng đi l á n h kiếm ăn vận doanh địa buổi tối đồ ăn rất đơn giản chính là khoai tây hầm còn có chút tiểu ngư cũng may lượng đủ nhiều hơn mười phút sau lôi khắc ngồi ở trên giường của chính mình ăn một chén lớn khoai tây cùng hai đầu tiểu ngư lôi khắc không khỏi nghĩ đến cái này tận thế thế giới sinh hoạt cùng hỏa tinh co so sánh món chính đều là ăn đất đậu khoai tây nhìn dạng thật tốt gieo trồng a sau khi ăn xong lôi khắc liền nằm xuống nghỉ ngơi giữa trưa ngày thứ hai cái này thứ mười tám hào tướng tại doanh địa bắt đầu c chính là tại lều vải bên cạnh một khối đại không trên mặt đất lôi khác một tên trên chân quấn quanh lấy vải thưa t r ắ n g hán một tên cầm vải trượng chân sau đi tới gầy yếu thanh niên đi tới giữa đám người tướng tài trong danh o địa mấy tên láo giả bắt đầu nói chút khích lệ lời nói sau liền tuyên bố tuyển cử bắt đầu trước từ ba vị người ứng cử nói chuyện cái này doanh địa ước chừng hơn ba trăm danh người sống sót nhân loại đều vây quanh các người có tổn thương các người lên t r ư ớ c trước nói chuyện đi kể xong còn có thể trở về ngồi biết lôi khác cười lấy hướng về phía bên cạnh tráng hán cùng gầy yếu thanh niên nói tráng hán nhũng mày lên trước trước cái kia cầm vải trượng gầy yếu thanh niên cái ò n đ khắc này gây yếu thanh niên tiến lên nói vài câu sau tại chỗ tuyên bố từ bỏ lần này doanh địa lãnh tụ tuyển cử tư cách chờ hắn tổn thương dưỡng tuốt sau coi như không phải cái này doanh địa lãnh tụ cũng sẽ cố gắng làm cho này tướng tài doanh địa làm cống hiến cái này gây yếu thanh niên sau khi nói xong lấy được tiếng vỗ tay càng nhiều đến phiên lôi khắc đi nói chuyện lôi khắc bước đi lên tiền đến quét mắt tại chỗ những người may mắn còn sống sót sau bắt đầu khoa khoa mà nói dù sao lúc trước phó bản thế giới lôi khắc có đông đảo lần làm lãnh tụ cùng tổng chỉ huy kinh nghiệm lôi khắc hiện tại đã trải qua không luôn c uống không giống ban đầu gia nhập cái này trừ thiên online lúc sợ như vậy lôi khắc nói chuyện chủ yếu bắt lấy những người may mắn còn sống sót này trong lòng khát vọng nhất cho bọn hắn bánh vẽ ta sẽ dẫn lấy doanh địa thu hoạch được đầy đủ thức ăn và chữa bệnh tài nguyên để mọi người mỗi bữa đều có thể ăn được thịt phát bệnh đều có thể được trị liệu ta sẽ dẫn lấy các người công c h i ế m phòng thí nghiệm doanh địa cướp đoạt bọn h ắ n chữa bệnh dược vật giải cứu càng nhiều thanh niên để cho chúng ta cái này thứ mười tám h ả o tướng tài doanh địa thành là cường đại nhất doanh địa ta đem tại trong vòng hai năm mang theo các người đánh bại phòng thí nghiệm tổ chức tương lai thế giới thuộc về chúng ta lôi khắc nói hơn nửa giờ mới dừng lại cảm giác còn có chút không có giảng đủ đây lúc đầu muốn uống nước bọt lại nói tiếp giảng bất quá lôi khắc mới vừa ngừng bốn phía này những người may mắn còn sống sót liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hậu phương mấy cái lao đầu cũng mau lên trước trực tiếp tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu không cho lôi khắc nói lại đi xuống bỏ phiếu phương thức rất đơn giản lôi khắc cùng tráng h á n đưa lưng về phía đám người ngồi ở ghế bành t ừ bên trên phía sau bọn họ để đó một cái lớn kim loại bát doanh trại những người may mắn còn sống sót mỗi người trong tay cấp cho một cái vỏ đạn chọn người đó liền đi tới đem đạn này sắc ném tới ai trong tô cầm q u o ả i trượng gầy yếu thanh niên trước đó đã bỏ đi lần này thu hoạch được danh o địa lãnh tụ cơ hội không có đi sang ngồi hiện tại liền lôi khắc cùng tên kia trên chân quấn quanh lấy vài thưa tráng h á n ngồi ở hai cái lớn ghế bành t ừ bên trên bỏ phiếu đã bắt đầu lôi khắc nghe lấy sau lưng chuyển đến đinh đinh đinh đinh kéo dài vỏ đạn rơi vào trong chén thanh âm. bên cạnh tráng hán vị trí kia cũng có viên đạn rơi vào trong chén thanh â m chuyển đến bất quá lôi khắc phản đoán rõ ràng không có bản thân hơn nhiều hơn ba trăm người bỏ phiếu tốc độ rất nhanh bỏ phiếu sau khi kết thúc lôi khắc cùng tráng hán lần nữa quay đầu thời điểm tráng hán nhìn lấy hắn trong chén mới ba mươi bốn viên đạn s á c mà số hai tôn giả cái kia trong tô v à đạn đều nhanh đẩy tráng hán sau cùng may mắn tâm lý cũng mất chúc mừng ngươi số hai tôn giả hy vọng ngươi thật có thể giống ngươi vừa mới diễn thuyết nói như vậy dẫn đầu chúng ta doanh địa trở nên càng thêm cường đại tráng hán cũng chỉ có thể nhận bệnh hướng về phía lôi khắc nói ta dẫn đầu doanh địa trở nên mạnh mẽ cường đại đến để trên thế giới này bất luận cái gì tổ chức đều e ngại chúng ta lôi khác vừa nói rốt cuộc s o qua hai cái tàn tật người cạnh tranh hiện tại bản thân thu được danh o địa lãnh tụ thân phận lôi khác cũng an tâm bông tuyết anh em chịu khó đọc trên mép để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm sáu mươi hai chui vào phòng thí nghiệm the mạ giờ dần n ở căn cứ chương tám trăm sáu mươi hai chui vào phòng thí nghiệm the mạ giờ dần nợ căn cứ trở thành thứ số mười tám tướng t à i doanh trại lãnh tụ lúc đầu lôi khắc còn muốn tiến lên lại nói chút khích lệ người may mắn còn sống sót lời nói bất quá trong doanh địa mấy cái lao đầu đoạt tại lôi khắc trước đó đi nói chuyện mấy cái lao đầu tuyên bố nhị hào tôn giả trở thành thứ mười tám hào tướng t à i doanh trại lãnh tụ sau đó liền tuyên bố giải tán hôm nay không cho số hai tôn giả nói tiếp ta cái này doanh địa lãnh tụ còn không có nói chuyện làm sao lại để bọn h ắ n tản lôi khắc tiến lên chất vấn mấy cái lao đầu số hai tôn giả lãnh tụ hôm nay thời gian có chút cấp bách ngươi trở thành chúng ta cái này doanh địa lãnh tụ sau muốn dồn quyết định doanh địa lần tiếp theo di động lộ tuyến cùng gần đây doanh địa phương hướng phát triển đồng thời ngươi muốn hiểu tướng tài đông đảo doanh trại một chút tin tức chờ mai kia ngươi chỉ định tốt doanh địa phát triển mới hướng về sau lại đem tất cả mọi người triệu tập tới nói chuyện cũng không muộn mấy tên lao đầu đối với lôi khắc q u y n lơn a cũng được các ngươi có cái gì muốn báo cho ta biết cái này lãnh tụ sao lôi khắc hỏi mấy cái lao đầu cùng chúng ta đi cái này doanh trại chỉ huy lều vải đi chúng ta trong doanh địa mấy tên người sống sót chiến đội đội trưởng lập tức liền sẽ đi qua lôi khắc nhẹ gật đầu nghĩ đến đi trước họp bỏ túi nghị cũng được lôi khắc đi theo mấy tên láo đầu đi tới đi tới nơi này trong danh o địa khu vực một cái lều vải lớn bên trong trong lều vải bị thả một cái bàn dài tử trên mặt bàn còn để đó một cái bản đồ có mười cái mang theo vũ khí chiến sĩ ngồi ở đây bàn dài hai bên bọn hắn chính là cái này trong danh o địa tiểu đội trưởng số hai tôn giả lãnh tụ mười tên đội trưởng đứng dậy hướng lôi khắc vấn an tất cả ngồi xuống đi lôi khắc vừa nói cũng ngồi xuống cái này trước bàn dài lôi khắc trước hết nghe lấy mấy tên láo giả kể tướng tài tổ chức tình huống chúng u n bản g loại t ta n h địa không có tài nguyên liền từ phòng thí nghiệm trong căn cứ cấp vệ chỉ cần chúng ta vật chất cùng vũ khí đầy đủ dưới tình huống nhân loại may mắn còn sống sót đều không cần chúng ta đi động viên đều sẽ chủ động tới đầu nhập vào chúng ta cái này tựa như quả cầu tuyết một dạng c h trong c h n danh địa chiến sĩ tiểu đội có nguyên bản mười cái tiểu đội biến thành mười hai cái nửa tháng sau muốn đi tập kích một chỗ phòng thí nghiệm tiểu căn cứ lần này cần làm ra máy bay trực thăng mới được căn cứ lôi khác mệnh lệnh cái này tướng tài doanh địa ngày mai bắt đầu đem lần nữa di chuyển nửa tháng sau thứ một mươi tám hào tướng tài doanh địa cái này ba trăm linh người nhiều người đội ngũ đã trải qua tiếp cận một chỗ phòng thí nghiệm bí mật doanh địa hiện tại cái này số một mươi tám tướng tài trong doanh địa trước đó một mươi tên tiểu đội trưởng phần lớn trở thành ruột cùng rót g nhận lấy doanh trại vốn có một m ư ờ i cái tiểu đội đều bị giải tán gây dựng lại thế lực đã hoàn toàn bị lôi khắc hợp nhất những cái kia không phục quản đều xảy ra bất chắc chết trong danh o điệu một chút những người may mắn còn sống sót mặc dù cũng hoài nghi số hai tôn giả có phải hay không là trong bóng tối đối bọn hắn đ ộ u thủ nhưng là cũng không có chứng cứ lôi khắc mang theo đội xe đứng tại cái này phòng thí nghiệm trụ sở bí mật nơi xa lôi khắc mình mở hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy tòa này phòng thí nghiệm căn cứ tòa này phòng thí nghiệm trong căn cứ có được nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên chiến đấu số lượng đạt tới năm trăm n g ư ờ i là một cái tiểu căn cứ mặc dù nhân số không nhiều nhưng là đối với hiện tại lôi khắc lãnh đạo thứ mười tám hào tướng tài trong danh địa chiến sĩ mà nói c h í n lôi n giao khác i ế do dự một hồi sau hướng về phía ruột cùng rót g nói một mình ngươi quá nguy hiểm chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chui vào đi dốt đề nghị lấy lôi khác lắc đầu kỳ thật mang theo những cái này dân bản địa hành giả hành động lại càng không thuận tiện tự minh một người hành động có bắn vọt bạo đầu kỹ năng tại gặp được nguy hiểm cũng có thể thoát đi đồng thời cái này phòng thí nghiệm trong danh địa vẫn tồn tại hơn ba mươi tên phi nhân loại bề ngoài vũ trụ người chơi những cái này người chơi đều là trạng thái hôn mê đang bị phòng thí nghiệm trong căn cứ nghiên cứu viên rút ra trong huyết dịch kháng thể lôi khác chuẩn bị trước chui vào đem cái này còn ở vào trạng thái hôn mê hơn ba mươi tên vũ trụ người chơi đều cho cắt cổ cứ như vậy bản thân liền mất đi chút đối thủ cạnh tranh nhưng là lần này đánh giết cái này hơn ba mươi tên vũ trụ người chơi sự tình cũng không thể để ruột cùng rót gợ bọn hắn nhìn thấy không phải không tốt giải thích lôi khắc cảm giác dùng tới hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng phụ trợ tự mình một người chui vào tương đối càng thêm an toàn chính ta đi chuẩn bị cho ta một cái trường tiên cùng một cây tiểu đao là được các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lôi khắc nói rót cung rót cờ rất nội phục biểu lộ nhìn lấy lôi khắc cuối cùng gật đầu đồng ý lôi khắc cái này anh dũng một mình chui vào kế hoạch hơn nửa canh giờ lôi khắc tay phải cầm trường tiên bên hông chỗ treo một cây tiểu đao bắt đầu chui vào cái này phòng thí nghiệm tổ chức căn cứ tránh né hảo cái này phòng thí nghiệm căn cứ camera lôi khắc nhanh chóng chạy đến cái này kim loại căn cứ phía dưới huy động trường tiên trong tay làm dây thừng dùng cái này phòng thí nghiệm tiểu bên ngoài căn cứ là một tòa cao ngất kim loại tường t r ư ờ n g tiên thành công c u ố n quanh đến cái này kim loại trên tường quả nhiên một chỗ nhô lên lôi k h ắ c nhanh chóng nội lực theo trưởng tiền trèo lên trên hơn mười giây liền bò lên trên kim loại trên tường mới cái này phòng thí nghiệm căn cứ trên mặt đất mới cũng là một tòa cỡ nhỏ theo mạ giờ dần n ở kiến tạo dưới mặt đất là phòng thí nghiệm hiện tại cái này trong doanh địa giam giữ hơn ba mươi danh trạng thái hôn mê vũ trụ người chơi hẳn là trước đó không có chạy ra tòa này theo mạ g i dần nợ hiện tại cái này hơn ba mươi tên vũ trụ người chơi đều bị mê đi bị phòng thí nghiệm chiến sĩ bắt trở về bắt đầu rút ra trong huyết dịch kháng thể mặc dù những cái này hôn mê vũ trụ người chơi đoán chừng đã trải qua lấy được độ cống hiến không nhiều nhưng là lôi khắc căn cứ ổn thỏa thông quan ý nghĩ vẫn là quyết định đem những cái này đối thủ cạnh tranh cũng làm rơi tốt lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng bắt đầu chạy ở nơi này thẹ mạ giờ dần nở bên trong tránh đi có máy thu hình vị trí lôi khắc cảm giác đáng tiếc bản thân thuấn di kỹ năng bị phong ấn không phải chui vào nơi này chính là mấy giây sự tình căn bản không cần phí sức đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết h a y hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm sáu mươi ba t h ê mạ giờ d ầ n n bốn bắt đầu rồi chương tám trăm sáu mươi ba t h ê mạ giờ d ầ n n bốn bắt đầu rồi lôi khác chui vào vẫn là tương đối thuận lợi từ t h ê mạ giờ d ầ n n đi vào phòng thí nghiệm dưới đất đánh chết một tên thủ vệ chiến sĩ sau lôi khác lập tức đổi lại tên chiến sĩ này y phục tác chiến cái này phòng thí nghiệm y phục tác chiến là thống nhất dẫn đầu nón trụ đội nón an toàn lên sau ngoại nhân vẹn vẹn từ bề ngoài có thể không nhận ra lôi k h ắ c trong hai mươi bốn giờ lôi k h ắ c thành công đánh chết trong phòng thí nghiệm hơn ba mươi danh trạng thái ngủ say vũ trụ người chơi còn giết một chút phòng thí nghiệm chiến sĩ cái này phòng thí nghiệm đã phát hiện có trong phòng chất đống chiến sĩ thi thể bắt đầu yêu cầu tất cả chiến sĩ lấy nón an toàn xuống ở trong phòng thí nghiệm loại bỏ hung thủ cũng may lôi k h ắ c có được giày chạy đua bạo đậu gia tốc kỹ năng cùng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường ở nơi này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong thời gian ngắn còn sẽ không bị tồn đến lôi khác đánh chết một chút thủ về sau khoảng cách cùng dột bọn hạt nước định hai mươi bốn giờ đã nhanh đến rồi lôi khác lập tức đi mở ra phòng thí nghiệm đối ngoại cánh cổng kim loại thông đạo sau đó lôi khác cùng tướng t à i những người may mắn còn sống sót nội ứng ngoại hợp đến công kích cái trụ sở này vài giờ sau căn cứ này bên trong tất cả vũ trang nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu đều bị đánh g i ế t lôi khác hạ lệnh không lưu người sống tướng t à i những người may mắn còn sống sót chiếm lĩnh căn cứ này sau lập tức vơ vét căn cứ này vũ khí vật chất cùng chữa bệnh thiết bị lôi khác cái này thứ m ộ ư ơ i tám hào tướng tài doanh địa bây giờ có ba chiếc máy bay trực thăng lôi khác bắt đầu mang theo tướng tải các chiến sĩ rút lui cũng nổ hư căn cứ này dù sao hiện tại tướng tài lực lượng đối với phòng thí nghiệm vẫn là rất yếu chính diện đối chiến lợi nói lôi khác trong tay những người này căn bản không đáng chú ý không thể lưu lại lâu dài ở nơi này phòng thí nghiệm bên trong sau đó trong một năm lôi khác thống xoáy thứ mười tám hào tướng tài doanh trại chiến sĩ bốn phía công c h i ế m phòng thí nghiệm căn cứ có phi hành công cụ cùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phòng thí nghiệm căn cứ coi như dấu ở dưới mặt đất cũng sẽ bị lôi khác phát hiện số mười tám tướng tài doanh địa tại lần lượt cấp đặc sau phát triển cực kỳ cấp tốc tại lôi khác trở thành thứ mười tám hào tướng tài doanh địa lãnh tụ một năm lúc trong doanh địa nữ bác sĩ đối ngoại tuyên bố nàng đã trải qua thành công nghiên cứu ra quần bạo virus giải dược trước đó thông qua cấp đ o ạ t đông đảo phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết bị sau nữ bác sĩ đã trải qua có thể đại lượng sinh sản cái này quần bạo virus giải dược giải dược này có thể làm cho bảy mươi trở lên quần bạo virus lây nhân loại khỏi hẳn còn có được quần hóa trước nhân loại ký ức mặc dù khỏi h ẳ n suất còn không đạt được trăm phần trăm nhưng đây chính là trên thế giới loại thứ nhất có thể chữa trị quần bạo virus giải dược hơn nữa còn có thể đại lượng sinh sản Cái này một kình bạo tin tức tin này kình một bạo tại một tháng thời gian bên trong liền viễn siêu tất cả tướng tài doanh trại nhân số tổng cộng phu cận mấy cái tướng tài doanh địa cũng biểu thị muốn gia nhập lôi khắc khống chế số mười tám tướng tài doanh địa dù sao nơi này có cứu mạng giải dược nhân thủ có giải dược cũng có lôi khắc ở nơi này về sau chỉ dùng thời gian một tháng liền đem phòng thí nghiệm đông đảo đại hình căn cứ đều c ô n g chiếm hiện tại phòng thí nghiệm chỉ còn lại cái cuối cùng căn cứ lôi khắc nhìn lấy bản thân lần này vũ trụ này sân thi đấu tiến vào thời gian mình đã đi tới nơi này vũ trụ sân thi đấu bốn năm số không ba tháng tiếp qua chín tháng sẽ phải rời khỏi bởi vì tướng tài doanh trại nữ bác sĩ lợi dụng huyết dịch của mình nghiên cứu ra quần bạo vi rút giải dược hiện tại thứ mười tám hào tướng tài doanh địa đã trải qua dẫn đầu nhân loại may mắn còn sống sót chiếm lĩnh đông đảo phế tích thành chuyện tiến triển cùng l ô i khắc vốn là muốn dựa theo nguyên nội dung cốt chuyện phát triển đã trải qua không chịu có thể quần bạo vi rút giải dược sớm ra mắt người trên thế giới này loại đã trải qua không quá e ngại quần bạo vi rút người lây bệnh đã đến nước này lôi khắc chuẩn bị đi công chiếm phòng thí nghiệm cái cuối cùng căn cứ tận khả năng giết sạch thế giới này tất cả vũ trụ người chơi lôi khắc nghĩ đến cứ như vậy coi như mình hoàn thành cái này phó bản sao độ cống hiến thấp người thắng cuối cùng vẫn là bản thân hiện tại trên thế giới này, phòng thí nghiệm tổ chức hiện tại đã bị số hai tôn giả tuyên bố trở thành tạ ác tổ chức lôi k h ắ c dẫn theo tướng tài chiến sĩ hôm nay bắt đầu công thành cuối cùng một tòa phòng thí nghiệm căn cứ mặc dù có cao ngất kim loại tường thành cùng phòng ngự pháo đài nhưng là căn bản ngăn cản không nổi số lượng cao người sống sót nhân loại công kích công thành kéo dài hơn m ộ ư ơ i phút cái này phòng thí nghiệm cuối cùng một tòa tường thành liền bị công phá lôi k h ắ c dẫn đội xông vào nội thành thẳng đến phòng thí nghiệm nghiên cứu cao ố c lôi khác tại trong đại lâu ngăn chặn phái thoát đi lao thái thái h a và tiến sĩ v â phấn bất tử tộc công chúa tờ dễ xạ lôi khác phát hiện đã trải qua không ở nơi này nghiên cứu trong đại lâu. tờ rẽ xạ vậy mà sống ớ m chạy. s t ô i ngươi biết ả để c á i t h ế giới n à y hướng đi chân chính vong. đi diệt bây giờ cồn bạo vi rút i ả i dược là dùng dòng máu của ngươi để luyện ra chỉ là b á n thành phẩm căn bản không thể hoàn toàn chữa trị cồn bạo vi rút người lây bệnh ngươi có chú ý hay không bị các ngươi chữa khỏi cồn bạo vi rút người lây bệnh bọn hắn mặc dù mặt ngoài biến thành nhân loại bình thường nhưng hai mắt ánh mắt bên trong đều mang một tiêu huyết thống s á c đây chính là thai hoàng ẩm không ngoài m ộ ư ơ i năm kinh khủng hơn cồn bạo vi rút đem lần nữa bốc phát đến lúc đó toàn bộ thế giới không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó lôi a o thái thái Heva đứng ở bị l khác ắ c làm m hỏng y bay t r ự trực h ă n g t ư cười cười, ớ với giới giới. c khắc khắc cần cái khắc phẫn tiếp thét. thân không thế tháng, thân the thế nộ bản nơi này dừng năm, bản liền này dần nở đối đem đi lôi Lôi lại rời giờ Lôi gào t ở mạ qua r tiếp nổ súng bắn chết lao thái thái này h a va tiến sĩ dù sao c u n g bạo vi rút giải dược hiện tại đã cho đông đảo người lây bệnh tiêm vào lúc này coi như cái kia giải dược thật có thai hoàng ẩm cũng không có cách nào cứu vãn húng chi lôi k h ắ c phán đoán cái này h va tiến sĩ lời nói còn chưa nhất định là thật khả năng chỉ là phòng thí nghiệm căn cứ bị phá hủy lao thái thai h a va tiến sĩ vì để cho nàng bị cho rằng có giá trị có thể sống sót mù biên ra lời nói phòng thí nghiệm sau cùng căn cứ bị lôi khắc xuất lĩnh thứ mười tám hào tướng t à i doanh địa chiếm lĩnh lôi khắc hiện tại đã trải qua nắm giữ thế giới này lực chiến đấu lớn nhất lôi khắc bắt đầu dẫn đầu những người may mắn còn sống sót đến trùng tiến gia viên tại chỗ có thành thị thành lập hệ thống theo dõi rút ra người may mắn còn sống sót huyết dịch đến đẳng cấp tất cả người sống sót đều cần đăng ký mới có thể trong thành ở lại sau đó thời gian bên trong lôi khắc mỗi ngày cha xét bị ghi danh thanh niên d á n vẻ đem những cái kia phi nhân loại bề ngoài thanh niên ký hiệu đi ra hạ lệnh trực tiếp đánh giết lôi khác trực tiếp đối ngoại tuyên truyền những cái này bị hắn ký hiệu đi ra người sống sót trong máu chứa không năng chỉ rũ đích quần bạo vi rút nhất định phải bị đánh giết không phải biết để thế giới hướng đi diệt vong mặc dù cái này trực tiếp đánh chết phương pháp tàn bạo chút nhưng cũng may phi nhân loại dáng vẻ vũ trụ người chơi số lượng chỉ là số rất ít trước đó liền từng chịu đựng quần bạo vi rút người lây bệnh uy hiếp dân bản địa người sống sót nhân loại hiện tại thật vất vả t r ù n g kiến gia viên vẫn có thể tiếp nhận số hai tôn giả cái này tương đối tàn nhận ra lệnh một bộ phận dân bản địa lại còn giút đỡ đánh giết những cái kia vũ trụ người chơi chỉ cần số hai tôn giả tuyên bố, lôi khác n h ó được k h ở nơi này thế giới lại xảy ra tồn hơn tám tháng khoảng cách rời đi vũ trụ này sân thi đấu phó bản g thế giới chỉ còn lại cuối cùng ba ngày lúc trước cái này hơn tám tháng bên trong Bị lôi khác ắ c p h t trụ hiện phi nhân loại bề ngoài vũ trụ người bề vũ h khắc hiểu lấy bọn hắn những người này thể nội có được không thể chưa khỏi những danh ơ i lôi người nội vi ngoài lấy công có được cuồng mực này này bọn bạo bố người trưa rút ra ớ, sơ á phái đánh c khắc h đồng đi đi tiến nạ người giết. truy Lôi s lược tính một chút cái này hơn tám tháng thời gian bên trong đánh chết chí ít hơn sáu trăm tên vũ trụ người chơi đương nhiên còn có chút vũ trụ người chơi may mắn còn sống sót ở nơi này thế giới hẳn là trốn đi không có tiến hành rút máu cũng không có tiến vào nhân loại xây lại thành thị lôi k h ắ c cảm giác mình đã trải qua đủ cố gắng chín mươi chín người cạnh tranh Hiện trong ạ hạm i giết thi hẳn thân chết, phần thể hay không nhất, thì nhìn bản lần này sân ngày thiên là lấy đều được đấu về sau bị có khoảng thời gian này lôi khác cũng ý đồ tìm kiếm bất tử tộc công chúa tờ d ẽ xạ nhưng là căn bản không có phát hiện bất luận cái gì tin tức liên quan tới tờ d ẽ xạ cái này bất tử tộc công chúa như là hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này một dạng tên l ư ử n gặt này còn thiếu nợ ta một ngàn vạn chư thiên tệ đâu lôi khác buồn bực suy nghĩ sớm biết trước đó liền sớm hướng tờ rẽ xạ yêu cầu cái kia một ngàn vạn chư thiên tệ lôi khác nghĩ đến lần này vũ trụ sân thi đấu kết thúc bản thân cũng không có biện pháp tại hôn c h i ế n chiến trường đi tìm cái này bất tử tộc công trở đi coi như tìm được đoán chừng lấy bất tử tộc thực lực kia bản thân đi đừng nói đòi hỏi c h ư thiên tệ đoán chừng bản thân cái kia mạng nhỏ cũng có thể bồi đi bảo hiện tại lôi khắc thống trị mỗi tòa thành thị bên trong vẫn còn cái khu vực chuyên môn giam giữ chút quần bạo vi r ú t người lây bệnh nữ bác sĩ trước đó nghiên cứu chế ra thuốc chữa còn chị không hết bọn hắn vượt qua bảy mươi trở lên quần bạo vi g ú t người lây bệnh hiện tại đã bị chữa trị một lần nữa về tới nhân loại bình thường hoàn cảnh sinh hoạt bên trong những cái này được chữa h cái này phó bản thế giới không có cảm nhiễm cồn bạo vi rút dân bản địa thống gọi bọn họ là bệnh nhân bệnh nhân tại nhân loại mới xây thành thị bên trong làm làm việc đều là cấp thấp nhất lao động chân tay loại trước đó số 18 doanh trại nữ bác sĩ bây giờ còn đang tận sức tại cải tiến thuốc chữa ý đồ đem còn lại không đến ba mươi cuồng bạo vi rút người lây bệnh đều chữa khỏi lôi khác lúc đầu coi là cuối cùng ba ngày sẽ rất bình tĩnh đi qua kết quả cuối cùng chỉ còn lại một ngày thời điểm trong thành phố bệnh nhân nhóm những cái kia trước đó cảm nhiễm qua cuồng bạo vi rút người vậy mà tập thể phản loạn những cái này bệnh nhân nhóm c những cái này bệnh nhân đã trải qua hợp thành tổ chức ngầm và hôm nay cùng một thời gian thả ra nhân loại mới xây trong thành thị giam giữ những cái kia còn không có được chữa c u ầ n bạo vi rút người lây bệnh cùng một chỗ công kích nhân loại may mắn còn sống sót bệnh nhân nhóm đang cùng đông đảo quần bạo vi rút người lây bệnh tiếp xúc sau quần bạo vi rút người lây bệnh sẽ không lại cắn xé bệnh nhân trong ấ t tiếp cả xúc bệnh bảo thời, nhân quần vi ú ư ờ i lúc â y nhất đ thời t nhân bệnh n h loại mới mới xây hơn tám tháng thành thị lần nữa lâm vào chiến hỏa cùng q u ầ n bạo vi giúp trong nguy cơ lôi k h ắ c đứng ở nguyên bản phòng thí nghiệm cao nhất tòa kia thí nghiệm lầu tầng cao nhất thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng đã thấy bên trong thành tình huống hiện ở trong thành hỗn loạn trình độ đã không phải là lôi k h ắ c một người có thể ngăn cơn s ó n g giữ lôi k h ắ c cơ khổ nghĩ đến lao thái thái h a va tiến sĩ trước khi lâm trung lời nói là thật tiêm vào huyết dịch của mình để luyện ra giải dượng thật không có thể hoàn toàn chữa trị cồn u g bạo virus còn để lại cái mầm h ọ a lớn đồng thời cái này mầm h ọ a lớn so h va tiến sĩ dự liệu lúc buộc phát ở giữa còn trước thời hạn không phải m ư i năm mới hơn tám tháng liền bạo phát khoảng cách rời đi cái này phó bản thế giới chỉ còn lại không đến thời gian một ngày lôi khác mặc dù thể nội kháng thể lượng nhiều sẽ không bị quần bạo vi rút cảm nhiễm nhưng là nếu như bị quần bạo vi rút người lây bệnh bao bọc vây quanh lời nói cũng có thể bị bọn h ắ n cắn chết lôi khác phán đoán trong thành phố này tướng t à i phòng tuyến không dùng đến mấy giờ tướng t à i phòng tuyến thì sẽ hoàn toàn bị công hãm đến lúc đó những cái này quần bạo vi rút người lây bệnh cùng sau khi cường hóa bệnh nhân xông vào khu dân cư cái này lần thứ hai quần bạo vi rút bộc phát sẽ không còn thụ k h ô n g chế b ợ dẹn đạ rót cờ rót cùng ca m i n o bốn người lúc này đã chạy lên lôi khắc vị trí mái nhà tiểu t ư đầu cũng cùng theo một lúc đến, đến rồi số hai tôn giả làm sao bây giờ r ố t hỏi đi thôi vì kế hoạch hôm nay chỉ có rời đi trước thành thị này chúng ta ngồi lẩu chót máy bay trực thăng rời đi trước đi đến khu không người chờ qua mấy năm những cái này cảm nhiễm cùng bạo vi rút người tự nhiên sau khi chết đi mới là nhân loại cuộc sống mới bắt đầu lôi khác cười khổ mà nói lấy ai chúng ta vốn là hào tâm kết quả vậy mà để cùng bạo vi rút cảm nhiễm lây nhiễm càng nhiều người sống sót thiếu nữ b ờ rẽn đã cũng có chút tiếc nuối nói bên trên máy bay trực thăng đi chấm thêm chúng ta cũng không đi được những cái kêu bệnh nhân thế nhưng là có thể khống chế vũ khí so trước đó c ù n bạo vi rút người lây bệnh còn khó đối phó t r o m thêm lời nói một khi bệnh nhân công phá tướng tài chiến sĩ phòng tuyến chúng ta cái này máy bay trực thăng tái khởi bay cũng có nguy hiểm j o t g r thúc giục đi chúng ta rút lui trước lôi khác nói ra dẫn đầu tiến vào máy bay trực thăng bên trong lôi khác lúc này cũng không định xuống dưới cùng những cái kia bệnh nhân cùng cuồng bạo vi rút người lây bệnh này kháng những cái kia bệnh nhân bây giờ đơn thể thực lực mạnh hóa mấy lần từng cái như cùng ăn máy rực lôi khác cũng không có lòng tin chiến thắng đông đảo bệnh nhân lôi khác mấy người lên máy bay trực thăng sau rót gờ nhanh chóng điều khiển máy bay trực thăng lên không lập tức bay khỏi tòa thành thị này hướng về bờ biển bay đi máy bay trên không trung an toàn phi hành vài giờ mấy tháng trước ta liền phái người tại trong biển một hòn đảo nhỏ bên trên thành lập một cái có thể cung cấp trăm người sinh tồn mười mấy năm căn cứ nơi đó là các ngươi cuối cùng chỗ tránh nạn phía trên có thuyền vũ khí cùng đầy đủ đồ ăn cùng dược phẩm hẳn là có thể để các ngươi sinh tồn đến lần này c u ầ n bạo vi rút hai nạn kết thúc nếu như các ngươi cảm giác lời nhàm chán cũng có thể ngồi thuyền hồi đất liền lại chọn lựa chút nhân loại may mắn còn sống sót ở cùng nhau lôi khác hướng về phía mấy người nói cái này tị nạn đảo nhỏ lối khác, khác trước đó dự định là chuẩn bị bản thân rời đi cái này phó bản sau nếu là qua cái mười năm thực phát sinh lần thứ hai quần bạo virus bộc phát gió gờ mang nữa bợ rẹn đạ giót bọn hắn đi tị nạn không nghĩ tới cái này lần thứ hai c u ồ n g bạo vi rút buộc phát tới quá nhanh bản thân còn không có rời đi cái này phó bản đâu lại bắt đầu số hai tôn giả ngươi giao cho ta nhóm những cái này làm gì ngươi không phải cùng chúng ta cùng nhau đi đảo nhỏ sao b ợ r n đã có chút nghi ngờ hỏi cái này lần thứ hai c u ồ n g bạo vi rút buộc phát ta là tội nhân ta người thống trị này không có mang lĩnh mọi người vượt qua an ổn sinh hoạt ta muốn nhảy xuống biển tạ tội lôi khác đột nhiên hô lớn một tiếng bây giờ cách phó bản thế giới kết thúc chỉ còn lại mấy phút lôi khác chuẩn bị mang đến a n h liệt chút nghi thức từ giả lôi khác nói xong lập tức mở ra phi cơ trực thăng cửa khoang lôi kéo bên cạnh tiểu chư đầu liền nhảy xuống a số hai tôn giả không cần cái này cũng không trách ngươi Bờ rẹn đ ã nhìn sẽ lập tức bước nhanh chạy đến cửa khoang nhìn lấy nhảy xuống số hai tôn giả lúc này số hai tôn giả đã trải qua chìm vào trong biển bờ rẹn đ ã cũng phải đi theo nhảy đi xuống cũng may rót gờ cái này lao cha đem cái này máy bay trực thăng giao cho cả mỹ nổ điều khiển rót gờ nhanh chạy tới g ắ t gao giữ chặt vợ rẹn đà không cho nàng đi theo số hai tôn giả nhảy máy bay rót cùng cả mỹ nổ cũng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới hôm nay số hai tôn giả cái này l ã n h tụ như thế cương liệt nói nhảy máy bay tự sát liền này một chút nghiêm túc tiểu chư đầu cùng ta rời đi ta về sau mang ngươi toàn được nhậu nhẹ t ă n ngon lôi khắc tại từ máy bay trực thăng nhảy đi xuống thời điểm hướng về phía tiểu chư đầu nói số hai tôn giả ta nhớ không cùng ngươi đi cũng không được a cái này b i ệ n cả ta thể lực quá sức có thể lội đến bờ a ta với ngươi rời đi mau dẫn ta rời đi đi ta về sau không cần uống say ta thích uống c h u a n g ọ t tiểu chư đầu tại rơi vào nước biệt trước đối với lôi khắc ô hảo cái này dài dòng the mạ giờ g n nợ năm năm đến ngược cuối cùng kết thúc lôi khắc trong đầu vang lên trừ thiên ôn là sân thi đấu tiếng nhắc nhở âm len k e n chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả hoàn thành vũ trụ sân thi đấu t h e o mạ g dợ dần nợ phó bản bắt đầu thống kê người chơi số hai tôn giả ở đây phó bản bên trong độ cống hiến độ cống hiến ba mươi vạn số không bốn chín điểm cống hiến cấp bậc thay đổi thế giới các h cục người chơi số hai tôn giả thu hoạch được lần này vũ trụ sân thi đấu hạng nhất thu hoạch được lần này sân thi đấu cuối cùng duy nhất thường lớn sân thi đấu ban thưởng người chơi số hai tôn giả thu hoạch được kỹ năng thiên phú thời tiết trưởng không giả kỹ năng thiên phú sử dụng sau có thể khống chế nhất định khu vực trong phạm vi hoàn cảnh p h người chơi số hai tôn giả phát động chế một mươi hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản đầu heo ta đồng ý cùng số hai tôn giả rời đi thu hoạch được đầu heo ta ban thưởng tại tập hợp đủ một mươi hai cái ta sau có thể triệu hoán đầu heo ta lần này sân thi đấu phó bản đã trải qua kết thúc người chơi số hai tôn giả đem tại trong vòng ba giây bị truyền thống rời đi lôi k h ắ c dưới chân rất sắp xuất hiện rồi một cái truyền t ố n g môn lôi k h ắ c thân thể bị hút vào trong đó làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c ngồi ở bản thân chủ giới diện trên ghế nhìn lấy bản thân lần này sân thi đấu thu hoạch thời tiết trưởng không giả cái này kỹ năng thiên phú lôi k h ắ c cảm ứng có thể khống chế khu vực phụ cận khí trời về sau tương đương với tự thành chuẩn nhất dự báo thời tiết muốn cho trời mưa thì mưa nhớ tuyết rơi thì tuyết rơi gió thổi xét đánh cũng được lôi khác nghĩ đến mưa như thác đổ phối hợp bản thân h ả i thần tam xoa kích cùng khống thủy kỹ năng trong chiến đấu tương đương với nhiều hơn một cái màn nước lĩnh vực coi như không tệ mặc dù lần này lấy được ban t h ư ở n g không phải cùng loại vong linh thành bảo như vậy hôn chiến chiến trường thần khí bất quá kỹ năng này đợi đến bản thân trí tuệ thuộc tính tăng lên cao sau có thể cho phạm vi lớn cấp tốc hạ nhiệt độ biến thành cực hàn khu vực gấp đi nữa nhanh nóng lên nóng lên cái này một lạnh một n ó n g d ư ớ i lực sát thương có thể mười phần to lớn chỉ cần hao tổn bản thân không đến hai phần ba mp thì tương đương với phát động một lần phạm vi lớn kỹ năng công kích hơn nữa phát động quá trình bên trong bản thân dù cho thân ở cái này cực hàn cực nhận đi dầu bản thân xem như kỹ năng phát động người cũng sẽ không phải chịu cái này nhiệt độ biến hóa tổn thương như thế xem xét lôi khác cảm giác mình lần này lấy được thời tiết này t r ư ờ n g khống giả kỹ năng thiên phú thế nhưng là tương đối lợi hại một cái phạm vi công kích kỹ năng đương nhiên kỹ năng này hẳn còn có cái khác trường hợp có thể sử dụng lôi khác chuẩn bị về sau trầm rãi tìm tòi lôi khác nghĩ đến cái kia bất tử tộc công chúa thực lại rơi mất bản thân một ngàn vạn chư thiên tệ ban thường lựa gạt hiền lành bản thân liền cho mình một k h o ả thần quả đến phó bản hậu kỳ liền trốn đi cũng không tới gặp mình bất tử tộc công chúa đoán chừng trước đó đang để cho nàng mới vừa khôi phục ký ước liền làm tốt xấu sổ sách làm lão lại chuẩn bị quá ghê tởm ừ chờ sau này mình thực lực mạnh liền đi hôn chiến chiến trường tìm bất tử tộc tính tiền đi cho nàng mang đến lãi mẹ để lãi con lôi k h ắ c kiểm tra một hồi chủ thế giới thời gian ngày mười một tháng sáu thứ sáu buổi sáng 0 giờ năm mươi phút lần này t h e o mạ giờ dần nở sân thi đấu ở lại bên trong năm năm chủ thế giới thời gian qua năm mươi phút đồng hồ trôi qua có hơi nhiều lôi k h ắ c đem bạn x ỉ ẹn văn đám người lại triệu hoán đi ra cùng các nàng hàn huyên biết thiên hậu liền lựa chọn rời khỏi chư thiên ôn là chủ giới diện theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác theo chứng trong khoang thuyền đi ra lôi khác chuẩn bị đi ăn một bữa tiệc lớn đi cái này t h e o mạ dở dần nở thế giới năm năm sinh hoạt mặc dù cuối cùng hơn tám tháng bản thân trở thành may mắn còn sống sót nhân loại lãnh tụ nhưng là đồ ăn vẫn như cũ b ậ n cùng ở nơi đó có thể ăn được bình thường thịt đều coi là không tệ lôi khác rời đi lầu dạy học lầu chính chậm rãi bước hướng về ngoài trường học đi đến trên đường lôi khác đem b ả n x ỉ ẹn oan tiểu thanh tiểu bạch cùng bản nha trung linh thả đi ra tiếp tục để ả n x ỉ ẹn oan mang theo các nàng sử dụng truyền tống môn rời đi đi cho bản nha trung linh để cao sức chịu đựng giá trị đi lôi khác mình ở trường học phụ cận tương đối một nhà tương đối cũng không tệ xào g a o qu phục vụ viên nhìn lấy lôi khắc tự mình một người điểm nhiều như vậy đồ ăn sau biết là cái khách hàng lớn đoán chừng là mới từ t r ư thiên o n l i n e đồ ăn so sánh thiếu thốn phó bản đi ra đói bụng lắm phục vụ viên đem lôi khắc mời được phòng bản lớn phía ngoài tán đài cái bản không bỏ xuống được lôi khắc gọi món nan đĩa lôi khắc đợi vài phút một bàn bàn thoạt nhìn thức ăn mỹ vị liền bắt đầu lần lượt đi lên tại the mạ dở dần nở cùng loại tận thế thế giới sinh sống năm năm hiện tại lôi khắc nhìn thấy có chất béo cùng gia vị đồ ăn đều cảm giác đặc biệt hương lôi khắc bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn lại cho bản thân muốn vài chai bia ăn hơn hai giờ ăn vào hơn lôi k h ắ c mới rốt c ụ c ăn no rồi ăn no một trận này sau lôi k h ắ c cũng tỉnh lại chút không nhìn nữa lấy thức ăn gì đều hai mắt mạo quang đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để môi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt từ r ư tiệm cơm sau khi ra ngoài lôi khác trên đường tản bộ một chút cảm giác vẫn là chủ thế giới đường phố phồn hoa tốt hơn hai giờ lôi k h ắ c mới trở lại trường học phòng ngủ khi ống cùng tiểu mập mạp đều không tại lôi k h ắ c nằm bản thân phòng ngủ trên giường nhỏ rất nhanh liền đã ngủ sáu giờ tối lâu dài lôi k h ắ c nghe được trong phòng ngủ tiểu mập mạp bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh mới tỉnh lại lôi l ã o đại mang cho ngươi một lớn phần tê cây pha trộn hai cái tiểu hòa quyển tiểu mập mạp chỉ phòng ngủ trước mặt trên mặt bàn để hộp n i lo nói lôi k h ắ c bắt đầu đều ngửi được tê cây trộn lẫn mùi thơm manh nam khi ống cùng tiểu mập mạp đều ở ăn tê cây trộn lẫn đây được cho ta tới là chua ngọt ta lôi khác vừa nói từ trên giường bắt đầu là chua ngọt còn tăng thêm phần mì ăn liền đâu tiểu mập mạp nói lôi khác cũng không k h á c h khí đi qua bắt đầu bắt đầu ăn lôi lão đại ngươi hôm nay khẩu vị không tệ a có chuyện tốt gì sao tiểu mập m ạ p vừa ăn hắn tê c a y trộn lẫn bên cạnh hỏi vẫn là cửa trường học tê c a y trộn lẫn món ngon nhất so trong phòng ăn làm ăn ngon nhiều lôi khác thuận miệng nói kỳ thật giữa trưa thời điểm lôi khác đã trải qua ăn rất n o bất quá cái này cửa trường học tê c a y trộn lẫn hương vị cũng thực không tồi chua ngọt ngon miệng còn mang một chút tay lôi khác nhịn không được lại ăn nhiều chút ta cũng cảm giác nhà hắn tê c a y trộn lẫn làm ăn ngon nếu là không có vũ trụ người chơi uy hiếp không cần thủ hộ hôn chiến trung tâm chiến trường khu vực truyền thống đại môn ta đều suy nghĩ song nhập sau liền mở tê cay trộn lẫn tiểu điếm hoặc mở t i ệ m lầu ta làm cửa hàng trường mỗi ngày đều có thể ăn vào muốn ăn đồ vật đó mới là ta muốn sinh hoạt tiểu mập mạp cười nói lấy một bên khỉ ốm vô vỗ tiểu bả vai của mập mạp khẩu vị càng lớn trách nhiệm càng nhiều ngươi cần phải mạnh lên tương lai thủ hộ địa cầu của chúng ta ra viên mới được muốn ăn lời nói về sau ta cho ngươi đặt trước thức ăn ngoài đúng vậy a tiểu mập mạp ta nguyên lai、like、còn muốn mở khoẻ rượu đâu đều từ bỏ vẫn là thủ vệ địa cầu của chúng ta ra viên trọng một khi vũ trụ người chơi xâm lấn đến chúng ta chủ thế giới nhưng liền không có tốt như vậy sinh sống manh n a m nói ta chính là tùy tiện ngẫm lại không mở được cha mẹ ta cũng không ủng hộ ta mở tê c â y trộn lẫn cửa hàng hoặc tiệm lầu bọn hắn nói ta mở tiệm mỗi ngày ăn những vật k ì a ta biết ăn càng mập biến thành một người đại mập mạp về sau tìm không thấy đối tượng tiểu mập mạp cười nói lấy l ô i khác nhẹ gật đầu bản thân mới vừa kinh lịch xong cùng loại tận thế thế giới the o mạ dở dần nở sân thi đấu phó bản lối khác hiện tại cũng không hy vọng bản thân chủ thế giới thành thị biến thành phế tích thành nơi đó sinh hoạt quá đắng khi ốm trước ngươi từng có lý tưởng gì sao lôi khác đối với khi ốm hỏi khi ốm nghe xong đình chỉ ăn tê c â y trổ lẫn suy nghĩ mấy giây sau mới nói ra lý tưởng của ta vốn là thi đậu đỉnh cấp trường cao đẳng trở thành siêu cấp cường giả nhưng là bây giờ nơi này nghĩ kỹ giống không quá quan trọng ta hiện tại cảm giác chân quý hưởng thụ hảo mỗi ngày sinh hoạt trọng yếu nhất lôi lão đại ngươi đây trước ngươi có lý tưởng gì sao t a à, trước đó nghĩ chính là trôi qua hài lòng khoái hoạt liền tốt bất quá bây giờ ta muốn thủ hộ nhợ cầu để thân nhân của ta bằng hưu không chịu đến vũ trụ người chơi uy hiếp lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến bản thân thế nhưng là số hai tôn giả a ở vào địa cầu định cấp người chơi hàng ngũ đoạn trước nhất bản thân cái này đại lao nếu là không mạnh lên địa cầu tương lai khả năng thực gánh không được hôn chiến chiến trường vũ trụ người chơi tập kích cùng một chỗ cố gắng mạnh lên đi tương lai chúng ta đẩy năng hôn chiến chiến trường để người địa cầu trở thành vũ trụ tồn tại cường đại nhất trở thành vũ trụ bá chủ đến lúc đó chúng ta liền có thể tiêu giao hưởng thụ tuổi già khi ông nói đúng chờ chúng ta cường đại sau có cơ hội đem những cái kia thượng cổ thần cấp phó bản cũng đẩy n a n g tỷ như đem trong h ồ n hoang những thánh nhân đó đều rút gân l u n ra xuống mặt dầu mạnh nam vung vẩy lên nắm đấm nói theo ừ chúng ta mạnh lên sau đẩy ngang phó bạn cùng hôn c h i ế n chiến trường đem ăn ngon đều cấp tới tiểu mập mạp cười nói lấy lúc này phải có cạn rượu một chén mới đúng lôi khác nói ra đừng uống ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi học đây đêm nay ăn tê cay trộn lẫn đều nhanh ăn no rồi hôm nào lúc ăn cơm đợi lại uống đi khi u ống tiếp tục ăn lấy hắn tê cay trộn lẫn lôi khác cùng bạn cùng phòng bên cạnh tán gẫu vừa ăn lôi khác cái k i a một lớn phần tê cay trộn lẫn vẫn còn hai cái tiểu hoa quyển không lâu liền đều ăn hết sau khi ăn xong lôi khác hồi bản thân trên giường nhỏ dựa vào đệm chăn ngồi xuống đinh, đinh. lôi k h ắ c nghe được điện thoại di động của mình văng lên xem xét là tiểu vũ cho mình gửi tới tin tức lôi k h ắ c chưa mai đến trường học tiếp ta à đem ngươi đẹp trai nhất ý phục mặc đến cách ăn mặc tốt lại tới tốt nhất ngươi có thể mướn một xe lại thuê người tài xế ngươi sẽ không về nhà mình à liền điểm này đường đánh cái xe hoặc đi trở về g i a nửa giờ đã đến thuê xe thuê lái xe làm gì đầu ngươi xảy ra vấn đề lôi k h ắ c cho tiểu vũ phát đi tin tức hỏi đầu ngươi mới xảy ra vấn đề đâu ta giới thiệu cho ngươi cái bạn gái là ta đồng học tỷ tỷ nàng ngày mai cũng tới trường học tiếp nàng là cái siêu cấp đại mỹ nữ vừa vặn ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới trường học tiếp ngươi tới tiếp ta thời điểm thử lấy hẹn tỷ tỷ nàng cùng nhau ăn cơm lại đi sân chơi chơi một vòng loại hình tiểu vũ phát tới tin tức chơi ngươi một cái đại đầu quỷ à nào có ước hội đi sân chơi là ngươi lại muốn đi sân chơi đi đừng nga ta ngươi bạn tốt kia tỷ tỷ trước đó ta xem qua điện thoại di động của ngươi chính là cái siêu cấp người mập mạp ta không cần ngươi giới thiệu bạn gái n g ư ơ i tan học về nhà mình trong nhà thấy l ô i k h ắ c hồi phục cái kia hơn hai trăm cân người mập mạp ảnh chụp lối khắc còn nhớ rõ đâu lối khắc cũng không muốn cái kia bạn gái lối khắc nghĩ đến cái này tiểu vũ là mượn cho mình giới thiệu bạn gái lấy cớ nhớ bản thân mang nàng cùng nàng đồng học đi ra ngoài chơi ừ lại nhìn lén điện thoại di động ta ai nói mập liền khó coi đó là ngươi quan niệm thẩm mỹ không tốt béo làm sao vậy ta bạn cùng phòng kia tỉ tỉ thật nhiều người truy cầu đâu tiểu vũ hồi phục được rồi ngày mai ngươi tan học về nhà mình giữa trưa lão mụ lao ban nếu là không tại ta cho ngươi đặt trước chút đồ ăn ngon hoặc chúng ta ra ngoài ăn lôi khắc đáp lại một câu đợi hai ba phút tiểu vũ bên kia mới hồi phục a cái kia lôi khắc ngươi ngày mai về nhà sớm ta chở ngươi ăn trúng cấp chưa Ta đã trải qua nói cho xong l á mụ không cần chuẩn bị cho chúng ta ngày mai cơm trưa không có chuyện khác chờ ta về nhà trò chuyện tiếp ta xem cái điện ảnh lôi k h ắ c hồi phục ta trước hết nghĩ nhớ chưa mai muốn ăn cái gì ngươi xem phim đi thôi tiểu vũ trả về lôi k h ắ c một cái hài lòng khôn mặt tươi cười lôi k h ắ c sau đó liền n u ố t cùng tiểu vũ nói chuyện t h ế m bắt đầu dùng di động tìm kiếm giới chư thiên ôn lại tuyên bố qua đông đảo điện ảnh lôi k h ắ c chuẩn bị chọn một t r ư a có xem hoặc thật lâu trước đó nhìn qua so sánh kiệt tắc điện ảnh đến xem t ì hơn mười phút lôi khác mới chọn tốt muốn xem chiều bóng lôi khác đem mình thai nghe lấy ra mang h nằm nghiêng tại chính mình trên giường nhỏ liền bắt đầu phát ra phim này đ ông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ông tuyết hãy hảo tâm tặng mình ít đ ầ u thì càng tốt xem hết phim này phòng ngủ cũng m u đến thời gian tắt đèn lôi khác rời giường đi rửa mặt sau đó nằm lại bản thân trên giường nhỏ đi ngủ sáng sớm hôm sau bắt đầu lôi khác lại khôi phục tại chủ thế giới bình thường sân trường sinh hoạt cùng đám bạn cùng phòng cùng đi quán cơm ăn điểm tâm sau người làm sao không có tới bên trên sớm tự học lôi khác điện thoại kia tìm tới tiểu băng nữ dạy số sau cho nàng phát đi cái tin tức hỏi một chút nếu là tiểu băng nữ thực gặp được cái gì ngoài ý muốn lôi khác chuẩn bị đi ghi danh chư thiên online dù sao tiểu băng nữ bây giờ là bài bổ kệ đoàn thể bà chuẩn đen tiểu nữ vương khả năng này biết tiểu băng nữ gần nhất vào phó bản tin tức đừng bay rời ta lập tức phải bắt đầu chỉ huy so tài ta đang ở tinh tâm điều chỉnh tâm tình đâu ta cái này liền tắt máy tiểu băng nữ hồi phục lôi khắc một cái tin tức lôi khắc nhìn thấy tin tức này mới nhớ tiểu băng nữ là đại biểu trường học tham gia cái kia trung học đệ nhị cấp giả lập chỉ huy tranh tài đi về phần hiện tại tiểu băng nữ tranh tài đến đâu cái giai đoạn lôi khắc cũng đã quên dù sao cũng không trọng yếu chính là thu hoạch được giải thi đấu hạng nhất điểm này ban thưởng lôi khắc đều c o thưởng có chút thời gian còn không bằng bản thân hạ cái phó bản thu hoạch lớn đây nếu tiểu băng nữ không có lâm và o phó bản thế giới gặp được nguy hiểm lôi khắc sẽ không lo lắng nàng lôi khắc cầm điện thoại di động lên lại xem trừ thiên online diễn đàn tin tức chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đang đi học đến đây đến phòng học hôm nay thứ bảy trên lớp tự học đều ở riêng phần mình trên chỗ ngồi mang hai nghe xem phim hoặc nhìn trừ thiên online diễn đàn nghiêm túc học tập không cho phép lên tiếng ồn n ào chủ nhiệm lớp đi vào trong phòng học tuyên bố xong an vị ở phòng học phía trước nhất nàng trên ghế làm việc hôm nay không nói khóa lôi khắc vừa lúc ở nhìn biết chư thiên online diễn đàn chẳng những có thể tại trên diễn đàn nhìn thấy chút tin tức mới còn có thể nhìn thấy người chơi thú vị nhắn lại cầm điện thoại nhìn diễn đàn thời gian trôi qua rất rất nhanh một tiết khóa thời gian liền đi qua g e n g e n g e n tiếng trung t a n học vang lên sau chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô liền đứng dậy tuyên bố tan học lôi khác đi theo các bạn học đi ra phòng học lôi khác không tiếp tục đi trên lầu khoang thuyền hình trứng phòng học ghi danh chư thiên online mà là chọn rời đi trường học hướng về ra phương hướng chậm rãi bước đi tới chừng nửa canh giờ lôi khác về đến nhà lão mụ lao ba đều không tại tiểu vũ cũng không trở về nữa đây gần nhất tiểu vũ trường học cũng bắt đầu thứ bảy bên trên một tiết khóa trường học thêm khóa để học sinh thực lực tận lực tăng lên chút cũng may sang năm lục nhãn tinh nhân s ầ m lấn hơn dưới nhiều chút còn sống tỷ lệ dù sao địa cầu người chơi cao cấp có thể hay không ngăn trở lục nhãn tinh nhân s ầ m lấn vẫn là ẩn số lục nhãn tinh nhân cũng có khả năng đánh vào địa cầu chủ thế giới tiến hành phá hư lôi khắc nằm trên ghế salon chờ đợi mình mội mội về nhà qua hơn mười phút cửa phòng liền từ bên ngoài mở ra tiểu vũ một mặt vui vẻ dáng vẻ đã trở về lôi khắc có một tin tức tốt phải nói cho ngươi tin tức tốt gì lôi khắc nằm hỏi chúng ta phải dọn nhà lao ba mua vé số bên trong thường lớn cụ thể bên trong bao nhiêu không biết bất quá ta nghe phụ mẫu nói chúng ta muốn dọn đi khu biệt thự rốt cuộc không cần ở đây lão lâu hiện tại phụ mẫu đang nhìn phòng ở sau đó sửa sang cuối năm nay trước liền có thể dọn nhà tiểu vũ nói lôi khắc nghe xong cười cười lão ba có thể mua vé số trúng giải thưởng lớn cái này tỷ lệ quá thấp bất quá dọn nhà cũng là chuyện tốt chi ít dọn đi biệt thự ở về sau gian phòng của mình cùng hoạt động địa phương có thể rộng r i chút cái kia khu biệt thự người đi xem không lôi khắc hỏi ta mấy ngày nay đều ở đến trường không có cơ hội đi cùng nhìn lão mụ nói cho chúng ta niềm vui bất ngờ chờ sửa xong rồi lại mang bọn ta đi xem tiểu vũ nói a lôi khắc ngươi làm sao không kích động ta đều tại thiết kế công chúa của mình phòng đây chờ ta thiết kế xong cho lão mụ sửa sang tham khảo dùng ngươi đây phòng ngươi muốn tính kế thành bộ g á n gì g có cần hay không ta giúp ngươi thiết kế h ạ tiểu vũ ngồi xuống trên ghế salon hỏi lôi khắc ta tân phòng ở giữa còn dựa theo ta hiện tại gian phòng kia sửa sang phong cách là được đừng có biến hoa quá nhiều chính là đem giường đổi lớn hơn một chút nệm độ cứng muốn một dạng ga giường nhan sắc cùng vách tường nhan sắc loại hình đều muốn một dạng cái khác ngươi nhìn lấy thiết kế đi trong phòng ta nếu là có địa phương lại thả cái mềm chút ghế s o f a cũng được lôi khác nghĩ nghĩ sau nói lôi khác cũng không chuẩn bị để gian phòng của mình có thay đổi quá lớn không phải về nhà lúc ngủ đợi nên không ngủ được người yêu cầu này là không có nhiều biến hóa quá đơn giản đi ta nhìn cho ngươi thiết kế quân ở trên người của ta vừa vặn tiền gắn phòng ngươi tiết kiệm dùng đến công chúa của ta trong phòng tiểu vũ cười nói lấy tuy ngươi đi đúng rồi ngươi d ự a chưa muốn ăn cái gì ta mang ngươi cơm nước s o n g xuôi ta hảo ngủ sớm một chút lôi khác hỏi bữa cơm này coi như ngươi thiết kế phí ta muốn ăn bánh sinh nhật tiểu vũ nói bất quá sinh nhật ăn cái gì bánh gà tổ a lại nói bánh gà tổ cũng không dễ ăn a lôi khắc hỏi chính là đột nhiên nghĩ ăn bánh gà tổ ta muốn ăn sầu riêng bánh gà tổ n g ư ơ i nếu là không thích ăn có thể chọn cái kia trong tiệm bánh ngọt bán bánh mì bánh ngọt loại hình cũng ăn thật ngon ta đều chọn tốt cửa hàng thức ăn ngoài liền có thể mua tiểu vũ nói ra được đem cửa tiệm kia chạy phát cho ta lại đem ngươi muốn sầu riêng bánh gà tổ kiểu dáng nói cho ta biết lôi khắc bất đắc di nói lấy tiểu vũ rất nhanh lấy điện thoại di đọc ra cho lôi khắc gửi đi tin tức lôi khắc cho tiểu vũ chọn một sầu riêng vị tiểu bánh gà tổ cùng một bình lớn sữa chua. lôi khác cho mình tuyển chút mang làm xưởng bánh mì vẫn còn bình lớn nước trái cây biểu hiện đưa bữa ăn thời gian là giữa t r ư a mười một giờ mới có thể đưa đến ta trước đi ngủ đi thức ăn ngoài đến rồi cũng không cần gọi ta ta mua thức ăn ghi chú trên viết trong nhà có người đang ngủ điểm nhẹ gõ cửa sẽ có ngũ tinh khen ngợi ngươi sầu riêng bánh gạ tổ đến rồi chính ngươi ăn là được ta buổi chiều tỉnh lại ăn ta phần kia bánh mì lôi khắc nói đi thôi ta xem biết t v lôi khắc ngươi gần nhất biến quá lười nên vận động một chút nhiều vận động dạng tinh thần có thể càng tốt hơn ngươi tỉnh ngủ sau ta cùng ngươi đi bên ngoài chạy bộ thế nào tiểu vũ vừa nói c ầ lôi, lôi khác nằm từ x bản thân trên giường nhỏ đem áo ngoài thoát vẫn là tại chính nhà mình giường nhỏ ngủ buông lòng nhất rất nhanh liền ngủ thiết đi ngủ một giấc đến ba giờ hơn lôi khác mới tỉnh ngủ đi vào trong sảnh lôi k h ắ c đã nghe đến một cỗ sầu riêng mùi tối h trên bàn cơn còn để đó một mụn nhỏ sầu riêng bánh gà tổ lôi khác đủ ý tứ đi cho ngươi lưu lại một khối nhỏ bánh sinh nhật ta cũng giúp ngươi thưởng thức chút ngươi đặt bánh mì cũng không t ệ lắm ngồi trên ghế s a lon tiểu vũ giơ nón tay chỉ bàn ăn phương hướng nói bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai h à o tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chừng tám trăm sáu mươi tám tiến vào phó bản thế giới rốt cuộc gặp được bồ tàn chừng tám trăm sáu mươi tám tiến vào phó bản thế giới rốt cuộc gặp được bồ tàn cái này sầu riêng vị bánh sinh nhật vẫn là ngươi tự mình ăn đi ta ăn bánh mì là được ngươi mau ăn đi nếu không vị lớn lôi khác đi đến trước bắt đầu ăn kẹp lấy lạp s ư ở n g bánh mì ăn mì xong bao sau lôi khắc cùng tiểu vũ xuống lầu tản bộ một chút liền về nhà sau khi về đến nhà tiểu vũ xem tv i i lôi khắc không có việc gì làm trở về phòng ghi danh khoan g thuyền hình chứng nhìn xem b à i b ổ kệ đoàn đội bên kia có cái gì tin tức mới không có tại gian phòng của mình lôi khắc đem bạn x ỉ hẹn đoàn đám người gọi trở về sau đó tiến vào khoan g thuyền hình chứng ghi danh chư thiên online tiểu nữ vương gần nhất có chuyện gì không lôi khắc cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi thăm một chút số hai tôn giả thượng tuyến a thật đúng là có việc gần nhất địa cầu phòng vệ quân muốn ủy thác chúng ta đi giải cứu bị giam cầm ở phó bản bên trong người chơi nghe địa cầu phòng vệ quân bên kia truyền về tin tức bọn hắn đang ở thu thập một cái đại hình giam cầm phó bản quân t r ụ đoán chừng không lâu liền có thể thu thập được mấy phần cao cấp tiến vào quân t r ụ đến lúc đó biết ủy thác chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội đi vào trong cứu người tiểu nữ vương phát tin tức về biết là cái gì loại phó bản sao lôi khắc hỏi cụ thể cái gì loại phó bản bên kia còn không có nói cho chúng ta biết bất quá bên trong hẳn là bất an toàn bộ không phải địa cầu phòng vệ quân bản thân liền tiến đi cứu người không cần ủ người gần nhất tốt nhất lại để thăng chút thực lực đừng chúng ta bại bổ kệ đoàn đội mấy người cao thủ lâm vào cái kia giam cầm phó bản bên trong đều không ra được liền p h i ệ n thái tiểu nữ vương hồi phục ừ đã biết lôi khác sau đó kết thúc cùng tiểu nữ vương liên hệ lôi khác nhìn lấy bản thân mười hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó bản hiện tại thu hoạch được đầu heo ta sau đã có sáu cái ta cái này mười hai cái ta đều hoàn thành một nửa lôi khác cảm giác bản thân chỉ cần nếu là cố gắng nữa dưới không lâu là có thể đem mười hai cái ta đều triệu hoán đi ra đến lúc đó bất luận là vào phó bản vẫn là tại hôn chiến chiến trường chiến đấu đều sẽ trở nên càng thêm dễ dàng lôi k h ắ c do dự một chút lấy ra mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản quyền trục trong tay nhìn một chút sau quyết định lần nữa sử dụng tiến vào phó bản thế giới đi liệu một phen bản thân cái này địa cầu khiêm cầm liền vất vả chút đi về sau mội mội cùng bằng hữu của mình biết ít thụ chút tổn thương lôi k h ắ c nghĩ đến chư thiên o n l i n e khởi động mười hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó bản quyền trục lôi k h ắ c vừa nói muốn đi một chuyến nữa phó bản thế giới mười hai cái ta phó bản quyền trục đã trải qua khởi động mọi người chơi số hai tuấn dạ tại trong vòng ba phút tiến vào phó bản thế giới truyền tống môn chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm văng chư thiên ôn là chủ giới diện cái thứ nhất truyền tống đại môn bị thắp sáng trên khung cửa viết mười hai cái ta cái này truyền tống trong cửa lớn xuất hiện vòng xoáy màu đen cái này phó bản thế giới tình huống cụ thể bên trong chỉ có tiến vào cái này phó bản sau mới có thể biết lôi khắc đi đến truyền tống môn trước đưa tay chạm cái này vòng xoáy màu đen một giây sau lôi khắc thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đang đứng ở một cái bên đường trên đường cái đường cái đối diện có cái ngã xuống một mặt hoảng sợ tiểu nữ hải đối diện một chiếc xe nhỏ chính hướng lôi khắc chỗ đứng vị trí nhanh chóng chạy tới lôi khác thử lấy di động thân thể tránh né nhưng là lôi khác kinh ngạc phát hiện thân thể của mình bị định trụ ẩm một tiếng lôi khác bị đụng bay xe nhỏ đánh bay sau đó lôi khác ngã xuống đất lôi khác linh hồn từ trong thân thể phiêu nổi lên lơ lửng tại thân thể của mình phía trên wow chư thiên online không mang theo chơi như vậy quá hố người làm sao đi lên liền đem ta giết chết để cho ta trở thành linh hồn trạng thái nhanh để cho ta phục sinh nào có đi lên liền để ta biến linh hồn trạng thái lôi khác đối với chư thiên online p á n trách cũng thử nghiệm để cho mình linh hồn trở về thân thể nhưng là căn bản làm không được lôi k h ắ c phát hiện mình linh hồn căn bản không thể quay về trong thân thể lúc này lôi k h ắ c trong đầu vang lên chư thiên o n l i nhiệm e n vụ tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiến vào mười hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó bản chi iu iu hạ c ử sổ người chơi số hai tôn giả thay thế phó bản thế giới dân bản địa ưu d ẻ m xì dù su kè trở thành trường cao đẳng học sinh liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất để bồ tản phục sinh ngươi để linh hồn của ngươi một lần nữa trở lại trong thân thể lôi khác nghe lấy chư thiên ôn lai cái này nhắc nhở nghĩ, nghĩ sau kết hợp tình huống hiện tại lôi khác mới biết được bản thân tiến nhập một cái thật lâu trước đó rất nổi danh hạ nghỉ phó bản thế giới y iu y iu hạ cửa sổ rất sớm trước đó lôi khắc nhìn qua bất quá nhìn quá lâu lôi khắc nghĩ đến bản thân vậy mà trở thành ưu rèm x ì rủ xú kẹ không biết có cơ hội hay không t ừ h u y ễ n h ả i trong tay học được linh h o à n cái này có thể viễn c h ỉ n h kỹ năng công kích linh h o à n lôi khắc cảm giác thế nhưng là có thể so với cả mẹ hạ mẹ hạ kỹ năng công kích có thể lớn có thể nhỏ còn có thể góp nhặt hoặc là t h u ầ n phát uy lực cũng không tệ lắm nếu là học được cái này linh h o à t kỹ năng vừa vặn di bổ bản thân không có uy lực gì lớn công kích từ xa kỹ năng n ư ợ c điểm cũng xem là tốt lôi k h ắ c biết b ả n thân tiến vào là ưu ưu hạ c ỡ sổ phó bản thế giới sau cũng sẽ không lo lắng bây giờ chạm ẳ uống cái này cứu tiểu nữ hải bị xe giả chết là ưu ưu hạ c ỡ sổ nhân vật chính bình thường bắt đầu hình thức lôi k h ắ c linh hồn lơ lửng tại chính mình trên người không chờ lấy linh giới tiểu diêm vương thủ hạ bồ t ả n đến lôi k h ắ c trước đó nhìn cái này ưu ưu hạ c ỡ sổ thời điểm một mực cảm giác bồ t ả n khá là đẹp đẽ so ưu d ẻ m xì rủ sủ kẻ bạn gái rủ kỳ m ù giả c ậ y c ô càng thích hợp làm ưu rèm xì rủ sủ kẻ bạn gái đang ở lôi khắc nghĩ đến thời điểm trên bầu trời ngồi xuống cây trổi a n mặc hợp phục một cái tóc dài thiếu nữ nhanh chóng bay xuống tới cây trổi đậu ở lôi khắc bên cạnh a ngươi chính là số hai tôn giả đi ta là linh giới người dẫn đường chuyên môn dẫn đạo người chết linh hồn đi đến linh giới bồ tàn nói với lôi khắc lôi khắc cảm giác bồ tàn tiếng nói còn thật là dễ nghe nhìn thấy bồ tàn chân nhân coi như thật đáng yêu ta là vì cứu tiểu nữ hài kia mới bị xe g i ả chết ta thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm ta tuổi thọ hẳn là còn chưa tới ta là chết oan là các ngươi nghị sai rồi nhanh để cho ta phục sinh đi lôi khắc hướng về phía bồ tàn vừa nói cũng g ơ nón tay chỉ cách đó không xa bên đường đứng tiểu nữ hải lúc này cái kia bên lề đường bé gái phụ mẫu đã trải qua chạy tới chính an ủi khóc t h ầ m nữ nhi còn gọi điện thoại kêu xe cứu thương nhìn dạng là muốn đưa lôi khắc thi thể đi bệnh viện a cơ hồ phần lớn người đều nói chết toan dẫn n g ư ờ i đi linh giới đại s ả n h thẩm tra hạ lại nói lên đây đi bồ tản thiếu nữ chỉ xuống nàng ngồi xuống cái kia cây trổi đằng sau đối với lôi khắc nói lôi khắc cũng không chậm trễ trực tiếp nhảy lên cái này đại tàu đem đỡ lấy chúng ta muốn đi linh giới bố tàn đối với lôi khắc nói lôi khắc gật đầu cười đừng dịu ta bả vai bản thân nắm lấy q u ấ đi bồ tàn quay đầu đối với lôi khắc hồ to một tiếng a được nhanh bay đi thời gian có hạn chúng ta đi nhanh về nhanh đừng để bọn hắn đem ta thân thể đốt đi hoặc mai táng ta còn muốn hoàn hồn liền phiền thoái lôi khắc hướng về phía bồ tàn nói ngươi thật giống như một chút không sợ cũng không kinh ngạc bồ tàn bên cạnh không chế cây trổi bay lên không t r ú n g bên cạnh đối với sau lưng l ô i khắc hỏi thấy việc nghĩa hăng hái làm không sợ ta tin tưởng chính nghĩa là tồn tại chỉ là đến hơi trễ các ngươi biết để cho ta sống lại lôi khắc cười nói lấy bồ tàn ngay xong đều không biết trả lời như thế nào cái này số hai t ố n giả chỉ có thể ra tốc phi hành bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm sáu mươi chín bọn hắn đưa ta một khoả chứng sùng vật chương tám trăm sáu mươi chín bọn hắn đưa ta một khoả chứng sùng vật bồ tản k h ô n g chế đại tạo đem bay đến trên bầu trời trong mây trắng sau đó xuyên việt qua không gian đi đến linh giới đi vào một cái cung điện lớn bên ngoài bồ tản sau đó k h ô n g chế cây trổi bay thẳng qua cửa cung điện bay về phía tận cùng bên trong đại điện đi vào cung điện đại s ả n h bồ tàn mới khống chế cây trội n g ừ n g lại l ô i k h á c nhìn thấy cung điện này đại s ả n h ngay phía trước có cái bàn lớn một cái trong miệng ngậm núm vũ cao su tiểu hài đồng chính trên bàn phê duyệt lấy một đống đồ vật cái này ngậm núm vũ cao su tiểu hài l ô i k h á c có ấn tượng ngay tại lúc này linh giới kẻ thống trị tiểu d i ê m vương ta mang đến số hai tôn giả xin thẩm tra hạ số hai tôn giả tuổi thọ cùng nên đi hướng t r i điện bồ tàn vừa nói nhảy xuống nàng cây trội lối khắc cũng đi theo nhảy xuống tới ngươi ngược lại là nhanh cha à tiểu diên vương nhanh để cho ta phục sinh ta đưa ngươi cái bình sữa lôi khác thúc giục không được đối với tiểu diêm vương vô lễ hắn có thể còn ngươi phán định ngươi là có hay không có tư cách phục sinh một bên bổ tạm nhỏ giọng nói với lôi khác lôi khác cười cười nhưng biết đây hết thể đều là linh giới dự m ư u tốt lôi khác nghĩ đến bản thân nếu đã trải qua thay thế u rẽm xỉ rủ s ụ kẹ liền có được ma giới cách đời lớn di truyền huyết mạch mình ở cái này phó bản thế giới thân phận thế nhưng là ma giới tam cự đầu con trai của giải r ẹ n chín mươi chín có thể phục sinh trừ phi mình hiện tại đại khai sát giới giết tiểu diêm vương đoán chừng không phục sinh được ta đây là hối lộ tiểu diêm vương ngươi còn nhỏ không hiểu đừng nói lung tung lôi khác nhỏ giọng đối với bồ tàn nói ta Tà cha số hai tôn giả a tuổi thọ vẫn còn hơn mấy chục năm ngươi vậy mà bởi vì cứu tiểu nữ hải bị xe giả chết ngươi nếu không đi cứu cô bé kia xe kia lái xe vốn là có thể bản thân dừng lại không đụng được tiểu nữ hải kết quả ngươi đẩy ra tiểu nữ hải tiểu nữ hải thụ thương không nói ngươi còn chết tiểu diêm vương cha xét quyển sách trên tay của hắn một mặt dáng vẻ bất đắc d ì nói vậy cũng chưa chắc ta muốn phải không xuất thủ vạn nhất người tài xế kia đem chân ga xem như thắng tiểu nữ hải liền cút nhanh để cho ta cái này người thiện lương phục sinh giống ta thiện lương như vậy người không đáng chết ta lần này đã chết nhất định là các ngươi cái này linh giới nghĩ sai rồi là của các ngươi sơ sẩy nếu là không để cho ta phục sinh ta liền khiếu nại lôi k h ắ c đối với tiểu diêm vương nói ngươi không có địa phương khiếu nại linh giới ta quyết định tiểu diêm vương cặp kia mắt nhỏ t r ừ n g mắt lôi khắc ngang ngược vừa nói hắn trực tiếp đứng ở trên mặt bàn ngươi vẫn còn cái lao cha là đại diêm vương đi lôi k h ắ c cười nói lấy làm sao ngươi biết để cho ta phục sinh không phải h ắ hắc, c khả năng phát sinh một chút ngươi ta đều chuyện không muốn thấy lôi khác rất có tâm ý đối với cái bàn đứng trên bản tiểu diêm vương nói Tiểu i d ê chương m thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc nghe xong cảm giác cũng không thể lắm cái này phó bạn coi như rất thân mật đi lên liền để bản thân thu được sùng vật ta bản thân chỉ cần chờ lấy sùng vật ta ấp trứng thông quan cái này phó bản sau liền có thể mang đi ra ngoài lôi khác đạt được sùng vật ta cái này màu xanh nhạt trứng sau biểu lộ trở nên hòa ái chút lại nhìn đứng ở trên bàn tiểu diêm vương cũng cảm giác thuận mắt ngươi thích ă n cái kia bài sữa bột chờ ta hồi mua tới cho ngươi điểm để bồ tản mang cho ngươi trở về lôi khác đối với tiểu diêm vương nói một bên bồ tản cũng nhịn không được đá một cất số hai tôn giả nàng cũng không thể để cái này số hai tôn giả lại nói lung tung xuống dưới không phải tiểu diêm vương nếu là nổi giận liền không dễ làm số hai tôn giả tiểu a k h diêm vương nói a vẫn còn chứng sùng vật không lại nhiều cho ta mấy cái chứ sao dù sao nuôi một cái sùng vật cũng là nuôi nuôi ba cái bốn cái sùng vật cũng là nuôi trong khoảng thời gian này người phụ trách giám sát số hai tôn giả hành vi trở lấy chứng sùng vật ấp chứng sau lại phán định có hay không để cái này số hai tôn giả phục sinh tiểu diêm vương nói tiểu diêm vương nói xong cũng khoác tay não gia hiệu bồ t ạ n nhanh mang cái này số hai tôn giả rời đi tiểu diêm vương cảm giác số hai tôn giả lại ở lại xung dưới hắn sẽ nhịn không được trực tiếp giết cái này số hai tôn giả đến lúc đó linh giới kế hoạch nhiều năm nhằm vào ma giới kế hoạch vừa mới bắt đầu liền muốn đình chỉ tiểu diêm vương hiện tại cũng không biết cái này ma giới tam cự đầu giải r ẹ n nhi tử số hai tôn giả bản tính đến cùng là như thế nào nếu là sùng vật tóc chứng đi ra một cái á c ma chứng minh số hai tôn giả là một cái ác nhân lời nói lần này nhằm vào ma giới kế hoạch chỉ có thể dừng lại giết hoặc phong ấn số hai tôn giả cùng sùng vật của hắn k h ô A đi mau số hai tôn giả bồ tán lập tức nhảy lên nàng cây trội cũng thúc giục một bên số hai tôn giả đi lên lần sau gặp lại thiểu diêm vương lôi khắc hướng cái này ngậm lún vú cao su hài nhi khoác tay não sau đó nhảy lên bộ tạng cây trội bố tán lập tức khống chế c â y trổi mang theo số hai tôn giả bay ra cung điện này cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi rời đi linh giới lần nữa trở lại nhân giới trên bầu trời chúng ta bây giờ đi đâu lôi khắc hỏi bố tàn ngươi làm sao gan to như vậy tiểu diêm vương mặc dù coi như dáng vẻ là hài đồng nhưng là thù rất d a i lần sau nhớ kỹ nhìn thấy hắn không cho nói những cái kia vô lý bố tàn đối với lôi khắc nói a ngươi nói tiểu diêm vương mang t h ủ làm sao không còn sớm nhắc nhở ta lôi khắc cười nói lấy lôi khắc nghĩ đến dân bản địa u rẻm xì rụ xủ kẽ thế nhưng là cái này phó bản thế giới nhân vật chính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 Ngươi căn bản không quản được bồ tàn nói được đắc Bồ bất à? một mặt bất đắc dĩ nói lấy. lôi ấ y l khác hồi thử ậ t đ ú n lấy đối với cây trổi phía trước đang ngồi bồ tàn nói tiểu diêm vương n ú m vũ cao su thế nhưng là linh giới thần khí phong ma hoàn lôi khắc nhớ kỹ tiểu diêm vương tại đối phó tiên thủy thời điểm mới dùng qua nếu là có cơ hội có thể trộm qua đến liền tốt đương nhiên vừa mới đến cái này phó bản thế giới chứ không thể đi trộm tiểu diêm vương cái kia n ú m vũ cao su đi hiện tại chủ yếu là để cho mình linh hồn trở lại trong thân thể hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất mới được lôi khắc nhớ kỹ nguyên tắc bên trong u rèm xì dụ s ụ kẻ trứng kia bên trong ấp trứng đi ra là một đầu béo ị tiểu lam long a bố lôi khắc đoán chừng bản thân lấy được viên này trứng xung vật h ẳ n là sẽ không ấp trứng đi ra tiểu lam long a bố. dù sao cái này t r ứ n g sùng vật trước đó tiểu diêm vương mới nói là căn cứ người nắm giữ mà quyết định lôi khắc hiện tại cầu nguyện bản thân viên này t r ứ n g đừng ấp t r ứ n g đi ra ác ma hoặc quái vật loại hình nhìn một cái để cho người k h á c liền có thể phán định là t à ác sinh vật là được đương nhiên nếu là cuối cùng thực ấp t r ứ n g đi ra loại kia sinh vật lôi khắc cũng không định ném đi liền vụ n trộm thay thế đến lúc đó đem tiểu bạch triệu hoán đi ra liền nói tiểu bạch là t r ứ n g bên trong ấp t r ứ n g đi ra để tiểu thanh mang theo mới vừa ấp t r ứ n g đi ra sùng vật ta che giấu hy vọng dạng này có thể lừa qua linh giới dù sao lấy tiểu bạch đầu này hóa long bạch xa bên ngoài thoạt nhìn vẫn là rất hiền lành. hẳn là có thể bị cho rằng là thiện lương trận danh số hai tôn giả n g ư ơ i nghĩ gì thế ngươi trước làm tốt hơn sự tình đi thu hoạch được trứng sùng vật sau ấp trứng đi ra sùng vật mặc dù cùng ngươi vốn là tính có liên quan nhưng ở bắt đầu ấp trứng giai đoạn này ngươi sở tác sở vi cũng sẽ đối với cái này bên trong trứng sùng vật có nhất định ảnh hưởng nói đơn giản ngươi bây giờ bắt đầu làm việc thiện biết để ngươi sùng vật này chứng bên trong cuối cùng ấp trứng đi ra ngoài là hiền lành sùng vật tỷ lệ tăng lên chút bô tàn nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong cười cười a dạng này a cái này kêu là làm việc tốt lúc nào cũng không mượn đi làm một loại nào chuyện tốt có thể lôi à này lành lành, là là m cảm Mặc cho chút. cũng cái chính trực, nhận hóa, hiền hiền nhưng h trong ta vật trứng vật ta tỷ ta rất sùng sùng dù bên biến lớn vốn người người lệ k n g có t h ệ n lương nhất càng hiền lành. Lôi chỉ có khác hỏi bồ tản bồ tản nghĩ nghĩ sau mới nói với lôi khác trợ giúp ngươi nhận biết người hoặc bằng hữu hiệu quả càng tốt hơn lôi khác sau khi nghe được nhẹ gật đầu bất quá lôi khác nghĩ đến mình là trực tiếp xuyên việt tới này phó bản thế giới thay thế ủ d ẻ m xì rủ sủ kẹ trước đó ủ d ẻ m xì rủ sủ kẹ người quen biết lôi khác cũng không nhận ra a lôi khác nghĩ đến nguyên tắc nhân vật chính ủ d ẻ m xì rủ sù kệ hiện tại khẳng định người quen biết có trong trường học đánh nhau đối thủ cụ họa bạ dạ cái kia trước tu luyện ra linh l ự c đao cuối cùng tu luyện được thứ nguyên đao đại trưởng kiếm thanh niên cụ họa bạ dạ tu luyện thứ nguyên đao chẳng những có thể lúc chiến đấu dùng cuối cùng đều có thể mở ra không gian là cái rất không sai kỹ năng không thể so với bản thân từ á n xì ẻn văn pháp sư cái kia học được vẽ vòng tròn ma pháp truyền tống muốn kém lại nhận biết chính là ủ d ẻ m xì rủ sù kệ bà gái rủ kị mụ dạ cây cô vẫn còn ủ dèm xì rủ sù kệ lão mụ ư dèm xì a su cô nếu không chúng ta đi trước tìm hắn là ta trong trường học một cái đánh nhau nhận biết đối thủ cũng có thể coi là một b ằ n g hữu đi lôi khác đối với bồ t à n nói cụ họa bạ dạ n g ư ơ i biết hắn ở đâu sao hiện tại thời gian trường học các ngươi đã trải qua ra về n g ư ơ i biết cụ họa bạ dạ ra sao bồ t à n hỏi lôi khác vốn là không quen biết bất quá cũng may lôi khác thí nghiệm dưới hỏa nhãn kim tinh chân giải kỹ năng bản thân biến thành linh hồn trạng thái cũng có thể sử dụng lôi khác lập tức khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị dò xét năng lực từ trên không chúng cha nhìn lấy thành thị phía dưới tim sẽ thật đúng là tìm được cụ họa bạ dạ cụ họa bạ mới từ bệnh viện đi ra Giả cái, Cổ. Hai bản thân, cái kia t r o người b ệ n bây giờ tình n huống phó này biết bị bác sĩ phán định là điên chết người thực vật người tương đương với linh hồn xuất khiếu trạng thái thân thể ngươi ta trước đó tra xét sống chừng một tháng không có vấn đề b ố tàn nói mang ta đi bệnh viện phòng bệnh ta nghe nghe các nàng nói như thế nào lôi khác đối với bồ tàn nói ra được ngồi vững vàng bồ tàn bắt đầu k h ô n g chế cây trổi nhanh chóng phi hành mấy phút đồng hồ sau bồ tàn sẽ đến để đó số hai tôn giả thân thể phòng bệnh cái này phó bản thế giới số hai tôn giả lão mụ tú r ẻ m xì、si、ạ sụ cổ cầm một cái bình rượu tại giường bệnh bên cạnh đang uống rượu vừa uống vừa m a n g lấy số hai tôn giả cái này không chịu thua kém hải tử làm sao như thế không chú ý bảo vệ mình m à dù k ỳ mụ dạ cái cổ ở bên khuyên đủ d ẻ m xi、si、ạ s ụ cổ phòng bệnh này bên trong trước đó lôi khắc đẩy đi cứu được tiểu nữ hải cùng n à n g phụ mẫu cũng vừa đến đây còn lại tới nửa giỏ trái cây tiểu nữ hải trên tay đeo băng nhìn dạng là gãy xương bé gái phụ mẫu để tiểu nữ hải đối với nằm trên giường bệnh số hai tôn giả thân thể túi đầu c ả m t ạ n g ta cũng không chết đâu túi đầu làm gì lôi khắc nhìn lấy cái này đeo băng tiểu nữ hải đối với hắn thân thể túi đầu như là lễ bái người chết một dạng lôi khắc liền tức lên đó là lễ tiết không nhất định bái tế người chết dùng nàng tại cảm tạ ngươi mặc dù ngươi nếu là không xuất hiện, cô bé này đ o á n c h ừ n g tay cũng sẽ không gây xương bố t à n ở một bên cười nói lấy lôi k h á c nghe lấy tiểu nữ hải phụ mẫu đối với ủ d è m si ạ sù cô lại nói chút cảm tạng mới rời khỏi bá mẫu số hai tôn giả sẽ tỉnh ngươi không cần mắng nữa hắn số hai tôn giả thật vất vả làm một chuyện tốt ta cũng không nghĩ tới ngày bình thường ở trường học cuối cùng đánh nhau hắn biết vọt tới t r ư ớ c xe cứu người dù kỳ mủ dạ cái cổ an u ổ i một bên uống rượu ủ d è m si ạ sù cô tên tiểu tử khốn kiếp này ta thả rằng hắn không làm tốt sự tỉnh mỗi ngày đánh nhau cuối cùng thụ thương không nói lần này còn cứu người bị xe đ ụ lôi khắc nghe lấy hai nữ nhân này đối thoại đại khái hiểu chút nguyên lai mình thân phận này ở nơi này phó bản thế giới tình huống thử xem dạng chính là trong trường học một vấn đề thanh niên số hai tôn giả nghe các nàng nói ngươi thật giống như trước đó không phải là một người thiện lương bố tàn đối với lôi khắc nói đừng nghe các nàng nói lung tung ngươi nhìn ta hiện tại cũng vì cứu tiểu nữ hải bị xe đụng linh hồn xuất khiếu chết ngươi cảm giác người xấu biết không để ý bản thân uy hiếp đi cứu không nhận ra người nào hết tiểu nữ hải sao lôi khắc hướng về phía bên cạnh bồ t ạ n vừa nói dù sao chư thiên ôn là an bài cho mình cái này phó bản thế giới cắt vào thân phận Coi như bình thường đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hãy hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bảy mươi mốt để ngươi không nghe ta bị b ắ ta chương tám trăm bảy mươi mốt để ngươi không nghe ta bị b ắ ta ta cảm giác ngươi là người xấu thật vất vả làm một chuyện tốt còn xui xẻo đem mình rất chết bố tan cười nói lấy đi xem một chút cụ h ỏ a dạ vậy đi bệnh viện này trong phòng bệnh nhìn các nàng thương tâm ta tâm tình cũng không tốt thụ lôi khác vừa nói cảm giác bệnh viện này không thể ở tiếp nữa bản thân cái này phó bản thế giới mẫu thân đù d ẻ m xỉ ạ sủ c ổ hiện tại vừa đang uống rượu vừa cho rủ kỵ mù giả c cổ kể số hai tôn giả từ nhỏ đến lớn sự tình lôi khắc nghe một chút nói là từ nhỏ nghịch ngợm gây sự đến trường sau bắt đầu đánh nhau ẩu đả không có một kiện người tốt chuyện tốt ta lại ở lại xuống dưới lôi khắc nghĩ đến dễ dàng như vậy nói gạt bồ tản cho là mình là cái người xấu không để cho mình phục sinh được lên đây đi ngồi lên cây trổi chúng ta đi tìm cụ họa bát dạ ngươi ngồi trước mặt chỉ đường bồ tản ó i lôi khắc nhảy lên cái này đại tào đem trước mặt của ngồi ở cây trổi bên trên lôi k h ắ c cảm giác mình có chút giống n a m vu chính là đáng tiếc cái này cây trổi bây giờ còn không về bản thân k h ô n g chế là sau l ư n g đang ngồi bồ tản k h ô n g chế lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tìm được trước đó ra bệnh viện cụ họa bạ dạ vị trí bên kia đi đầu kia đường nhỏ lôi k h ắ c chỉ bồ tản k h ô n g chế cây trổi nhanh chóng phi hành hơn mười phút sau ngay tại một đầu hai bên là bãi c ỏ trên đường nhỏ đụng phải cụ họa bạ dạ lúc này cụ họa bạ dạ đang bị ba tên thiếu niên bất lương vây cụ họa bạ dạ số hai tôn giả đã trải qua ngã xuống chỉ một mươi ngươi đã trải qua không có thành cứu hiện trong trường học chúng ta nói tính một cái tóc vàng thiếu niên bất lương đối với cụ họa bạ g i ạ nói ta muốn làm người tốt từ nay về sau không đánh nhau ta biết giống số hai tôn giả học tập làm người tốt các ngươi đi thôi trong trường học đánh lộn sự tình ta về sau cũng không tham gia ta hiện tại đến hy vọng số hai tôn giả sớm đi tỉnh lại cụ họa bạ g i ạ có chút đại triệt đại ngộ nói l ô i khác nghe xong cười cười rốt cục có người nói mình là người tốt cái này cụ họa bạ g i ạ nhìn lấy cũng thuận mắt chút ngươi là một người không đánh lại được chúng ta ba cái hiện tại số hai tôn giả không ở chúng ta cũng không sợ ngươi trước đó bị các ngươi khi dễ hiện tại chúng ta muốn tìm trở về cũng không phải ngươi nói rời khỏi liền có thể thối lui ra một cái nhuộm mái tóc màu đỏ thân thể rất cường tráng thiếu niên bất lương đối với cụ họa bạ dạ hung hát nói đ ộ n thủ đừng để cụ họa bạ dạ tiểu tử này chạy mặt khác một tên thiếu niên bất lương nói ra ba tên thiếu niên bất lương bắt đầu xông lên phía trước bắt đầu vây đánh cụ họa bạ dạ l ô i khác phát hiện cụ họa bạ dạ cái này lại tăng thể diện thanh niên đối mặt ba người công kích thực chỉ là phòng ngự tranh né không có trả tay cụ h ọ bạ dạ đánh nhau bên trong tốc độ phản ứng s、so、a cái kêu ba tên thiếu niên bất lương nhanh một chút nhưng là cụ họa dạ không hoàn thù trạ đối mặt ba người công kích cụ họa bạ dạ trên mặt cùng trên người rất nhanh bị nằm đâm đánh trúng có tên thiếu niên bất lương còn từ phía sau lấy ra một cái tiểu bóng cháy bổng cụ họa bạ dạ hôm nay liền đem ngươi hai tay p h ế đi lôi khác nhìn dạng này không được à bản thân lúc này hẳn là tiến lên trợ giúp cụ họa bạ dạ đoán chừng biết coi bói làm người tốt chuyện tốt lôi khác thử dưới phát hiện mình linh hồn trạng thái không có cách nào đánh nhau không thể n ụ c thể công kích đi ngăn cản cái kia ba tên thiếu niên bất lương bộ tản ta cái này linh hồn trạng thái làm thế nào người tốt chuyện tốt t đều tiếp xúc không đến bọn hắn lôi khác hỏi cây trổi ngồi lấy ngươi có thể cho người mình quen truyền lời mặc dù những người kia không nhất định có thể nghe được bình thường bọn hắn ngủ thời điểm báo m ộ n g truyền lời hiệu quả tốt chút thanh tỉnh thời điểm truyền lời đoán chừng rất khó nghe rõ ràng ngươi nói cái gì bố tàn nói với lôi khắc ta chẳng lẽ chờ cụ họa bạ dạ bị đánh ngất x ỉ u lại báo m ộ n g truyền lời đã chết rồi cụ họa bạ dạ phản kita í như cái nam nhân một dạng cướp lại bóng chảy bồng phản kita í đừng lẩn t r ố nữa n tránh cái lông a lôi khắc thử lấy bay tới cụ họa bạ dạ bên cạnh truyền lời cho hắn bất quá đang bị đánh cụ họa bạ dạ nhìn dạng căn bản không phản ứng lôi kh nếu là cụ họa bạ giả cánh tay g ã y mất coi như về sau chữa khỏi về sau cùng mình tổ đội đi tham gia h á c cám võ đạo đại hội bởi vì trên tay hắn vết thương cũ cũng sẽ bao nhiêu ảnh hưởng thực lực vẫn là không cho cụ họa bạ giả cánh tay gãy xương bị thương tốt khởi động suy thần bên trong vương giả kỹ năng lôi khác tính toán khoảng cách bay xa chút mở ra suy thần lĩnh vực kỹ năng chỉ có lôi khác có thể thấy màu xám cho kết giới lấy lôi khắc linh hồn làm trung tâm bắt đầu phóng xuất ra lôi khắc điều chỉnh bản thân khoảng cách để suy thần lĩnh vực đổi lấy bao phủ lại cái kia ba tên thiếu niên bất lương không bao phủ lại cụ h ọ bạ dạ cùng b vậy mà bay xa về sau hồi di động từ khác nhau góc độ nhìn lấy ba cái không tốt thanh niên đầu đ ã cụ họa bạ dạ bất quá bổ tạng không có xuất thủ nàng bây giờ nhiệm vụ chính là nhìn lấy số hai tôn giả là được bị suy thần lĩnh vực phụ xuống ba cái không tốt thanh niên rất nhanh bị n g ư ợ n rửa một cái vòng lên bóng chảy đồng không tốt thanh niên đột nhiên vung vẩy lên bóng chảy đồng cụ họa bạ dạ lui lại một bước tránh thoát về phía sau cái này bóng chảy đồng thật vừa đúng lúc nện ở một cái khác không tốt thanh niên trên đầu cái này một cái khác tóc vàng thiếu niên bất lương khi nói chính hắn đụng tới nhìn đúng động thủ lần nữa hai người tiếp tục vây công cụ hoa bạ dạ ai u bóng c h ả y bổng lại đánh trúng đầu tóc vàng thiếu niên bất lương cánh tay trái cái này đầu tóc vàng thiếu niên bất lương một đầu cánh tay đều bị đánh không có chi giác cái này đầu tóc vàng thiếu niên bất lương triệt để nổi giận người tên phản đồ này ngươi và cụ hoa bạ dạ lại là cùng một bọn bị đánh trúng cánh tay đầu tóc vàng thiếu niên bất lương lập tức lui về phía sau nhặt lên ven đường một khối đá sau đó bắt đầu phản kích ken két phanh hai tên thiếu niên bất lương tuần tự đến cùng hôn mê bất tỉnh cụ họa bạ dạ có chút ngơ ngác nhìn bên cạnh hắn vây công hắn ba người đều hôn mê có hai cái đầu còn tại đổ máu đây xem ra làm hiền lành người tốt không đánh nhau cũng không tệ lắm cụ họa bạ dạ lầm bầm lầu bầu cầm lên điện thoại bắt đầu đánh bệnh viện điện thoại đi a cụ họa bạ dạ lưu tại tại chỗ làm gì lôi k h á c hướng về phía cụ họa bạ dạ gào thét nhưng là cụ họa bạ dạ căn bản nghe không được mấy phút sau bệnh viện cứu viện xe tới chị ăn nhân viên quản lý xe cũng tới cụ họa bạ dạ bị chị ăn nhân viên quản lý mang đi bằng hưu của ngươi cụ họa bạ dạ vật khí cũng không tệ làm a Bố bay tàn tung trở đối với tung bay trở về lôi về k h cụ nói. Đi đi, xem một chút c họa bạ dạ n giải m u ố thích m vấn. Lôi h bất quá ngồi ở cái bản đối diện thẩm vấn nhân viên căn bản không tin tưởng một bộ ánh mắt cười nạo nhìn lấy cụ họa bạ dạ bọn hắn tổn thương có chút nghiêm trọng ngươi tạm thời nhốt chờ nộp tiền bảo lãnh ngươi người tới hay nói đi ta không có động thủ ta là bị đánh tại sao phải giam giữ ta cụ họa b ạ già có chút tức giận vừa nói hai tay nắm đấm nắm chặt ba cái người đánh ngươi đều nặng tổn thương hôn mê bị đánh lại không bị thương tích gì ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện ngươi cảm giác đổi ngươi là của ta vị trí ngươi tin không thẩm vấn nhân viên đối với cụ họa b ạ già nói nhưng là sự thật chính là như thế cụ họa ba g i tranh luận lấy ba người kia đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu chờ b ọ n h l n l a n g ư i k i n g ở b i n ế p nhận trị i ệ h ờ b ọ hắn sau h i tỉnh lại n h ư ngươi t h n g o à n thẩm vấn nhân viên nói sau đó cụ họa bạ dạ liền bị giam ở một cái có kim loại hàng rào căn phòng mặt mũi tràn đầy chán nản ngừng lại ngồi ở góc tường lôi k h ắ c cùng bồ tản ở một bên nhìn lấy cụ họa bạ dạ một hồi cụ họa bạ dạ đi ngủ ngươi có thể thử lấy báo ngộng an ủi hạ cụ họa bạ dạ để hắn không thương tâm như vậy hẳn là cũng có thể tính ngươi làm chuyện tốt bồ tản nói với lôi khắc đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để n mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt ch số hai tôn giả đi an ủi khuyên bảo h ạ ngươi chương tám trăm bảy mươi hai số hai tôn giả đi an ủi khuyên bảo h ạ ngươi hưng n ợ i lát nữa ta hảo hảo an ủi khuyên bảo hạ cụ họa bạ dạ hắn hiện tại lấy ta làm gương không sai nhưng là cách làm hiểu sai lôi khắc nói lôi khắc nhớ kỹ nguyên tắc bên trong cụ họa bạ dạ cũng không có bị giam bắt đầu qua đoán chừng là bản thân vừa rồi cái kia suy thần lĩnh vực hiệu quả quá tốt rồi nguyên nhân cái kia ba tên thiếu niên bất lương tổn thương có chút trọng lôi khắc đợi hơn nửa giờ cụ họa bạ dạ ở tại kim loại hàng rào trong phòng cũng không chuyện làm liền đi gian phòng phía sau tiểu nằm trên giường giấ lôi khác linh hồn bay tới cú họa bạ dạ nằm giường nhỏ trước bắt đầu thử nghiệm tiến hành b ắ o ngộng lôi khác trước đó tại ả n xỉ ẹn văn nơi đó học qua h u y ễ n ma nhập mộng ma pháp lần này tại linh hồn trạng thái đối với n g ủ cụ họa bạ dạ tiến hành b ắ o ngộng còn thật dễ dàng lôi khác rất mau tiến vào cụ họa bạ dạ trong mộng cảnh cụ họa bạ dạ bây giờ lại tại làm liên quan tới thi mộng đây cuộc thi này mộng đối với cụ họa bạ dạ mà nói t h ư ợ n h ư là ác n g ậ n bài thi phát xuống đến sau cụ h ọ bạ dạ ngồi ở hăn phòng học hàng sau trên chỗ ngồi phát hiện một đạo đề đều không biết cả chương bài thi còn không có lựa chọn cùng phán đoán đề, đều là bổ khuyết cùng đề vấn đề đều không biện pháp mờ mịt lôi k h ắ c cho mình chế tạo một cái kim sắt thân thể trực tiếp phiêu phủ ở cụ họa bạ dạ trước bản sách a số hai tôn giả ngươi chết biến thành kim sắc quỷ hồn rồi cụ họa bạ dạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lôi k h ắ c nói phi phi phi đừng nói như thế điểm xấu ta không có chết ta là thái cổ đại thần c h u y ể n thế hiện tại chỉ là tạm thời ngủ một ít cảm giác nghỉ ngơi một chút ngươi ở đây khảo thí đâu a làm sao không hướng hạ viết đề lôi k h ắ c tận lực dùng dáng vẻ uy nghiêm đối với cụ họa bạ dạ nói thượng cổ đại thần cái gì đại thần còn có thể bốc lên kim quang ngươi không chết liền tốt ta liền nói ta có thể cùng ta bất phân thắng b ạ i người không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất ngươi cần phải mau mau t h ứ c t ỉ n h ta trước đó đi bệnh viện nhìn mẹ ngươi giống như thật lo lắng gần nhất ta còn tại giúp ngươi tích đức làm việc thiện đâu cầu nguyện ngươi có thể sớm ngày t h ứ c t ỉ n h ta không đáp để là bởi vì ta không biết ta một đạo đều không biết cụ họa bạ giả cuối cùng bất đắc dị nói lấy vậy đơn giản ta cái này đại thần hiền linh giúp ngươi thông qua khảo t h í quá dễ dàng ta cho ngươi thi triển ta cái thứ nhất thần uy gặp kiểm tra tất qua tuyệt học c h dẫn lỗi khắc cười nói lấy chứ không nói cho cái này cụ họa bạ dạ hắn đang nằm mơ lôi khác quyết định trước hết để cho cụ họa bạ dạ cao h ứ n g sẽ lôi khác qua tay cụ họa bạ dạ phía trước đồng học viết bài thi đáp án tự lấy giả lập hình ảnh hình thức hiện ra ở tại cụ họa bạ dạ trên mặt bàn a cụ họa bạ dạ có chút không dám tin nhìn lấy trên bàn đáp án ở vào ngẩn người trạng thái còn đứng ngay đó làm gì nhanh chép a một hồi lao sư giám khảo đến đây lôi khác cười lấy thúc giục cụ họa bạ dạ người cái này thần uy quá tốt rồi làm sao không sớm một chút cho ta dùng ta cũng không cần bị tỉ tỉ nói thi kém cụ họa bạ kịp phản ứng vui vẻ vừa nói bắt đầu nhanh chóng sao chép lấy đáp án hơn ba mươi phút tràn đầy một tờ bài thi liền bị cây dâu trích dẫn viết đầy quá tốt rồi ta cho tới bây giờ không có đáp đầy qua bài thi lần này ra thành tích khẳng định để cho người khác lau mắt mà nhìn c ú họa ba dạ vui vẻ nói tốt c ú họa ba dạ hài lòng một hồi là được rồi kỳ thật nói cho ngươi một cái hiện thực ngươi bây giờ là đang nằm mơ đây ngươi suy nghĩ một chút trước đó ngươi từ bệnh viện nhìn ta trở về trên đường về nhà bị ba cái trong trường học đồng học vây quanh bọn hắn sau đó trọng thương hôn mê ngươi bị phụ trách chị ăn người mang đi nhốt tại có kim loại hàng rào trong phòng đang chờ tỷ ngươi đến nộp tiền bảo l á n ngươi đây n g ư ơ i bây giờ đang ở mang theo kim loại hàng rào bên trong căn phòng trên giường nhỏ đi ngủ đâu lôi khác nói cho c ú họa bạ dạ sự thật c ú họa bạ dạ hồi tưởng thật đúng là à c ú họa bạ dạ có chút nóng nảy số hai tuân giả n g ư ơ i làm sao không còn sớm nói cho ta biết là đang nằm mơ còn để cho ta dò xét nửa giờ bài thi n g ư ơ i làm ma q u ỷ sao ta liền biết không có gặp kiểm tra tất qua thần uy c ú họa bạ dạ buồn bực nói làm c ú họa bạ dạ biết hắn là đang nằm mơ sau trước mắt phòng học thi hoàn cảnh liền bắt đầu thay đổi cụ họa dạ trước người cái bản cùng bài thi đều biến mất toàn bộ không gian trực tiếp biến thành một cái màu trắng không gian cụ họa bạ dạ ngồi trên đế số hai tôn giả kim thân vẫn là phiêu phủ ở trước người hắn ta cũng là vì để ngươi hài lòng biết ngươi nhìn vừa rồi ngươi nhiều hài lòng đúng cụ họa bạ dạ lần này tới tìm ngươi là tới nhìn ngươi một chút người bạn tốt này ta còn nhắc nhở ngươi một chút về sau ngươi lại bị vây đánh lúc có thể thích hợp phòng vệ hoàn thủ không được thì chạy đừng ngốc ngu đứng ở nơi đó bị người khác đánh còn không chạy lần này cũng may linh hồn của ta vừa vặn đi ngang qua giúp ngươi một cái chuyện nhỏ lôi khắc cười lấy đối với cụ họa bạ dạ nói số hai tôn giả lại là ngươi xuất thủ để ba người bọn hắn trọng thương hôn mê Ta nói ba nói cụ á i người tốt tốt, l họa bạ ra một bộ dáng vẻ oán giận đối với lôi khắt nói cụ họa bạ dạ nam tử hán không sợ đau nhức người muốn trong lòng còn có cảm ơn tri tâm ta là đang giúp ngươi ngươi nghĩ giải thích bản thân thử nghiệm giải thích đi ta trạng thái này hiện tại không có cách nào cùng người khác giải thích chờ qua một đoạn thời gian ta phục sinh mới được lôi khắc nói tốt h ta không bán ngươi c ú họa bạ già nghĩ nghĩ sau nói đến cười một cái vui vẻ lên chút ngươi cũng không có làm gì sai cũng không phải là phạm nhân hẳn là hài lòng chút tựa như ngươi vừa rồi chép xong bài thi thời điểm lộ ra cái kia n đủ cười tự tin lôi khắc nói ra nghe được lôi khắc lời nói c ú họa bạ già biểu lộ trở nên so với khóc còn khó coi hơn lôi khắc cảm giác giấc mộng này không gian bắt đầu trở nên không quá ổn định rồi cụ họa bạ mất tỉnh chờ ta phục sinh lại tới tìm ngươi vui vẻ lên chút lôi khắc sau đó rời đi cụ họa bạ g i mậu cảnh thế nào cụ họa bạ dạ giống như nhanh tỉnh n g ư ờ i báo ngộng khuyên bảo như thế nào một bên bồ tán hỏi lôi khắc lôi khắc nghĩ nghĩ hẳn là tính khuyên bảo không sai đi c h ỉ ít cụ họa bạ dạ ở trong giấc ngộng cảm thụ quá nhanh ngươi nhìn cụ họa bạ dạ hiện tại tỉnh trên mặt cũng không có buồn bực biểu tình lôi khắc chỉ trong gian phòng đó trên giường nhỏ mới vừa tỉnh cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ sau khi tỉnh lại ngồi ở trên giường nhỏ cười cười sau liền chạy tới kim loại hàng rào vậy bắt đầu lắc lư kim loại hàng rào thả ta ra ngoài ta là bị hoan uổng làm bị thương ba người kêu hung thủ không phải ta là số hai tôn giả làm mau thả ta ra ngoài số hai tôn giả mới là hung thủ cụ họa bạ dạ hô to phía ngoài chị an viên rất nhanh đi tới một lần nữa đối với cụ họa bạ dạ tiến hành thẩm vấn lôi khác cùng bổ tạn nhìn lấy tình huống này có chút kinh ngạc lôi khác không nghĩ tới cụ họa bạ dạ toàn cơ bạ a vậy mà nói như vậy lời nói thật hơn nửa canh giờ một cụ bệnh viện tâm thần xe cứu thương đến, đến rồi một tên bệnh tâm thần bác sĩ hỏi thăm ta cụ họa bạ dạ tình huống trực tiếp để y tá cho cụ họa bạ dạ đâm một chầm sau đó đem cụ h ọ bạ dùng băng vải cột vào trên cáng cứu thương đưa vào tinh thần bọn họ bệnh viện xe cứu thương cái này cụ h ọ bạ dạ khả năng lúc trước trong lúc đánh nhau bị bị bởi đánh chúng đầu đầu đề, chúng thương. Cũng có thể là, là tinh thần xảy ra vấn thể hảo hữu có là là xảy ra vì số hai tôn giả ngươi vừa rồi tại cụ họa bạ dạ trong ngộng đến cùng làm sao an ủi khuyên bảo hắn bồ tàn hỏi bên cạnh lôi khắc đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết ai h à o tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bảy mươi ba ngươi có cái gì tiểu nguyện vọng ta giúp ngươi thực hiện a chương tám trăm bảy mươi ba ngươi có cái gì tiểu nguyện vọng ta giúp ngươi thực hiện a ta giống như không nói cái gì đặc biệt lôi khắc hồi tường sau đối với bồ tàn nói cái kia cụ họa bạ giả mới vừa rồi cùng bệnh viện tâm thần bác sĩ nói chuyện nói thế nào là ngươi làm bị thương cái kêu ba tên thiếu niên bất lương đâu nói ngươi lại còn gặp kiểm tra tất qua khảo thí trích b ố tản đối với lôi khắc hỏi thừa dịp cụ họa bạ dạ hiện tại hôn mê ta lại cho cụ họa bạ dạ tiến hành một lần báo mộng đi việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta điểm cứu cụ họa bạ dạ b ố tản ngươi nhanh khống chế ngươi cái này cây trổi chúng ta cùng một chỗ truy bệnh viện tâm thần xe cứu thương lôi khắc vừa nói liền ngồi vào b ố t ạ n cây trổi đằng sau bất quá b ố t ạ n không có lập tức khống chế cây trổi bay đi ngươi chuẩn bị làm sao cứu cụ họa bạ dạ ngươi lần này chuẩn bị làm sao cho cụ h ọ bạ dạ báo mộng nghĩ ư c h ư a bộ t ạ n hiện tại cẩn thận hỏi sau l ư n g số hai tuấn giả bọn t hắn cảm giác đã ư lưng ợ c cái sau này số giả báo ngộ, lại báo xuống dưới, đoán chừng trải qua thông chi cụ hỏa bạ giả dạ tỷ tỷ cụ hỏa bạ dạ hẳn là qua không được bao lâu cũng sẽ bị tỷ tỷ của hắn tiếp về nhà số hai tôn giả linh hồn trạng thái báo ngộng là cái rất nghiêm túc sự tình cũng trách ta trước đó không có cùng ngươi nói rõ ràng hiện tại bắt đầu ngươi không thể tùy tiện đối với những khác người tiến hành báo ngộng coi như ngươi muốn báo ngộng giao lưu ta cũng nhất định phải ở đây đi theo bên cạnh nhìn lấy bồ tàn một bộ nghiêm túc dáng vẻ đối với lôi k h ắ c nói à vậy ngươi liền để ta nhanh phục sinh linh hồn trở lại trong thân thể hết thể vấn đề liền giải quyết lôi k h ắ c nói không được ngươi còn tại khảo nghiệm giai đoạn sùn vật của ngươi còn không có ấp chứng đi ra đâu bây giờ còn phán định không ra ngươi là thiện lương vẫn là tạ ác linh giới không thể tùy tiện thả ngươi linh hồn trở lại trong thân thể bồ t ả n khoát tay h à o nói kỳ thật không có tuyệt đối thiện lương cũng không có tuyệt đối t à ác thiện lương cùng t à ác chỉ là tương đối người trải qua quá ít còn không rõ ràng lắm những cái này đi thôi chúng ta đi nhìn xem r ù kỳ mụ dạ tới c ô nàng cũng là của ta hào hữu nay thời gian r ù kỳ mụ dạ tới c ô hẳn là từ bệnh viện đi ra lôi khắc một bộ thuyết giáo ngữ khí đối với bồ t ả n nói bồ t ả n tại số hai tôn giả lời mới vừa nói thời điểm có loại h ảo giác cái này số hai tôn giả giống như mười phần dàn mua hoặc có lẽ là có gan không nói được cảm giác tăng thương số hai tôn giả cho cảm giác của nàng so với nàng trước đó tiếp dẫn qua giả nhất lão đầu linh hồn còn tàn thương đều có chút giống linh giới đại diêm vương cái kia cấp bậc bồ tàn rất nhanh lung lay đầu cũng may số hai tôn giả cho nàng cảm giác kia rất nhanh biến mất bồ tàn khống chế cây t r ổ i phi hành lôi khắc tại ngồi phía sau chỉ đường không lâu liền đi tới rủ kỳ mù i ả cậy cổ ra là một cái tầng hai bệ tự t dù kỳ mù i ả cái cổ vừa tới ra ngồi một hồi sau liền tự mình làm cơm ăn sau đó viết biết làm việc liền muốn thay quần áo tắm rửa đi thôi ngươi không thích hợp nhìn tiếp nữa bồ tàn đối với lôi khắc vừa nói trực tiếp khống chế cây trội bay đi đem lôi khắc mang đi ta cảm giác còn có thể lại ở lại biết chờ tuyết thôn cái bóng đi ngủ sau ta và nàng báo ngộng nói một chút lôi khắc nói dù kỳ mù giả cái c ô hiện tại tình huống rất tốt không cần trợ giúp của ngươi cùng khuyên bảo bồ tàn bên cạnh không chế cây trổi phi hành vừa nói cây trổi bay ở trên bầu trời thành phố bồ tàn mang theo lôi khắc thưởng thức thành thị này phong cảnh lôi khắc trước đó mình cũng biết phi hành ở trên không trung nhìn xuống thành thị đến không có đặc thù gì kinh hỷ lôi khắc nghĩ đến nguyên tắc bên trong tu rèm si dụ s ủ kẹ lại như thế nào sống lại trong trí nhớ tựa như là ủ r ẻ m xì rủ sủ kẹ lao mụ đem ủ r ẻ m xì rủ sủ kẹ tiếp sau khi về nhà trong nhà cháy rồi bồ t ả n v ì để cho ủ r ẻ m xì rủ sủ kẹ thân thể không bị thiêu hủy sớm để hắn phục sinh lôi khác nghĩ đến mình cũng có thể dùng phương pháp kia để bồ t ả n sớm để cho mình phục sinh trở lại trong thân thể bất quá lúc này thân thể của mình còn tại bệnh viện phòng bệnh nằm đâu đoán chừng phải qua một hai ngày mới có thể bị tiếp về trong nhà mới có thể phát sinh hỏa thai hỏa hoạn bất ngờ tại bệnh viện phát sinh không được không có điều kiện lôi khác chuẩn bị bản thân dưới sự cố gắng chế tạo cái hỏa thai lôi khác quyết định bản thân sớm pháo hỏa lôi khác nhìn lấy bản thân trước phó bản lấy được kỹ năng mới thời tiết người điều khiển có thể trong phạm vi nhất định khống chế hoàn cảnh lôi khác trong bóng tối thử một chút có thể khống chế một cái tiểu bên trong khu vực nhiệt độ nhanh chóng lên cao nếu như tại bệnh viện cái này nhiệt độ đủ để y dùng trừ độc rượu cồn tự nhiên sau đó mình lại treo chút gió liền có thể phóng hỏa hồi bệnh viện xem một chút đi ta cuối cùng cảm giác thân thể ta phóng tới bệnh viện trong phòng bệnh không an toàn cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không lôi khác hướng về phía bên cạnh bồ tắm nói được dù sao cũng không có địa phương khác đi bệnh viện rất an toàn ngươi không nên suy nghĩ lung tùng bồ tàn vừa nói lần nữa khống chế cây trổi mang theo lôi khắc bay về phía bệnh viện trong phòng bệnh trở lại bệnh viện phòng bệnh sau lôi khắc nhìn lấy phó bản thế giới l á mụ ú r ẻ m x i ạ sủ c ô đang ngủ tại chính mình giường bệnh bên cạnh bên cạnh nàng còn để đó cái vỏ chai rượu nhìn dạng là uống nhiều quá uống thật sạch sẽ một b ì n h đều uống xong người chửa chú ta ta vừa v ặ n phóng hỏa dùng lôi khắc nhìn lấy vỏ chai rượu trong lòng không khỏi cảm thán hiện tại phòng bệnh này bên trong còn không có y dùng rượu cồn chỉ có chờ y tá đến kiểm tra phòng y tá đẩy thay thuốc trong xe mới có thể mang y dùng rượu cồn lôi khác c thân thân hướng về phía đứng một bên bồ tàn nói chuẩn bị cho cái này phó bản thế giới chư thiên ôn là an bài cho hắn lao mụ nắm giấc ngộng để cho nàng lại mua mấy bình l y ệ n tử đi bồ tàn nghe xong suy nghĩ một hồi liền lắc đầu ngươi chính là đường đi u rèm xì ạ xủ cổ trong ngộng cho nàng báo ngộng ta cảm giác ngươi nếu là báo ngộng lời nói biết để cho nàng càng bất an tâm bố tàn rất nghiêm túc đối với lôi khắc nói vậy ta cuối cùng nên làm những gì mới được a ngươi nhìn dù kỳ m ù dạ cậy cô vậy ngươi không cho ta ngây người c ú họa bạ ra vậy ngươi cũng không cho ta đi bản thân lão m ù cái này ngươi còn không cho ta báo ngộng ta nên làm thế nào người tốt chuyện tốt ta ngươi không nói ta hiện tại làm việc tốt làm việc thiện mới có thể để cao ta về sau ấp chứng đi ra sùng vật là thiện lương tỷ lệ sao lôi k h ắ c đối với bên cạnh bố tàn nói ra các nàng cũng không cần ngươi hỗ trợ ngươi suy nghĩ một chút bằng hữu của ngươi bên t r o n còn có cần hay không rút một tay nghĩ ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem bố tàn nói lôi khác nghĩ nghĩ hồi tưởng đến nguyên tắc nội dung câu chuyện thật đúng là không muốn đánh đến lúc này hụ rẻm xì rù xù kệ sẽ có bằng hữu gì lôi khác nhìn lấy trước người bồ tản cười cười nghĩ ra biện pháp bồ tản ngươi có cái gì đồ mong muốn à, có lẽ có cái gì tiểu nguyện vào à, ta có thể thử lấy giúp ngươi là thành ta t r ợ giúp ngươi cũng coi như làm việc tốt ngươi bây giờ cũng coi như là bằng hữu của ta lôi khác cười lấy đối với bồ t ạ n nói bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương tám trăm bảy mươi bốn ta kể cho ngươi cái đại yêu hầu cố sự a chương tám trăm bảy mươi bốn ta kể cho ngươi cái đại yêu hầu cố sự a chúng ta là bằng hữu bồ tạng giọng nghi vẫn vừa nói có chút giống hỏi thăm lôi khác cũng có chút giống nói một mình đương nhiên chúng ta là bằng hữu coi ta linh hồn từ thân thể sau khi ra ngoài cái thứ nhất đến cùng ta nói chuyện chính là ngươi n g ư ơ i có thể tính là bằng hữu của ta n g ư ơ i có nguyện vọng gì à? kỳ thật n g ư ơ i làm linh giới người tiếp dẫn có thể trở nên rất giàu có n g ư ơ i làm việc như vậy trước vị hoàn toàn có thể dựa vào công việc này phát tài lôi khác đối với bồ tàn vừa nói nghĩ đến trước đó mình ở vong linh đại pháp sư phó bản bên trong là minh giới câu hồn sứ giả kinh lịch lôi khác đều còn có chút hoài niệm mỗi đêm ở trong thành thị du đang bắt quỷ hồn đã trải qua ta muốn các n g ư ơ i nhân giới tiền tài không có ích lợi gì bồ tàn đối với lôi khắc nói vậy ngươi muốn cái gì nói ra ngươi suy nghĩ trong lòng không chừng ta có thể đến giúp ngươi còn thuận tiện để cho ta làm người tốt chuyện tốt nhất cử lước tiện lôi khắc nhẹ giọng hỏi vật của ta muốn ngươi không cho được ta bồ tàn lắc đầu nói ngươi không nói làm sao biết ta không cho được ngươi cũng không giúp được ta nói ra nghe một chút ngươi đến cùng muốn cái gì lôi khắc hỏi cũng nhìn về phía bồ tàn bồ tàn do dự một chút sau đó nói ra linh khí ta muốn lợi hại chút uy lực lớn chút linh khí thì như ta cái này phi hành cây t r ộ i chính là một kiện linh khí nhưng là tốt linh khí quá ít cho dù ở chúng ta linh giới đều rất thưa thớt ta hay là bởi vì làm tới linh giới người dẫn đường sau mới thật không dễ dàng thu hoạch được cái này phi hành cây trổi đây hơn nữa cái này cây trội cũng khó nhìn đó là có thể phi hành mà thôi vừa mới bắt đầu cưới cây trội phi hành ta còn bị người khác chê cười qua đây về sau ta liền thành thói quen b ố tàn một mặt ước mơ nói lôi k h ắ c nghe xong nhẹ gật đầu mình cũng muốn lợi hại trang bị đạo cụ bản thân hiện hữu đạo cụ coi như có thể cho bồ tàn lôi k h ắ c cũng không bỏ được cho a ta cho ngươi nghĩ biện pháp có thể để ngươi thu hoạch được rất lợi hại linh khí lôi khắc nói biện pháp gì b ố tàn nghi ngờ hỏi mượn linh giới bên trong có ít người có được lợi hại linh khí nhưng bọn hắn tạm thời căn bản không cần đến ngươi hoàn toàn có thể đi mượn tới bản thân dùng lôi khắc nói bồ tàn nghe xong thất vọng lắc đầu không ai sẽ đem mình có linh khí mượn bên ngoài coi như bọn hắn không cần đến cũng sẽ mang theo người thật tốt linh khí đối với chúng ta mà nói thế nhưng là rất đồ quý báu không phải để ngươi trực tiếp mượn ta là để ngươi ở tại bọn hắn không biết tình huống d ư ớ i mượn đi dùng một chút lôi khắc nhỏ giọng nói bồ tàn suy nghĩ một hồi mới lý giải cái này số hai tôn giả lời nói ý tứ a đây không phải là trộm à không được ta sao có thể trộm người khác linh khí quá thất đức bị phát hiện ta cũng sẽ nhận phạt nặng loại sự tình này không thể làm bồ tàn trực tiếp k h o t tay cự từ nói bồ tản đã biết rồi cái này số hai tôn giả căn bản không thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng sao có thể gọi c h r n g đâu đây là để linh khí trở nên còn có giá trị dựa theo ngươi nói linh khí tại linh giới vốn là ít ỏi tại cần người trên tay sử dụng mới là chính xác phân phối phương thức lôi k h ắ c thử lấy cho bồ tản kể đạo lý không được ta không ăn trộm đồ vật bồ tản kiên quyết nói lôi k h ắ c nghe xong cười khổ xem ra trực tiếp tìm bồ tản đi trộm tiểu diêm vương núm vũ cao su cái kia thần khí phong ma hoàn phương án không thể thực hiện được cái này bồ tản quá chính trực không biết biến báo vậy ngươi trừ muốn linh khí vẫn còn cái khác nguyện vọng không Thì như tìm rất lợi hại rất đẹp trai bạn trai loại hình lôi khắc hỏi bồ tán bồ tán nghe xong sửng sốt một chút cũng không trả lời lôi khắc vấn đề ở lại không có việc gì ta kể cho ngươi câu chuyện a liên quan tới một cái cầm kim cô bổng từ trong viên đá bể ra đại yêu hầu cố sự lôi khắc đối với bồ tán nói kim cô bổng là cái gì ta làm sao chưa từng nghe qua ma giới bên trong còn có ngươi nói loại này đại yêu hầu ngươi nên không hiểu rõ ma giới tình huống mới đúng đây là các ngươi nhân giới chính mình tưởng tượng điệu đặt đi ra cố sự đi bồ tán hỏi ngươi coi như cố sự nghe đi lôi khắc nói xong bắt đầu cho bồ tản bắt đầu nói về phong ma bản tây du ký cố sự bồ tản vừa mới bắt đầu nghe được xem thường nhưng là càng nghe càng mê mẩn mặc dù số hai tôn giả nói cố sự cùng nàng đã biết ma giới cùng yêu lực vận dụng khác biệt nhưng là số hai tôn giả câu chuyện này bên trong tình tiết nàng làm lại chưa nghe nói qua quá mới lạ hơn nữa bên trong cái kia đại yêu hầu, tia h ậ t là l ợ hại. Lấy s u cùng lấy cây gậy lấy đại yêu hầu sử dụng vô thượng pháp lực trở về quá khứ về tới biến thành đất khô cằn trước đó hoa quả sơn lôi khắc giảng đến sau nửa đêm mới đem câu chuyện này nói một nữa ngươi câu chuyện này quá n m hay ô ô bồ tản ở một bên nghe được đều cảm động khóc bồ tản chầm bao nhiêu phút đồng hồ phát hiện số hai tôn giả vậy mà không hướng hạ nói bồ tản một mặt mong đợi dáng vẻ đối với lôi khắc hỏi lớn hầu yêu trở lại quá khứ hoa quả sân sau xảy ra chuyện gì ngươi đến nói tiếp a đừng nghỉ ngơi câu chuyện này rõ ràng không sông đâu mới vừa giảng đến đặc sắc nhất thời điểm để cho ta phục sinh trở lại trong thân thể ta cho ngươi thêm giảng lôi khắc cười lấy hướng về phía bồ tản nói a ừ số hai tôn giả ta không nghe bồ tản tức giận vỉnh lên cái miệm nhỏ nhắn vừa nói sau đó nghiêng đầu đi lôi khắc cười Mặc mẫu cái kệ Linh này đơn. hồn trong ạ n nằm bệnh viện này g thái t khắc, lôi r phòng bồ ệ nghiệm n không trên giường, thử nghiệm lấy linh h thử h lấy n tản r Trong ạ đạt n nghỉ ngơi đi ngủ, để linh hồn của mình bông lỏng. phòng g thái t đi đi để được của Bồ、tản、có thể không ngủ được hiện tại nàng trong đầu suy nghĩ đều là số hai tôn giả cho nàng nói liên quan tới lớn hầu yêu cố sự hơn nữa câu chuyện này nghe được mê mẩn lại không nghe được kết cục quá khó tiếp thu rồi bồ tản quay đầu mắt nhìn đã trải qua tại trên giường bệnh chìm vào giấc ngủ số hai tôn giả linh hồn bồ tản phát hiện số hai tôn giả ngủ đặc biệt buông lỏng bồ tản cái kia khi à đều muốn trực tiếp cầm cây trổi đi đập dẹp hôn đả này số hai tôn giả linh hồn cũng may hiền lành bồ tản cuối cùng nhịn được không có đi đập dẹp số hai tôn giả không tức giận ta là linh giới người dẫn đường không thể chấp nhận với hắn bồ tản ở trong lòng tự an ủi mình sau khi trời sáng lôi khắc mới tỉnh lại phát hiện lão mụ ụ d è m xỉ ạ s ủ cổ đã trải qua rời đi phòng bệnh có thể là đi làm đợi một chút mới có y tá tiến vào phòng bệnh này đến xem nằm trên giường bệnh số hai tôn giả cái này người thực vật tình huống bất quá cùng lôi khắc d ự liệu không giống nhau cái này tới y tá không có xe đ ẩ y chính là mình đi tới căn bản không có mang theo ý dùng rượu cồn chờ dễ cháy vật phẩm bất quá cứ như vậy trong bệnh viện này dân bản địa lại ở hỏa hai bên trong có rất lớn thương vong lôi khác có chút bận tâm bởi như vậy bản thân thuộc về ở nơi này phó bản thế giới làm một kiện phá hỏng sự tình Có thể sẽ để cho mình sau đó chờ ó t ể sẽ đ cái h này phó bản thế giới lao mụ u rèm xì ạ sủ cổ lấy thêm rượu sang đây xem bản thân thời điểm mình ở cái này trong gian phòng bệnh phóng hỏa còn có thể tốt khống chế chút hoặc là đợi thêm một hai ngày u rèm xì ạ sủ cổ đem mình thân thể tiếp sau khi về nhà dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt chuyển đến đến lúc đó lại phóng hỏa biết lại càng dễ hôm nay người nghĩ đi đâu bồ tàn hỏi lôi khắc đi trường học xem một chút đi lôi khắc nghĩ nghĩ sau vừa nói cũng ngồi lên bồ t à n cây trổi bồ tàn bắt đầu mang theo lôi khắc bay về phía trường học bồ tàn cùng lôi khắc đổi tới trường học lúc đông đảo học sinh đang ở tiến vào cửa trường còn chưa bắt đầu đi học đây lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng trong đám người tìm được rủ kỳ mù dạ cây cổ Rủ kỳ mù dạ cây cổ rất nhanh bị lôi khắc tìm được đẩy một cái xe đạp vừa tới cửa trường học lôi khắc sau đó nhảy xuống bồ tạ cây, cây cổ đi theo dù kỳ mù dạ cây cổ đi tồn xe sau đó tiến vào lầu dạy học trong phòng học lần lượt có học sinh tiến đến đến khi đi học khắp nơi trong phòng học liền có hai cái vị trí là trong n không. g t r phòng học lao sư còn chưa tới lôi khác nghe lấy các học sinh tại lao sư trước khi đến khe khe bản luật lấy số hai tôn giả cái này t hai họa bị xe đụng nghe nói biến thành người thực vật cụ họa bạ giả giống như bị kích thích bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau đó bị tỉ hắn tiếp về nhà nói không chừng có thể nghỉ học đâu quá tốt rồi thực sự là lao thiên có m ắ t ta trong trường học hai đại bá vương tuần tự xong đời lôi khác nghe xong cười suy nghĩ lấy bản thân không lâu liền sẽ phục sinh đã trở về những cái này nói xấu hắn học sinh lôi khác trước nhớ kỹ chờ trở về trường học lại tìm bọn hắn nói chuyện tiếm bàn luận nhân sinh lôi khác phát hiện bản thân cái này phó bản thế giới vốn nên là dân bản địa bạn gái dù kỳ m giả cái c ô giống như cử động có chút quái dị cái này dù kỳ m giả cái c ô chỗ ngồi tại bên cửa sổ bên trên lúc này dù kỳ m giả cái c ô lại đem để tay tại bàn đọc sách bên trong giả bộ làm cầm sách dáng vẻ nàng mấy cái đầu ngón tay toát ra bạch quang nhìn dạng tại phóng thích một cái không biết là cái tác dụng gì kỹ năng vốn nên là người bình thường dù kỳ mụ dạ cái cổ vậy mà có được dị năng lôi khác cảm ứng cái này dị năng còn không phải yêu lực loại hình nhìn dạng không thuộc về cái thế gi lôi này khác i cởi khổ lôi khác nghĩ đến cũng may phát hiện ra sớm nếu như không phòng bị cái này dù kỳ mù dạ cây cổ chờ mình linh hồn trở lại trong thân thể sau rất có thể bị vũ trụ này người chơi giả trang dù kỳ mù dạ cây cổ đánh lén khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực lôi khác chuẩn bị đánh đòn phủ đầu phát động suy thần lĩnh vực kỹ năng bay ở cửa sổ điều chỉnh cái này suy thần lĩnh vực phạm vi bao phủ để cái này suy thần lĩnh vực chỉ bao phủ lại ngồi ở bên cửa sổ dù kỳ mù dạ t ớ i cô số hai tôn giả ngươi lơ lửng tại cửa sổ bên ngoài làm gì ở phòng học hậu phương ngồi ở cây trổi bên trên bồ tàn hỏi liền muốn khống chế cây trổi bay tới đừng tới đây c h í n h ta ở nơi này suy nghĩ hạ nhân sinh lôi khác hướng về phía bồ tàn hô to một tiếng ngăn trở bồ tàn tới gần suy nghĩ nhân sinh ngươi chính là trước suy nghĩ dưới làm sao làm nhiều tốt hơn sự tỉnh mới có cơ hội phục sinh ngươi mới có thể có nhân sinh bồ tàn vừa nói không tiếp tục á p sát lôi khác lão sư đi vào phòng học buổi sáng dậy ánh sáng bên trong phòng có chút tối lão sư mở ra trong phòng học đèn phanh một tiếng một cây bóng đèn đột nhiên bạo tạc pha lê bóng đèn từ phòng học đỉnh r ấ t xuống đánh tới hướng vị trí chính là dù kỳ mù dạ cái cổ chỗ ngồi dù kỳ mù dạ cái cổ đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái vòng sang trắng thoáng hiện không đến một giây trực tiếp bắn bay đèn này quản g đem bóng đèn đạn hướng ngoài cửa sổ đánh về phía lôi k h ắ c vị trí chỗ ở bất quá lôi khắp bây giờ là linh hồn trạng thái cái này pha lê bóng đèn căn bản không tổn thương được lôi khắc bóng đèn xuyên qua lôi kh dù kỳ mù giả cái cổ biểu lộ trong nháy mắt trở nên ấm lãnh nhìn về phía ngoài cửa sổ lôi khắc lơ lửng vị trí nhưng nhìn biết nàng cái gì cũng không thấy được lôi khắc cũng có chút kinh ngạc vũ trụ này người chơi nhìn dạng có được cùng loại phản đem phòng ngự kỹ năng có thể đem đối với công kích của nàng bán ngược cho công kích nàng người trong phòng học trở nên có chút hỗn loạn trước đó bóng đèn bạo liệt rơi xuống phát sinh quá nhanh học sinh cùng các lao sư đều không có thấy rõ dù kỳ mù giả cái cổ trên đầu xuất hiện vầng sáng màu trắng bọn hắn còn tưởng rằng là bóng đèn nện ở dù kỳ mù dạ cái cổ đầu sau trượt xuống đạn đến ngoài cửa sổ、đây. lôi khác phát hiện rủ kỳ m ũ giả cái cổ hiện tại đầu mượn cớ ngược lại ở trên bàn sách bắt đầu giả bộ hôn mê lão sư lập tức tới xem xét rủ kỳ m ũ giả cái cổ thương thế cũng để học sinh nhanh hô giáo y tới ở phòng học hậu phương bồ t ạ n có thể thấy được rủ kỳ m ũ giả cái cổ trên đầu xuất hiện ánh sáng màu t r ắ n g vòng Số sổ Tôn thường, biết Tản trổi, không không không không lôi người bằng hữu này không là người bình thường, nàng dùng linh vẫn lượng. đến ngoài linh mũ giả, phải cái Bồ bay hữu khác chế khác h yêu là là là cây lực, lực, lực cửa ta còn tưởng rằng đó là chuyện cười đâu lôi khác có chút kinh ngạc biểu lộ đối với bồ tàn nói mở ra ma giới thông đạo chơi ạ cái này dù kỳ m ũ giả cái cổ rất có thể là ma giới đại yêu chuyển sinh chuyển sinh làm nhân loại không được ta muốn lập tức báo cáo việc này để tiểu diêm vương định đ o ạ n bồ tàn có chút gấp nói lấy không đội mà báo cáo chờ có đầy đủ chứng cứ lại đến báo không m u ộ n lôi khác đối với bồ tàn nói ra chúng ta theo tới nhìn xem cái này dù kỳ m ũ giả cái cổ giả hôn mê bị đưa vào phòng y tế sau muốn làm gì bồ tàn đề nghị lấy được ngươi có công kích người bình thường pháp lực không lôi khác hỏi bồ t ả n công kích của ta năng lực chủ yếu là công kích linh thể có nhục thân tồn tại lực công kích của ta không hề mạnh bồ t ả n có chút ngượng ngùng nói không có việc gì có thể công kích linh thể cũng được chúng ta nhìn xa xa trước đừng tiếp cận lôi khác đối với một bên bồ t ả n nói dù kỳ mù giả cái c ô bị đưa vào phòng y tế sau lôi khác cùng bồ t ả n phát hiện cái này dù kỳ mù giả cái c ô lại còn đang giả vờ hôn mê trường học phòng y tế bác sĩ hiện hữu thiết bị có thể kiểm tra không được hôn mê dù kỳ mù dạ cái cổ thường thế giáo y đã bắt đầu gọi điện thoại cho bệnh viện lôi khác nhìn thấy cái này cảm giác có chút không ổn cái này dù kỳ mù dạ cái cổ nhìn dạng là muốn đi bệnh viện thành thị này bên trong liền một tòa bệnh viện lớn thân thể của mình lúc này liền nằm ở đó bệnh viện trong phòng bệnh lôi khác phán đoán lúc này dù kỳ mù dạ cái cổ rất có thể là muốn đi bệnh viện thủy bản thân thân thể kia cái này dù kỳ mù dạ cái cổ lôi khác đoán chừng là hôm nay mới bị vũ trụ người chơi thay thế hôm qua tại bệnh viện thời điểm nhìn thấy vẫn là dân bản địa dù kỳ mù dạ cái cổ cho nên ngày hôm qua dù kỳ mù dạ cái cổ không có đối với thân thể của mình độc thủ hẳn là chư thiên o n l i đối với mình cái này người chơi bạo hộ để vũ trụ người chơi chậm một ngày tiến vào cái này phó bản thế giới t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu ba cái đánh một cái bắt đầu đấu t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu ba cái đánh một cái bắt đầu đấu lôi khác phân tích vũ trụ này người chơi thay thế rủ kỳ mù dạ cây cổ hẳn là cũng từ phòng học bóng đèn bạo liệt đập sự kiện của nàng bên trong cảm giác được mình ở xuống tay với nàng cũng may vũ trụ này người chơi không có đủ phát hiện linh hồn hình thái năng lực của mình vũ trụ này người chơi rủ kỳ mù dạ cây cổ hẳn là nghĩ đến nếu nàng đã trải qua bại lộ thân phận liền muốn nhanh chóng hủy số hai tôn giả thân thể lôi khác cảm giác nếu như mình đổi lại vũ trụ người chơi cũng sẽ giống nàng làm như vậy Bố tàn, nhanh đi bệnh viện. lôi khác đối với bồ tàn hô hào cái này dù k ý m ũ giả cây cổ khả năng không phải từ ma giới chuyển kiếp cường đại yêu ma nếu như nàng là chuyển kiếp yêu ma lời nói hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta loại này linh thể tồn tại mới đúng nàng vì cái gì đi bệnh viện bồ tàn vừa nói thao túng cây trổi bay về phía bệnh viện khả năng rủ k ý m ũ giả cây cổ thực lực còn không có khôi phục bao nhiêu chỉ khôi phục một số nhỏ trí nhớ kiếp trước cho nên bây giờ nàng mới nhìn không đến chúng ta nàng hẳn phải biết các ngươi linh giới tồn tại về phần nàng đi bệnh viện nguyên nhân ta cũng không biết lôi khác ngồi ở phi hành cây trổi đằng sau nói nàng không phải bằng hữu của ngươi h số hai tôn giả tại sao ta cảm giác ngươi đối với nàng có chút địch gì đâu bồ tản có chút nghi ngờ hỏi l ô i khắc ai chúng ta trước đó cãi nhau l ô i khắc thuận miệng nói n g ư ơ i đắc tội rủ kỳ mụ dạ c â i cổ cái này đã yêu rồi bồ t ả n hỏi ừ không kém bao nhiêu đâu làm sao đắc tội không tiện nói l ô i khắc nói ra bản thân cái kia suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng hay là trước không nói cho bồ t ả n tốt l ô i khắc chuẩn bị không được thì đem bạn xì ẩn oan tiểu thanh tiểu bạch đều triệu hoán đi ra coi như đánh không lại vũ trụ này người chơi thay thế dù kỳ mụ dạ cây cổ hẳn là cũng có thể bảo trụ thân thể của mình đương nhiên tốt nhất có thể mượn cơ hội này để bồ tản để cho mình phục sinh bồ tản không chế chối tốc độ phi hành so xe cứu thương tốc độ nhanh nhiều lôi khác cùng bồ tản tới trước đến rồi bệnh viện lôi khác chuẩn bị phóng hỏa tìm được bệnh viện này bên trong y dùng rượu cồn ôn hòa đốt vật phẩm cất giữ địa điểm lúc này đều xuất hiện vũ trụ người chơi lôi khác cũng không thể lại vì làm việc tốt đem mình tống táng làm xe cứu thương đến nơi tiến vào bệnh viện sau lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh t ấ u thị kỹ năng nhìn lấy dù kị mụ dạ cái cổ đưa vào phòng bệnh bắt đầu tiếp nhận kiểm tra kiểm tra rồi có thể có hơn một giờ các bác sĩ cũng không có kiểm tra đi ra rủ kỳ mù dạ cái cổ có tật h xấu gì sau đó rủ kỳ mù dạ cái cổ bản thân liền tình các bác sĩ phán đoán rủ kỳ mù dạ cái cổ hẳn là bị kinh sợ hừ có nhỏ nhẹ nào chấn động xuất hiện mới có thể hôn mê bị yêu cầu t r ư ớ c ở lại viện quan sát một đoạn thời gian Rủ kỳ mù dạ cái cổ phòng bệnh bị an bài vào lôi k h ắ c thân thể vị trí phòng bệnh tầng dưới lão sư trong trường đến thăm mới vừa thức tỉnh rủ kỳ mù dạ cái cổ ngây người sau đó rồi rời đi lôi khác cùng đổ tạm nhìn lấy dù kỳ mù dạ cái cổ ở những người khác đều đi ra sau bắt đầu xuống giường đi ra phòng bệnh của nàng đi vào hành lang bên cạnh thang máy một bên nhấn thang máy muốn đi lên đi nhìn lấy tình huống lôi khác sẽ biết cái này dù kỳ m ù dạ cái cổ nhất định là muốn tìm bản thân cái k i a hôn mê thân thể đi dù kỳ m ù dạ cái cổ muốn đi xem thân thể ngươi số hai tuôn giả ngươi cái này hảo hữu tốn sức đến bệnh viện chính là muốn thăm ngươi coi như nàng là đại yêu cũng không giận ngươi ngươi cảm động không một bên bồ tàn nói lôi khác c ư ờ i khổ thực sự là quá cảm động lôi khác lập tức phát động bản thân thời tiết người khống chế kỹ năng lôi khác lần này kỹ năng phát động là nhiệt độ cao đem dù kỳ mụ dạ cái cổ vị trí thang máy cùng bên cạnh thang máy một cái dược phẩm phòng chứa đồ nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên dược phẩm phòng chứa bên trong không có phóng tới nhiệt độ ổn định trong dương y dùng rượu cồn cùng một chút dễ cháy vật phẩm bắt đầu bị nhanh lửa b i n h b i n h pha lê tiếng bạo liệt vang lên thang máy trong thông đạo tuyến ống cũng bị nhiệt độ cao hòa tan òng long ngong. hòa cảnh thanh vang lên dù kỳ mù dạ cái cổ vị trí thang máy bắt đầu nhanh chóng hạ xuống thang máy bên trong lối đi thiết bị an toàn đều bị lôi k h ắ c kỹ năng hòa tan đáng tiếc trước đó dù kỳ mù dạ cái cổ thang máy dừng lại tầng kia chỉ là tầng m ố n lôi khác phán đoán dù cho cái này thang máy rơi xuống đến ga ra tầng ẩm cái này độ cao cũng c ă n không chết vũ trụ người chơi ẩ thang máy te xuống đất hạ phụ tầng hai nhà để xe tầng thang máy cửa kim loại k h u n g đều biến hình không tốt số hai tôn giả bằng hưu của người rủ kỳ m ù giả cây cổ thang máy xuất hiện trục t r ặ c à, bệnh viện này phát sinh h o ạ thai lôi khác bên cạnh bù t ả n đội vã nói ra cũng khống chế cây trổi nhanh chóng bay về phía ga ra tầng ẩm xem xét tình huống lôi khác khởi động hỏa n h ã n kim tính chân giải kỹ năng nhìn lấy cái kia vũ trụ người chơi rủ kỳ m ù giả cây cổ tại thang máy rơi xuống lúc hai tay phát ra bạch sắc qua mang trực tiếp để cho nàng thân thể hơn không phía dưới xuất hiện một cái năng lượng màu trắng tấm chắn cũng không có thụ thương sau đó cái này rủ kỳ mụ dạ cây cộ một tay đẩy ra biến hình cửa thang máy đi ra thực sự là đại yêu chuyển thế đầu thai người bình thường ở nơi này trong thang máy không chết cũng điểm trọng thương đi vào dưới mặt đất phụ tầng hai nhà để xe sau một bộ t ạ n nhìn lấy ra cửa thang máy mặt mũi tràn đẩy cho rủ kỳ mụ dạ cây cộ hướng về phía sau lưng lôi khắp nói ra Rủ kỳ mụ dạ cây cộ ra cửa thang máy sau lập tức q u a y đầu tra xét hoàn cảnh chung quanh sau đó nhanh chóng chạy về phía nơi thang lầu bệnh viện trên lầu thế lửa đã trải qua bị khống chế lại cũng không có giống lôi khắc theo dự đoán xuất hiện hỏa hoạn tình huống bệnh viện này phòng cháy công trình quá hoàn thiện hiện tại chỉ là trong hành lang có chút khói đặc tất cả thang máy đều ngưng sử dụng ta về trước phòng bệnh nhìn xem tình huống đi nhìn xem nơi đó thế l ự a lôi k h ắ c đối với bên cạnh bồ tạn vừa nói lập tức xuyên tường phiêu động trực tiếp xuyên về lầu năm bản thân thân thể vị trí trong phòng bệnh tiểu thanh tiểu bạch hạn xì n đ a n đi ra cái vũ trụ này người chơi có được bắn ngược tổn thương kỹ năng hoặc đạo cụ đối phó thời điểm cẩn thận một chút lôi khác triệu hoán bản thân trên đội tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì n a n trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng bệnh đối với lôi khác nhẹ gật đầu sau liền hướng môn k h u nhanh chóng đi đến ở hành lang nơi cửa thang lầu. tiểu thanh tiểu bạch ả n xì ẹn đoán ngăn chặn mới vừa lên tới tuyết thôn c á i bóng bồ tản c ũ n g t ừ trên thang lầu phiêu động đi lên kinh ngạc nhìn tiểu thanh tiểu bạch vẫn còn ả n xì ẹn đoán các nàng lôi khác phiêu động đến bồ tản bên cạnh số hai tôn giả không tốt ta yêu lực dò xét khí biểu hiện các nàng ba cái là yêu ma các nàng xem dạng muốn đối bằng hữu của người dù k ỳ mù dạ các cô bất lợi bồ tản vừa nói nhưng là không có tiếp cận thang lầu cửa ra bồ tản cảm giác tiểu thanh tiểu bạch cùng ả n xì ẹn đoán có thể thấy được nàng vẫn còn có giúp đỡ dù kỷ mù dạ các cô lạnh lùng nói câu liền đánh nàng hai tay bạch sắc quan g mang sau khi xuất hiện trực tiếp miễn hóa ra đến rồi một cái đại đao xông lên phía trên đi tiểu thanh tiểu bạch ở nơi này thang lầu đạo nội nhún nhẹ tiến lên trường kiếm trong tay vung vẩy lên cùng cái này dù kỳ m ũ giả c ự i cổ chiến đấu bắt đầu hạn xì、sì、hẹn văn ở hậu phương bắt đầu phát động ma pháp thang lầu đạo không gian phát sinh biến hóa biến thành một cái cùng loại kính tượng kết giới không gian thang lầu này đạo nội thang lầu bắt đầu trái với vật lý pháp tắc nhấp đô bốn phía vách tường quần quận biến hóa chân nhà biến thành mặt đất tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua quen thuộc hạn xì、sì、h n văn cái này giống như kính tượng kết giới không gian đến không có cái gì không thích bất quá r ù kỳ mù dạ cái cổ ở vào cái này đặc thù kết giới trong không gian trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó chịu ả n xì ẹn vằn ở phía xa càng không ngừng phát động ma phát đạn công kích tới dù kỳ mù dạ cái cổ trên người liền xuất hiện đông đảo vết thương bắt đầu chảy máu r ù kỳ mù dạ cái cổ cái kia đặc thù bắn ngược kỹ năng là ngẫu nhiên xuất hiện bất quá coi như nàng bắn ngược xuất hiện cũng sẽ bị ạn xì ẹn vằn tiện tay phong thích pháp thuật phòng ngự bình chướng c h ặ lại chứng tám ả có thể thành dao không cho phép chơi xấu hình xăm chương tám trăm bảy mươi bảy có thể thành g i a o không cho phép chơi xấu hình xăm lôi khác cùng bồ tản bị ngăn cách tại kết giới bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong bồ tản chỉ có thấy được tiểu thanh tiểu bạch ả n s i ẹn văn cùng dù kỳ mù i ả cây cổ biến mất ở nơi cửa thang lầu các nàng đều đi không đúng phụ cận vẫn còn yêu lực tồn tại bồ tản giơ tay lên bên trong một cái cùng loại đồng hồ trang bị nói nhanh bồ tản ngươi nhanh để cho ta phục sinh ta đi ngăn cản tiểu bạch các nàng g i ế t dù kỳ mù dạ c â cổ dù kỳ mù dạ c â cổ coi như là ma giới đại yêu truyền thế nhưng cả đời này còn chưa làm chuyện xấu đâu ta biết khuyên nàng làm việc tiện không công kích nhân d â giới lôi k h ắ c một bộ vội vã dáng vẻ đối với bên cạnh bồ tản hô hào tiểu bạch các nàng ngươi tại sao biết cái này ba cái đến từ ma giới yêu ma bồ tàn nghe xong nghi ngờ hỏi lôi k h ắ c nghe được bồ tàn tra hỏi mới phát hiện mình nói l ỡ miệng bản thân hẳn là biểu hiện không biết tiểu bạch các nàng mới đúng á bất quá dù sao đều nói l ỡ miệng lôi k h ắ c dứt khoát quyết định đâm lao phải theo lao đi để cho mình nguyên bản nhân loại bình thường u d ẻ m xì rủ xủ k ẹ người sát sụp đổ liền sập đi các nàng ba cái gọi tiểu thanh tiểu bạch cùng ạn xỉ ẻn o n đến rồi sau gọi ta là chủ nhân nói là giải r ẽ phái tới bảo hộ ta nhưng lập tức dùng dạng này cái này đã từng ma giới mạnh nhất yêu vương dù cho trở nên yếu đi cũng không phải bồ tàn bây giờ có thể tiếp xúc được dài r ẹ n địa vị và cảnh giới đối với bồ tàn mà nói thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết dài rèn bồ tàn kinh hô nhất thời bị giật mình Này, phát nhanh tà phục sinh. lôi khác n p h n h a n h t lấy bộ tạng giáng k h vẻ phán đoan tiểu diêm vương phái bộ tạng lúc đến đợi hẳn là không có nói bộ tạng thân phận chân thật của mình là ma giới cách đời lớn di chuyển là giải rẽn nhi tự yêu nhị đại sự tỉnh lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cái kia rủ kỳ mù dạ cái cổ cảm giác đánh không lại ả n xì ẻn văn cất nàng vậy mà bắt đầu thử nghiệm thoát đi kết giới nhưng lại h n xì ẻn văn thả ra kết giới vẫn còn tiểu thanh tiểu bạch đang không ngừng công kích tình huống của nàng dưới cái này rủ kỳ mù dạ cái cổ căn bản không thoát được l ô i khác kinh ngạc phát hiện cái này rủ kỳ mù dạ cái cổ đi qua chiến đấu sau tay trái cùng trên mu bàn tay phải xuất hiện vết xẹo hình xăm tay trái mu bàn tay là có thể thành d a o tay phải mu bàn tay là không cho phép chơi xấu h n xì ẻn văn tiểu thanh tiểu bạch t r ư ớ đ ư n g rét vũ trụ này người chơi thả nàng tới ta phòng bệnh này nhìn xem chú ý bảo vệ tốt th lôi k h ắ c lập tức cho ạn xì ẩn v ă n、Văn、các nàng truyền lời vũ trụ này người chơi dù kỳ mù dạ cây cổ lôi k h ắ c cảm giác là bản thân người quân a là trước phó bản thiếu bản thân một ngàn vạn chư thiên tệ không cho cái kia vong linh công chúa tiểu thanh tiểu bạch cùng ạn xì ẩn v ă n、Văn、nghe được lôi k h ắ c truyền lời sau bắt đầu thả chậm tốc độ đánh ạn xì ẩn v ă n、Văn、đem kết giới lộ một sơ hở trực tiếp để cái này dù kỳ mù dạ c á i cổ thoát đi dù kỳ mù dạ c á i cổ lao nhanh ra kết giới xuất hiện ở nơi cửa thang lầu nhanh chóng chạy về phía lôi khắp vị trí phòng bệnh dù kỳ mù dạ cái cổ đá một cái bay ra ngoài cử số hai tôn giả n g ư ơ i cái này đ ạ i h ố n đ à n nhanh phục sinh nếu không ta liền bị giết ta là bất tử tộc công chúa ta sử dụng đi theo đạo cụ tới này phó bản hướng ngươi cầu cứu nhanh phục sinh dù kỳ mụ giả c á i cổ hướng về phía trên giường bệnh lôi khắc thân thể gào ghét cũng đung đưa hai tay trên mu bàn tay hình xăm còn đề phòng nhìn về phía môn khẩu tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì e n v o n c á c nàng lôi khắc nghe cái này dù kỳ mụ giả c á i cổ lời nói xem ra thực sự là bất tử tộc công chúa a còn hướng mình cầu cứu lôi khắc hơi nghi hoặc một chút ngươi khẳng định muốn phục sinh à hiện tại thế cục có chút không nhận ta đã không chế ta cũng không biết có n ê n hay không để ngươi vào lúc này phục sinh sớm biết sớm liên hệ tiểu diêm vương tốt bồ tàn hỏi một bên lôi khắc linh hồn đương nhiên đừng quên tiểu diêm vương cho nhiệm vụ của ngươi là chăm sóc hảo ta hiện tại tình huống này không cho ta tỉnh lại lời nói ta cái kia thân thể rất có thể đều giữ không được lôi khắc đối với bồ tàn nói phục sinh đi hy vọng lựa chọn của ta là đúng bồ tàn vừa nói đưa tay chỉ xuống lôi khắc thân thể lôi khắc thân thể xuất hiện một cái ngân sắc quan mang quan mang này trợt lói lên lôi khắc cũng không biết bồ tàn bây giờ là nghĩ như thế nào bất quá lôi khắc lập tức khống chế bản thân linh hồn tung bay hồi trong thân、thể. sợ đã chậm bộ tàn lại hối hận len keng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất bộ tàn phục sinh n g ư ơ i linh hồn của ngươi một lần nữa trở lại trong thân thể mở ra liên hệ nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai tham gia hát cám võ đạo đại hội cũng đoạt giải quán quân lôi khắc từ trên giường bệnh đứng lên hoạt động hạ thân thể vẫn có thân thể cảm giác tốt các ngươi rời đi đi nàng sẽ không tổn thương ta lôi khắc hướng về phía môn khẩu tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn si ẻn văn nói tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn si ẻn văn rời khỏi ngoài cửa đi thẳng các nàng thật là ngươi cùng một bọn số hai tôn giả ngươi có thể ta kém chút chết ở trong tay các nàng một thân là tổn thương dù kỳ mụ dạ c á i cổ vừa nói sau đó thân thể mềm l ú n liền v é xịu trong phòng dù kỳ mụ dạ c á i cổ vết thương trên người nhiều lắm đều ở đổ máu vẫn còn nội thương nàng mới vừa rồi bị ạ n xỉ ẹn vằn cùng tiểu thanh tiểu bạch tam người vây công cho đánh thẳng rồi số hai tôn giả dạ, nhìn dạng ngươi bây giờ không có nguy hiểm ta muốn lập tức trở về linh giới báo cáo xuống cái này tình huống chờ tiểu diêm vương định đoạt tiểu diêm vương có mới nhất mệnh lệnh sau ta sẽ trở về tìm ngươi bồ tàn vừa nói liền lập tức khống chế cây trổi nhanh chóng bay về phía không trung lôi khác tại bổ t ả n sau khi rời đi cho cái này bất tử tộc công chúa hiện tại dù kỳ m ù dạ cái cổ dáng vẻ thiếu nữ sử dụng một cái chân ám l u ô n thuật vòng vòng đến trị liệu nàng mấy phút đồng hồ sau dù kỳ m ù dạ cái cổ mở hai mắt ra tỉnh dù kỳ m ù dạ cái cổ mới vừa tỉnh liền thấy số hai tôn giả nâng tay phải lên đứng thẳng một ngón tay một ngàn vạn chính ngươi tới t ì m ta quá tốt rồi lôi khác cười lấy hướng về phía trước người dù kỳ mụ dạ cậy cổ nói dù kỳ mụ dạ cái cổ do dự một chút lắc lư mở ra giao dịch lôi khác nghe được chư thiên online nhắc nhở dù kỳ m ù dạ cái cổ hướng ngươi phát tới giao dịch lôi khác rất nhanh nhận được một ngàn vạn chư t h i ê n tệ vậy thì đúng rồi ngươi tại sao lại chạy tới ta phó bản đến đưa chư t h i ê n tệ nhìn ngươi có thành ý như vậy tới ta sẽ không hướng ngươi muốn lợi tức tìm ta có chuyện gì trước ngươi nói hướng ta cầu cứu lôi khác ngồi ở bên giường hỏi rủ kỵ mụ dạ cậu cái ổ c này bất tử tộc công chúa rời đi vũ trụ sân thi đấu the o mạ giờ dần n ở sau ta lễ trưởng thành không hề thành công bất tử tộc hoàng thành sau đó xảy ra nội loạn hoàng huynh của ta đặc vị ta bị thương nặng thật vất vả mới thoát đi bất tử tộc lãnh địa ở một cái ẩn nốt địa điểm trốn tránh ghi danh chư thiên online chương này h ấ tám trăm lần thần theo c bảy mươi tám chờ ta xuất binh hôn trên chiến, chiến trường giúp ngươi trở thành nữ vương chương tám trăm bảy mươi tám chờ ta xuất binh hôn c h i ế n chiến trường giúp ngươi trở thành nữ vương vậy ngươi bây giờ có thể sớm cho ta chỗ tốt gì dù sao tại sân thi đấu phó bản ngươi liền chơi xấu thiếu ta một ngàn vạn chư thiên tệ chạy lôi khác cười nói lấy lôi khác cảm giác cái này bất tử tộc công chúa quá để ý mình mình bây giờ cũng không có năng lực giúp nàng đoạt lại bất tử tộc vương vị a ngay cả không đến thời gian một năm địa cầu phải đối mặt lục nhãn tinh nhân công kích nguy cơ lôi khác đều không trăm phần trăm năm chắc chống đỡ được chớ đừng nhắc tới đi đối phó cái này nhìn dạng liền còn mạnh mẽ hơn lục nhãn tinh nhân bất tử tộc đương nhiên lôi khác nghĩ đến người ta bất tử tộc công chúa thật không cho mang thương thoát đi sau trốn đi chuyện thứ nhất chính là hao phí duy nhất một lần đi theo đạo cụ tìm tới bản thân lôi khác quyết định không thể để cho cái này bất tử tộc công chúa quá thất vọng rồi chỉ ít trước hết để cho n Không thể trực tiếp cử tuyệt. cử bất, bất, bất quá số hai tôn giả ngươi yên tâm chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại bất tử tộc quyền lợi sau ngươi muốn cái gì ta chỉ cần có thể lấy được đều sẽ cho ngươi số hai tôn giả ngươi có năng lực tại hôn chiến chiến trường đối kháng chính diện bất tử tộc đại quân không chúng ta có thể thông qua hôn chiến trên chiến trường thông hướng bất tử tộc hoàn g thành đường hầm vận chuyển trực tiếp giết trở về ta muốn để cái kêu hôn trướng hoàng huynh chết không yên lành dù kỳ mù dạ cái cô đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cười cười yên tâm ta hoàn toàn có năng lực đối phó bọn hắn nhưng bây giờ không được ta đang tiến hành một cái ẩn tàng liên tục hệ liệt nhiệm vụ cái này hệ liệt nhiệm vụ mới vừa làm đến một nửa lần này ngươi tiến vào phó bản chính là ta cái này ẩn tàng hệ liệt nhiệm vụ một cái trong đó phó bản ngươi làm xong cái này hệ liệt nhiệm vụ mới giúp ta đi đoạt lại quyền lợi ngươi đáp ứng giút ta rồi cái này bất tử tộc công chúa dùa dù kỳ m ù ừ ta sẽ giúp ngươi chờ ta làm xong trong tay cái này phó bản cùng sự tình sau liền giúp ngươi đến lúc đó làm sao liên lạc ngươi ngươi bây giờ ẩn vị trí cất giữ ở đâu l ô i khác hỏi đương nhiên l ô i khác nghĩ đến chờ mình đủ cường đại sau chờ có được nghiền ép bất tử tộc thực lực thời điểm có thể cân nhắc đi giúp cái này bất tử tộc công chúa đi đoạt quyền đi nhưng bây giờ khẳng định không được hiện tại bản thân liền bất tử tộc thực lực đến cùng đến cấp bậc gì cũng không biết bản thân đối với hôn chiến chiến trường biết quá ít mình bây giờ đi đoán chừng có đi không về ta hiện tại dừng lại vị trí chỉ là tạm thời dừng lại lần này phó bản sau khi kết thúc ta lại còn đội chỗ nói cho ngươi biết cũng vô ích số hai tôn giả chờ ngươi mang theo ngươi đ ạ i quân đến công kích bất tử tộc tại hôn chiến chiến trường lãnh địa lúc ta nhất định sẽ chạy tới ta đến rồi sau biết để bất tử tộc những cái kia phụ thuộc thế lực không tham gia lần này đại chiến dù sao ta đoạt quyền chiến đấu thuộc về bất tử tộc nội chiến bất tử tộc công chúa dù kỳ mù dạ cởi cổ n g h ĩ nghĩ sau nói với lôi khắc lôi khắc gật đầu cười xem ra cái này bất tử tộc công chúa cũng không phải đối với mình hoàn toàn yên tâm nàng liền vị trí chỗ ở cũng không dự định nói với chính mình hơn nữa bất tử tộc tại hôn chiến chiến trường cũng có nước phụ thuộc rõ ràng yếu không đến đi đâu loại kia cái này phó bản sau khi kết thúc ngươi liền trở về hảo hảo chờ lấy là được rồi ngươi sau khi trở về chú ý quan sát bất tử tộc tại hôn chiến chiến trường tình huống chờ ta xuất binh ngươi muốn lập tức đến đây lôi khắc một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói được một lời đã định dù kỳ mù giả cái cổ vừa nói số hai tôn giả đáp ứng nàng xuất binh nàng cuối cùng yên tâm chút ít bệnh viện này bên trong tầng dưới hỏa bị dập tắt sau trong bệnh viện bác sĩ cùng y tá bắt đầu kiểm tra phòng khi mấy tên bác sĩ cùng y tá đi vào lôi khắc căn này phòng bệnh lúc nhìn thấy đã trải qua đứng trên đất lôi khắc vẫn còn một bên trên người mang thương rủ kỳ mù dạ cậy cổ sau đều ngẩn ra người làm sao tỉnh dù kỳ mù ra cầy cổ người bị thương hai tên y tá tuần tự kinh ngạc nói ta nghe đến dưới lầu cháy tiếng cảnh báo cảm giác có chút sạc ú họng liền tỉnh các ngươi không hy vọng ta tỉnh lại sao lôi khác cười lấy đối với y tá hỏi ta đi thang máy muốn xuống lầu kết quả thang máy te xuống ta từ trong thang máy chạy đến dù kỳ mù ra cầy cổ nói bác sĩ cùng các y tá nhanh mang theo dù kỳ mù ra cầy cổ cùng lôi khắc đi kiểm tra cùng tồn tại tức dù kỳ mù ra cổ vết thương trên người tiến hành trị liệu hơn hai giờ sau lôi khác được cho biết có thể xuất viện thân thể của hắn đã không có vấn đề gần nhất đừng có kịch liệt hoạt động là được đồng thời đã trải qua thông chi mẹ của hắn u rèm xì ạ sù cổ u rèm xì ạ sù cổ để số hai tôn giả về nhà mình về phần rủ kỳ mụ i ả cây cổ các bác sĩ phán đoán hiện tại thân thể của nàng còn có chút suy yếu cần tại bệnh viện tính dưỡng mấy ngày lôi khác cũng không cùng cái này bất tử tộc công chúa rủ kỳ mụ i ả cây cổ cáo, cáo tử đi thẳng bệnh viện hướng về bản thân ra đi đến về đến nhà lôi khác nhìn thấy cái này phó bản thế giới lão mụ u rèm xì ạ sù cổ làm một bản đồ ăn trên bản còn bảy biện hai đại bình rượu số hai tôn giả, chúc mừng n g ư ơ i xuất viện khôi phục ta cũng cảm giác nhi tử ta như thế mạng lớn làm việc tốt cứu người không có khả năng biến thành người thực vật u d ẻ m si ạ sủ cô cầm bình rượu vui vẻ nói ừ người tốt sống ngàn năm ta biết không có chuyện gì đến đêm nay chúng ta cùng uống lôi khắc cười nói lấy ngươi lại muốn uống rượu trước ngươi không phải phản đối ta uống rượu không ngươi còn nhỏ không thể uống rượu ngươi vào bên cạnh đ ổ uống đi u d ẻ m si ạ sủ cô nói với lôi khắc đại nạn không chết tất có hậu phúc đây là ăn mừng rượu đi qua lần này ta đã trải qua nghị thông suốt rồi điểm uống chút rượu đi mức khí lôi khắc nhìn lấy trên bàn bình lớn rõ r à n g rượu nói nghe được nhi t ử số hai tôn giả muốn uống rượu u r ẻ m xì ạ sù cậu nghĩ nghĩ sau mới gật đầu đồng ý con trai của nàng uống rượu lôi khắc cùng cái này phó bản thế giới lão mụ uống vào rõ r à n g rượu ăn một b à n đồ ăn cái này rõ ràng rượu đối với lôi khắc mà nói số độ không cao bất quá u r ẻ m xì ạ sù cậu hay là uống say u r ẻ m xì ạ sù cậu trực tiếp say ngã giấc ngủ lôi khắc cầm một tấm thảm cho cái này phó bản thế giới lão mụ u rèm xì -sì、ạ sù c ậ đắp lên sau bản thân lại uống sẽ uống hào sau trở về đến gian phòng của mình trên ban công ở lại. nhìn lấy bầu trời đêm nghĩ đến cái này phó bản thế giới chuyện sau đó chư thiên online liên tục nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu mình tại hát cám võ đạo giải thi đấu bên trên đoạt giải quán quân lôi khác trong trí nhớ hát cám võ đạo giải thi đấu hẳn là tiểu tổ tham chiến cái này phó bản thế giới yêu ma các cường giả tổ đội đi chết vong ở trên đảo tham gia lần so tài này lôi khác lo lắng lấy là bản thân mang theo tiểu thanh tiểu bạch hạn si ẹn v ă n các nàng tham chiến tốt vẫn là đem cái này phó bản thế giới dân bản địa bên trong phi ảnh cụ họa bạ dấu n g a lôi kéo tới cùng một chỗ tham chiến lôi khác còn không có sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực do xét qua cái này phó bản thế giới yêu ma thực lực lôi khác hiện tại cũng không rõ lắm cái này iu iu hạ c ỡ sổ phó bản thế giới cấp bậc thực lực là dạ gì trước đó linh hồn trạng thái lôi khác để cho ẩu thỏa không có sử dụng dò xét kỹ năng dù sao dò xét kỹ năng gặp được so thực lực mình mạnh biết bị đối phương phát hiện bản thân thăm dò chương 879, t h â n phận của ta ngươi biết là được đừng nói cho người khác biết chương 879, t h â n phận của ta ngươi biết là được đừng nói cho người khác biết lôi khác phán đoán chờ gặp được phi ảnh hoặc dấu n g a thời điểm bản thân thử lấy dọ xét thực lực của bọn hắn liền có so sánh liền có thể biết mình là có phải có thực lực đẩy năng cái này ưu ưu hạ c ử sổ thế giới lôi khác bây giờ đối với bầu trời đem cầu nguyện cái này ưu ưu hạ c ử sổ thế giới yêu ma cấp bậc thực lực thấp một chút lôi khác nhìn lên bầu trời phát hiện có cái cây trổi từ không trung bay xuống tới đây không phải lưu t ì n h mà là bồ tàn ngồi xuống cây trổi lại đã trở về lôi khác linh hồn trở lại thân thể sau phục sinh coi như không sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hiện tại cũng có thể nhìn thấy linh thể tồn tại bồ tàn ngồi xuống cây trổi lơ lửng tại lôi khắc dương thai biến t ư ợ n g ngươi có cơ hội là nên thay cái linh khí dùng cây trổi làm phương tiện giao thông có chút giống sao trổi điểm sầu a lôi k h á c cười lấy đối với trở về bồ tàn ó i ngươi nói cái gì sao trổi ta chưa từng nghe qua ta cũng muốn đổi a nhưng không có đổi Số song. song sau tôn ta trải Tiểu Tiểu thắng tử, tới xuất một chút tình. tử hôm không chuyện ngày nay, hướng Vương Nhưng Vương nghe xong cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn ngươi nhập linh nhân hiện lần này hoàn sin giả, gia giới giới Diêm hồi Diêm Đi khởi có qua quá yêu qua ma đã đó để báo lý xử sự hắn để cho ta đừng hỏi nhiều về sau sẽ biết bồ t à n nhìn lấy lôi khắc nói ra trở thành linh giới ở nhân gian thám tử á được thân phận này ta mớn ngươi thật muốn biết ta cùng với giải rèn quan hệ ạ ta sợ nói cho ngươi sau ngươi quá sợ hãi lôi khắc đối với bồ t à n hỏi ta là gan mới không có nhỏ như vậy đâu nói cho ta biết đi ta không nói cho người khác biết cũng tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài nói bồ t à n từ cây trổi bên trên nhảy xuống tới tiếp cận lôi khắc chỗ đứng vị trí sau thấp giọng hỏi lấy lôi khắc nghĩ, nghĩ cảm giác nói cho bồ t ặ n mình ở cái này phó bản thế giới thân phận hậu kỳ ảnh hưởng đến không lớn A bồ tàn nghe xong nhiều chuyện lấy sâu sắc trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không khép được n g ư ơ i không có gà ta người là yêu nhị đại yêu quái thái tử việc này cũng không có thể nói đùa một khi ngươi giả mạo thân phận bị ma giới đám yêu quái đã biết coi như giải rèn không phát lời nói ngươi cũng sẽ nhận đông đảo yêu quái công kích bồ tản có chút không dám tin đối với lôi khắc hỏi chờ đợi lôi khắc xác nhận ngươi hỏi ta thời điểm trong lòng đã có đáp án không phải sao việc này tiểu diêm vương cũng là biết đến cho nên ngươi hôm nay hướng tiểu diêm vương báo cáo thân ta phân nhánh phát hiện giải rẽn phái tới ba tên nữ yêu hộ vệ sự t ì n h tiểu diêm vương mới không có kinh ngạc cũng không có phái ngươi lại tiến hành điều tra lôi khắc cho bồ tản nói bồ tản nghĩ nghĩ sau phát hiện đúng như số hai tôn giả nói tiểu diêm vương là biết số hai tôn giả là giải rẽn con trai thân phận đồng thời nếu như số hai tôn giả là con trai của giải rẽn vậy hắn bên người xuất hiện yêu ma hộ vệ cũng quá bình thường a thân phận của ngươi vậy mà như thế đặc thù cùng tôn quý tiểu diêm vương vì cái gì không nói cho ta bồ t à n vừa nói cẩn thận quan sát trước người số hai tôn giả muốn xem thật kỹ một chút cái này yêu nhị đại thái tử ra hẳn là ta còn không có chính thức cùng giải rẽn n h ậ n nhau đồng thời gần nhất cái này mấy trăm năm qua giải rẽn tại ma giới cũng không có đi ra đi lại việc này ta và giải rẽn trước không đối ngoại tuyên bố lời nói tiểu diêm vương thân là linh giới người không tiện đối ngoại tuyên bố không phải có thể sẽ gây nên phiền thoái lôi khác cho bộ tản biên lấy cớ giải thích a vậy ngươi thân phận này đồng ý gia nhập linh giới thám tử sao đồng ý a bởi vì tạm thời ta cũng không muốn cùng giải rèn n h ậ n nhau ta muốn để thực lực mình mạnh lên trở nên càng mạnh càng tốt làm linh giới thám tử vừa vặn có thể cùng những cái k i a chạy tới nhân giới yêu ma đánh nhau tăng lên chút thực lực ta muốn bảo vệ mình sinh tồn nhân giới làm người tốt lôi khác một mặt chính khí nói ừ m thật không nghĩ tới ngươi lại là con trai của giải rèn trời ạ ta cảm giác mấy ngày gần đây nhất ta đều không ngủ được ngươi không nói cho ta việc này tốt bao nhiêu b ố tàn nói đừng cuối cùng đem ta là con trai của giải rẻn treo ở ngoài miệng ta chính là ta số hai tôn giả ta muốn dựa vào thực lực của mình trở thành cơn ư giả g cũng không phải muốn nhờ cái này yêu nhị đại thân phận húng chi cho đến bây giờ ta ngay cả giải rẻn cũng chưa từng thấy đây mặc dù thân phận ta h i ể n quý chút nhưng ngươi trong lòng biết là được rồi lôi khác cười lấy v ô vỗ trước người bồ tàn bà vai ừ không nói cho ngươi cái dò xét khí đây là linh giới thám tử tiêu phối tiểu linh khí không có gì quá tác dụng lớn chỗ đó là có thể kiểm chắc đến yêu lực làm yêu ma tới gần sau sẽ có tiếng cảnh báo vang lên có thể tìm kiếm yêu ma vị trí. kiếm ma yêu vị đồng ư ơ n nhiên, dụng, phóng này no g chút thấp hữu khi thích tham chắc khí đối với quái tới quái, cái yêu yêu yêu đặt đem đ một một cấp cấp lực B bạo. sẽ thời cấp b đại yêu nếu là có ý ẩn núp lời nói cái này tham chắc khí cũng không dò được bọn hắn thực lực ngươi bây giờ đụng tới cấp b đại yêu cũng đánh không lại chạy đều chạy không được cũng may nhân giới hiện có cấp b đại yêu ít đến thương cảm ngươi chính là muốn chạm đến cũng khó khăn bọn hắn cũng sẽ không, không có việc gì nhàn rỗi ra tay với ngươi bồ tàn vừa nói đưa cho lôi khắc một cái đồng hồ dáng vẻ đồ vật lôi khắc trực tiếp nhận lấy đeo tại trên tay thử nghiệm thao tắc dưới còn thật đơn giản ta yếu như vậy sao vậy hôm nay tại bệnh viện ngươi thấy ba cái nữ yêu thực lực là bao nhiêu lôi khắc hỏi các nàng a ta không có đã gặp các nàng ra tay toàn lực bất quá hẳn là cấp c tả hữu b ố ta nói mới là cấp c a cấp bậc thấp như vậy a lôi khắc nghe xong có chút buồn bực nghĩ đến xem ra thực lực của mình nếu như tính l u ô n kỹ năng và đạo cụ lời nói hẳn là có thể đạt tới cấp b yêu quái thực lực bản thân thực lực này có thể đẩy ngang không được iu iu hạ c ử sổ thế giới a ma giới bên trong vẫn còn cấp t cùng cấp s đại yêu tồn tại đây cái này phó bản thế giới cấp bậc thực lực so lôi khắc dự liệu được cao hơn rất nhiều cấp c yêu quái tại nhân giới đã trải qua rất cường đại hoàn toàn có thể nói chúa tể một phương tồn tại cấp b yêu quái đã trải qua rất nhiều năm không có ở nhân giới lộ diện chúng ta linh giới có thể đối phó cao nhất chính là cấp a yêu quái ngươi cũng chớ xem thường cấp c yêu quái bất kỳ cái gì một cái cấp c yêu quái nếu có ý tại nhân giới làm loạn đều là một trận đại tai nạn bồ tàn vẻ mặt nghiêm túc đối với lôi khắc nói giải rèn là cấp bậc gì lôi khắc hỏi nhìn xem cùng trong trí nhớ nguyên tắc cấp s có tồn tại hay không bồ tản trả lời Quả chương tám trăm tám mươi an tô mì đầu sau đi trường học đi học chương tám trăm tám mươi an tô mì đầu sau đi trường học đi học nhiều tại, n g năm như vậy linh giới không có bị ma giới chiếm lĩnh cũng coi là vận hạnh lôi khác không khỏi cảm thán đoán chừng là linh giới trải rộng linh lực không thích hợp đám yêu quái ở lại đồng thời không phải chúng ta yếu là ma giới những cái k i a đại yêu quá mạnh bồ tản có chút mất hứng tranh luận lấy lôi khác nhìn lấy bồ tản dạng như vậy phát hiện bồ tản tức giận không thể nhìn thẳng vào tự thân nhỏ yếu mới là t h ậ t yếu các ngươi quá không cố gắng lôi khác quyết định tiếp tục giáo dục hạ bồ tản nhìn bồ tản sinh khí dáng vẻ mặt đỏ lên vì tức còn thật để mắt ừ chờ thêm một trận ngươi bắt đầu chấp hành linh giới nhiệm vụ đụng tới đến từ ma giới yêu ma ngươi liền biết có phải hay không chúng ta không cố gắng ngươi để trước thả lỏng mấy ngày gần nhất mấy ngày nay bởi vì ngươi chết rồi xuống lại thể nội linh lực bị kích phát sau sẽ có loại thân thể trở nên mạnh mẽ cảm giác chú ý một chút không cần làm bị thương người bình thường bồ tản cái kia đôi mắt to hung hăng trợn mắt nhìn lôi khắc một chút sau nói sau đó bồ tản không chế nàng cây trổi linh khí bay khỏi lôi khắc ra ban công bay mất lôi khắc sau đó đứng ở trên ban công cảm giác hạ thân thể cũng không có bồ tản nói linh lực bị kích phát sau trở nên mạnh mẽ cảm giác lôi khắc nhìn xuống thân thể của mình thuộc tính cũng không có biến hóa đoán chừng bởi vì chính mình là người chơi nguyên nhân loại này mạnh lên trực tiếp bị chư thiên online hủy bỏ lôi khắc sau đó cho hạng x ăn oan tiểu thanh tiểu bạch truyền đi tin tức làm cho các nàng ở nơi này thế giới hành động bên trong chú ý chút thế giới này yêu ma thực lực không kém lôi k h ắ c để hạn s ỉ hẹn văn các nàng tự do hành động chờ mình lúc cần phải đợi lại triệu hoán các nàng trở về liên lạc xong hạn s ỉ hẹn văn các nàng sau lôi k h ắ c lại tại b ệ cửa sổ đứng biết trở về phòng ngủ đi sáng ngày thứ hai lôi k h ắ c cửa phòng bị đột nhiên đợi ra số hai tôn giả ngươi đều xuất viện làm sao còn không đi học này cũng buổi sáng lão mụ mc s ạ sủ cổ đứng ở cửa hướng về phía lôi khác hô hảo đến trường a là nên đi trường học nhìn xem lôi khác từ trên giường ngồi xuống nghĩ đến bản thân vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay n h à n rỗi cảm thụ xuống thế giới này sân trường sinh hoạt lôi k h ắ c rời giường rửa mặt xong liền rời đi ra hướng về trường học chậm rãi bước đi đến đi ngang qua một nhà đẩy xe bán mì tiểu điếm lôi k h ắ c còn mua một tô mì ăn trước dù sao đã trễ rồi cũng không quan tâm chậm thêm tới trường học lôi k h ắ c ăn một bát nhiệt diện đầu sau mới lần nữa hướng về trường học phương hướng hoàng du du đi đến đi tới trường học chính diện sau cùng cửa trường học vệ nói bởi vì mới xuất viện cho nên đến trễ gác cổng rất nhanh cho lôi khắc cho đi dù sao vấn đề này học sinh số hai tôn giả trước đó cứu tiểu nữ hải nhập viện hôn mê sự tình người trong trường học lớn đều nghe nói hiện tại trong lớp đang dạy đâu lôi k h ắ c đứng ở trong hành lang không gấp đi vào cái này tiết khóa nhìn dạng cũng nhanh tan lớp lôi k h ắ c chuẩn bị đợi chút nữa khóa khi tiến vào lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy bất tử tộc công chúa dù kỳ mụ dạ c ậ y cổ đã trải qua ngồi trong phòng học cạnh cửa sổ vị trí còn tại hôm qua nàng ngồi ở vị trí nàng xuất viện so với chính mình đến trường học thời gian còn sớm hơn nữa cái này dù kỳ mụ dạ c ậ y cổ chính một bộ, bộ dáng nhàn nhã đang nghe giảng bài đây tiếng trung tâm học vang lên sau lão sư rời phòng học trong phòng học các học sinh bắt đầu h n n o lấy chuẩn bị ra ngoài bất quá khi các học sinh nhìn thấy số hai tôn giả từ trước cửa phòng học sau khi đi vào đông đảo học sinh nguyên bản vui sướng biểu lộ đều trở nên phàn nàn không chào đón ta trở về h ả các ngươi thoạt nhìn không cao hứng lôi khác nói lớn tiếng hoan nên mấy tên khoảng cách lôi khác gần đây học sinh bị dọa đến nhỏ giọng nói ra to hơn một tí ta nghe không gặp hoan nên số hai tôn giả trở về mấy chục danh học sinh nhanh hô to lôi khác nhìn dạng này đoán t r ừ n g chư thiên ôn l ạ an bài cho hắn thân phận này ở trong trường học tiểu bá vương thanh danh vẫn còn lớn trong lớp đồng học đều sợ hãi lôi khác cũng không biết chỗ ngồi của mình là trong phòng học vị trí nào lôi khắc trực tiếp đi tới rủ kỳ mụ dạ cái cổ cái tia gần cửa sổ hộ khẩu chỗ ngồi bên cạnh đưa tay vô vô rủ kỳ mụ dạ cái c ầ ngồi cùng bàn bà vai chúng ta thay cái chỗ ngồi về sau ta ngồi cái này lôi khắc cười nói lấy thế nhưng là đây là lão sư an bài chỗ ngồi không có việc gì lão sư muốn dạy nhiều như vậy lớp hắn không nhớ được lôi khắc nói ra người học sinh kia nghe xong nhanh cầm sách của hắn cùng đồ vật rời đi đi phòng học hàng cuối cùng một cái trống không vị trí đang ngồi lôi khắc sau đó ngồi xuống rủ kỳ mụ dạ cái cổ bên cạnh trên chỗ ngồi tới sớm như vậy làm sao không nhiều tại bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày lôi khắc hỏi bên cạnh bất tử tộc công chúa dù kỳ mù dạ cái cô không còn sớm không đi được ca ta không biết nhà ngươi chỉ nhận biết trường học này chỉ có đến cái này mới có thể tìm được ngươi đúng hôm qua quên hướng ngươi m u ố n đem ngươi ở nơi này phó bản thế giới máy truyền tin dây số lưu lại cho ta dù kỳ mù dạ cái cô đối với lôi khắc nói lôi khắc lục xoát túi áo bên trong thật đúng là có cái điện thoại di động dù kỳ mù dạ cái cô đọc lên một chuỗi số lượng sau lôi khắc đã gọi đi dây số sau dù kỳ mù dạ c á cô điện thoại di động liền văng lên dù kỳ mù dạ c á cô cúc điện thoại trung vào học tiếng sau đó không lâu liền v a n g lên cái này tiết khóa lao sư tiến vào phòng học bắt đầu giảng bài ta cũng phải gia nhập nhiệm vụ của ngươi đi chung với ngươi hắc cám võ đạo đại hội dù kỳ m ù dạ cái cổ cầm điện thoại di động cho lôi khắc gửi tin tức vì cái gì ngươi ngay tại thế giới này trường học nhàn nhã đến trường thưởng thụ sinh hoạt đợi đến phó bản kết thúc không tốt sao lôi khắc hồi phục chỉ chốc lát lôi khắc trên điện thoại di động lại thu đến một đầu rất dài tin tức vẫn là dù kỳ m ù dạ cái cổ phát tới chư thiên online mới có thể sẽ không an bài cho ta nhẹ nhàng như vậy thông quan phương trước đây đúng số hai tôn giả thay mã dợ dần nở sân thi đấu cuối cùng ban thưởng là cái gì lôi khác sau khi nhìn nghĩ nghĩ sau vẫn là để dù kỵ mụ dạ cái cổ cùng theo một lúc đi hắc cám võ đạo đại hội đi ngươi cần gia nhập tiểu đội của ta cũng đi cùng các yêu ma thi đấu cũng đoạt giải quán quân sao ta cũng không có thu hoạch được vũ trụ sân thi đấu theo mạ dở dần nở ban t h ư ở n g vẫn còn cái thần bí cường đại vũ trụ người chơi độ cống hiến còn cao hơn ta lôi khác gửi tin tức hồi phục nhìn thấy số hai tôn giả hồi phục dù kỳ m ù giả các cổ nhứ mày nàng không quá tin tưởng số hai tôn giả lời nói nàng có thể nhớ kỹ số hai tôn giả tại theo mạ dở dần nở thế giới cuối cùng đều trở thành cùng loại đế vương một dạng bá chủ đem tham dự cái kia sân thi đấu phó bản vũ trụ người chơi đều nhanh đánh rết sạch cũng may nàng có che giấu tung tích đạo cụ phát rất nhanh mới chạy ra ngoài không có bị số hai tôn giả khống chế thế lực đánh chết dù kỳ mù giả c á i cô đoán chừng là số hai tôn giả không muốn nói mà thôi nàng cũng không hỏi tới nữa sân thi đấu tưởng thường c h u y ệ n ta liên tục nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu đi theo ngươi cùng đi lần này h á t cám v õ đạo đại hội làm khán giả ủng hộ là được nhưng là cần ngươi đoạt giải quan quân mới coi như ta hoàn thành giai đoạn này nhiệm vụ dưới mặt ta một giai đoạn nhiệm vụ còn chưa mở mở ta đoán chừng tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ là đi chung với ngươi mà giới dù kỳ mù giả c á i cô hồi phục chương tám trăm tám mươi mốt ta muốn học gặp kiểm tra tất qua thân tích. tích được đến lúc đó bảo ngươi lôi khác trực tiếp đối với rủ kỳ mù dạ t ẩ y c ô nói số hai tôn dạ nghiêm túc nghe giảng bài không nên quay g i à y rủ kỳ mù dạ cổ học tập lao sư trên bục giảng điểm danh nói lôi khác lôi khác đ m n g may không có đi tranh luận là cái này rủ kỳ mù dạ cổ r ư ớ c liên hệ hắn quay g i à y hắn nghe giảng bài lôi khác coi như nghe cố sự một dạng bắt đầu nghe nửa tiết hóa tiếng trung tan học vang lên lao sư tuyên bố tan học sau khi rời đi lôi khác phát hiện môn khẩu lại đi tới một cái cũng coi là quen biết đồng học đại tăng thể diện cụ họa bạ cũng trở về phòng học cụ họa bạ sắc mặt có chút tái n h u ậ giống như mới vừa bệnh nặng một trận ánh mắt đều có chút hoảng h ố các học sinh trong phòng học phát hiện cụ họa bạ dạ cũng tới sau nghĩ đến cụ họa bạ dạ trước đó bị bệnh viện tâm thần xe mang đi nghe đồn các học sinh biểu lộ trở nên càng thêm khó coi lớn tiếng cũng không dám ra ngoài trong phòng học trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ so vừa rồi lao sư tại còn yên tĩnh cụ họa bạ dạ h o à n nghê ngươi n trở về lôi k h ắ c ngồi trên ghế đưa tay hướng cụ họa bạ dạ chào hỏi cụ họa bạ dạ đi nhanh đến lôi k h ắ c bên cạnh ngươi thực tức tỉnh số hai tuân giả ngươi nói cho ta biết lời nói thật ngươi có phải hay không thần trước đó ngươi cho ta báo mà không có hay không gặp kiểm tra tất qua trích dẫn thân tích ta nói với bọn họ đều không người tin tưởng ta cụ o n địa ta. c họa bạ dạ vội vã đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nhìn lấy cụ họa bạ dạ cái này dán g vẻ kích động bản thân đoán chừng một cái trả lời không tốt cụ họa bạ dạ liền muốn ra quyền đầu cùng mình đánh như thế bí mật sự tình không thể để cho những người bình thường kia biết đi chúng ta đi theo trường vừa đi vừa nói đi lôi khắc đứng dậy nói được cụ họa bạ dạ nhẹ gật đầu cụ họa bạ dạ đang mong đợi ánh mắt nhìn l ô i khắc sau đó hai người đi ra phòng học lôi khắc phát hiện hắn cùng cụ họa bạ dạ đi ở trường học trong hành lang bản thân như là tứ đại tài tử qua phố một dạng trong hành lang các học sinh nao nhau, nhau tránh lui tránh trung thông ra gian đường để cho mình cùng cho hỏa qua. để cụ bạ dạ lôi k h ắ c may mắn lấy mình ở chủ thế giới không có công bố mình là số hai tuấn lân dạ còn có thể hưởng thụ bình thường sân trường sinh hoạt ở nơi này phó bản thế giới mình ở trường học này sân trường sinh hoạt chính là sân trường tiểu bá vương chuyến du lịch một ngày vừa mới bắt đầu còn thật tươi nhưng là không phải lôi k h ắ c mong muốn lôi k h ắ c ở chỗ này không cảm giác được bao nhiêu buông lỏng lôi k h ắ c cùng cụ họa bạ dạ đi tới thao trường rừng cây nhỏ bên ngoài lôi k h ắ c trực tiếp ngồi ở trên đồng cỏ cụ h ọ bạ dạ đứng tại lôi khác đối diện ngồi xuống nói hạ tiết khóa không đi lên ta kể cho ngươi một số chuyện đ ứ n g đấy nói ta sợ ngươi quá kích động trong lúc nhất thời không tiếp thụ được lại ném đ ổ lôi k h ắ c cười lấy đối với bên cạnh cù họa bạ dạ nói cù họa bạ dạ sau đó ngồi ở lôi khắc bên cạnh ngươi thực sự là đại thần cù họa bạ dạ hỏi lôi k h ắ c lắc đầu cù họa bạ dạ biểu lộ trở nên có chút như đ ứ a đám lại là ta tưởng tượng ra được ai ta liền biết không có gặp kiểm tra tất qua t h ầ n tích cù họa bạ dạ lầm bầm lầu đầu nói cù họa bạ dạ ngươi tin tưởng trên cái thế giới này tồn tại yêu mà sao lôi khác nhẹ giọng hỏi cù họa bạ dạ lôi khác nghĩ đến dù sao cụ họa bạ dạ dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt t r u y ệ n phát triển sau đó không lâu sẽ cùng bản thân cùng nhau bái sư gần cải sớm để cụ họa bạ dạ sớm biết yêu ma tồn tại cũng không có ảnh hưởng quá lớn không tin ta hiện tại chỉ tin tưởng lời của thầy thuốc cụ họa bạ dạ nghĩ nghĩ sau nói lôi k h ắ c đưa tay một cái thủy cầu lơ lửng tại lôi khắc trong lòng bàn tay sau đó thủy cầu bay về phía trên mặt của cụ họa bạ dạ thủy cầu tại cụ họa bạ dạ trên mặt trực tiếp tan vỡ ta thức tình ngươi hiện tại thanh tình t r ư ớ không lôi khác hỏi cụ họa bạ dạ cụ họa bạ dạ kinh ngạc đưa tay sờ lên trên mặt mình nước số hai tôn giả ngươi sẽ thành mà、Pháp. c ú họa bạ g i ạ nghi ngờ hỏi lôi khác lại khống chế một cái thủy cầu thủy cầu trực tiếp đánh vào c ú họa bạ g i ạ ngoài miệng đem c ú họa bạ g i ạ răng đều va chạm đau đớn cho ngươi thêm lần sau khi tự hỏi tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội lôi khác cười lấy chờ lấy c ú họa bạ g i ạ nói chuyện chơi ạ ngươi thực sự là đại thần thượng cổ đại thần thật tồn tại ta liền nói ta không có bệnh quá tốt rồi ta không là bệnh tinh thần c ú họa bạ g i ạ s ư ớ n g sốt u một chút sau đó hưng phấn hô to cụ họa bạ dạ tiếng hô to đưa tới thao trường nơi xa các học sinh chú ý bất quá những học sinh này phát hiện người kêu là cụ họa bất quá những học sinh này những học sinh này nhanh quay đầu giả bộ như không nhìn thấy không nghe thấy cũng đều nhanh chóng rời xa bên này trốn xa chừng nào tốt chừng đó tỉnh t a o chút c ò n muốn cái thủy cầu thanh tỉnh hạ sao lôi k h ắ c hỏi cụ họa bạ ra cụ họa bạ ra một bộ cẩn thận d á n g vẻ nhìn về phía lôi khắc tay phòng ngừa lại bị lôi khắc trong tay xuất hiện thủy cầu đánh tới cụ h t a bạ ra ánh mắt mong chờ nhìn lấy lôi khắc vẻ mặt thành thật nói lôi khắc nghe xong đều muốn dùng đồng tử đánh cụ họa bạ ra cái này cụ họa bạ ra đến cùng đối với không thông qua khảo thí có bao nhiêu chấp n i ệ p à kỳ thật ta không phải thượng cổ đại thần ta tại tu luyện linh lực trên thế giới này tồn tại yêu ma tồn tại người kêu kêu là ma giới địa phương nơi đó ở yêu ma chúng ta bây giờ ở chính là nhân giới trên trời vẫn tồn tại một cái linh giới thân phận của ta bây giờ là linh giới điều tra viên chuyên môn xử lý nhân giới yêu ma sự kiện lôi khắc bắt đầu cho cụ họa bạ dạ kể cụ họa bạ dạ sững sờ nghe lấy lôi khắc nhìn dạng cụ họa bạ dạ nghe không hiểu cái gì nói đơn giản một chút thế giới này tồn tại yêu ta là phụ trách trừ yêu bảo vệ hòa bình thế giới lôi khắc nói ra a nghe rất vi phong người cái kia còn thu người à n g ư ơ i xem ta như thế nào dạng ta cũng muốn học ngươi dùng linh lực cụ họa bạ dạ mong đợi ngữ khí hỏi hướng lôi khắc thu nhưng cần thông qua khảo nghiệm sau đó không lâu có cái gọi gần cái lao thái thái nàng biết thu đồ đệ giáo sư linh lực sử dụng ngươi đến lúc đó đi bài sư chỉ cần thành công bái nhập gần cái muốn hạ học được như thế nào sử dụng linh lực liền có thể cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lôi khắc vô vô cụ họa bạ dạ bà vai lúc nào gần cái lao thái thái thu đồ đệ à ta hiện tại liền chờ không vội muốn học linh lực nếu không ngươi trước dạy ta hạ cụ họa bạ dạ đối với lôi khắc nói lôi khác nghe xong mặc dù cũng muốn đơn giản dưới sự dạy dỗ cụ họa bạ dạ trở thành cụ họa bạ dạ thứ một cái sư phụ nhưng là làm sao lôi khác hiện tại cũng không biết vì sao kêu linh lực à chính mình cũng không có cảm ứng được linh lực sẽ không dùng đâu không có cách nào dạy cụ họa bạ dạ a lôi khác nghĩ đến bản thân có đông đảo võ kỹ cùng kỹ năng thật đúng là không có thích hợp cụ họa bạ dạ học cùng có thể dạy cho cụ họa bạ dạ cụ họa bạ dạ muốn học quen dùng kiếm hoặc là đao lôi khác nhớ kỹ ban đầu cụ họa bạ dạ là học xong linh l ư c kiếm cuối cùng cảm nộ có thể dùng ra thứ nguyên kiếm loại vật này lôi khác cũng dạy bảo không được dạy bậy lời nói còn dễ dàng đem cụ họa bạ dạ dạy bảo phế đi về sau cảm nộ không ra thứ nguyên kiếm lại đi ma giới lúc chiến đấu liền không dễ làm vẫn chưa tới thời cơ thích hợp tu hành giảng cứu cơ duyên cơ duyên của ngươi chưa tới lôi khắc nghiêm túc giọng điệu nói ngươi nói gần cãi ở đâu nàng còn bao lâu nữa thu đồ đệ cụ họa bạ dạ hỏi lôi khắc nhanh không bao lâu nàng sẽ thu đồ gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi trước gian luyện hào thể năng tốt thể năng là sử dụng linh lực cơ sở không có việc gì thời điểm nhiều vận động kiện thân lôi khắc nói với cụ họa bạ dạ mấy phút đồng hồ sau cụ họa bạ dạ bắt đầu ở mặt trời đã khuất tại trên bãi tập từng vòng nhanh chóng chạy trước chương 882, cùng cụ g i ạ mạ cùng hì ấy lần thứ nhất gặp nhau chương 882, cùng cụ g i ạ mạ cùng hì ấy lần thứ nhất gặp nhau hiện tại đã bắt đầu tốt nhất b u ổ i t r ư a cái thứ tư khóa trên bãi tập lên t i ế t thể dục các học sinh đều vụ n trộm nhìn trời rất nóng tại dưới thái dương chạy mau cụ họa bạ dạ cái này trời rất nóng liền giáo viên thể dục đều đem học sinh mang đến tương đối dâm mát chút địa phương đồng thời tránh đi thao trường nhất cạnh ngoài chạy đến khoảng cách cụ họa bạ dạ xa một chút làm cụ họa bạ dạ lần nữa chạy qua lôi khắc đang ngồi lôi khắc đối với cụ họa bạ dạ vây tay hô hào để cụ họa bạ dạ tới thế nào ngươi cảm giác ta huấn luyện thể năng có thể thân thể của ta thế nhưng là tương đối tốt hoàn toàn có học tập linh lực tiềm chất cụ họa bạ dạ thở hổn hển đối với lôi khắc nói cái kia ngươi đi bên kia tiểu thương cửa hàng giúp ta mua bình mang khí đồ uống có ga mua nước lạnh có chút nóng chính ngươi muốn uống lời nói liền mua công năng đồ uống đi còn cần tiếp tục rèn luyện chạy bộ mới được ngươi còn không có đạt tới thân thể cực hạt đây nếu như bãi nhập viễn hải m u n hạng lao thái thái kia cường độ huấn luyện có thể so sánh ngươi bây giờ chỉ chạy bộ m ệ n mọi nhiều n mới có thể học linh lực lôi khắc nói à vậy ta lại chạy biết nhớ ký h u y ễ n hải lao thái thái kia bắt đầu thu đồ đệ thời điểm nhất định muốn nói cho ta biết c ú họa bạ dạ vừa nói liền lại chạy đi chạy về phía tiểu thương cửa hàng phương hướng cho số hai tôn giả mua đồ uống đi c ú họa bạ dạ cũng nghe đi theo số hai tôn giả đề nghị mua cho mình bình công năng đồ uống chạy về số hai tôn giả chỗ ngồi c ú họa bạ dạ đem đồ uống có ga đưa cho số hai tôn giả sau chính hắn từ n g ự từ n g ự rất n g o đưa một bình công năng đồ uống đều uống sạch sau đó có bắt đầu tiếp lấy chạy bộ chạy đến nhanh tan học cụ h ọ bạ dạ m ớ i hồi lôi khắc ngồi xuống lấy trên đồng cỏ nằm yêu ma là dạng gì cùng bọn hắn chiến đấu nguy hiểm không c ú họa ba ra nằm một hồi hỏi l ô i khắc các loại dáng vẻ đều có hơi không cẩn thận sẽ chết ngươi sợ h a y sao sợ có thể quên cùng ta đối thoại coi như ta làm lại không nói với ngươi qua việc này ngươi tiếp tục qua học sinh bình thường sinh hoạt lôi khắc nhìn lên bầu trời tràn đầy cảm xúc nói lôi khắc là nghĩ đến chư thiên ôn lại、like、cùng đông đảo phó bản mà không phải cái này ưu ưu hạ cửa sổ thế giới so sánh thông thường sân trường sinh hoạt ta càng muốn đi tiếp xúc ngươi yêu ma linh lực thế giới trường học này bên trong tại a qua đã trải qua quá m n không h thật h k có ê u chiến. Cụ họa bạ tối ư sau một lúc, n t i ngày thứ n ba lôi khác ngồi ở trong nhà trên ban công nhìn bầu trời thời điểm bộ tắn lại ngồi cây trổi bay tới cũng rơi vào lôi khắc trên bệ cửa sổ tiểu diêm vương cho ngươi phát x u ố n g nhiệm vụ thứ nhất ma giới một cái linh khí bảo kính bị trộn đánh cắp cái này linh khí bảo kính hẳn là ma giới y ê u m a bọn hắn lúc này trốn đến nhân giới căn cứ chúng ta dò xét biểu hiện liền ở trong thành phố này ngươi có thể dùng trên tay đồng hồ dò xét trang bị tìm linh khí bảo kính vị trí chỉ cần ngươi tiếp cận linh khí bảo kính sau trên tay đồng hồ dò xét trang bị liền sẽ có phản ứng bồ tán vừa nói đã bắt qua lôi khắp mang theo đồng hồ tay bắt đầu điều chỉnh thiết lập hạ đồng hồ công năng cho tăng thêm một cái mới lục soát linh khí bảo kính năng lượng ba đ ộ phần mềm nhỏ tìm tới đánh cắp linh khí bảo kính yoma ta muốn ra tay giết bọn sao lôi khắc hỏi bồ tản bồ tản trực tiếp lắc đầu không cần ngươi xuất thủ nếu như đồng hồ có phản ứng phát hiện linh khí bảo kính vị trí ngươi lập tức liên hệ ta ta thông báo tiếp tiểu diêm vương phái người đến là được lần này đánh cắp linh khí bảo kính yêu ma đ o á n chừng không yếu không phải ngươi bây giờ có thể đánh thắng ngươi cái này nhiệm vụ thứ nhất chỉ là một dò xét nhiệm vụ tuyệt đối không nên khoe khoang đi cùng yêu ma chiến đấu bồ tản dặn dò lôi khắc được ta đã biết lôi khắc nói có cần hay không ta cùng ngươi tìm linh khí bảo kính cùng một chỗ chấp hành ngươi cái này cái thứ nhất dò xét nhiệm vụ bồ tản hỏi lôi khắc không cần ngươi bận rộn đi thôi đợi khi tìm được linh khí bảo kính tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi lôi khác k h o á t tay áo không cần bồ tản ở bên đi theo bồ tản sau đó không chê cây trổi bay mất lôi khác đứng ở trên ban công khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường bắt đầu tìm kiếm bản thân ra phụ cận lục soát xong khu này vực không có phát hiện thì ây cụ dạ mạ tồn tại lôi khác nâng tay trái lên trực tiếp vẽ vòng tròn ma pháp truyền tống môn xuất hiện lôi khác tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong đi tới nơi xa ban ngày lúc đi học đi ngang qua một cái công viên lôi khác lần nữa dò xét lấy tìm xong khu vực này không có sau khi phát hiện lôi k h ắ c lần nữa khởi động mà phát t r y ể n tống môn hơn nửa canh giờ tại thành thị bên cạnh một cái hãng bỏ hoang bên trong lôi k h ắ c phát hiện cụ da mạ h ì ấ y thép quỷ ba cái đạo tặc yêu ma hiện tại cụ da mạ h ì ây cùng thép quỷ đã trải qua lẫn nhau đánh nhau nhìn dạng là chia c ủ a không đồng đều dù sao bảo kính chỉ có một cái bọn hắn có ba cái người không có cách nào điểm lôi k h ắ c nhìn lấy tóc dài cụ da mạ vẫn còn cái k i a người lồn mọc ra ba con mắt hi ấ y lôi khác không có vội vã đậu thủ chờ cụ da mạ cùng hi ây hợp lực đem phép quỷ đánh chạy sau lôi khác mới khởi động hỏa nhãn kim t i n h giám định năng lực tra xét cụ già mạ cùng h ì ẩy thực lực h ì ẩy cấp dê yêu ma cấp tốc cụ già mạ nhân loại hình thái dê cấp yêu hồ c h u y ể n thế lôi khác đổi xuống thực lực của mình không sử dụng kỹ năng đặc thù tình huống dưới c cấp bậc nhìn thấy thực lực này lôi khác cũng không trốn hiện tại bản thân hoàn toàn đánh thắng được cụ già mạ cùng h ì ẩy thực lực không lâu sau đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng tại nguyên tắc bên trong tham gia xong lần này hát cám võ đạo giải thi đấu cụ g i mạ cùng h ì ẩy thực lực hẳn là đều đạt đến cấp b lại tiến vào ma giới tu luyện sau càng đạt đến cấp t a thậm chí cao hơn cấp bậc lôi khác lấy r a kim cô đ ồ n g một cái thuấn di xuất hiện ở cụ giả mạ bên cạnh trực tiếp cướp đi cụ giả mạ trong tay linh khí bảo kính cụ giả mạ cùng h ì ây hai người đình chỉ nội đấu cộng đồng đề phòng nhìn lấy đột nhiên này xuất hiện số hai tôn giả cái này là của ta đưa ta a n mặc quần áo màu đen h ì ấy đối với lôi khắc hô tiếng người là ai tóc d à i cụ giả mạ hỏi lôi khắc ta thân phận bây giờ hẳn là tính linh giới thám tử ta gọi số hai tôn giả cụ g i mạ hi ây ta hiện tại đại biểu linh giới tòa án tuyên bố các ngươi bị ta bắt được từ bỏ không sợ chống tự đi không phải các người đem tiếp nhận truyền hình lôi k h ắ c cầm kim c ố đồng chỉ hai người nói siêu một tiếng một cái màu xanh biếp dây leo tại cụ dạ mạ dưới sự khống chế từ hắn trong tay háo bay ra hướng về lôi khắc cầm linh khí bảo kính tay trái nhanh chóng bay tới lôi k h ắ c lập tức lui lại tránh thoát cái này lục sắc đ ằ n g mạ n công kích lôi k h ắ c không có để cánh tay mình tiếp xúc cụ dạ mạ lục sắc đ ằ n g mạ n dù sao cụ dạ mạ cái kia khống chế ma thực năng lực rất khó khăn phòng sơ sót một cái lôi k h ắ c cũng lo lắng cho mình cánh tay máu thịt bên trong bị cụ dạ mạ vụng reo xuống đặc thù ma giới thực vật mầm móng chừng tám trăm tám mươi ba hắn quá bắt bẻ Trưng số hai tôn giả là ngươi trước từ trên tay của ta đánh lén cướp đi bảo kính ngươi cái này linh giới thám tử cảm giác mất mặt sao cụ dạ mạ chậm dại ngữ tốc hỏi ngược lại lôi khắc là các ngươi trước trộm đi linh giới bảo vật lôi khắc sau đó cười nói nói lôi khắc phát hiện theo cụ dạ mạ động thủ thì ấy cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng hiện cái kia tốc độ nhanh bắp chân đang chạy lưu lại từng đạo tàn ảnh lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hì ẩy tốc độ hì ẩy chính biến đổi phương vị tìm được số hai tôn g i ả n h ư c điểm chuẩn bị tiến hành công kích đâu hì ẩy cũng dám ở trước mặt ta chạy tú tốc độ ta để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là cấp tốc lôi k h ắ c đối đầu nhảy xuống vọt hì ẩy vị trí hô tiếng sau liền phát động bản thân cực quang dày chạy đua tốc độ ánh sáng bắn vọt bạo đầu kỹ năng lôi khác tốc độ di chuyển cùng n h a n nhẹn trong nháy mắt tăng lên n h a n nhẹn thuộc tính tăng vọt đến ba trăm linh tốc độ di chuyển lại tại này trên cơ sở tăng lên ba mươi lôi khác nhìn như tùy ý đi lại đi tới đang ở chạy hì ấy bên cạnh cùng hì ấy một cái tốc độ tiến lên có mệt hay không mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi đi lôi khác hướng về phía bên cạnh hì ấy nói hiệu quay đầu nhìn lại đều nhìn sửng sốt lôi khác cũng không có kéo dài quá lâu dù sao cực q u a n g dày chạy đua bạo đầu bắn v ọ t kỹ năng hiệu quả liền mười giây sau đó thời gian c ú n đầu còn muốn sáu mươi phút đây nếu là kỹ năng thời gian kết thúc muốn đánh tới cái này chạy tặc nhanh hì ấy cũng không dễ dàng lôi khác đưa tay vung ra trong tay kim c ố đồng đánh về phía hì ấy thân thể lần này lôi khác không có hướng chết rồi đánh chính là l u â n động kim cô đ ổ n g va chạm thôi thúc dưới hì ẩy thân thể không thể bị cái này hì ẩy đánh chết không phải qua một trận nên không có đồng đội kim cô đ ổ n g đánh vào hì ẩy trên bờ vai trực tiếp đem đang nhanh chóng chạy bên trong hì ẩy đụng bay hì ẩy thân thể đánh tới hậu phương nhà máy tường xì mẳng vách tường đụng một tiếng va chạm ra một cái hình người lom vết rách sau đó hì ẩy liền ngã xuống mặt đất hôn mê lôi khác tốc độ chậm lại lại chạy đua tốc độ ánh sáng bắn vọt kỹ năng cũng theo đó kết thúc lôi khác tốc độ chậm lại lại đi vài bước sau đứng vững thân thể nhìn cách đó không xa cụ ra mạ hiện tại cụ già mạ nhìn thấy cái này số vậy mà một chiêu liền giải quyết h ì ấy cụ dạ mạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cụ dạ mạ n g h i hoặc không biết cái này linh giới cái kia khai ra cái này gọi số hai tôn giả ra hỏa nhận thôi đi cụ dạ mạ linh khí bảo kính ta hữu dụng chỗ cho ta mượn dùng một lần ta liền trả lại sau đó ta cụ dạ mạ thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào cụ dạ mạ nhìn lấy lôi k h ắ c nói lôi khắc cười cười cái này ma giới đ ạ i yêu hồ thiếu nhân tình của mình là không tệ ngươi phải dùng cái này bảo kính làm cái gì lôi khắc hay là hỏi lấy cứu người liền một nhân loại bình thường cụ dạ mạ nói nếu là nhân loại bình thường vì sao muốn cứu n g ư ơ i từ ma giới chuyển sinh đến nhân giới thực lực bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu đi sớm bại lộ thân phận của ngươi có thể không hề sáng suốt lôi khác cười lấy hỏi lôi khác cũng chuẩn bị đem cái này linh hồn bảo kính mượn cụ da mạ bất quá trực tiếp giao cho cụ da mạ trong tay đối phó biết nghi ngờ phải cứu người bình thường k i a loại là ta cái này chuyển sinh sau thân phận mẫu thân cho ta mượn dùng một lần linh khí bảo kính cho nàng kéo dài tính mạng ta sử dụng hết liền đổi cho các ngươi linh giới chờ thêm một hai năm ta khôi phục thực lực thiếu này của ngươi một cái nhân tình có thể giút ngươi làm một chuyện cụ da mạ nói lôi khác nhìn lấy cụ già mạ cảm giác nếu có thể đem cụ già mạ mang ra phó bạn liền tốt mặc dù cái này cụ già mạ là nam bất quá biến thân trở thành ma giới màu trắng đại yêu hồ hậu thế nhưng là tương đối xinh đẹp thực lực cũng mười phần cường hãn có thể đạt tới cấp s yêu q u á i tiêu chuẩn đây đồng thời cụ già mạ cái k i a một tay không chế các loại ma thực năng lực bất luận là khi đối chiến còn nói bình thường đều quá hữu dụng thiếu ân tình của ta ta hiện tại sẽ dùng thế nào ngươi còn không có bạn gái đâu đi ta giới thiệu cho ngươi cái bạn gái à các ngươi nhìn nhau một chút phù hợp không lôi khác cười lấy đối với cụ già mạ nói cụ già mạ nghe xong đều nghe sử sốt ra đi trung linh lôi k h ắ c triệu hoán ra bản nha trung linh bản nha trung linh xuất hiện ở lôi k h ắ c bên cạnh số hai tôn giả người muốn giới thiệu cái này cụ già mạ cho ta hắn cũng quá gầy yếu đi t h u ậ t nhìn không mạnh bản nha trung linh nhìn lấy cụ già mạ có chút khinh bị nói người ta biết loại ăn có thể mấy chục giây sẽ dùng yêu lực trồng ra đến có yêu lực trái cây lôi k h ắ c nhỏ giọng đối với bản nha trung linh nói ăn ngon không những trái cây kia ăn ngon ta có thể cân nhắc cụ i ạ mạ có thể trước cho ta loại chút trái cây để cho tan ế m thử một chút không bản nha trung linh hỏi không đứng nơi xa cụ già mạ cụ dạ mạ nhìn lấy cái kia bàn nha hoàn toàn không phù hợp cụ dạ mạ thẩm mỹ à yêu hồ thẩm mỹ có thể là rất cao cụ dạ mạ hiện tại cao mày không nghĩ tới hắn lại còn bị cái này bàn nha g h é t bỏ còn muốn dựa vào cho ăn mới có thể tiếp nhận số hai tôn giả không muốn cho ta linh khí bảo kính cứ việc nói thẳng không cần làm đục ta như vậy cụ dạ mạ lạnh lùng đối với lôi khắc hô tiếng lôi khắc nghe xong cười khan trung linh người ta không coi trọng ngươi ừ ta còn t r ư ớ n g mắt hắn cái này chập choạng cá đâu trung linh nghe xong tức giận vừa nói cũng không đợi lôi khắc mệnh lệnh bay thẳng hồi lôi khắc tim đông hoàng trung bên trong Lôi k h ắ cụ nhìn lấy chuẩn bị lần nữa cùng tự mình động thủ lấy c bị tự g dạ mạ đối xem ra, ra, ra c với lôi khắc vừa nói hướng về lôi khắc chỗ đứng phương hướng gật đầu sau ngay lập tức lách mình rời đi cụ g i ạ mạ cũng lo lắng cái này số hai tôn giả lại triệu hắn đến cái bản nha cho hắn ra mắt cụ g i ạ mạ sau khi đi lôi khác nhìn về phía vừa mới đánh n g ấ t s u h ì ấ y nhà máy tường xì mẳng vách tường chỗ nước kia tường đất vách tường người đi vết rách cùng lon v ẫ t còn nhưng là h ì ấ y vậy mà tại bản thân cùng cụ g i ạ mạ nói chuyện với nhau giới thiệu đối tượng trong khoảng thời gian này vụ trộm chạy mất được rồi chạy liền chạy đi hôm nay cũng coi như dựa theo nội dung cốt chuyện đi cùng cụ g i ạ mạ h ì ấ y chào hỏi còn hoàn thành tiểu diêm vương nhiệm vụ lôi khác trong lòng không khỏi cảm thán chính là thực lực của mình ở nơi này phó bản thế giới bên trong giống như có chút thấp không sử dụng kỹ năng đặc thù tình hôn giới mới tương đương với c cấp bậm yêu quái dùng tới đạo cụ cùng kỹ năng mình liệu có thể tại hắc cám v õ đạo giải thi đấu bên trên đánh qua cấp b thực lực yêu quái lôi khác hiện tại cũng không nắm chắc cái này y h ữ y h ữ hạ cửa sổ phó bản thế giới đẳng cấp là thật có chút cao à lôi khác cảm giác mình nhất định phải cùng cụ họa bạ dạ cùng đi gần cái kia bái sư tu luyện một trận mới được tại gần c á i vậy tu luyện khả năng tu luyện ra linh hoàn kỹ năng này mới có hy vọng để thân thể của mình thuộc tính đạt được tăng lên gần c á i vậy tương đương với một cái thăng cấp điểm hơn nữa gần cái quan môn đệ tử có, có thể được nàng linh q u a n ngọc lôi khác đoán chừng cái kia linh q u a n ngọc nhất định là một kiện tăng thực lực lên đạo cụ ta nhặt được cái linh khí bảo kính t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố ta nhặt được cái linh khí bảo kính lôi khác dừng lại ở nhà máy phụ cận không có đi ra chờ lấy cụ già mạ sử dụng hết cái kia linh giới bảo kính sau cho mình trả lại mặc dù mình sau khi rời đi lôi khác đoán chừng cụ già mạ cũng có thể tìm tới vị trí của mình nhưng vẫn là dừng lại chờ ở tại đây cụ già mạ có thể mau mau lôi khác tìm một tảng đá lớn ngồi xuống nghĩ đến sau đó không lâu hát cám võ đạo đại hội ban thưởng bóng tối này võ đạo đại hội người tổ chức làm cho này thế giới các lĩnh vực đại lao xử lý tôn trị của đại hội là phòng ngừa riêng phần mình nắm giữ hoặc liên lạc yêu quái não sự bóng tối này võ đạo đại hội người thắng cuối cùng có thể hưng thuận bất kỳ một cái nào nguyện vọng thậm chí cầu nguyện để người phục sinh cũng được lôi khác không muốn giống như nguyên tắc bên trong một dạng để gần cải phục sinh đem lần này khó được cầu nguyện cơ hội cho lãng phí lôi khác lo lắng lấy có biện pháp nào có thể làm cho mình đạt được gần cải linh quang ngọc còn không cho gần cải đã chết cứ như vậy bản thân dẫn đội thắng lợi sau liền có thể dùng lần này hát cám võ đạo đại hội chiến thắng cầu nguyện cơ hội đạt được gia tăng thực lực trái cây loại hình trực tiếp tăng lên thực lực của mình lôi khác phân tích gần cải là bởi vì thân thể cơ năng làoái nàng nhân loại thân thể sống quá lâu mặc dù tu hành linh quang ba độc quyền nhưng là cũng gánh không được tuế nguyệt cùng tự thân già yếu lôi khác cha xét bản thân hiện h ư u đạo cụ nhìn xem có hay không có thể làm cho gần cái bất tử bất quá lôi khác phát hiện trước đó mặc dù cũng thu được có thể gia tăng tuổi thọ dược tể cùng đang d ư ợ c nhưng mình đều cho mọi mọi tiểu vũ dùng không có biện pháp cho gần cái trực tiếp gia tăng tuổi thọ lôi khác xem xét đạo cụ thật đúng là tìm được cái chiến đấu thiên sứ dị thể thân thể một lôi khác nhìn lấy cái này từ chiến đấu thiên sứ phó bản lấy được dị thể cái này dị thể hắc h o a kỹ chế tác thành thế nhưng là so bình thường thế giới kim loại thật tốt hơn nhiều hơn nữa cái này y hữu h ữ hạ cửa sổ thế giới vốn là có khoa học kỹ thuật người cải tạo tồn tại bản thân đem chiến đấu thiên sứ dị thể cho gần cái thay đổi lời nói coi như về sau gần cải dị thể cần sửa chữa lời nói lấy gần cải thân phận hẳn là cũng có thể tìm tới cho nàng sửa chữa bảo dưỡng dị thể công trình sư lôi khác càng nghĩ càng thấy được biện pháp này đi thông đem gần cải biến thành chiến đấu thiên sứ máy móc cơ gần cái lôi khác cảm giác biết không sai gần c á i trái tim cái kia động l ự c nguyên trước hết chịu được dùng lúc đầu trái tim đi chờ sau này gần cải bản thân tìm thích hợp trái tim nàng lại tìm người đổi cứ như vậy gần cải sống lâu mấy chục năm cũng không có vấn đề đáng tiếc lần này linh khí bảo kính bên trong năng lượng cụ dạ mạ phải dùng cứu mẹ của hắn không phải cho gần cải dùng còn có thể kéo dài gần cải chút tuổi thọ số hai tôn giả tạ ơn tạ thiếu ân tình của ngươi cụ dạ mạ chạy bộ đã trở về cũng đem linh khí bảo kính trả lại cho l ô i khác còn xong cụ dạ mạ liền nhanh chóng lại chạy đi không nghĩ ở lâu l ô i khác nhìn lấy chạy xa sau biến mất cụ dạ mạ lại nhìn một chút trong tay đã trải qua trở nên ảm đạm vô quang linh khí bảo kính nơi này chứa được năng lượng bị cụ dạ mạ dùng đều nhanh không có nhưng may là không có hư hao cái này linh khí bảo kính dù sao về sau còn có cơ hội cùng cụ g i ả mạ gặp nhau lôi khác cũng không gấp tìm cụ g i ả mạ còn bản thân nhân tình kia lôi khác sau đó sử dụng mấy cái thuấn gì về tới bản thân trên ban công cùng sử dụng tay trái đồng hồ máy truyền tin liên lạc bộ tản số hai tôn giả muốn như vậy liên hệ ta ta đều ngủ thiết đi b ộ t ả n mơ mơ màng màng ngữ khí nói b ộ t ả n a ngươi cho ta cái này đồng hồ không dùng tốt lắm cái này đồng hồ gặp được yêu ma làm sao không báo cảnh gặp được linh khí bảo kính cũng không gợi ý lôi khác hỏi làm sao ngươi biết khó dùng không nên a à ta giống như quên nói cho ngươi làm sao mở ra dò xét chức năng cái này đồng hồ dò xét công năng cần dùng tay mở ra ta cái này liền dạy ngươi đi bố tản có chút ấy này nói không cần dạy ngươi qua đây đi tới nhà của ta bậy cửa sổ ta nhận được linh khí bảo kính lôi khắc nói cái gì đừng nói dỡn linh khí còn có thể nhận được ta lại ngủ một lát nếu không ngày mai lại đi dạy ngươi làm sao mở đồng hồ dò xét công năng đi bố tản nói lôi khắc cũng biết bố tản sẽ không tin tưởng lôi khắc đem linh khí bảo kính bỏ vào ban công bên thạch đầu trên mặt bàn cầm đồng hồ máy truyền tin chụp h n h công năng quay chụp một trường đặt ở linh khí bảo kính hình ảnh cho bồ t ả n phát tới a trời ạ thực sự là linh khí bảo kính ngươi làm sao nhận được ta liền tới đây đừng đem linh khí bảo kính đặt ở dương thai biên thượng nếu để cho cái khác yêu mà nhìn thấy nhận ra biết bị cướp đi ta lập tức tới ngay ta đến trước đó mo đưa linh khí bảo kính nắp g kỹ bồ t ả n thu đến lôi khắc gửi tới hình ảnh vội vã vừa nói sau đó liền nhốt thông tin hơn mười phút sau trên bầu trời thì có một cây trổi nhanh chóng bay động bay thẳng đến rồi lôi k ắ c trên ban công bồ tàn đáp xuống trên ban công cầm lên lôi k ắ c để đó ban công trên tảng đá linh khí bảo kính cẩn thận quan sát đến sau đó trên mặt lộ ra không dám tin d á n g vẽ lại là thực sự thực sự là linh giới mới vừa bị đánh cắp linh khí bảo kính trời ạ ta vừa mới không là để cho ngươi biết đừng đặt ở trên ban công ạ ngươi làm thế nào chiếm được may là không có yêu quái tới phát hiện cái này bảo kính bồ tàn không khỏi cảm thán cũng đối với lôi khắc hỏi ta ban đêm ra ngoài toàn bộ một cái nói gọi cụ g i a mạ đem tấm gương này ném tới thân ta trước trên mặt đất ta liền nhặt lên muốn trả lại hắn nói cho hắn biết ném loạn đồ vật là không đúng kết quả cụ ra mạ nói đưa ta đây chính là linh khí bảo kính hắn dùng xong hắn dùng cái này linh khí bảo kính cứu được người khác giới mẫu thân hy vọng linh giới không cần truy xét nữa việc này lôi k h á c cười nói lấy ma giới trắng yêu hồ đạo tặc cụ ra mạ trực tiếp trả về cái này linh khí bảo kính a cái này linh khí bảo kính bên trong năng lượng thật đúng là bị dùng không sai bị lắm số hai tôn giả cũng may cụ ra mạ không có ra tay với người người vận khí thật tốt cái này chuyện tốt đều có thể đụng tới b ố tản cảm thán nói ra người đem đi đi ta tìm tới cái này linh khí bảo kính trọng yếu như vậy vật phẩm linh giới có phải hay không là có ban thưởng gì loại hình ngươi cũng đừng bản thân giữ lại không phát cho ta a nếu là không có ban thưởng ngươi nhớ kỹ hướng tiểu diêm vương cho ta muốn chút ban thưởng lôi khắc cười lấy đối với bồ tàn nói bồ tàn buồn bực nhẹ gật đầu sớm biết nàng hôm nay sẽ không về ngủ ban đêm cùng số hai tôn giả cùng một chỗ tàn bộ tàn bộ cái này tìm tới linh khí bảo kính công lao nàng cũng có thể phân một nửa có ban thưởng ngươi muốn cái gì loại hẳn là có thể cho ngươi xin một kiện tiểu linh khí vũ khí hoặc là linh đan mới vừa người tu luyện ăn linh đan lần thứ nhất có thể tăng lên rất nhiều linh lực vừa v ặ n ngươi còn không có nếm qua linh đan đâu ngươi muốn vũ khí vẫn là linh đan bồ tàn hỏi lôi khắc vậy liền linh đan đi ngươi mau đưa linh khí bảo kính đưa trở về về sau đem linh đan cho ta mang tới lôi khác cười lấy đối với bồ t ả n khoát tay áo ra hiệu bồ t ả n đi mau ừ đêm ai cho ngươi đưa linh đan tới bồ t ả n một mặt t i ế c nối dáng vẻ ngồi lên nàng cây trổi cầm linh khí bảo kính lần nữa bay trở về không trung lôi khác không biết bản thân ăn linh đan sau sẽ có hiệu quả gì là thật có thể gia tăng linh lực vẫn sẽ gia tăng mình là cái khác thuộc tính lôi khác quyết định đợi ngày mai bồ t ả n đưa linh đan khi đi tới tự sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn xem lại ăn chương tám đạt được một khoả linh đan ban thưởng chương tám đạt được một khoả linh đan ban thưởng lôi khác tại trên ban công đứng biết trở về gian phòng nằm trên giường vừa muốn ngủ lôi khác phát hiện điện thoại văng lên nhắc nhở danh tự là rủ kỳ m ù giả cậy cổ cái này bất tử tộc công chúa cho mình đánh tới muốn như vậy còn tới điện thoại lôi khác nhìn xuống hiện tại thời gian đều nhanh sau nửa đêm lôi khác cũng không muốn nghe cái kia điện thoại không bị điện giật lời nói một mực vang lôi khác cũng ngủ không được ga lôi khác nhấn nút trả lời hơn nửa đêm gọi điện thoại làm gì còn có để cho người ta ngủ hay không lôi khác cầm điện thoại lên đoàn trách hô hảo không bị điện giật lời nói bên kia chuyến tới không phải rủ kỳ mụ dạ cậy cổ g ọ n nữ mà là một người thiếu niên thanh âm phát tâm còn có chút kỳ quái nói chuyện rất cứng rắn muốn n g ư ơ i bạn gái mệnh liền đem linh khí bảo kính đưa ta hi ấy -e. lôi khác nghe lấy tiếng này sau hỏi thăm là ta hi ấy -e、nói dù kỳ mù dạ cái cổ ở đâu còn an toàn sao lôi khác nghe xong cười lấy hỏi cái này dù kỳ mù dạ cái cổ thụ thương trạng thái đều có thể ngăn cản một trận hạ xì ạn văn tiểu thanh tiểu bạch tam người liên thủ công kích tiểu thanh tiểu bạch cùng hạ xì ạn văn thực lực ở nơi này iu iu hạ cỡ sổ thế giới tương đương với cấp c yoma thực、lực. hiện tại hi ấ -e、thực lực chỉ là cấp dê y m a mặc dù dù kỳ m ũ giả cây cổ thụ thương còn không có khôi phục đâu nhưng là đối phó hiện tại chỉ có cấp c thực lực t h ì ấy cũng không khó a đừng có lại gọi điện thoại cho ta ta muốn đi ngủ lôi khác vừa nói liền cúc điện thoại Bì b p k hi hướng về phía điện thoại hô hai tiếng phát hiện điện thoại thực bị cái kia số hai tôn giả dập máy hiệ sinh khí liền muốn quẳng điện thoại đừng quẳng ngã ta còn muốn bỏ tiền mua số hai tôn giả hôn đàn này vậy mà mặc kệ ta chết sống quá ghê tởm vốn nên đến cùng hôn mê dù kỳ mụ dạ cây cổ có đứng lên trực tiếp ngăn cản hi ấy hiệ kinh ngạc nhìn dù kỳ mụ dạ c cây cổ vừa rồi hắn công kích rủ kỳ m ũ giả c cổ cái kia cường độ tuyệt đối có thể cho nhân loại bình thường hôn mê rất lâu cái này rủ kỳ m ũ giả c cổ nhìn dạng căn bản không hôn mê trước đó chính là giả hôn mê h i cảm giác nhân loại quá bực trang Rủ kỳ m ũ giả c cổ hai tay t o á t ra bạch sắc qua mang để hi cảm thấy khí tức tử vong khả năng hấp thu năng lượng của ngươi có thể làm cho ta trước đó ở bên ngoài bị thương cũng hồi phục chút Rủ kỳ m ũ giả c cổ cười lấy nhìn lấy hi ấy xiu khi ấy nhanh ném ra điện thoại sau đó nhảy cửa sổ liền chạy rời mất dù kỳ mù dạc cổ cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp được điện thoại không có đuổi theo cái này thì ấy. ngày thứ hai lôi khắc buổi sáng lại bị lão mụ ủ ư ợ u m si ạ sủ cổ đánh thức đi học lôi khắc cảm giác ở nơi này phó bản thế giới trong nhà đi ngủ cũng không tự do à không thể ngủ đến tự nhiên tình lôi khắc hiện tại phải ngủ lời nói có thể tối ngủ ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều mới tỉnh lại cũng may hôm nay k h í trời tốt lôi khắc lựa chọn đi trường học thao trường trên đồng còn nắm trên áo ngủ buổi t r ư a đến tối hạ học sau lôi khắc thật sớm về nhà chờ bộ tản tại hơn tám giờ tối thời điểm bay thẳng đến rồi lôi khắc phòng nhỏ trên ban công cũng gõ gõ ban công cửa thủy tinh và đi cửa thủy tinh cũng không khóa lôi khắc nói cho ngươi linh đan bồ tàn đưa cho lôi khắc một cái màu trắng cái bình lôi khắc tiếp nhận cái bình này bên trong là một khóa hóng ánh trong s u ố t màu trắng tiểu đan dược nghe có cô thoan phẳng hương vị lôi khắc lập tức dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng giám định hạ linh đan iu iu hạ c ỡ sổ thế giới sản phẩm sau khi phục d ụ n gia tăng 30 điểm trí tuệ thuộc tính lôi khắc nhìn thấy cái này giám định kết quả đoán c h ừ n g chư thiên ôn lại tại chính mình tiến vào cái này phó bản thế giới sau đem mình em p chính là linh lực hoặc yêu lực đối lãi linh đan này không có cái gì tác dụng p ụ tăng lên ba điểm trí tuệ thuộc tính cũng không tĩ lôi khắc trực tiếp nuốt vào ăn vào trong miệm sau linh đan này trực tiếp tại lôi khắc giống lên bên trong hòa tan một mùi thơm từ hết hầu trực tiếp tiến vào lôi khắc đại não lôi khắc cảm giác trong đầu mắt chút vẫn còn loại vông lòng cảm giác làm lôi khắc lần nữa nhìn bản thân thuộc tính thời điểm trí tuệ thuộc tính đã trải qua tăng lên ba mươi điểm linh đan này tăng lên tốc độ vẫn rất nhanh linh giới còn có gì tốt linh đan rượu giữa không cùng loại dạng này là được lôi khắc hỏi bồ tàn không có loại linh đan này lúc trước ta làm linh giới người dẫn đường hảo mấy chục năm sau mới thật không dễ dàng chia được một khỏa người mới làm mấy thiên linh giới thám tử liền đạt được một khỏa đã là rất may mắn Linh giới bồ ê tản nghĩ t nghĩ chờ nửa tháng tại nhân giới một vị linh lực đại sư gần cài mục thực u n đấu đ mới lực tại nhân giới ít nhất có thể xếp tới năm vị trí đầu cơ hội này rất khó được đến lúc đó ngươi đi thăm ra nếu có may mắn được gần cái thu làm muốn hạ ngươi có thể học được rất hữu dụng linh lực phóng thích công pháp gần c á i đại sư tu hành địa điểm ngay tại ngươi thành thị này không xa trong một ngọn núi n g ư ơ i đi bái sư gần cài cơ hội này rất khó được ngươi nên nắm chắc tốt b ố tản cho lôi khác kể lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu nhớ kỹ sớm nói cho ta biết linh giới gần nhất còn có cái gì nhiệm vụ không cũng phải cấp tưởng thưởng không có tưởng thưởng không cần nói không có chúng ta chấp hành linh giới nhiệm vụ dưới tình huống bình thường đều là nghĩa vụ không có tưởng thưởng hơn nữa làm nhiệm vụ số lần rất ít ngươi lần này mặc dù có thể thu hoạch được linh đan phần thưởng này chủ yếu là linh khí bảo kính giá trị rất cao duyên cớ ngươi phải cảm ơn cái kia yêu hộ cụ dạ mà mới được bồ t ả nói linh giới thật nhỏ mọn c h ắ c không được thực lực tăng lên chậm lôi khắc không khỏi cảm thán nghe được lôi khắc nói linh giới nói xấu bồ tàn lại có chút mất hứng gây một cái không cần để ý người khác đánh giá mặc dù có thời điểm đánh giá có thể là đúng hừ chính ngươi ở lại đi ta đi bồ tàn thao túng cây trổi từ lôi khắc gian phòng bay mất bất hòa cái này làm người tức giận số hai tôn giả cùng một chỗ n g â y ngô nửa tháng sân trường sinh hoạt sắp trôi qua lôi khắc cụ họa bạ giả cùng bất tử tộc công chúa dù kỷ mù dạ cây cổ cùng một chỗ tham gia trường học thi cua kỳ cụ họa bạ thứ nhất đến n ư ợ c số hai tôn giả thứ hai đến n ư ợ c dù kì m ù dạ a k y cổ đ ế m ngược đệ tam loại này khảo tí h lôi khắc liền tùy tiện loạn mờ mịt bài thi đều chẳng muốn dùng bản thân h ỏ a nhãn kim tinh t ấ u t h ị kỹ năng trích dẫn tiếp thành tích phát xuống đến sau lôi khắc phát hiện mình loạn n g u rốt thành tích đều cao hơn cụ hoa b à dạ. dù kì m ù dạ a k y cổ, thành tích của n g ư ơ i làm sao bất l u i có phải hay không là số hai tôn g i ả đ ổ i thành n g ư ơ i ngồi cùng b à n ảnh hưởng n g ư ơ i học tập m u ố n đúng v ậ y ta đem hắn đ ổ i đi phát thành tích sau lão sư đi tới hỏi dù kì muza kiko tại sao có thể là ta ta cái này hơn nửa tháng cũng không có tới phòng học mấy lần trước khoa lôi khắc ngồi trên ghế nói trước đó đầu bị phòng học bóng đèn lên vào bác sĩ nói cho ta biết gần nhất muốn nhiều nghỉ ngơi ta sau khi về nhà không đọc sách dù kỳ mù dạ cầy cô nói lao sư nghe xong không dám lại nói dù kỳ mù dạ cầy cô thành tích chuyện trường học bắt đầu được nghỉ hè l ô i khác thông chi cụ họa bà dạ gần c á i lao thái thái tu hành chỗ ở vị trí cũng nói cho cụ họa bà dạ ba ngày sau liền đi qua sớm một chút đến chớ tới trễ liền giả bộ như đi du lịch leo núi là được về phần bất tử tộc công chúa dù kỳ mù dạ cầy cô từ được nghỉ hè ngày đầu tiên liền rời đi thành thị này đi tắm suối nước nóng đi dù kỳ mù dạ cái cổ trước khi đi nói cho lôi khắc nàng muốn đi dưỡng thương vừa vặn lần này đi gần c à i bãi sư lôi khắc không cần mang d ủ kỳ mù dạ cái cổ cùng đi ba ngày sau sáng sớm lôi khắc liền bị bồ t ả n thật sớm kêu lên liền cùng bồ t ả n xuất phát bồ t ả n không tiếp tục sử dụng cây trổi mang theo lôi khắc phi hành lôi khắc bản thân ngồi xuống tàu điện đi vào bản thân tòa thành thị này bên cạnh sau đó đi bộ đi dựa theo bồ t ạ n chỉ điểm lôi khắc đi nhanh đến rồi chân núi đến chân núi thời điểm bồ t ạ n sẽ không lên rồi chúng ta linh giới cùng gần cải đại sư nhận biết lần này gần cải thu đồ đệ người đi b à i sư ta chỉ có thể đưa đến dưới núi không phải ảnh hưởng không tốt người mau mau chạy lên đi gần cải đại sư khảo nghiệm liền muốn bắt đầu bố tàn đối với lôi khắc nói được người đi đi chính ta lên núi lôi khắc nói xong l i ề n bắt đầu hướng về trên núi chạy trốn lôi khắc bắt đầu chạy lên núi con đường núi này vẫn rất lớn lên lôi khắc chạy nửa giờ nhiều mới chạy đến đỉnh núi số hai tôn giả bên này cụ họa bạ dạ kêu gọi lôi khắc lôi khắc nhìn lại có hơn trăm người hiện tại đang đứng tại đỉnh núi một cái tòa nhà lớn bên ngoài trên đất trống đây những cái này hình thái khác nhau có trang hán vẫn còn tiểu hải nhìn dạng đều là tìm đến gần cái bãi sư sớm a cụ họa bạ dạ còn bao lâu bắt đầu biết không lôi khác đi qua cùng cụ họa bạ dạ chào hỏi nghe nói lại qua mấy phút liền muốn bắt đầu thật kích động a ta cũng có thể học được linh lực cụ họa bạ dạ hưng phấn nói lôi khác cùng cụ họa bạ dạ đứng chung một chỗ đợi một chút trong trạch tử chuyển đến một tiếng t r u n g vang sau đó tòa nhà này làm bằng gỗ đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra một cái tóc q u n tiểu lão phu nhân chắp tay sau l ư n g đi ra cũng liền hơn một mét điểm thân cao cùng đứa trẻ thân cao không sai bị lắm cù họa bạ giả còn thăm dò hướng trong trạch từ ngắm nhìn nhưng là cái này cửa gỗ lớn bên trong không có người đi ra ngoài nữa ta là gần cải lớn tuổi chuẩn bị thu đồ đệ truyền thụ cho ta cái này một thân tu vi thông qua ba trận khảo nghiệm sau có cơ hội thành v ị đệ tử của ta gần cái cao giọng nói lôi khác đến không có có gì ngoài ý muốn cảm giác bất quá cù họa bạ giả cảm giác có chút thất vọng rồi tại cù họa bạ giả trong tưởng tượng số hai tôn giả trước đó nói gần cái lao thái thái là cái rất lợi hại ẩn thế cao thủ nhưng bây giờ sau khi nhìn liền bộ dạng như vậy cái này thân cao chính là cái tiểu lao phu nhân a nhìn không ra là bộ dáng của cao、thủ. cũng may cụ họa bạ dạ không có có hành động gì hiện tại tòa nhà lớn từ bên ngoài đến bái s ư n g ư ờ i c h ỉ ít có một nửa người nhìn thấy gần cải dáng vẻ sau đều rất thất vọng có hai cái thánh tình nóng này t r ẳ n g h á n trực tiếp tiến lên chỉ ngươi lao thái thái này còn muốn thu đồ đệ dạy cho chúng ta sớm biết ngươi dạng này chúng ta không tới một tên tráng hán đối với gần cải gào thét tránh ra lao thái thái ta đi ngơi ư trong ngôi nhà này t à n bộ vòng nghỉ ngơi biết ăn b à i thứ nghỉ ngơi đủ lại đi nhanh cho đại gia nấu cơm đi một cái khác tráng hán đưa tay liền muốn đẩy ra gần cái gần cái lao thái thái này biểu lộ không thay đổi chỉ là hít một hơi lùi ra gần cái h é t lớn một tiếng một cỗ to lớn khí lưu theo gần cái tiếng la xuất hiện trước người nàng hai cái chẳng h á n trực tiếp bị thổi bay thổi bay đến dưới sơn đạo xa vài trăm thước lôi khác đứng ở phía sau đều bị gần cái thanh â m này chấn lỗ thai có chút đau nhức lôi khác không khỏi nghĩ đến cái này gần cái có thể là người trong phật m ô n a biết sư tử hống Vào. Cú cái này gần cái rất mạnh khả năng đã trải qua thành p h ậ n lôi khác đối với cụ họa bạ dạ nhỏ giọng nói lôi khác không có đối với gần cái sử dụng hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực hiện tại gần cái bày ra thực lực lôi khác cảm giác khả năng so với hắn thuộc tính đều cao vụ trộm dò xét lời nói có thể sẽ bị gần cái phát hiện hơn nữa nhìn dạng gần cái này tiểu lao phu nhân tính tình người đã giả đ ộ n một chút lại đánh người a ở đây hơn một trăm tên tới tham gia lần này gần cái thu đ ồ đệ nhìn thấy gần cái tùy ý ở giữa hiện lộ ra thực lực sau cũng không dám lớn tiếng đến đâu nào cùng bán trách thời gian có hạn hiện tại liền tiến hành trận đầu tiền bạc có thể trở thành đồ đệ của ta người cần vận khí tốt mới được tại nhiều chiến đấu bên trong thực lực cường đại người không nhất định có thể thủ thắng sống sót bất quá vận khí tốt người dù cho thực lực yếu một chút cũng có thể còn sống ta trận đầu tỉ thí chính là rút thăm xem vận khí rút đến mang theo hồng sắc ký hiệu tốt nhất ký người có thể tiến vào chọn lựa vòng kế tiếp những người khác đào thải gần cải vừa nói đem nàng beo ở sau lưng tay cầm đến rồi phía trước cái này gần cái trong tay cầm một cái cùng loại trong chùa miễu rút quẻ thùng gỗ nhỏ trong thùng gỗ thả hàng trăm cây dài mảnh q u é gỗ làm sao như thế tuyển người cái này thì nhìn mệnh a mặc dù tới tham gia bài sư đám người nghe được gần các tuyên bố cái này vòng thứ nhất phương thức chọn lựa cảm giác có chút trò đùa bất quá vừa mới nhìn gần các tùy ý giống lên một tiếng uy lực dù cho đến đây bái sư trong lòng mọi người bất mãn cũng điểm tiếp nhận ai chủ yếu là cái này tiểu lao phu nhân gần c á i quá mạnh bọn hắn đánh không lại hơn trăm người bắt đầu tự hành hướng đi gần cái trước người đi r ú t thăm ông trời phù hộ để cho ta giúp chúng tốt nhất tiêm cụ họa bạ dạ tiến lên cho gần các cúc trịnh trọng cung cung làm một lễ bái lễ t i ế t sau mới bắt đầu r ú t thăm tiểu h ỏ a t ử rất có lễ phép lễ này tiết đi theo học gần c á i nhìn lấy cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ lên gần cả người không nghĩ tới gần cái lao thái thái này sẽ hỏi hắn vấn đề này ta cho ta ra ra hàng năm hành lễ thời điểm chính là như thế hành lễ c ú họa bạ già nhỏ giọng vừa nói nhanh bước thăm song sau nhanh lui ra phía sau mấy bước gần cài hài lòng nhẹ gật đầu quá tốt rồi ta là tốt nhất thiêm phía dưới có màu đỏ tiêu chí c ú họa bạ già nhìn lấy trong tay thiêm cao hứng tại chỗ nhảy lên kế tiếp đến phiên lôi khắc r ú t thăm đó là ngươi chết đi già già phủ h ộ ngươi lôi khắc cười nói lấy cũng bắt đầu r ú t thăm gần cài nghe xong những mày đều muốn phiến hai cái này h ố n tiểu tử lôi khắc rút ra một cái phiến gỗ thiêm sau cũng mau mau lui sau phòng ngừa gần cài ra tay với hắn lôi khắc đem trong tay mình phiến gỗ kỳ mới lộ ra cũng mang theo hồng sắc tiêu chí là tốt nhất thiêm Ta hơn g nửa giờ rút thăm kết thúc cái này hơn một trăm người chỉ có hơn năm mươi người rút được tốt nhất tiêm nhưng cái kia không có rút chúng tốt nhất ký khuôn mặt thiết mới bất quá đối mặt gần cái lao thái thái này bọn hắn cũng không có chỗ phàn nàn đi rút chúng tốt nhất ký bây giờ tiến vào ta trạch viện tiến hành vòng thứ hai tuyển bạn không có có chúng tất cả giải tán trở về đi gần cải nói xong đứng tại nàng tòa nhà lớn môn khẩu lôi khác cụ họa bạ dạ cùng một chút r ú t chúng tốt nhất ký đều cầm trong tay cái thẻ bắt đầu tiến vào cái này mở ra đại mục đầu trong môn một chút không có q có chúng đứng bên ngoài do dự bọn hắn nhìn về phía canh giữ ở đại mục đầu môn khẩu gần cải cuối cùng vẫn không ai dám chui vào tại hơn năm mươi danh r ú t chúng tốt nhất ký người đều tiến vào chạch viện sau gần cải cũng đi theo vào cũng tìa tay ẩm một tiếng đóng lại nhà nàng đầu gỗ đại môn để đứng ở phía ngoài những người kia triệt để hết hy vọng hào sớm một chút rời lôi khác tiến vào gần cái tu hành chạch viện sau phát hiện viện này rất rộng rãi viện tử hậu phương là một loạt làm bằng gỗ phòng nhỏ cái này trong sân rộng có ao nước nhỏ cùng g i ả sơn hiện tại giữa sân trên đất trống trưng bày mấy cái cùng loại phòng trò chơi bên trong giải trí máy chơi game lôi khác nhìn xuống có đánh chốt đất có quyền kích đánh quyền phép đo lực lượng cửa thứ hai chính là dùng những trò chơi này cơ khảo nghiệm phản ứng của các ngươi cùng lực lượng mỗi người tùy ý chọn chọn hai loại bất đồng máy chơi game các ngươi trò chơi sau máy chơi game biết biểu hiện đạt được đơn h ạ n g đạt được cao nhất hai mươi người có thể tân cấp Gần hơn năm mươi người nghe xong có chút xứng sở nhưng cũng may trò chơi này cơ tuyên bố mặc dù có chút quái nhưng là so v ò n g thứ nhất tuyển bạt đánh lên bên trên thiêm t h u ậ t nhìn đáng tin cậy chút chơi cái này ta lợi hại số hai tôn giả chúng ta so một lần ai đạt được cao như thế nào cụ họa bạ dạ hưng phấn nhìn lấy sân máy chơi game đối với lôi khắc nói được đi trước quyền kia đ ậ p n ệ n quyền phép đo lực lượng máy chơi game thử một lần lôi khắc chỉ một bên một cái có quyền kích túi máy chơi game đối với cụ họa bạ dạ nói được xem ta lực lượng của ta gần nhất rèn luyện rất mạnh nhìn ta đánh cái mát điểm cụ h ọ bạ dạ nói xong liền đi trước đến quyền kích máy chơi game bên cạ nghiêng người t ụ lực ra quyền đụng một tiếng quyền kích túi bị cụ họa bạ dạ đánh trúng chính trung tâm sau lắc l ư dưới sau đó máy chơi game biểu hiện đạt được mười tám năm điểm À, quyền này kích trò chơi bao cắt là ra cường phiên bản đó a hiện tại lúc này mới hơn một trăm điểm so với ta tại phòng trò chơi đạt được thấp nhiều cụ họa bạ dạ nói lôi khác cũng tới đến quyền này kích máy chơi game bên cạnh không có suất toàn lực chỉ là bình thường một quyền đánh tới đánh trúng bao cắt chính giữa đụng một tiếng văng trầm tháng ba năm một không điểm cái này cần phân ra đến sau liền trong viện đứng ở phía sau nhìn gần cải đều chú ý nhìn xuống lôi khác không dám dùng quá sức sợ để người ta máy móc đánh hư nên để cho ta bồi thường lôi khác cười lấy hướng về phía một bên cụ họa bạ giả nói cụ họa bạ giả nghe xong có chút không phục đi cái k i a đánh chuột đất máy chơi game không cùng ngươi so q u y ề n đầu chúng ta so phản ứng cái k i a đánh chuột đất trò chơi mới là ta tối cường hạng cụ họa bạ giả nói ra c h ờ một chút chúng ta một người liền hai lần cơ hội trước nhìn những người khác một chút đạt được lôi khác vừa nói không gấp cùng cụ họa bạ giả lại tiến hành thi viết lần lượt có người cạnh tranh đến các loại máy chơi game trước bắt đầu thử Một điểm, điểm. lần này nghiêm túc một chút cụ họa bạ dạ ngươi liền một cơ hội cuối cùng chớ bị đào thải ngươi liền mất đi bãi sư cơ hội lôi khác hướng về phía cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật đi tới đánh chuột đất máy móc trước cụ họa bạ dạ hai tay cầm lên cái này máy móc bên cạnh hai cái cao su lưu hóa truy c á á i này đ n họa chuột đất máy móc, c、so、phòng h đất trò máy so ba thủng dạ nhấn bắt đầu khóa sau liền có lỗi thủng nhỏ bên trong xuất hiện chuột đất đầu c ú họa ba i ả cầm truy bắt đầu gõ lôi khác ở một bên xem đất này chuột mới xuất hiện tốc độ còn không mau nhưng là càng về sau chuột đất xuất hiện tốc độ càng nhanh đồng thời xuất hiện góc độ cũng thật không tốt có đôi khi một cái bữa x u ố n g dưới bên cạnh hoặc hậu phương lại xuất hiện vùng đất mới chuột coi như kịp phản ứng cũng không tốt ra tay bất quá cụ h ỏ a bạ dạ đánh vậy mà rất không tệ chỉ có số ít mấy cái chuột đất xuất hiện góc độ quá không tốt không có đánh tới bên ngoài còn lại đều bị hắn đánh lại ba trăm linh hai điểm một vòng đánh chuột đất trò chơi sau khi kết thúc trò chơi này cơ hiện ra được cái này máy móc đánh quá đ á nghiền n g so phòng trò chơi bên trong hào quá nhiều số hai tôn giả ngươi tới thử một lần cụ h ỏ a bạ dạ buông xuống cao su lưu hóa truy sau g á t y đối với lôi khắc nói lôi khắc cười lấy tiến lên cầm lên hai cái cao su lưu hóa truy khởi động cái này máy móc lôi khắc không có sử dụng họa nhãn kim tính kỹ năng mà làm ở ra đà dễ để vịu năng lực nhận biết lôi khắc sau đó hai mắt nhắm lại đứng ở máy móc bên cạnh ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng cái xuất hiện chốt đất mới vừa ló đầu ra liền bị nhắm hai mắt lôi khắc dùng cao su lưu hóa truy tinh chuẩn đánh lại một bên c ụ quả bà g i nhìn lấy số hai tôn giả vậy mà nhắm mắt đều đánh lợi hại như vậy đều nhìn ngây người rất nhiều danh người cạnh tranh đều vây quanh gần cải cũng đi tới nhìn lôi khắc xuất thủ gần c cô ý chú ý kiểm tra một hồi lôi khắc hai mắt phát hiện lôi khắc thực sự là đang nhắm mắt đụng cái cuối cùng chốt đất bị đánh lại lôi khắc một cái không có bỏ sót sáu trăm điểm máy móc biểu hiện ra đặt được còn xuất hiện đinh đ mắt điểm chúc mừng âm nhạc người làm sao làm được một bên có cái g ầ y yếu thanh niên nhìn không được hỏi l ô i k h á c nhắm mắt lại đánh kỳ thật so mở mắt cảm giác càng tốt hơn có đôi khi con mắt biết lựa gạt chúng ta các ngươi cũng thử một lần l ô i k h á c đem cao su lưu hóa truy sau khi để xuống một bộ cao thâm mặn chắc dáng vẻ nói cái này g ầ y yếu thanh niên tiến lên cầm lên cao su lưu hóa truy khởi động máy móc thử nghiệm nhắm mắt lại nhưng mới vừa đánh hơn mười giây hắn liền mở mắt nhắm mắt lại căn bản nhìn không thấy à chớ đừng nhắc tới đánh cũng không biết chuột đất chỗ đó đi ra gậy yếu thanh niên cảm giác bị lửa nhanh mở hai mắt ra đến đánh chuột đất bổ cứu. ba mươi sáu điểm đánh chuột đất trò chơi sau khi kết thúc máy chơi game cấp ra đạt được cái này gây yếu thanh niên buồn bực và có chút oán hận ánh mắt nhìn lấy lôi khác sau đó tìm cái khác máy chơi game đi lại có mấy người tiến lên thí nghiệm nhưng là cao nhất mới hơn một trăm điểm trước đó với lại cảm giác cái này đánh chuột đất máy chơi game có thể được điểm cao những người cạnh tranh nhìn thấy lôi khác đằng sau những người này đạt được sau bọn hắn cũng biết cái này đánh chuột đất máy chơi game nghĩ ra được điểm cao cũng không có thoạt nhìn dễ dàng như vậy lôi khác cùng cụ họa bà dạ tại trong viện tử này đi bộ nhìn t ấ y bọn hắn người cạnh tranh chơi đùa cùng sau đó đạt được lôi khác cùng cụ họa bạ dạ hiện tại chỉ đã trải qua xác định hai người bọn họ đều có thể tận cấp ba trăm linh điểm trở lên trừ bọn họ hai người bên ngoài lại không có những người khác cụ họa bạ dạ cũng yên tâm nhìn lấy người khác chơi trò chơi này cơ cụ h ọ bạ dạ có chút ngứa tay nhưng là nghĩ đến thật vất v ả tấn cấp thu hoạch được học tập linh lực cơ hội trọng yếu muốn chơi lời nói chờ sau này xuống núi chấm thêm lôi khác cùng cụ họa bạ dã lại nhìn lấy người khác chơi hơn mười phút máy chơi game sau cái này hơn năm mươi người đều hoàn thành mỗi người hai lần máy chơi game sẽ gần cái bắt đầu đứng trong sân ở giữa lên tiếng nói ra hiện tại một trăm chín mươi sáu điểm trở lên có hai mươi người tấn cấp đi với ta cái thứ ba tuyển b ạ n địa điểm những người còn lại lập tức rời đi nhà của ta cái này trận thứ hai tỉ thí trực tiếp đào thải hơn một nửa người cạnh tranh liền lưu lại cuối cùng hai mươi người gần cái sau khi nói xong đi đem viện từ trước mặt cửa gỗ lớn lại mở ra thấp hơn 196 điểm người bắt đầu rời đi việc này chờ người bị đào thải đều đi sau gần cái mang theo 20 danh lên cấp người đi đến nàng cái này tòa nhà lớn đằng sau tòa nhà đằng sau là sơn lâm thông qua cái này r ừ n g trong vòng ba canh giờ đến nơi xa cái kia cao nhất dưới lại thụ coi như thông qua cái này cửa thứ ba khảo nghiệm bất q u a trong rừng này có thật nhiều yêu ma cùng dã thu tồn tại bị yêu ma hoặc dã thu công kích a n hết không có người sẽ đi cứu các ngươi muốn rời khỏi bây giờ có thể rời đi sau năm phút cái này trận thứ ba khảo nghiệm lại bắt đầu gần cải đối với lôi k ắ p cái này hơn h a người tuyên bố lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy trước thả rừng tây này trong rừng tây là có chút yêu ma cùng giả thú nhưng cấp bậc cao nhất yêu ma cũng chính là e cấp so hỉa cùng cụ giả m ạ cái kia cấp dê thực lực yêu ma kèm xa cái này e cấp yêu ma lôi khác chính là dùng nắm đấm đều có thể đánh qua căn bản không có nguy hiểm gì đều thông qua hai trận ta muốn học linh lực ta không rời khỏi c ú h ỏ a b ạ ra nhìn phía trước rừng tây nói hai mươi người ở nơi này năm phút đồng hồ do dự thời gian bên trong không có người lựa chọn t h i lôi ra hiện tại bắt đầu tiến vào rừng tây đi ta tại cao nhất dưới đại thụ chờ các ngươi gần cài tuyên bố sau đó chợt lách người trước sông vào trong rừng cây lôi khác phát hiện gần cái, cái này tóc căn tiểu lao phu nhân tốc độ di chuyển vẫn rất nhanh chóng linh lực màu trắng năng lượng mơ hồ xuất hiện ở gần cặp k i a chân nhỏ bên trên gia tốc gần cái tốc độ lôi khác dẫn đầu tiến vào rừng cây lôi khác có chút đói bụng giờ đã chưa rồi gần cái người địa chủ này đều không nói khoản đãi bọn hắn ăn một bữa cơm sau lại tiến hành tuyển bạn cũng quá hẹp h ỏ i từ vừa sáng sớm lôi khác rời nhà liền không có ăn cái gì đây vừa vặn lần này ba giờ lôi khác chuẩn bị ở nơi này trong rừng cây bản thân tìm chút ăn nướng lên ăn lôi k h ắ c lấy r a kim cô đ ồ n g trực tiếp đi thẳng dây đi một nửa lộ trình lôi k h ắ c liền đụng phải một cái e cấp bậc biên b ứ c yêu cái này biên b ứ c yêu đã là rừng cây n à y bên trong mạnh nhất yêu mà biên b ứ c yêu phát hiện lôi k h ắ c sau nhanh chóng bay tới muốn tập kích lôi k h ắ c uống lôi khắc máu bất quá cái này biên b ứ c yêu tốc độ mặc dù cũng không t ệ lắm có thể so sánh hỉ ấ y chầm nhiều lôi k h ắ c đưa tay một gậy liền đem cái này biên b ứ c yêu đánh ngã biên b ứ c yêu hoảng sợ nhìn lấy lôi khắc vậy mà liếm m ô i một cái bắt đầu ngồi sổn người xuống kiểm tra trên người của hạt t h ị con rơi thịt ngon ăn không là nướng ăn coi như nấu lấy ăn được、người、ngược lại là cho ít đề nghị à. lôi k h ắ c cười lấy hỏi biên b ứ c yêu biên b ứ c yêu dọa đến đều không dám nói chuyện cái này nhân loại tiến b ả o vậy mà so với hắn còn giống yêu cái à, biên b ứ c yêu liền chuẩn bị uống mấy ngụm lôi khắc học không chuẩn bị thực giết lôi k h ắ c dù sao số này bên ngoài ở thực lực kia kinh khủng gần các tiểu lao phu nhân biên b ứ c yêu cũng không không có can đảm giết gần cài người mang tới bất quá biên b ứ c yêu nhìn lôi khắc thiếu niên này dạng là chân tướng ăn hắn à, coi như số người gặp may ngươi thịt trên người có ít ta cũng chưa ăn qua con rơi đoán chừng không thể ăn lần này không ăn ngươi lôi khắc nói biên b ư c yêu may mà lấy bản thân tăng thịt n ặ n ít lôi khác rời đi tiếp tục tiến lên hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới tại bên cạnh cây tìm được một cái con thỏ đậu cái này trong hang thỏ mặt có hai con lớn mập con thỏ lôi k h ắ c điều chỉnh kim cô đồng vị trí dài ra kim cô đồng kim cô đồng tại lôi k h ắ c dưới sự k h ô n g chế trong nháy mắt dài ra như là đánh bia r a cắn một dạng thùng thùng hai tiếng liền đem động này bên trong hai con lớn mập con thỏ đánh chết lôi k h ắ c sau đó sử dụng t ù y ý ma pháp vũ khí kỹ năng biến hóa ra một cái dây thừng đem cái này hai con con thỏ lấy ra ngoài cầm chớ chú k ê u đao cho cái này hai con con thỏ mở ngực một bụng phát động khống thủy kỹ năng thanh tẩy cái này hai con con thỏ lôi khác sau đó tìm hai cây nhanh cây xuyên thấu cái này con t h ỏ thân thể chuẩn bị nhóm l ử a thỏ nướng bất quá lôi khác nghĩ đến thỏ nướng thời gian có chút quá dài dứt khoát liền phát động thời tiết người khống chế năng lực cải biến cái này con t h ỏ phụ cận nhiệt độ để cái này nhiệt độ trong nháy mắt lên cao lôi khác nắm trong tay nhiệt độ bắt đầu trực tiếp làm nóng cái này thịt thỏ mấy phút thịt thỏ liền chi chi bốc lên, lên dầu sau đó n ư ớ n g sao lôi khác bắt đầu ăn thịt thỏ bất quá không có theo dự đoán ăn ngon lôi khác phát hiện nguyên lai vẫn là nhóm lựa thỏ nướng thịt mới hương cái này trực tiếp dùng thời tiết người khống chế kỹ năng làm nóng lời nói thịt thỏ mặc dù quen nhưng là thiếu đi đầu gỗ thịt nướng mùi thơm lôi khác liền ăn nửa cái nhiều con thỏ không đói bụng sau liền đem cái kia không ăn con thỏ cầm chuẩn bị mang đi ra ngoài cho cụ họa bạ dạ ăn đi chớ lãng phí lôi khác mở ra h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy rừng c â y này giờ phút này cụ họa bạ dạ đã trải qua dẫn trước hắn rất nhiều đều nhanh đến cái kia cao nhất dưới lại thụ cụ họa bạ dạ cầm một cây que gỗ đi một lần gặp được con đường lựa chọn lộ đến lúc liền ném que gỗ que gỗ đúng ngón tay phương hướng nào cụ họa bạ cụ họa bạ dạ loại phương thức này lại còn thực tránh đi trong rừng cây yêu ma cùng dã thú lãnh địa cái này cụ họa bạ dạ là vận khí tốt vẫn có đặc thù thiên phụ à vậy mà có thể căn cứ cảm giác tránh nén nguy hiểm lôi khác cười lấy nhìn lấy cụ họa bạ dạ tại ném trong một côn đã trải qua muốn cái thứ nhất đến nơi cái k i a cao nhất dưới đ ạ i thụ về phần cái khác người tham dự lôi khác phát hiện có hơn phân nửa bị dã thú cùng yêu ma nhiều nhất chính là đả thương những cái này tham gia khảo nghiệm người không có thực sự giết chết bọn hắn rừng cây này sẽ không xuất hiện thực sự thương vong gần cạy vẫn là quá nhân tử lôi khắc không khỏi cảm thán tiếp tục đi tới cái này trong rừng cây các yêu ma có thể là từ biên bức yêu ma cái kêu biết được số hai tôn giả thiếu niên này nguy hiểm bọn hắn nhìn lấy khiêng một cái nướng song t h ỏ số hai tôn giả cũng sẽ không tiếp tục đến công kích đều tránh ra thật xa sợ bị thiếu niên này nướng lôi khắc tại hai giờ thời điểm đã tới chỗ mục đích dưới đại thủ mới cái thứ hai đến cụ họa bạ dạ là cái thứ nhất đến số hai tôn giả ta vậy mà còn nhanh hơn ngươi ta là cái thứ nhất đến ngươi cầm là cái gì cụ họa bạ dạ hỏi lôi khắc trên đường đói bụng bắt được hai con con thỏ nướng lên ăn ta đã trải qua ăn một con mang cho ngươi một cái lôi khắc đem vậy mình không thích ăn con thỏ đưa cho cụ họa b à dạ chương 889, c u ố i cùng một trận thì thí chương 889, c u ố i cùng một trận thì thí ngươi vẫn còn có thời gian đánh hai con con thỏ còn nướng lên ăn chắc không được so với ta chậm cụ họa b à dạ tiếp nhận lôi khắc trong tay nướng xong con thỏ bắt đầu thử lấy ăn một miếng thịt nướng rất nộn chính là có chút lạnh coi như không khó ăn không sai chính là thiếu một chút đồ gia vị vừa vặn ta cũng đói bụng cụ họa b à dạ đối với lôi khắc nhẹ gật đầu bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn ngươi đều ăn rồi đi chớ lãng phí lôi k h ắ c vừa nói lần này mình cũng không có giống nguyên tắc bên trong vụ d è m xì rụ s ụ kẹ mở dạng cái cuối cùng đến lần này mình cái thứ hai đã tới gần cái nơi này chủ yếu là trong rừng cây đối với lôi k h ắ c mà nói cũng không có cái gì uy hiếp đứng một bên gần cái nhìn lôi k h ắ c cái này gọi là số hai tôn giả thanh niên thực lực nàng hiện tại cũng không nhìn thấu đây các ngươi tại sao phải bái ta làm thấy gần cái hỏi lôi k h ắ c cùng cụ họa bạ dạ hai người hiện tại liền hai người này trước thông qua trận thứ ba khảo nghiệm nó thanh niên đoán chừng đến nơi nơi này còn phải đợi một trận đây ta muốn học tập linh lực cụ h ọ bạ dạ nói thẳng lấy học tập linh lực làm cái gì gần cãi nhìn lấy cụ họa b ạ dạ hai mắt hỏi lôi khác phát hiện gần cả hai mắt thả ra chút bạch sắc qua mang có chút giống thôi miên hiệu quả linh lực là gặp kiểm tra tất qua thần kỹ khảo thí thời điểm lợi dụng linh lực trích dẫn kiểm tra điểm cao cụ họa b ạ dạ lớn tiếng hô hào gần cãi nghe xong c ư ờ i khổ trước đó đến nàng bái sư người có thật nhiều lần đầu tiên nghe nói cùng với nàng học tập linh lực là vì khảo thí trích dẫn dùng nhưng may ở nơi này gọi cụ họa b ạ dạ không phải vì ác bản tính coi như chịu đựng gần cãi sau đó nhìn về phía lôi khác hai mắt lần nữa phát ra bạch sắc qua mang hỏi hướng lôi khác ngươi học tập linh lực là vì làm cái gì ta vì bảo vệ người giới hòa bình quốc mạnh phụ trợ tiêu diệt ma giới sầm lấn nguy hại nhân giới yêu ma lôi khắc cũng học cụ họa bạ dạ dáng vẻ cao giọng nói lôi khắc có được h ỏ a nhãn kim tình kỹ năng và huyễn ma kỹ năng cái này gần cải đối với hắn dùng lôi khắc thôi miên linh lực cũng không có hiệu quả gần cải nghe xong cảm giác có chút khó tin loại này đáp án chính là nàng mong muốn nhưng là loại này đáp án chỉ ở lý tưởng trạng thái mới có trong hiện thực gần cải cũng biết rất khó tồn tại gần cải lần nữa nghiêm túc nhìn về phía cái này gọi số hai tôn giả thanh niên làm sao cảm giác cái này đáp án cũng không phải số hai tôn giả ý tưởng chân thật người ý thức thanh tình đ gần cái hỏi lôi k h ắ c không có lôi k h ắ c trả lời âm thanh trả lời xong cũng cảm giác không đúng cái này gần cái tra hỏi cũng không trả lời tốt được rồi mặc kệ ngươi là vì cái gì nếu như ngươi có năng lực lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng xem ở trước ngươi biểu hiện ra tư chất cũng không tệ phân thượng ta biết thu ngươi làm đồ gần cái nói ừ thu ta làm đồ đệ ta sẽ giúp ngươi ngươi sẽ không hối hận lôi k h ắ c cười nói lấy nghĩ đến bản thân trở thành gần cái đồ đệ sau tìm cơ hội cho gần cái thay cái chiến đấu thiên sứ dị thể biến thành máy móc người cải tạo gần cái sự tình cụ họa bạ dần dần rõ ràng tới còn không có ý tứ đến vừa mới bị gần cải đặt câu hỏi tiếp tục ăn lấy hắn thỏ nướng ở trong tay từ thịt lôi khác cùng cụ h ỏ a bạ dã lại đợi có thể có nửa giờ mới lần lượt có người dự thi tới đến cái này vòng thứ ba thời gian kết thúc hết thể đã tới cây đại thụ này hạ năm tên người dự thi các ngươi chờ ta ở đây biết gần cải vừa nói bắt đầu bản thân tiến vào trong rừng cây lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy gần cải tuần tự đem những cái kia bị yêu ma cùng dã thú làm bị thương bị khốn trụ hoặc hôn mê người dự thi mang ra rừng cây để bọn hắn rời đi có người dự thi trực tiếp leo ra bị lao hổ bức bách đến trên một cây đại th lão hổ liền chạy mở gần cải sau đó di chuyển nhanh chóng lấy thân hình lại đã trở về đi theo ta về trước ta chỗ ở trong viện gần cải đối với lôi khắc năm người nói năm người này lôi khắc cùng cụ họa bạ g i ả nhận biết trên đường đi nói chuyện phiếm với nhau lấy ba người khác coi là gần cải lần này sẽ chỉ thu một cái đồ đệ đều lẫn nhau căm t h ủ lấy giữ im lặng gần cải mang theo năm người trở lại nàng chỗ ở tòa nhà lớn lúc thời gian đã nhanh đến ban đêm một cuộc tranh tài cuối cùng muốn khảo hạch các ngươi chiến đấu chân chính lực các ngươi năm người trước luân không một người tân cấp còn g i lại bốn người tỷ thí với nhau thua trực tiếp đào thải còn lại ba cái người lúc lại ba ván thắng hai thì thắng tỉ thí lần này đối thủ vẫn là rút thăm quyết định trong tay của ta cái này có năm cái thiêm một cây là lân u không cái khác bốn cái thiêm là một đến bốn số hiệu rút đến số một cùng số hai đánh nhau số ba cùng số bốn đánh nhau gần cãi vừa nói lại lấy ra nàng rút thăm t h ù n g ta tới trước lôi khác vừa nói sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lần này rút thăm trong t h ù n g là không có bị động tay chân thông thường cái thẻ năm cái thiêm có một cây phía dưới viết lân u không năm người ai trước quất tỷ lệ đều là giống nhau tại số hai tôn giả tiến lên sau còn dư lại bốn người cũng không có tranh đoạt lôi khác đi ra phía trước đi vào gần cái bên cạnh rất tùy ý rút ra một cây vận khí ta coi như không tệ a ta cái này căn cái thẻ trên viết l u ô n không lôi khác giơ tay lên bên trong cái thẻ cho cụ họa bạ dạ bọn hắn nhìn một chút sau lại đưa cho gần cái gần sau khi nhìn biểu lộ có chút c ổ a khoái nàng cũng không có cảm giác được cái này gọi số hai tôn giả thanh niên làm sao phát hiện cái này tham thua trống cụ họa bạ dạ bọn hắn mặc dù nhìn thấy số hai tôn giả rút đến lân không có chút thất vọng nhưng những người còn lại cũng bắt đầu tiến lên g ú t thăm cụ họa bạ dạ rút được số ba cùng một cái số bốn gầy yếu cao to thanh niên đánh nhau bốn người bước thăm xong sau ngay tại gần cái dưới sự chủ trì bắt đầu rồi cuối cùng tỷ thí số một là một cái vóc dáng nhỏ nhắn hòa thượng đầu t r ọ n g lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống tiểu tử này liền loạn đồng a cái này loạn đồng là dựa vào lấy hấp thụ người khác võ kỹ cho mình dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng biểu hiện cái này loạn đồng đã trải qua hấp thu chín mươi chín cái người cái trước hấp thu là một cái hòa thượng hiện tại loạn đồng thực lực đã đạt đến dê cấp bậc bất quá đã lung tung trong cơ thể năng lực quá loạn trước đó hấp thu người thực lực cũng k h n g mạnh mới không có bay vọt về chất lôi khác nghĩ đến lần này loạn đồng nhìn dạng là gan lớn muốn đến hấp thu gần c á i thực lực cũng coi là cái này loạn đồng b i a i chính là lôi k h á c đều không nhất định là gần c á i đối thủ chớ đừng nhắc tới lúc này mới dê cấp bậc loạn đồng trước đ ố i chiến loạn đồng trực tiếp sử dụng chính phái hòa thượng quân pháp đánh bại rút đến số hai một cái thanh niên sau đó cù họa bạ dạ cùng số bốn đánh cũng may cái này số bốn cũng không phải quá mạnh mặc dù sẽ điểm linh lực nhưng là uy lực công kích có hạn cù họa bạ dạ nương tựa theo ở trong sân trường nhiều lần đánh nhau kinh nghiệm lấy thương đội thường thật đúng là đánh ngã số bốn cái này gầy yếu thanh niên người bị a y không đều sẽ vận dụng linh l ự chương lại bị người bị b n ì t h đánh đánh bại. nói. tám h h nghe a n niên, xong đ trăm chín mươi thông qua gần các khảo hạch thắng lợi cuối cùng nhất gần cải bắt đầu để số hai tôn giả ba người bọn họ lần nữa rút thăm đến an bài ba người tỉ thí c h í n h tự chuẩn bị thử một lần số hai tôn giả có phải là thật hay không có thể thấy được nàng trong thùng gỗ cái thẻ bên trên chữ lôi khắc lúc này không quan trọng bản thân thấu t h ị năng lực bị gần cải phát hiện dù sao về sau còn chuẩn bị cho gần cải thay cái chiến đấu thiên sứ hắc hoa ký thân thể tiến hành đại não cùng tìm cấy ghép giải phẫu đây lôi khắc nghĩ đến hiện tại để gần cái phát hiện điểm bản thân năng lực đặc thù vừa vặn để gần cái có chút trong lòng năng lực tiếp nhận cũng không có gì không ổn về sau còn có thể yên tâm chút để cho mình cho nàng đổi đầu cùng trái tim lôi khắc lần này cho gần cái thứ nhất rút ra lần này rút thăm kết thúc cụ họa bạ dạ bắt đầu đối chiến tiểu trọng đầu cũng chính là loạn đồng lôi khác sau đó đối chiến trong bọn họ người thắng cụ họa bạ dạ vung nắm đấm hướng về loạn đồng phong đi bất quá loạn đồng tại không có bại lộ thân phận chỉ dựa vào cây gậy dưới tình huống liền đem cụ họa bạ dạ đánh ngã nhiều lần cuối cùng cụ họa bạ dạ thua mất cùng loạn đồng tỷ thí cụ họa bạ dạ hiện tại sẽ không sử dụng linh lực căn bản không phải loạn đồng đối thủ ngươi có cần hay không nghỉ ngơi biết hay là trực tiếp đánh với ta lôi khác cười lấy hỏi loạn đồng trực tiếp đánh, đánh bại ngươi sau ta mau sớm trở thành gần cái đồ lệ l o ạ n đồng cầm gậy gỗ chỉ lôi khắc nói lôi khắc cũng không k h á c h khí lấy ra kim cô đ ồ n g cùng l o ạ n đồng một dạng đều cầm cây gậy lôi khắc vũ khí bất quá l o ạ n đồng cầm là gỗ thật gậy gỗ lôi khắc cầm thế nhưng là thần khí kim cô đ ồ n g l o ạ n đồng nhìn thấy số hai tôn giả vậy mà lấy ra một cây có thể giải ra linh khí loại kim loại trường côn sau hắn có chút thấy thèm nhìn lấy cái kia kim cô đ ồ n g nghĩ đến đợi lát nữa đánh bại số hai tôn giả lại đem hắn vũ khí cướp đi bất quá rất nhanh đoạn đồng liền phát hiện cái này số hai tôn giả khó đối phó số hai tôn giả cùng loạn đồng r i ê n phần mình huy động cây gậy trong tay lần thứ nhất hai cái cây gậy va l o ạ n đồng trong tay gỗ thật côn liền trực tiếp bẻ gãy đồng thời l o ạ n đồng tay cầm gậy gỗ chỗ chuyển đến to lớn lực và lực lượng nếu không phải l o ạ n đồng phản ứng cấp tốc ném gỗ thật côn ném nhanh tay hắn đều điểm bị g ỗ này chuyển tới lực lượng làm gãy xương người không có vũ khí lộ ra nguyên hình đi l o ạ n đồng ta thế nhưng là thụ linh giới vị thác chuyên môn c h ạ m yêu trừ ma lôi khác cầm kim cô đồng phía trước kim cô chỉ l o ạ n đồng cái này tiểu chọc đầu đầu nói l o ạ n đồng phát hiện thân phận sau khi bị nhìn thấu cũng không tiếp tục cần giấu đoạn đồng cười lạnh một tiếng sau một cô yêu lực bắt đầu từ loạn đồng thể nội phong thích loạn đồng cái này chú tiểu dáng vẻ bắt đầu cải biến biến thành đỉnh đầu một cái móc ngược đĩa dáng vẻ yêu ma gần cái lao thái thái đứng ở một bên phát hiện loạn đồng lộ ra yêu ma hình thái cũng không có xuất thủ cho dù là yêu ma tới tham gia nàng tuyển bạn gần cãi cũng không định hiện tại liền ngăn cản dù sao lần này nàng thu đồ đệ đối ngoại tuyên bố tất cả yêu ma của người đều có thể tới tham gia chỉ cần thông qua nàng khảo nghiệm liền có thể trở thành nàng quan môn đệ tử gần cái lao thái thái còn chuẩn bị mượn đoạn đồng nhìn xem số hai tôn giả thanh niên này thực lực chân thật trước đó mấy trận hảo hạch gần cả cảm giác căn bản không đo đi ra số hai tôn giả thực lực vậy mà phát hiện loạn đồng sau khi biến thân một bộ cuồn vọng rắn vẻ nhưng loạn đồng lời còn chưa nói hết lôi khắc một gậy liền đánh tới đồng thời lần này lôi khắc huy động cây gậy tốc độ so trước đó nhanh mấy lần loạn đồng nhưng biết số hai tôn giả trong tay cây gậy lực lượng mạnh mẽ không phải hắn có thể n g à n kháng dù cho yêu hóa lộ ra chân thân sau loạn đồng cũng không có tin tức kháng trụ cố lực lượng khổng lộ loạn đồng thử nghiệm tranh né nhưng là số hai tôn giả lần này tốc độ đánh quá nhanh loạn đồng cuối cùng chỉ có thể nâng lên cánh tay phải tập trung yêu lực trên cánh tay cứng trọi cứng ngăn chẳng hạn một tiếng loạn đồng cánh tay phải gãy xương lần công kích này còn kích phát kim cô đ ổ n g linh hồn công kích bị động năng lực loạn đồng cảm giác đầu một trận đông nói xuất hiện ngắn ngủi mê mang phanh lôi k h ắ c lại một cây gậy xuống dưới trực tiếp đem loạn đồng cái này yêu cổ nao túi bên trên móc ngược đĩa đánh nát loạn đồng đầu cũng theo đó vỡ vụt ra cái này loạn đồng yêu ma trực tiếp ngã xuống đất chết lôi k h ắ c cảm giác loạn đồng thực lực này so hệ cùng cụ ra ma kèm xa mặc dù bọn hắn tại hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực phán đoán h ư n dưới đều là cấp d yêu ma nhưng là cái này yêu ma cấp bậc coi như giống nhau lôi khác đoán chừng cũng chỉ đại biểu trong cơ thể của bọn họ yêu lực bao nhiêu về phần vận dụng yêu lực cùng kỹ năng mạnh yếu dù cho ngang cấp yêu ma cũng khác biệt rất lớn một bên quan sát chiến đấu cụ họa bạ dạ đều nhìn ngây người hắn cái này đồng học số hai tôn giả vậy mà lợi hại như vậy vừa mới bắt đầu loạn đồng biến thân thời điểm cụ họa bạ dạ còn có chút bận tâm đây cụ họa bạ dạ không nghĩ tới số hai tôn giả vậy mà dùng không đến mười giây hai ba cái liền giải quyết cái này nhìn vẫn rất yêu ma cường đại cụ họa bạ dạ nghĩ đến vừa mới hắn liền không biến thân trước đó loạn đồng đều đánh không lại vừa so sánh mới phát hiện thực lực bản thân cùng số hai tôn giả kém rất lớn một đoạn số hai tôn giả trước ngươi ở trường học cùng ta đánh nhau thời điểm vẫn luôn đang để cho lấy ta cụ họa ba i a không khỏi hỏi l ô i khác trước đó cùng ngươi ở đây trường học đánh nhau ta là làm làm nóng người chơi dù sao đối với người bình thường dùng r a ta thực lực chân thật có chút khi dễ người lại nói trong trường học mỗi lần chúng ta đánh nhau cuối cùng không đều là ta thắng lôi khác thu hồi kim c ố đồng hướng về phía cụ họa ba i a nói chỉ còn lại hai người các ngươi vẫn còn so sánh từ sao gần cái hỏi cụ họa ba i a cùng l ô i khác cũng không có sách loạn đồng sự tình ta tùy ý ngươi hỏi hắn lôi khác vừa nói chỉ cụ h ọ ba ra không thể so sánh ta đầu cũng không có cái đĩa kia yêu cứng rắn nhưng là gần c á i sư phó ta cũng muốn học linh lực sử dụng a ta chân tâm muốn học có thể học hội linh lực sử dụng đối với ta rất trọng yếu ngươi cũng thu ta làm đồ đệ đi cụ họa bạ dạ rất thành khẩn hướng về phía gần c á i nói gần c á i nghe xong cụ họa bạ dạ lời nói kém chút nhịn không được bật cười nếu không phải trước đó nàng đã trải qua thôi miên hỏi qua cụ họa bạ dạ bây giờ nhìn cụ họa bạ dạ vẻ mặt này còn tưởng rằng cụ họa bạ có cái gì đại thủ phải học được sử dụng linh lực đi báo thù đây gần cài nhưng biết cái này cụ họa bạ dạ chính là muốn học sử dụng linh lực về sau khảo thí trích dẫn dụng a số hai tôn giả ngươi từ giờ trở đi chính là ta quan môn đệ tử về phần cụ họa bạ dạ ngươi muốn chân tâm muốn học linh lực ta cũng có thể thu ngươi làm đồ đệ dù sao dạy một cái số hai tôn giả cũng là dạy cũng không quan tâm cùng một chỗ nhiều dạy ngươi hạ nhưng là cụ họa bạ dạ ngươi phải đáp ứng ta học hội linh lực sau nếu như ngươi có năng lực muốn thủ hộ nhân giới hòa bình gần cả đối với cụ họa bạ dạ nói gần c cả á i cảm giác để số hai tôn giả cái này nhìn không thấu ra h ỏ a thủ hộ nhân giới hòa bình có chút không đáng tin cậy a lúc này chẳng bằng thu nhiều một cái cụ họa bạ、giả. nếu như hậu kỳ phát hiện số hai tôn giả phẩm tính không được liền đem tự thân y bắt chuyển cho cụ họa bạ dạ gần cải cũng biết thời gian của nàng không nhiều lắm không có thời gian để cho nàng lại tổ chức mấy lần loại điều này thu đồ đệ báo danh so tài hơn nữa lần sau người tới còn chưa nhất định có số hai tôn giả cùng cụ họa bạ dạ h à o đây gần cải lấy kinh nghiệm của nàng đã trải qua nhìn ra cái này cụ họa bạ dạ năng lực nhận biết đặc biệt mạnh rất thích hợp linh lực khống chế cùng biến hóa nếu là lần này thu đồ đệ không có số hai tôn giả đến gần cải đều chuẩn bị trực tiếp thu cụ h ọ bạ làm quan môn đệ tử t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt b á i sư sau sư phó cho lễ gặp mặt ta cũng có thể học tập linh lực quá tốt rồi ta đáp ứng nếu như năng lực ta đủ biết thủ hộ nhân giới hòa bình cụ họa bạ ra miệng đầy đáp ứng gần cái cũng hưng phấn tại chỗ nhảy lên sau đó chạy tới muốn cùng lôi khắc ôm bất quá bị lôi khắc trực tiếp nghiêng người tránh qua tránh né đi thôi cùng ta hồi tòa nhà tiến hành nghi thức b á i sư gần cải đối với lôi khắc cùng cụ họa bạ ra nói không phải nên ăn trước cơm tối à chúng ta ăn xong lại bãi sư thế nào dù sao hai ta cũng chạy không được lôi khắc thử lấy đối với gần cái hỏi một ngày này lôi khắc liền ăn một chút vậy không tốt ăn nướng thì tỏ thật đúng là có chút đ ó i bụng gần cài nghe xong trận lên giận giữ nhìn lôi khắc một chút rốt cuộc là ăn cơm trọng yếu vẫn là bà ê sư trọng yếu ngươi nếu là cảm giác ăn cơm trọng yếu ta hiện tại cũng chỉ thu cụ h ọ bạ dạ ngươi có thể đi gần cài nổi giận đối với lôi khắc gào thét ta đều lấy được đệ nhất ngươi cũng đừng chơi xấu không phải biết bị thiên hạ cường giả chế nhạo ta đi việc này chuyển đi ngươi còn muốn tìm người tới thu đồ đệ coi như khó khăn đồng thời ta muốn là đi cũng sẽ đem cụ h ọ bạ dạ cùng một chỗ mang đi cùng lắm thì ta dạy hắn lôi khắc cười lấy đối với gần c gần cái hấp khí đối với lôi khắc giống lên một lứa tiếng khởi động cùng loại trước đó nàng phát động qua sư tử hứng vận dụng linh lực phương pháp bất quá lần này gần cái phát ra linh lực khí lưu công kích tại đánh đến lôi khắc trước người thời điểm lôi khắc thân thể quanh thân trong nháy mắt l ó e ra một cái năng lượng màu vàng óng t r u n g năng lượng màu vàng óng t r u n g trợt l ó e lên đem lôi khắc lồng che đậy ở trong đó chặn lại gần cái linh lực khí lưu công kích sau lại lần nữa nhanh chóng biến mất giống như căn bản không xuất hiện qua một dạng lôi khắc hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó kim trung còn kích phát bắn ngược năng lực gần cái linh lực phát động tiếng giống khí lưu trực tiếp bị bắn ngược trở về gần cái tóc q u ă n đều cho thổi dối loạn biến thành một cái bạo tạc tóc tạo hình cũng may vừa mới gần cải giống thời điểm cũng không dùng toàn lực cái này bị đông hoàng kim c h u n g cháo bắn ngược trở về linh lực khí lưu đến không quá lớn gần cải đứng ở nơi đó còn gánh vắt được chính là ngăn cản không có lôi k h ắ c sử dụng kim c h u n g cháo phòng ngự như vậy tiêu sái mà thôi người rốt cuộc có bao nhiêu linh khí linh giới cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt gần cái hỏi vừa rồi cái kia lóe lên mà phát hiện kim c h u n g cho thấy năng lượng coi như bình thản không phải loại kia u ma tà át chi lực không nhiều miễn cưỡng có thể tự vệ đi lôi khác cười nói lấy lôi khác nghĩ đến Cái này gần cái nhìn g ộ c o là m h phát hoàng cháo hoàng cái kia phát động đông hoàng kim trung cháo đông hoàng trung, động đông đông lấy à bài linh l giới xuôi cái Ăn nước xong xuôi bài sư. Gần cái nhìn cho. cơm, cơm sư. số hai tôn giả cùng cụ họa bạ dạ nhìn biết mới nói sau đó gần cái này tiểu lão phu nhân chấp tay sau lưng hướng về hậu phương nàng một hàng kia nhà gỗ đi đến lôi khác cùng gần cái được an b à i ở một cái mang theo cái bàn trong nhà gỗ nhỏ trước ngồi nghỉ ngơi gần an bài người đi hầm thịt bỏ đi sau đó chính nàng đi trải v ố t tóc lôi khác cùng cụ họa bạ dạ ở lại cái kia phòng nhỏ vẫn còn nước trả cùng một cái lớn tạ tạ mị giường lôi khác uống mấy ngụm trá nước sau liền nằm tạ ta m ì trên giường nghỉ ngơi các loại thức ăn đi lên gọi ta lôi khác đối với bên cạnh cụ họa bạ dạ nói ừ cụ họa bạ dạ hồi phục nghĩ đến đợi lát nữa liền có thể b á i sư gần cái học được linh lực sử dụng cụ họa bạ dạ cũng không giống như số hai tôn giả dạng này vẫn còn tâm đi ngủ hắn còn ở vào hưng phấn trạng thái đây đợi sắp đến một giờ một nồi lớn thịt bò bị bưng tới gần cải cũng tới ngồi ở trước bàn cùng l ô i khác cùng cụ họa bạ dạ cùng nhau ăn cơm ăn nhiều chút có dinh dưỡng đồ ăn mới có thể để cho thể nội tốt hơn tổn chữ có được linh lực cái này thịt bò trong canh ta tăng thêm chút đặc thù thuốc đông y các người đem h ắ n uống cạn sạch gần cải đối với lôi khắc cùng c u họa ba dạ nói lôi khắc nghe thịt bò canh hương vị bị gần cải mang tới thuốc này thiện thịt bò canh nghe bắt đầu coi như không tệ lôi khắc cùng c u họa ba dạ bắt đầu ăn thịt bò canh hương vị mặc dù có chút k h á i nhưng cũng may không khó ăn lôi khắc cảm giác đáng tiếc chính là gần cái này không có quả ớ t mặt trong thuốc cũng không cho đổ không phải hương vị còn có thể càng tốt hơn một chút hơn đã ăn xong cái này một nồi lớn thịt bò canh lôi khắc nhìn lấy bản thân triệu hoán sở bạn tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị còn tăng hai điểm thật đúng là có chút hiệu quả bất quá thân thể của mình nhưng không có bởi vì cái này thịt bò canh m à biến hóa đoán chừng là thực lực mình quá mạnh hiện tại gần cái buổi chiều đầu tiên cung cấp thịt bò chén thuốc thiện cho mình gia tăng không được thuộc tính ta cảm giác toàn thân ra đầy lực lượng có thể vòng quanh cái này tòa nhà lớn chạy m ộ ư ơ i vòng cũng không thành vấn đề cụ họa bạ dạ sau khi ăn xong t ừ trong thâm tâm nói ra mới vừa cơm nước xong xuôi chút ít vận động một chút cũng có chỗ tốt có thể để các người thân thể mau chóng hấp thu thuốc t h u này thiện bên trong dinh dưỡng đi vòng quanh ta cái này tòa nhà lớn bên ngoài chạy m ư ơ i vòng đi thừa dịp này không hoàn toàn nên đâu các người hai cái đi chạy đi sau khi chạy xong nhanh lên trở về tiến hành bãi sư gần cụ i nhiên nói. rất tự c họa bạ dạ、so、nhỏ giọng nói bất quá gần c h ả i không nói thêm gì nữa bắt đầu ống trà đi thôi chạy một m ư ờ i vòng coi như sau khi ăn xong vận động giảm cân lôi khác đứng dậy nói lôi khác cùng cụ họa bạ dạ ra tòa nhà này bắt đầu vòng quanh tòa nhà bên ngoài chạy mau lên lôi khác không có tăng tốc liền theo cụ họa bạ dạ tốc độ cùng một chỗ chạy trước cũng may trước đó ở trường học thời điểm cụ họa bạ dạ liền bị lôi khắc yêu cầu rèn luyện thân thể mỗi ngày vòng quanh thao trường nhanh chóng chạy bộ có chút chạy cự li dài cơ sở vòng quanh cái này tòa nhà lớn mười vòng sau khi chạy xong cụ họa bạ dạ ra một thân mồ hôi bước đi chân đều run dày không được lôi khắc đến không có cảm giác gì hiện tại thân thể của hắn thuộc tính chính là chạy mười vòng hai mươi vòng đều cùng bình thường bước đi một dạng sẽ không để tự thân cảm giác được mệt mỏi gần cái tại lôi khắc cùng cụ h ọ bạ dạ chạy đến vòng thứ năm thời điểm liền đi ra nhìn hai người chạy bộ gần cái nhìn lấy số hai tôn giả dạng như vậy nghĩ đến đợi lát n cần tăng lôi ê n số t n g ả thanh niên này huấn luyện theo tài đi, không phải không được huấn niên này luyện đi, khác ô không n g phải được cùng cụ họa bạ dạ trở lại trong chỗ ở ở nơi này tòa nhà một cái nhà gỗ để đó một cái ghế lớn gần cái này tiểu lão phu nhân ngồi ở phía trên lôi khác cùng cụ họa bạ dạ bắt đầu tiến hành b á i sư gần cái này b á i sư đến thật đơn giản chính là hành lễ gần cãi nói chút thân là nàng đồ đệ yêu cầu chủ yếu chính là không vì á c loại hình nội dung b á i sư sau khi kết thúc lôi khác hướng gần cãi đưa tay phải ra làm gì gần c ó chút nghi ngờ hỏi lôi khác không biết sư phó là có hay không linh khí loại hình không cần dùng muốn cho đồ đệ làm bái sư sau lễ gặp mặt lôi khác cười nói lấy số hai tôn giả ta còn thực sự có một việc vật phẩm thích hợp ngươi bây giờ dùng nhưng không phải linh khí bất quá đối với về sau huấn luyện có chút dùng ta cái này có kiện trước kia lúc huấn luyện đợi dùng s a y ỉa cái này s a y là dùng đặc thù trầm s a chế thành trọng lượng trải rộng toàn thân ngươi về sau mặc nó vào cùng cụ họa dạ huấn luyện chung dạng này ngươi ở đây ta cái này huấn luyện biết để cường độ thân thể có chỗ tăng lên ta không có đồng ý trước không được cởi cái này xa y, y gần cải vừa nói đi sau lưng lợi dụng linh lực tụ tập đến trên hai tay mới di chuyển một cái dương lớn tới chương tám trăm h n mươi h ọ c tập kỹ năng mới ta có thể đem địa cầu hận ra một cái lỗ thủng chương 892. h ọ c tập kỹ năng mới ta có thể đem địa cầu hận ra một cái lỗ thủng gần cài mở cặp t ắ p ra bên trong là cái màu đất quần áo lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn xuống cái này màu đất quần áo không phải cùng loại kim cô vòng pháp khí cái này s a y kỉa chính là dùng đặc thù c h ầ m xa chế thành rèn luyện dùng quần áo mặc vào hữu dụng không nếu không ta không cần bãi sư quả ra mắt đi ý phục này không dễ nhìn còn giống như có chút lớn không thích hợp thân ta hình lôi khác tiến lên đưa tay thử lấy cầm lấy cái này xa y ỉa phát hiện thực nặng à tự cầm đều có chút tốn sức mặc vào cái này xa y ỉa bước đi đều có chút tốn sức biết để ngươi thực lực tăng lên ngươi cảm giác hữu dụng không có ta sẽ sửa quần áo kích thước sáng mai đổi hảo phù hợp thân ngươi hình kích thước ý phục này cho n g ư ơ i thêm gần cười nói lấy lôi khác nghĩ đến có thể làm cho mình thực lực tăng lên chút cái này xa y nặng điểm liền nặng điểm đi ăn mặc cũng có chỗ tốt dù sao cái này tóc xoăn tiểu lão phu nhân cần cái có thể nói là cái này y u y u hạ c ử sổ trong thế giới lao sư giỏi nhất lôi khác nhớ kỹ nguyên tắc bên trong iuu hạ c ỡ số hậu kỳ thời điểm cụ dạ mạ còn mang theo một đống ma giới y ê u m a đến gần cái nơi này tiếp nhận gần cái huấn luyện chỉ dùng thời gian một năm những cái kia y ê u m a cuối cùng yêu lực đều đạt đến mười vạn điểm trở lên cấp thá y ê u m a thực lực đương nhiên tại thời điểm này gần c á i huấn luyện những cái kia y ê u m a hẳn còn có ma giới cung cấp gia tăng yêu lực loại hình đồ ăn phụ trợ hiện tại gần c á i huấn luyện mình cùng cụ họa bạ dạ hẳn là dùng là gần c á i những trong năm này tại nhân giới bản thân dự trữ dược liệu chân quý so ma giới cung cấp dược liệu hiệu quả kém rất nhiều bất quá dù cho dạng này bản thân cùng cụ họa bạ hẳn là c ũ n g có t họa ể thể tăng trưởng thực lực. Được, cái này sao y làm tốt, ta bắt này ngươi nó huấn luyện. Lôi khác đáp ứng gần cái. Đêm nay bắt đầu nghỉ ngơi, sáng mai liền Được, khác h lực. cái mặc cái. có làm lấy Lôi đáp Đêm đầu mai y sao sẽ c lực. Cú tập linh h ọ bạ dạ hỏi các ngươi ở ta nơi này tập huấn làm việc và nghỉ ngơi thời gian mỗi ngày trời vừa dạng sáng đi ngủ buổi sáng bốn giờ rời giường mỗi ngày cam đoan ba người các ngươi giờ sung túc thời gian ngủ thời gian còn lại chứ ăn cơm và ngắn ngủi nghỉ ngơi bên ngoài đều muốn dùng để rèn luyện dạng này mới có thể có huấn luyện hiệu quả gần cải đối với hai người nói cụ họa bạ dạ đến không có cảm giác cái gì không ổn hiện tại cụ h ò a b ạ dạ vội vã học hội sử dụng linh lực mỗi ngày ít ủ điểm cụ h ò a b ạ dạ còn không có trải qua cảm giác có thể tiếp thu đến không quan tâm được ta muốn mau chóng học hội sử dụng linh lực cụ h ò a b ạ dạ rất có lòng tin nói lôi k h ắ c cơ khổ loại huấn luyện này cường độ cũng không phải lớn như vậy à liền ba giờ nghỉ ngơi đây không phải tập huấn mà là khổ hấn bất quá lôi k h ắ c đoán chừng gần cải đã trải qua dự cảm đến nàng sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng đồng thời hát cám võ đạo đại hội năm nay sắp chạy gần ta không thể dùng thời gian mấy năm chậm rãi bồi dưỡng mình cùng cụ họa ba dạ nàng không có thời gian ta và cụ họa ba dạ về sau tiến hành huấn luyện gì lôi khác hỏi gần cải thích hợp hai người các ngươi sử dụng linh lực chiêu thức khác biệt muốn tiến hành bất đồng huấn luyện c ú họa bạ dạ tiếp tục chạy bộ lúc này trời tối c ú họa bạ dạ đêm nay trước hết tại ta trong viện chạy bộ đi chạy đến trời vừa d ạ n g sáng liền có thể giấc ngủ không cho phép ngừng xuống tới dùng toàn lực chạy số hai tôn giả ngươi luyện tập tập trung thân thể toàn bộ lực lượng đều tập trung ở ngươi hai đầu ngón tay bên trên gần cải nói lôi khác nghe thế đến không có phản bác nhẹ gật đầu tập trung lực lượng đến hai đầu ngón tay bên trên cái này gần cải nhìn dạng là muốn dạy tự sử dụng linh hoàn đây chính là chuyện tốt lôi khác cùng cụ họa bạ dạ bị gần cài dẫn tới trong hậu viện cụ họa bạ dạ sau đó liền bắt đầu vòng quanh gần cài ra hậu viện từ bên trong biên giới nhanh chóng chạy lôi khác được đưa tới một đống treo lên bao c á t trước đánh c h ú n g lực lượng đến ngươi trên đầu ngón tay dùng ngươi ngón trỏ cùng ngón giữa hai đầu ngón tay hận những cái này bao cát giống như vậy gần cài đứng ở bao c á t trước thả chậm động tác cho lôi khắc biểu diễn h ạ gần cài nhìn như rất tùy ý đưa tay sau đó như là huy quyền một dạng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa hai đầu ngón tay dỗi chỗ còn lại ngón tay khép kín năm tay trực tiếp hận hướng bao cát nhưng bị gần cải hận ra một cái thông s u ố t lỗ thủng nhỏ cái này bao cắt trước sau đều xuất hiện một cái lỗ thủng bên trong hạt cát bắt đầu từ bao cắt bên trong t r ư ợ t x u ố n g ra lôi k h ắ c tại gần cài biểu thị thời điểm phát động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng chú ý quan sát hạ n gần cải vừa mới công kích bao c ắ t cũng không có phát động linh lực của nàng chỉ là dùng bình thường người lực lượng của thân thể hận bao c ắ t đây chính là trong truyền thuyết hai chỉ tiền đi t a thử một lần lôi k h ắ c vừa nói đứng ở một cái khác bao cắt bên cạnh đem ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa ruỗi ra hai đầu ngón tay khép kín h o c gần cài dáng vẻ sau đó ra quyền đông bao cát bị lôi khắc hận lắc lưới nhưng là cũng không có bị hận phá lôi khắc ngón tay đụng đều đau đớn cũng may thân thể của mình thuộc tính cao ngón tay mới không có bẻ gãy cái này bao cắt chất liệu so lôi khắc dự đoán còn tốt hơn lôi khắc không khỏi lung lay ngón trỏ phải của mình cùng ngón giữa làm dịu ra tay chỉ đau đớn không thể trực tiếp dựa vào man lực đi hận ngươi trước thử lấy bông l ò n g thân thể tập trung thân thể toàn bộ lực lượng đến cái này hai đầu ngón tay bên trên trong nháy mắt tập trung lực lượng sau phát lực gần ở một bên nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu đứng đấy bao cắt trước lần này trực tiếp nhắm hai mắt lại sử dụng mình ở đạ dễ để v ư ợ phó bản lĩnh ngộ tính giác cùng thị giác để cao năng lực không dùng mắt đi xem ngoại giới loại tình huống này thuận tiện tập trung lực chú ý lôi khắc sau đó hít sâu một hơi lần nữa vung ra tay phải dùng hai ngón tay hận hướng bao cát bao cát vẫn là l ắ c l ư ớ dưới không có phá đồng thời lần này bao cát đung đưa biên độ nhỏ chút trong lòng ngươi vẫn còn sợ hãi ngươi còn không có hoàn toàn vung ra không cần sợ hãi đầu ngón tay của chính mình sẽ bẻ gãy đoạn không có sợ hãi dưới lực lượng của ngươi mới có thể phát huy đi ra ngươi nếu m u ố n ngươi ngón trọ cùng ngón giữa hận đi qua sau đối diện chính là một mặt tưởng đều có thể bị ngươi hận xuyên gần cả ở một bên thấp giọng nói gần cãi nhìn lấy số hai tôn giả vừa mới hai mắt nhắm lại đi sau lực cái này số hai tôn giả lực lĩnh ngộ cùng tố chất thân thể s o gần cãi dự đoán còn mạnh hơn chút gần cãi lúc đầu đêm nay dạy số hai tôn giả cái này dùng ngón tay đầu hận bao cát làm u ố n cho số hai tôn giả điểm cảm giác bị thất bại để hắn hai cái ngón tay gãy xương sau đó chuẩn bị dùng dược vật của nàng một lần nữa ngâm số hai tôn giả cái này hai cây gãy xương ngón tay bất quá bây giờ gần cãi nhìn dạng số hai tôn giả cái này tố chất thân thể ngón tay hận bao cát đều hận không gãy xương a gần cái quyết định còn điểm để số hai tôn giả quyết tâm chút đối với mình ác hơn chút mới được. ừ trước đừng váy giày ta ta thử lấy nhớ dưới ta có thể đem thế giới hận xuyên qua ta cái này hai đầu ngón tay vung ra có thể đem địa cầu hận ra lỗ thủng lôi k h ắ c vừa nói tập trung lực lượng đến bản thân ngón t r ỏ tay phải cùng trên ngón giữa lần nữa phát lực lần này phát lực sau bao cắt bị hận đung đưa biên độ biến lớn hơn rất nhiều bao cắt như là bản đu dây một dạng đang bị lôi khắc hận sau bắt đầu bãi động ngươi bây giờ lực lượng đủ rồi nhưng là còn cần trong nháy mắt lực bộ phát không cần ban đầu đem lực lượng thả ra ngoài trên ngón tay đầu cùng bao cắt đụng một khắc này thả ra ngoài cố lực lượng này gần cài nói chương tám trăm chín mươi ba luyện tập linh hoàn kỹ năng tiền kỳ chuẩn bị chương tám trăm chín mươi ba luyện tập linh hoàn kỹ năng tiền kỳ chuẩn bị lôi khắc nghe xong cảm giác gần cãi nói có chút giống thốn k ì n h loại hình làm sao trong nháy mắt phóng thích lực lượng vung đầu nằm đ ấ m liền mang theo lực lượng đi ra lôi khắc hỏi người trước thử lấy tay gần sát bao cát ước chừng mười cm khoảng cách phát lực sau đó dần dần rút ngắn khoảng cách này sau đó lại kéo dài khoảng cách này nhưng l à phát lực điểm càng tiếp cận bao c á t càng tốt người đêm nay t r ư ớ hết luyện tập năm ngàn lần phát lực hận bao cát đi nếu có thể sớm hận phá bao cát liền đi gọi ta ta đi trong phòng cho người may y phục đi gần cải vừa nói sau đó về phía sau nhà gô đi đến lôi khắc bắt đầu dựa theo gần cải nói nhắm mắt lại tay phải vươn ra ngón t r ỏ cùng ngón giữa khép kín sau đặt ở bao cắt 1 0 cm khoảng cách xa bắt đầu cự ly ngắn phát lực đông đông đông đông lôi khắc liên tục thí nghiệm lấy phát hiện cự ly ngắn phát lực ngón tay lại càng dễ thụ thương gãy xương a hận cái này bao cắt hơn một trăm sau đó lôi khắc có thể ở khoảng cách bao cắt 1 0 cm xa vị trí phát ra lực lượng cùng bình thường vung đầu nắm đấm phát lực hiệu quả không sai bị lắm bất quá lôi khắc bây giờ ngón trọ tay phải cùng ngón giữa đều có chút x ư n g đỏ lôi khác cảm giác lại hận xuống dưới cũng không phải là luyện được hai chỉ thiền mà là đ ọ n chỉ như bây giờ tay mình chỉ đã trải qua bị thương lôi khác cho mình mặc lên cái chân ám luôn thuật vòng đỏ vòng đến khôi phục tay phải ngón tay bị thương mười giây sau vòng đỏ vòng khôi phục hiệu quả sau khi kết thúc lôi khác hai cây bị thương ngón tay lại trở nên hoàn hảo x ư ơ n g đỏ đều tiêu đi xuống lôi khác lần này đem tay phải cùng bao các khoảng cách tiếp cận đến chín cm xa tiếp tục phát lực luyện tập hận bao cát đông đông đông chín cm bắt công điểm thất công điểm càng khoảng cách gần lôi k h ắ c mới phát hiện càng khó phát lực luyện tập đến mười hai giờ khuya lôi k h ắ c đem tay phải khoảng cách bao cắt các khoảng cách rút ngắn đến khoảng cách năm cm thời điểm muốn lần nữa tiếp cận khó khăn ta hận hận hận hận hận, phanh bao cắt tại lôi k h ắ c lại một lần công kích đến lại bị lôi k h ắ c hận phá gần cải ta thành công ta luyện thành ta là kỳ tài luyện võ bao cắt bị ta hận phá mau ra đây nhìn ta một chút cái này kỳ tài lôi k h ắ c đứng ở bao cắt trước hưng phấn hô hảo nhắm hai mắt cảm thụ được hạt cắt từ bao cắt lỗ rách trở lại thanh âm lôi khác cũng có cảm giác thành công tại lôi khác hô to dưới ở trong sân không xem phải ì n tôn Và, số g i hại A, ngươi đã luyện thành là bao cắt chỗ này vải vóc bị ngươi hận quá nhiều lần mới hư không tin ngươi đổi bên cạnh mới bao cát thử lại lần nữa khẳng định hận không hỏng gần cải nói rất khẳng định lấy lôi khác nghe xong có chút thất vọng rồi bất quá vẫn là đi bên cạnh bao cát để tay đến khoảng cách bao c á t năm c m khoảng cách xa thí nghiệm hạng đông cái này mới bao c á t thật đúng là không có phá tại lôi k h ắ c phát lực sau lại đ ô n g đưa hạng lôi k h ắ c không tin tả lại liên tục thí nghiệm mấy lần đông đông đông bao c á t mặc dù theo lôi k h ắ c công kích đ ô n g đưa biên độ nhỏ nhưng là căn bản không có bị hận phá lôi k h ắ c cơ khổ xem ra chính mình còn không có luyện hành cao hứng hụt gần cái đi tới đỡ lấy bao c á t sau nói với lôi khác ngươi muốn chức luyện thành ngón tay gần sát bao cát một cm phát lực sau đó cự ly sa vung đầu nằm đấm đang đến gần bao c ắ t một cm khoảng cách phát lực lúc nào ngươi có thể bình thường huy quyền tại một cm bên trong phát lực hận phá bao c ắ t ngươi liền đã luyện thành ta cái này hạng thứ nhất huấn luyện tiếp tục cố gắng luyện đi gần cải nói có bí quyết gì không lôi khác hỏi gần cải phát lực thời điểm trước không nên nghĩ khác chỉ muốn đánh trúng lực lượng hận phá hết thảy trong lòng tuyệt đối không nên có bất kỳ trần trờ cùng sợ hãi vậy sẽ ảnh hưởng lực lượng của ngươi bộc phát ngươi bây giờ kém không phải lực lượng mà là đối với lực lượng nắm chắc cùng phong thích gần cải vừa nói sau khi nói xong liền lại hướng về nàng nhà gỗ nhỏi đông đông đông lôi khác tiếp tục hận lấy bao cát luyện tập luyện tập đến trời vừa dạng sáng thời điểm lôi khác đã trải qua có thể khoảng cách bao c á t bốn cent t m mẹ khoảng cách đến huy động ngón tay phát lực nhưng là vẫn không có hận phá bao cát cụ họa bạ dạ đều muốn chạy không nổi rồi nhưng là còn không có dừng lại tiếp tục đi một hồi chạy một hồi gần cái từ trong phòng đi ra cầm năng đổi hào kích thước màu vàng sa y để đưa cho lôi khác mặc vào mặc nó và o ngủ sau đó không có ta đồng ý cái này sa y không thể cởi ra tối nay h u n luyện liền đến cái này trong phòng ta đã để người chuẩn bị xong thùng nước nóng cụ họa bạ ngươi tiến vào thùng nước nóng ngâm mười phút đồng hồ liền đi ra nước kia là tám thuốc ngươi không thể ngâm thời gian dài trong phòng vẫn còn r ư ợ c cao số hai tôn giả chính ngươi cho tay phải bôi lên chút r ư ợ c đi là cường ngân hoạt huyết dược gần cải vừa nói ngón tay nhập lại chỉ sau lưng một cái đầu gỗ gian phòng ừ đi lôi khác nhận lấy gần cải đưa tới s a y kìa cảm giác trong tay trầm xuống lôi khác sau đó mặc vào cái này s a y kìa thử lấy đi hai bước dù cho thể lực của mình đều có chút không chịu được nổi muốn ăn mặc cái này s a y chạy biết mệt mỏi hơn bất quá đêm nay lần thứ nhất huấn luyện lôi khác cảm giác vẫn rất có hiệu quả bản thân giống như nắm giữ chút khoảng cách gần phát lực phương pháp về sau coi như không dùng tay chỉ công kích dùng kim cô đ ồ n g thời điểm cũng có thể t ạ i thêm gần khoảng cách đánh ra lớn l ự c đạo lôi khác cùng cụ họa bạ dạ hướng về gần c á i chỉ gian phòng đi đến trong phòng thả cái bốc hơi nóng đầu gỗ liền một cái thùng gỗ là cụ họa bạ dạ dùng lôi khác nhìn xuống bên trong nước nóng làm à u xanh đen bị gần cái thả rất nhiều dược vật cụ họa bạ dạ cởi ít phục xuống tiến vào trong thùng gỗ sau đó phát ra a a như là mổ h e một dạng tiếng t đau quả a quá à, tại sao ta cảm giác toàn thân đ ô n nói đâu ta là không phải đối với thùng nước kêu bên trong tắm thuốc gì ưng a số hai tôn giả nhanh giúp ta gọi gần các sư phó tới hỏi một chút ta không ra được không có khí lực bỏ ra ngoài c ú h ỏ a bạ dạ hướng về phía lôi khắc cầu cứu lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn xuống thùng nước kia bên trong tắm thuốc không có việc gì chính là dược hiệu có chút mạnh m à thôi có mấy phần lượng thuốc gần c à i thả nhiều đợi ngày mai ta giúp ngươi điều phối thuốc m ớ i t ắ m liền không có đau đớn như vậy chớ lãng phí thuốc này rất khó được ngươi ngâm cái m ộ ư ơ i phút đồng hồ đối với ngươi thân thể có chỗ tốt lôi khắc nói lôi khắc đối với cổ y thuật cũng có nghiên cứu d ư ỡ n vật này chủng loại gần cải thả cũng khá chính là có mấy loại dược lượng thuốc bao nhiêu không quá phù hợp mới có thể để cụ họa bạ dạ như thế đau đớn dù sao loại này thuốc đông y lượng thuốc niên đại khác biệt ở trong chứa dược hiệu cũng khác biệt không có hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực chỉ có lao dược sư bản thân mút thuốc mới có thể dựa vào kinh nghiệm cảm giác được dựa vào dụng cụ lượng là không có ích lợi gì À, à à à, vài vậy ta nữa vài phút, số 2 tuân giả, đến rồi 10 phút ta tiếp nữa nhanh đưa ta cứu ra, quá đau. họa nhịn đến đồng hồ giả, rồi giả số cứu quá Cụ bạ